c h ư ơ một trăm linh sáu phát hiện manh mối thẩm giai ngạn tuy rằng không biết nàng vì sao phải giấu giếm chính mình hành tung nghĩ đến trong đó tất nhiên có không có phương tiện cùng người ngoài ngôn lý do khó nói hắn cũng liền không hỏi nhiều cái gì chi tiết v ư u tiểu đệ ngươi có thể tưởng tượng hảo như vậy công lao cũng không nhỏ tự nhiên là nghĩ kỹ thẩm giai ngạn cũng không m i ễ n c ư ỡ nếu g n nàng không muốn muốn cái này nổi danh hắn còn có thể ngạnh cấp t ấ n đi lên không thành thương lượng hảo thẩm giai ngạn liền vội vàng đi trở về gần nhất hắn nhưng vội vàng đâu lúc này ấu thanh trong lòng có chút hối hận sớm biết rằng liền đổi cái tên vựu thanh ấu thanh đọc lên quả giống tuy nói lúc này khang hy p h ỏ n g trừng đã đem nàng cấp đã quên nhưng là nếu là thật bị không c ẩ n thận cấp phát hiện đâu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất kinh thành khang hy bởi vì sáu a k đột nhiên đi tân nông cụ một chuyện nhưng thật ra chỉ hoãn từ tăng tử bi thống chung còn chưa hoàn toàn đi ra hắn liền lại vội đi lên làm hoàng đế hắn kỳ thật rất bận thật không bao nhiêu thời gian thương cảm tăng tử hắn không phải đầu một hồi trải qua chỉ là sáu a k đều dưỡng đến sáu tuổi dưỡng ra tới cảm t ì n h tới lúc này mới làm hắn càng thêm bi thống không thôi liên ở hắn chuẩn bị ở kinh thành trong phạm vi mở rộng tân nông cụ thời điểm vân nam bên kia lại chuyển đến tin tức nhìn sổ con thượng viết vân nam an ninh phủ côn dương châu tam bạc huyện có người nghiên cứu chế tạo một loại phân bón dùng này bón phân quá tài ruộng đến tiểu mạch mẫu sản nam thạch mẫu sản nam thạch đây là cái gì trình độ đâu nếu là như vậy phân bón ở cả nước đều có thể áp dụng như vậy khang hy cái này ngồi vị hoàng đế liền tính ngồi ổn định vững chắc cũng không cần sợ người hán có ý kiến gì bình thường ba tánh để ý chính là ai có thể làm cho bọn họ ăn no mà cấm có chút xa xôi địa phương bạc đánh thứ, thứ nhất sinh khả năng liền tri huyện tri châu tri phủ chức quan lớn nhỏ đều nhất định có thể phân rõ đối bình thường ba tánh tới nói ai cầm quyền không quan trọng nhưng là nếu là ai làm cho bọn họ đói bụng đó chính là nên bị lật đổ chính quyền lúc này đại bộ phận ba tánh không đọc qua thư không hiểu chính trị duy nhất hiểu được là trong đất hoa màu như thế nào hầu hạ có thể lớn lên hảo ai có thể làm hoa màu được mùa ai chính là người tốt chính là đơn giản như vậy thô bạo đây cũng là bình thường ba tánh cơ bản nhất tố cầu lương cựu công s ổ con thượng nói vân nam có một cái huyện thành huyện thành có một loại phân bón mọi việc bón phân quá cày ruộng mẫu sản có thể đạt tới tiểu mạch n ă m thạch ngươi nói này có thể tin sao lương i ể u công ty u rằng tiến cung sớm nhưng là không phải không hiểu việc đồng áng người mẫu sản nam thạch nếu là thật sự có như vậy cao sản lượng như vậy trong thiên hạ ba tánh chỉ cần cần lao chịu làm cơ h ộ i sẽ không xuất hiện đói chết người tình m u ố n đi muốn nô tài nói nay khẳng định là chuyện thật không phải thật tin tức ai sẽ có như vậy là gan đưa như vậy tin tức vào kinh khai hoàng đế vui đùa không sợ rơi đầu cho nên chín thành chính là thật sự khang hy cũng cảm thấy là thật sự chỉ là không chính mắt nhìn thấy rốt cuộc trong lòng không yên ổn phái đi vân nam ám vệ còn không có trở về khang hy chỉ có thể lại tiếp tục hướng vân nam phái ám vệ lương i ể u công ngươi nói mấy năm nay vân nam có phải hay không ra không ít chuyện ngay từ đầu là hắn cũng chưa phái người đi cha chính mình liền náo h đại tham quan sự kiện lại sau đó là tân nông cụ hiện tại lại tới nữa một cái phân bón nô tài nghe nói vân nam sơn mỹ thủy mỹ nghĩ đến là cá nhân kiệt địa linh chỗ ngồi cho nên mới dưỡng r a tài tình nhạy bén nhân vi đại thanh hiệu lực ngươi nhưng thật ra có thể nói vân nam xác thật là cá nhân kiệt địa linh h ả o địa phương dưỡng r a người cũng trung linh dục t ú hắn nhưng thật ra đối vân nam tới h ứ n g tú có lẽ nên đi nhìn xem bất quá năm nay sợ là không được bên này khang hy phái người qua đi ban đầu phái đi tìm hiểu tin tức á m vệ đã trở lại hồi vạn thuế ra k ê u tân nông cụ là từ an ninh phủ côn dương châu tam bạc huyện c h i huyện trong tay đưa tới nô tài nghe được chính là n à y nông cụ là một vị họ viu thương nhân vì phương tiện hoa loại làm người mân mê ra tới sau lại bị tam bạc huyện c h i huyện thẩm giai ngạn đại nhân phát hiện cảm thấy với việc đồng áng một đường tác dụng pha đại lúc này mới đưa tới kinh thành cái này ám vệ cũng là tận tâm tận lực đi tra xét hắn cha cũng coi như cẩn thận chính là không nói thẳng ra vị kia họ viu thương nhân tên gọi viu thanh khang hy sau khi nghe xong tuy rằng cảm thấy vị này họ viu thương nhân rất năng lực nhưng là vẫn chưa nghĩ nhiều đối nàng cũng vẫn chưa quá mức chú ý bất quá nhưng thật ra đem thẩm giai ngạn tên cấp nhớ kỹ hắn nhớ rõ trước đó không lâu vân nam có thể mẫu sản nam thạch địa phương cũng là tam bạc huyện tam bạc huyện c h i huyện chính là thẩm giai ngạn xem ra người này hơi có chút số phận cùng năng lực quay đầu lại nhìn nhìn lại nếu là có thể trọng dụng cũng chưa chắc không thể ám vệ bẩm báo xong vương hồ sơ liền rời đi hồ sơ thượng nhưng thật ra có vựu thanh tên này nhưng lại ám vệ nên nói đều nói khang hy cũng liền ở lại đi lật xem kia phân hồ sơ làm người thu hồi tới kỳ thật việc này nghiêm khắc tới nói cũng không trách nhân ra ám vệ hậu cùng phi tần tên sao có thể ngoại chuyện cái này ám vệ phụ trách ra ngoài điều tra một ít tin tức hậu cung cũng có một ít ám vệ nhưng là hai sáu người thuộc về hai cái đầu đầu căn bản không gặp được cùng đi cái này ám vệ căn bản không biết thư phi tên gọi cái gì vân nam rốt cuộc có chút xa điều tra một chuyện cấp không được cho nên phân bón sự tạm thời còn khó mà nói bất quá tân nông c ụ nhưng thật ra ở kinh thành mở rộng không tồi tân nông cụ s á c thật dùng tốt cũng s á c thật có người phản đối nhưng là phản đối vô dụng đương nhiên khang hy cũng không có khả năng thật sự lập tức liền đem thiết toàn diện bung ra chỉ có thể phóng một bộ phận trước từ kinh thành bắt đầu chờ kinh thành bên này phổ cập sau lại ở cái khác địa phương mở rộng lại qua một tháng đi vân nam điều tra tiểu mạch sản lượng ám vệ đã trở lại hắn mang về tới tin tức là tăng bạc huyện tiểu mạch mẫu sản quá năm thạch s á t thật là tình hình thực tế nô tài tra được mọi việc dùng q u á phân bón cải rộn g sản lượng cơ hồ đều là tăng trưởng gấp bội nô tài còn tra được này phân phân bón ngay từ đầu là từ một vị kêu viu thanh thương nhân làm ra tới ám vệ còn không có bẩm báo xong khang hy liền đánh gậy hắn nói ngươi nói cái kia thương nhân gọi là gì vựu thanh có cái gì vấn đề sao tên này khang hi hít sâu một hơi không trách hắn nghĩ nhiều nhưng sao có thể hắn nghĩ tới ấu thanh trên người những cái đó kỳ kỳ quái quái biểu hiện vì cái gì không có khả năng đâu ngươi nói một chút vị kia vựu thanh tình huống vị kia vựu công tử là năm kia đi vân nam nguyên là thịnh kinh người năm nay hai mươi mốt tuổi vẫn chưa hôn p h ố i cũng không người nhà ở an ninh phủ côn dương châu tam bạc huyện vùng ngoại ô kiến một cái tên là ngô đồng hoa huyện thôn trang bên trong phương tiện mới mẹ độc đáo thập phần c h ê u đại quan quý nhân thâm sinh ý thập phần hảo nô tài tới phía trước vị này vu công tử đã ở tam bạc huyện khai hai nhà hộ ra cửa hàng kia cửa hàng thập phần t r i ệ u nữ tử hoan nen bên trong da mặt xương phấn mặt phấn cao chờ thập phần t r i ệ u truy phủng nô tài nhìn đều là liền kinh thành đều không có đồ vật còn mang theo không ít trở về kia ám vệ đem chính mình biết đến t ỏ n nói khang h i sau khi nghe xong càng thêm cảm thấy chính mình tưởng cái kia khả năng tính ngươi trở về đem t ử vân nam mang đến đồ vật cho chấm đưa lại đây đúng vậy ám vệ đáp ứng thập phần dứt khoát tuy rằng hắn giờ phút này trong lòng đã bắt đầu b ồ trồn trưa hôm đó vĩnh thọ cũng nội lương cựu công có được tự mình đi một chuyến nhìn thấy lương cự công nhưng đem linh thọ cùng người cấp kinh chứ tăng châu vội nói lương công công như thế nào lại đây cái này điểm không nên ở hầu hạ khang hy sao tăng châu cô nương vừa lúc vạn thuế ra có một số việc muốn cho ngươi cùng thừa ảnh cô nương cùng nhau qua đi thừa ảnh cô nương người đâu khang hy như thế nào sẽ tìm c á c nàng tăng châu trong lòng một bên buồn bực một bên mở miệng nói thừa ảnh tỷ tỷ ở hậu viện chiếu cố hoa cỏ ta đây liền đi kêu thừa ảnh tỷ tỷ lại đây lương cựu công kia làm phiền tăng châu cô nương mau chút vạn t u ế ra trợ cấp tấu trương xong chương một trăm linh bảy xác nhận gọi tới thừa ảnh lương cự công mang theo hai người đi càn thanh cung khang hy đem mặt xương phấn mặt phấn cao chờ đồ vật bày biện ở các nàng hai trước mặt đồ vật đều là đặt ở đặc chế hộ đại bộ phận đều là sứ hộ cái này cũng là ấu thanh trong lúc lơ đãng dưỡng thành một cái thói quen nàng cảm thấy đồ sứ t h ự c mỹ nhịn không được dùng để làm trang phục lộng lây đồ đ ư ợ c nhìn đến hơi có chút quen thuộc sứ hộ thừa ảnh cùng tang c h â u trong mắt đều hiện lên một tia cảm xúc khang hy mở miệng nói các ngươi mở ra nhìn xem hai người mở ra nhìn xem hai người mở ra này đó sứ hộ sau đó đồ vật cầm lấy tới nghe nghe quen thuộc quá quen thuộc hai người đều mở to hai mắt nhìn â u thanh tuy rằng làm cho các nàng mặt ngao chế mặt xương mấy thứ này nhưng là các nàng cũng không có ghi nhớ phối phương đặc biệt là mặt xương cái kia phấn cao thừa ảnh cảm thấy có chút quen thuộc â u thanh đã từng đã làm một lần bất quá lúc ấy chưa cho đặt tên cũng không dùng như thế nào khang hy nhìn đến các nàng biểu tình trong lòng càng thêm khẳng định cái kia suy đoán các ngươi hầu hạ quá thư phi cảm thấy mấy thứ này quen thuộc sao hai người hai mặt nhìn nhau cũng chưa dám mở miệng nói chuyện tự nhiên là quen thuộc chỉ là này khang hy lời này là có ý tứ gì các nàng không quá minh mạch xa ở vân nam một cái tên là tam bạc huyện tiểu huyền thành có cái kêu v i thanh t ư ơ n g nhân này đó đều là nàng mân mê ra tới hai người nghe vậy đều là vẻ mặt kinh ngạc bất quá so với thừa ảnh hoàn toàn kinh ngạc tăng c h â u kinh ngạc chúng còn mang theo một tia hiểu rõ khang hy nhìn hai người t h ầ n sắc nhìn tăng c h â u liếc mắt một cái không nói thêm cái gì các ngươi có cái gì ý tưởng hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái thừa ảnh mở miệng nói vạn tới da n g à i là hoài nghi nương nương không có chết khang hy gật đầu chờ tăng c h â u cùng thừa ảnh từ c à n thanh cung ra tới thời điểm hai người đều cùng nằm mơ dường như t n g c h â u tuy rằng từng có suy đoán nhưng là nàng cũng không hảo xác nhận nàng suy đoán nhất định đối hiện giờ nhìn đến những cái đó quen thuộc đồ vật càng thêm bằng chứng nàng suy đoán thôi chủ tử không chết là chuyện tốt trở lại vĩnh v ọ n cung thưa ảnh hoàng hốt nói chủ tử vì sao phải dùng loại này phương pháp bỏ chạy ra cung còn có chủ tử là như thế nào bỏ chạy đi ra ngoài trước mắt bao người nàng chính là tự mình xác nhận quá chủ tử không có hơi thở cuối cùng còn bị đỉnh quan vải này như thế nào đều cảm thấy quá mức kỳ hảo tang châu tuy rằng không biết trong đó chi tiết nhưng là nàng biết chủ tử là tiền nữ hạ phàm tới nhân gian độ kiết tới ở trong cung không thoải mái bỏ chạy ra cùng tất nhiên có rất nhiều thần tiên bằng hữu giúp đỡ thư ảnh vấn đề chú định không ai đến trả lời nàng trên cơ bản đã có thể xác định vân nam vưu thanh chính là ấu thanh thời điểm khang hy tâm tình tia kêu, kêu một cái phức tạp là một cái đế vương phi tần trốn đi loại sự tình này không tính là nhiều ngăn nóc chuyến ra đi cũng không phải cái gì hào thanh danh vốn nên tức giận chính là chỉ cần tưởng tượng đến nàng không có chết hắn lại có một loại mất mà tìm lại vui s ư ớ n g cảm được đ ế n quá không quý trọng mất đi so với hậu chi hậu giác mới hiểu được tầm quan trọng hiện giờ lại mất mà tìm lại cái loại cảm giác này miễn bàn nhiều toàn sản khang hy hiện tại hận không thể lập tức bay đến tam bạc huyện đem ấu thanh cấp trói lại đem người thu nhỏ tùy thời đều suy trong túi thời thời khắc khắc nhìn mới được chỉ là hắn không có biện pháp lập tức qua đi vân nam xem như đại thanh nhất phía nam tỉnh kinh thành ở phương bắc hai người cách xa nhau vạn dặm kinh thành bên này một sạp sự hắn không có khả năng nói đi là đi ít nhất năm nay là không có biện pháp đi vân nam đem người bắt được đã trở lại hôm nay buổi tối khang hy trắng đêm chưa ngủ giống như hắn mới vừa biết được ấ u thanh qua đời tin tức mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều nghĩ tới phái người đem ấu thanh mang về tới chính là nghĩ đến nàng kia huyền rượu khó giải thích thủ đoạn có thể ở trước mắt bao người từ trong cung bỏ chạy đi ra ngoài hắn sợ nàng lại trốn thoát được hắn tìm không thấy khang hy cẩn thận suy nghĩ một chút ấu thanh có như vậy đại bản lĩnh lại lựa chọn một cái hắn không ở kinh thành thời gian bỏ chạy phỏng chừng là sợ hắn dưới sự giận dữ liên lụy đến bên người nàng người như vậy xem ra nàng là cái trọng cảm tình người trọng cảm tinh hảo liền sợ nàng cái gì nhược điểm đều không có khang hy kêu hai cái ám vệ lại đây làm người đi vân nam nhìn chằm chằm nếu là thời gian thượng cho phép hắn tính toán sang năm đầu mùa xuân tự mình đi một chuyến vân nam tam bạc huyện ấu thanh mỹ phẩm dưỡng ra sinh ý làm hô mưa g mặt tiền cửa hiệu khai một nhà lại một nhà châu thành p h ủ thành cũng lần lượt khai mặt tiền cửa hiệu ấu thanh tự nhiên kiếm đầy bồn đầy chén bận việc một trận nàng thu được một cái thiệp thẩm phụ đưa tới thẩm giai ngạn đại nhi t ử thẩm ngọc chết muốn t h à n h hôn làm hiện tại tam bạc huyện nhà giàu số một cái này hỉ y ế n ấu thanh nhưng không tránh được ấu thanh đối này còn rất cảm thấy hứng thú đi vào thanh triều sau nàng còn không có gặp qua hôn lễ là cái dạng gì đâu thẩm đại nhân chúc mừng chúc mừng a thẩm g a i ngạn cao hứng nhi tử thanh hôn này đại biểu cho hắn lại quá mấy năm là có thể làm ra da nhân sinh giai đoạn mới vưu tiểu đệ tới mo m ờ i tiến thẩm giai ngạn gọi tới người chạy nhanh tiếp đón đấu thanh sau đó tiếp tục vội vàng tiếp đón khách cửa cổ đại người chú trọng một cái náo nhiệt hôn tang gà cưới người đều là càng nhiều càng tốt ấu thanh đi theo thẩm gia quản gia đi tiền viện khách hứa tiệc thượng mọi người thấy nàng lại đây sôi nổi lại đây chào hỏi đừng nhìn ấu thanh hiện giờ chỉ là một cái thương nhân nhưng là nàng sinh ý làm đ ạ i cùng thẩm giai ngạn cái này c h i huyện quan hệ hảo là có thể ở cái này bàn tiệc thượng nói thượng lời nói còn có không ít người vội vàng n ị bợ vũ công tử tới một cái ấu thanh không quen biết người mở miệng cùng nàng nói chuyện ấu thanh khách sáo trở về câu ngươi cũng tới vũ công tử tuổi trẻ tài cao có từng hôn phối. ấu thanh n cười mở miệng đó chính là không cưới vợ vũ công tử mới quá nhược quán tri năm hiện giờ sự nghiệp thành công cũng nên ngẫm lại thành ra sự làm mai mối từ xưa đến nay chính là trường bối đặc biệt thích làm sự ấu thanh cười pha trò đi qua nàng sao có thể thành thân thật là thành thân kia không phải soàn soạt nhân ra tiểu cô nương không phải hôn lễ thực náo nhiệt ấu thanh nhìn như vậy vui mừng trường hợp cảm thấy so nàng tham gia quá kiểu tây hôn lễ có ý tứ nhiều buổi tối ấu thanh ăn xong hỉ yến liền đi trở về thẩm phu nhân giải quyết nhi t ử trung thân đại sự t r ư ở n g phu con đường làm quan thông t h u ậ n kế tiếp liền phải nhọc lòng nữ nhi nữ nhi tuy rằng còn chưa cập kê nhưng là cũng không có mấy năm hiện tại tương xem minh năm sau định ra tới trở cập kê lễ một quá cũng không sai biệt lắm có thể thành hôn hôm nay ta nhưng nghe không ít phu nhân đều ở hỏi thăm lưu thanh tính toán làm hắn làm con rể đâu ngươi liền không có gì ý tưởng thầm g a i ngạn một mực hắn có thể có cái gì ý tưởng lời này nói vưu tiểu đệ được hoan g n ê n đây là chuyện tốt ta có thể có cái gì ý tưởng t h ầ m phu nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái n g ư ờ i này t u ổ i đều mau có thể làm nhân ra cha đừng một ngụm một cái vưu tiểu đệ kém bối phận như thế nào liền kém bối phận kia hải tử làm việc có thể so trong nha môn lão nhân đều dựa vào phổ nói là tiểu đệ cũng không sai t h ầ m phu nhân lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái người này thật đúng là cái du m ộ t đầu không biết thông suốt ngọc chân mắt thấy không hai năm liền phải cập kê ngươi cảm thấy đem ngọc chân đính hôn cấp vưu thanh thế nào thầm g a i ngạn cùng ấu thanh lui tới nhiều thần phu nhân đối ấu thanh hiểu biết cũng liền nhiều biết nàng người kia nhân phẩm năng lực đều không tồi. tuy rằng dài quá một chương hoa tâm mặt nhưng là bên người nhưng không có một cái hồng nhan c h i kỷ thông phòng tiểu thiếp càng là vô dụng như vậy nam nhân không làm con rể đáng tiếc ngươi nói nói gì vậy thẩm giai ngạn bị hắn phu nhân lời này cấp kinh tới rồi thẩm phu nhân liếc mắt nhìn hắn ngươi là c h i huyện ở toàn bộ tam bạc huyện tạm thời không ai có thể lướt qua ngươi nhưng ta cũng không nhìn thấy nhà ai công tử so vưu thanh quảng cường ta đây cũng là vì ngọc t r â n có thể có cái h à o quy tốt thẩm giai ngạn lắc đầu không tán đồng nói ngọc chân còn nhỏ ngươi cái gì cấp nhà thẩm phu nhân không nghĩ cùng hắn nói chuyện còn nhỏ còn nhỏ đã không nhỏ tương xem tương xem đi một đợt lễ cuối cùng định ra tới cũng liền đến nữ nhi cập kê tuổi tác ngươi liền nói viu thanh người này thế nào đi viu tiểu đệ nhân phẩm năng lực tự nhiên không thành vấn đề còn viu tiểu đệ viu tiểu đệ tê ơ hành hành hành ta không gọi ngươi liền nói nếu là viu thanh tới cấp ngươi làm con rể ngươi có đồng ý hay không đi viu thanh người này thẩm d a i ngạn tự nhiên là thập phần thưởng thức làm con rể tự nhiên cũng là đúng quy cách bằng vào bản thân chi lực có thể đem toàn bộ vân nam trộn lẫn long trời lỡ đất hắn cũng chưa hắn có bản lĩnh chỉ là người khác tuy rằng không thành vấn đề nhưng là tuổi sợ là không thích hợp đi ấu thanh cấp tuổi tác đã hai mươi s u ấ t đầu cùng ngọc chân kém gần một ư ơ i tuổi t à hữu nam nhân tuổi đại điểm sẽ đau người chủ yếu cũng là ấu thanh người này nhìn không hiện tuổi nhìn cùng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tiểu tử giống nhau này nếu là bỏ lỡ rất đáng tiếc ở tam bạc huyện thẩm phu nhân liền không mấy cái coi t r ó n g mắt cùng nữ nhi cùng tuổi hơi chút có điểm bản lĩnh nhân phẩm thượng có chút tì vết không bản lĩnh nàng cũng luyến tiếc làm nữ nhi gà nàng gà cho thẩm g a i ngạn quá đến là hạnh phúc nhật tử nàng nhưng luyến tiếc làm nữ nhi gà cho nhân ra đi chịu tội ấu thanh bộ dáng năng lực nhân phẩm các mặt cũng không có vấn đề gì còn không có cha mẹ chồng trước kia cũng không thành quá hôn gả qua đi là có thể đương ra làm chủ tuổi cũng không lớn nhiều ít cổ đại nam nữ kết hôn kém mười tuổi cũng không phải vấn đề thẩm giai ngạn nghe vậy nhưng thật ra lâm vào liền trầm tư như vậy vừa nói nhưng thật ra cũng không phải không được không đúng viu thanh mọi thứ đều hảo nhưng đã hơn hai mươi ngọc trân còn muốn mấy năm mới có thể cập kê này không được quá chậm trễ nhân d â ra bình thường nam nhân có gia nghiệp kế tiếp thế nào cũng muốn thành ra hắn nữ nhi sao có thể chờ đổi thẩm phu nhân liếc mắt nhìn hắn nói ngươi không đi hỏi một chút như thế nào biết việc này không thành ta coi v i thanh là cái không tồi chúng ta ngọc chân ở tam bạc huyện không nói là tốt nhất cái kia đ ả o cũng là số được với cô nương hắn nhiều chờ cái hai ba năm cũng không phải không thể nào thầm giai ngạn không nói hắn bắt đầu tự hỏi chuyện này có hay không khả năng v ư u thanh hắn s á c thật coi trọng nếu có thể thành hắn con rể hắn tự nhiên vui thực quay đầu lại ta hỏi một chút tổng được rồi đi đã không còn sớm chạy nhanh ngủ thầm phu nhân lúc này mới lộ ra một cái tơi ư cờ ư i tới nay còn kém không nhiều lắm cũng đã thâm thảo luận nhi nữ sự t ì n h thầm gia vợ chồng liền đi vào giấc ngủ trong kinh t h à n khang hy gần nhất tổng cảm thấy thân thể có chút không quá thoải mái có một ngày ban đêm đột nhiên bừng tình Hắn x o vậy kỳ quái khang hy đau đầu cũng không giống như là giả trên trán còn thấm mồ hôi đâu cuối cùng thái y quỳ lấy đất khang hy chính là không gì vấn đề không sai biệt lắm mau đến hừng đông thời điểm khang hy lúc này mới cảm thấy đầu không như vậy đau còn không có tới kịp nghỉ ngơi lại muốn thượng triều bận bận rộn rộn nửa ngày đầu c h ó n g váng nao trướng nghỉ trưa khi ngủ hai cái canh giờ tỉnh lại sau cũng liền trực tiếp dùng bữa tối vừa tối khang hy đầu lại bắt đầu đau như vậy rằng có ba ngày càn thanh cung ngự tiền hầu hạ người các đều kinh hồn tán đảm bên kia vân nam hệ thống hưng p h ấ n đối ấu thanh nói bởi vì dương khí thực đủ gần nhất hệ thống đã bắt đầu tự động tu hộ hệ thống cũng là vừa xuất xưởng ấu thanh là hắn gặp được cái thứ nhất ký chủ mới ra xưởng không bao lâu liền tàn chính hắn đôi chính mình còn có tu hộ công năng đều không quá hiểu biết thế mới biết dương khí cũng đủ nhiều là có thể tu hộ hệ thống nhưng đem hệ thống cao hứng học rồi có thể hoàn hoàn toàn toàn khôi phục xuất xưởng tiết h trí ai nguyện ý đỉnh nửa tàn thể s á t vượt qua sau này thống sinh hấu thanh cũng cao hứng chỉ là không hệ thống như vậy h ứ n g phấn hiện tại hệ thống công năng đã cũng đủ hấu thanh dùng càng nhiều là vì hệ thống cao hứng cùng bên này cao hứng bất đ ộ n g kinh thành khang hy bởi vì vô duyên vô cớ đau đầu một chuyện náo h ra không ít chuyện đoan bởi vì đau đầu thái y chẩn bệnh không ra chứng bệnh khang hy ngày đầu t i ê n còn có thể chống xử lý chính sự ngày hôm sau liền có chút kiên trì không được hợp với nghỉ ngơi mấy ngày làm ở tử ninh cung dưỡng bệnh thái hoàng thái hậu đều đã biết tin tức nàng cũng bệnh đâu thái hoàng thái hậu đã biết cũng liền đều biết đến không sai biệt lắm cái này tiền triều hậu cũng đã có thể đều náo nhiệt d ụ c khánh cung nội tắc ngạch đổ lại có thể vào được thái tử vạn thuế ra lần này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào càng thanh cung tin tức không hảo tìm hiểu thái tử biết đến cũng không nhiều lắm chỉ nghe nói hoàng a mã cả ngày đau đầu thái y mấy phen chẩn bệnh vẫn chưa nhìn ra chứng bệnh gì khi thái tử cảm thấy vạn thuế ra tình huống sẽ ảnh hưởng đến triều chính s hoặc là, là chị không hết đầu vẫn luôn đau đi xuống hoặc là chính là chị không hết đi đời nhà ma ngươi lời này là có ý tứ gì khang hy là hắn thân a mã thái tử lúc này đối khang hy nhưng còn có phụ tử tình tắc nghạch đồ vẻ mặt thản nhiên thái tử chớ co sinh khí nô tài này không phải việc nào ra việc đó nô tài cũng hy vọng vạn t u ế g i a có thể bình bình an an nhưng sự thật là vạn t u ế g i a tình huống không dung lạc quan chiều chính một ngày hai ngày có thể chờ n ổ i nhưng mười ngày nửa tháng đâu tổng phải có cái chương trình mới là thái tử biểu tình thư hoán một ít bởi vì tắc nghạch đồ nói không sai tắc nghạch đồ tiếp tục nói hiện giờ cái này thời điểm nô tài cảm thấy thái tử cũng nên vì vạn t u ế ra phân h u giải nạn mới là thái tử là khang hy mười ba năm sinh hiện giờ là khang hy hai mươi lăm năm h ắ n cũng mới mười hai một tuổi dựa theo tuổi mụ tới tính mười ba mười bốn tuổi tinh anh giáo dục hạ lớn lên thái tử vô luận là văn học vẫn là võ học đều thập phần xuất chúng chính là muốn hắn đi đoạt quyền hắn trong lòng còn có chút sinh khiếp tắc ngạch đồ đã nhìn ra lại nói nhớ trước đây vạn t u ế ra tám tuổi liền đăng cơ vạn t u ế ra giống thái tử lớn như vậy thời điểm đã bắt đầu tự mình chấp chính nô tài tin tưởng thái tử tắc ngạch đồ cổ vũ còn rất hữu dụng thái tử nghe vậy liền gật đầu đồng ý có thái tử gật đầu kế tiếp sự t ì n h liền từ tắc ngạch đồ tới thao tác ngay kế khang hy còn ở nghỉ n ơ i mới vừa tỉnh lại liền nghe nói ngoài cửa triều thần quỳ lấy đất thỉnh cầu hắn hạ chỉ cho phép thái tử thượng triều thay giám quốc hảo ra hỏa nguyên bản khang hy đầu ban ngày là không thế nào đau n g h e xong này tin tức đầu lại bắt đầu đau lên hắn là thật sự không cao hứng hắn còn chưa có chết lúc này mới mấy ngày liền n g h ị đem thái tử đẩy đi lên mấy ngày nay hắn mỗi ngày đau đầu thời gian dần dần giảm bớt như vậy đi xuống quá không được mấy ngày không sai biệt lắm là có thể hảo nguyên bản hắn quyết định ngày mai hoặc là hậu thiên liền có thể t h ư ợ triều kết quả hắn hảo các triều thần liền cho hắn lớn như vậy một cái kinh h ị khang hy đối lương cự công nói, nói nói đều có ai lương cựu công đem bên ngoài quỳ người danh từng cái nói một lần thật đúng là không y ta tắc ngạch đồ đi đầu minh châu cũng đi theo xem náo nhiệt cái này đầu càng đau không sai quỳ cầu khang hy làm thái tử thay giám quốc không chỉ có là tắc ngạch đồ cùng người của hắn còn có minh châu không ít người tắc ngạch đồ ý tưởng đơn giản muốn thái tử cầm quyền làm thái tử mẫu tộc hắn có thể càng thêm phong cảnh đến nỗi minh châu hắn liền tương đối tặc phòng trưng là cố ý hắn nếu là không có việc gì tắc ngạch đồ xui xẹo minh châu nhiều lắm thất mấy cái không chấp mắt tiểu lâu la hắn nếu là thật sự có việc minh châu này một đất cũng không lỗ tấu chương xong chương một trăm linh chín ấu thanh dễ chịu bởi vì việc này khang hy bệnh nguyên bản hẳn là hảo hiện tại quyết định quá đoạn thời gian lại hảo liền nói chấm ngủ rồi nếu bọn họ thường quỳ vậy làm cho bọn họ nhiều quỳ trong chốc lát da không sai biệt lắm hai cái canh giờ qua đi khang hy cảm thấy không sai biệt lắm lại hỏi lương cựu công đều còn quỳ đâu hồi vạn thuế ra đều còn quỳ đâu đều vào đi da lương cựu công đi ra ngoài kêu người đi nguyên bản sắc mặt bình thường khang hy ở lương c ự công rời đi trong nháy mắt k i ệ như là ảo thuật giống nhau nhìn nháy mắt hư nhược rồi rất nhiều tắc nạch đồ chờ một chúng đại thần vào được khang hy đột nhiên ho khan hảo một trận kia động tĩnh sợ tới mức phía dưới người quỳ lấy đất vạn thuế gia ngài nhưng nhất định phải bảo trọng long thể quan trọng tắc ngạch đồ vẻ mặt quan tâm khẩn trương nói khang hy lại ho khan hai tiếng nói đa tạ ái khanh quan tâm chỉ là trong lòng nhớ này triều chính nói nữa thái y bắt mạch cũng chưa nói có vấn đề lại nghỉ ngơi hai ngày phòng trường thì tốt rồi vạn thuế gia ngài long thể làm trọng nô tài cả gan hy vọng vạn thuế gia có thể chấp thuận thái tử thượng triều giáng quốc khang hy sắc mặt không tốt lắm ái khanh nói nói gì vậy thái tử tuổi nhỏ còn không thể gánh này trọng trách vạn t h gia còn thỉnh lấy đại cục làm trọng Thái tử ở v ạ nếu t u ra phía dạy dỗ hạ, vạn thành một cái có thể một mình thỉnh đã đảm đương là trở một một một t người, còn cái có ế ra chấp thuận. là ờ i n y liền là người. hùng doan có chút hùng hổ doan người. Nếu là khang hy hào hảo tắc n g ạ c h đồ tự nhiên không dám nói nhưng hiện tại khang hy tình huống không tốt lắm tắc n g ạ c h đồ cũng liền không có bận tâm là gan rất lớn hắn là đoán chắc khang hy sẽ không ở như vậy mấu chốt thượng trừng phạt hắn khang hy xác thật sẽ không trừng phạt hắn cuối cùng cũng đồng ý thái tử thay giám quốc xử lý triều chính kiến nghị tắc mạch đồ đám người cảm thấy mỹ mãn rời đi càn thanh cung khang hy nháy mắt liền không giả y ế đi đối với khang hy quyết định lương cựu công là khó hiểu dựa theo khang hy tình huống hiện tại thậm chí ngày mai bình thường thượng triều cũng không có vấn đề gì cố tình hắn thật đúng là đem giám quốc trọng trách giao từ thái tử bất quá này đó cũng không tới phiên hắn tới p h i ê n não hắn chỉ cần hầu hạ hào khang hy là được thái tử giám quốc tin tức một chuyên gia tới lại là kinh ngạc không ít người đại a ca bên kia vẻ mặt căm giận đã phát không nhỏ hỏa ngày hôm sau nhìn thấy thái tử khi sắc mặt nhưng thật ra so thường lui tới cung kính b à i phần thái tử nháy mắt cảm thấy thoải mái nhiều thái tử nghe nói đêm qua đại a ca đã phát thật lớn hỏa hiện tại trong lòng khẳng định không thoải mái nghĩ đến đại a ca n ẹ n khuất bộ dáng thái tử miễn bàn nhiều vui sướng không chỉ có đại tam a ca cũng túng tiền triều quan viên tựa hồ đều ở lấy thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó hậu cung cũng không nhàn rỗi thái tử đã sớm không có thân mạch nương nhưng hắn thân mạch nương m ộ i m ộ i còn ở trong cung đâu nay không tiểu trong suốt bình quý nhân ở cái này mấu chốt thượng hỏa một phen cái gì cũng chưa làm nhưng không thiếu bị người tặng lễ khen tặng đồng hoàng quý phi ôn h i quý phi huệ phi vinh phi nghi phi này đó hậu cung có uy tín danh dự người thế nhưng đều đối bình quý nhân lễ ngộ có thêm cũng coi như là hậu cung một k ỳ quan nay hết thảy đều bị khang hy xem ở trong mắt không sai biệt lắm mười ngày đi qua Thái h o à ngày t h hôm sau khang h lại đột nhiên thì tốt rồi có thể bình thường được chiều khang hy đột nhiên xuất hiện cấp không ít người trái tim nhỏ dọa nha bùng bùng nhạy kêu kêu một cái mó a sau đó khang hy liền nhanh chóng làm người tuyên độc này mười ngày qua hết xá lý ra cùng với ở hách xá lý gia che chở hạ một ít người chứng cứ phạm tội cách trước điều tra cuối cùng tắc ngạch đồ đi trong nhà lao chuyển động một vòng ra tới sau bị hạng trước những việc này khang hy làm nhanh chóng chút nào chưa cho người khác phản ứng thời gian kỳ thật ngày đó thư phòng khang hy cùng thái tử đối thoại cũng rất đơn giản khang hy chỉ là đem hách xá lý gia còn có những cái đó ỉ vào hách xá lý gia người hành động hành vi cấp thái tử nhìn sau đó đôi hân nói ngươi cảm thấy nếu là chấm thật sự có việc lúc này đại thanh giao cho ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào mấy vấn đề này thái tử cấp không ra trả lời hắn thậm chí còn không biết có người ỵ vào hắn danh nghĩa làm nhiều v i ệ các làm sàng làm bậy t u ổ i nhỏ thái tử lập tức đã chịu đánh sâu vào hắn lúc này mới ý thức được chính mình nhỏ yếu hắn hoàng a mã có bản lĩnh ở hắn tuổi này tự mình chấp chính cùng phụ chính đại thần đấu hắn lại liền những cái đó địch nhân là ai đều thấy không rõ người còn nhỏ có thể từ từ tới chấm không hy vọng có lần sau khang hy rốt cuộc vẫn là liên tiếp xử phạt thái tử tăng ngạch đồ đám người thu được trừng phạt thái tử cũng chỉ là bị hủy bỏ giám quốc sự vụ hết thể tựa hồ lại đều về tới nguyên điểm bất quá khang hy cho phép thái tử thượng triều giút hắn xử lý một ít việc đơn、giản. tiên triêu sự tình giải quyết hậu cung những cái đó sự khang hy xem ở trong mắt nhưng thật ra không trừng phạt người nào bất quá càng thêm không yêu hướng hậu cung đi nếu là muốn nhìn hải tử trực tiếp làm người đem hải tử mang đến hoặc là trực tiếp đi a cá sở chờ những việc này t r ầ n ai lập định mùa thu đã qua đi khang hy thu được vân nam bên kia gợi thư mặt trên có vân nam mùa thu lúa nước thu hoạch so tiểu mạch từng có chi mà không kịp mẫu sản nam thạch còn nhiều một ít còn có chính là ấu thanh tình hình gần đây nàng sinh ý làm càng thêm rực rỡ cái kia ngô đồng hoa huyện mỗi ngày hốt bạc hộ ra cửa hàng khai một nhà lại một nhà nghiêm nhiên thành nuốt vàng thú xem ra sinh hoạt rất là dễ chịu khang hy một bên cảm thấy nàng quá đến vui vẻ khá tốt nhưng tưởng tượng đến chính mình ở kinh thành mấy ngày này quá đến khổ bức sinh hoạt lại cảm thấy có chút không quá cân bằng nhiều ít có chút hụt hạng kỳ thật ấu thanh sinh hoạt so khang hy tưởng tượng còn muốn dễ chịu sự nghiệp trôi chảy muốn ăn cái gì ăn cái gì muốn làm gì làm gì không có việc gì còn có thể nơi nơi dung o ạ n hứng thú tới làm gốm sư chén đi theo nữ sư phó học tập cắm hoa nàng gần nhất còn thích uống trà không có việc gì thời điểm uống trà nghe cẩm sư đánh đàn tấu nhạc kia thật đúng là thần tiên nhật tử nàng liên kém dưỡng cái tiểu bạch kiểm hiện tại hệ thống chữa trị không sai bịt lắm về sau không bao giờ sẽ xuất hiện mới vừa xuyên qua lại đây cái loại này m ệ n h huyền một đường tình huống hệ thống cũng thật lợi hại hệ thống đó là hắn là lợi hại nhất bất quá nhật tử tuy rằng dễ chịu ấu thanh cũng không phải không có buồn dầu sự t ỷ như những cái đó oanh oanh nhếm biến công tử hôm nay ta làm dạng tân điểm tâm không biết công tử có không nguyện ý hãnh diện nếm thử nói chuyện chính là ngô đồng hoa huyện một vị điểm tâm làm phi thường tốt cô đ ư ơ n g thanh âm thập phần ngọt n u khả nhân vừa nói lời nói ấu thanh tâm đều đi theo mềm vài phần lời này nàng vừa dứt lời lại một cái kiểu mỹ thanh âm vang lên công tử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 gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng cái tiêu biên khúc cô nương ba cái cô nương bộ dáng mỗi người mỗi vẻ cái đỉnh cái xinh đẹp ônu săn sóc thiện giải nhân ý nói chuyện cũng một cái tái một cái dễ nghe trên người còn mang theo hư khí cái này làm cho hấu thanh kiên cường nói là một chút cũng nói không nên lời nhà t ấ u chương s o n g chương một trăm mười ngắm hoa hiến khó nhất tiêu là mỹ nhân ân lời này quả nhiên không sai liên ở hấu thanh ở điểm tâm siêmi đi ý cùng biên khúc chung hỗn độn không biết làm sao thời điểm đại trưởng quay lại đây chủ nhân thầm ra đưa tới t h i mời nói là thỉnh chủ nhân đi ngắm hoa h ế n ngắm hoa hấu thanh cũng mặc kệ ngắm hoa không ngắm hoa h ế n chạy nhanh mở miệng thiệp mời cho ta ta về thư phòng nhìn xem chỉ cần có thể thoát đi cái này tu la c h ẳ n g ngắm hoa hiến cũng không phải không thể đi chờ ấu thanh rời đi sau ba cái cho nhau nhìn thoáng qua ai đều không phụ c a i mắt trợn trắng hướng bất đồng phương hướng rời đi đại trưởng quay nhìn tình cảnh này nhìn trước mặt không ai đất trống cảm khái nói tuổi trẻ thật tốt mà lúc này thẩm phụ thẩm phu nhân cũng không nhàn rỗi ở cùng bên người bà tử nói lần này ngắm hoa hiến mời hảo chút thanh niên tài tuấn đại gia tiểu thư muốn lại đây nhất định phải thu thập sinh đẹp một ít không thể qua loa là phu nhân lần này nắm g hoa hiến chủ yếu mục đích vẫn là vì vừa độ t u ổ i động thân nam nữ thiếu niên thiếu nữ hôn phối việc n h ọ c lòng t h ầ m phu nhân cũng có tư tâm t h như nàng tưởng cấp nữ nhi tương xem một cái hảo hôn phu trong lòng nàng cảm thấy h ấu thanh không tồi nhưng là việc này cũng chỉ là n g ắ m lại không định ra tới nhìn xem k h á c c ũ n g hảo nhiều loại lựa chọn cũng là không tồi vựu công tử trong nhà vô trường gối cũng không r a quyến đến lúc đó làm người nhiều lưu ý chút phu nhân là muốn cấp vựu công tử làm ai mối sao ta nhưng thật ra có tâm làm hắn làm ta con rể chỉ là lao ra nói tội không thích hợp ta còn l à muốn thử xem vạn nhất hắn nếu là nguyện ý đâu bà tử gặp qua ấu thanh vài lần bộ giáng hảo vốn là nhận người thích bà tử cũng cảm thấy không tồi trong nhà cũng thanh tịnh gả qua đi có thể hưng phúc nô tỷ cũng cảm thấy vưu công tử rất tốt nếu là có thể cùng tiểu thư kết thành danh ấu tất nhiên là cực hào sự tình thầm phu nhân cũng hy vọng như thế đi thầm ngọc chân không làm người thông báo tính toán tiến vào tìm thầm phu nhân nói chút sự tình kết quả liền ở cửa nghe được lời này sau đó liền không nhớ do muốn nói sự tình nàng ở trên đường trở về trong đầu tưởng đều là v u công tử kết thành danh ấu tiểu thư ngài mặt làm sao vậy như thế nào như vậy hồng sẽ không bị bệnh đi thầm ngọc chân sắc mặt đỏ bừng bộ dáng dọa bên người nàng nô tì nhạy dựng ta không có việc gì chính là có chút nhiệt cái này thời tiết có chút nhiệt lập tức liền phải bắt đầu mùa đông vân nam tuy rằng không lạnh nhưng là cũng sẽ không làm người cảm thấy n h ư ờ ta một lát sau thầm ngọc chân sắc mặt mới không như vậy hồng n h a h o a nhìn lúc này mới yên tâm x u ố n g dưới thức mau tới rồi thẩm phủ ngắm hoa hiến hôm nay ấu thanh căn cứ thả l ò n g tâm t ì n h tới tiến vào sau đã bị mang đi một chỗ sân trong viện đã tới không ít người xem những người đó ăn mặc hẳn là đều là con nhà giàu những người đó nhìn đến ấu thanh trong lòng có chút kinh ngạc có người cùng â u thanh chào hỏi â u thanh lễ phép ứng đối những người này đối â u thanh không hiểu biết bọn họ tuy rằng cùng â u thanh tuổi sấp xỉ không kém bao nhiêu tuổi nhưng là bọn họ còn đều là muốn dựa trong nhà công tử ca â u thanh đã có thể một mình đạm đương một phía ở bọn họ bậc cha chú thậm chí ra ra bồi trước mặt cùng ngồi cùng ăn cho nên â u thanh ngồi ở bọn họ trung gian trong lúc nhất thời bọn họ thế nhưng đều không thế nào dám lớn tiếng nói chuyện â u thanh chỉ cảm thấy những người này cũng thật có lễ phép chính là lời nói không nhiều lắm quá công n ệ cũng không biết là bởi vì chính mình duyên cứ nàng không biết chính mình đã thành nhà người khác hài tử bởi vì nàng này đó nguyên bản còn tính ưu tú người ở nhà cũng chưa thiếu bị lấy tới cùng ấu thanh làm tương đối người đều có mộ cường tâm lý đối với ấu thanh làm ra thành tích bọn họ tự nhiên cũng là bội phục trong lòng kính nể là một chuyện bị lấy tới làm tương đối chính mình bị so không đáng một đồng lại là mặt khác một chuyện cho nên bọn họ đối ấu thanh cảm quan rất là phức tạp lúc này cũng là không biết nên như thế nào mở miệng ngắm hoa yến kỳ thật không như thế nào ngắm hoa đại bộ phận người lại đây chính là xã giao ấu thanh là lại đây giải sầu chờ ngắm hoa yến tiến hành đến một nửa thời điểm nam tân cùng khách nữ lúc này mới gặp mặt đương nhiên lúc này trưởng bối đều ở đây nhưng thật ra không tính du cụ ấu thanh bộ g á n g hảo có chút cô nương không quen biết nàng nhưng là như cũng bị nàng tuấn tú dung mạo hấp dẫn kinh người khác nói lên nàng là ai sau xem ánh mắt của nàng càng thêm nhiệt liệt cũng có tiểu bộ phận cô nương cảm thấy nàng là thương hộ tuy rằng bộ g á n g hảo nhưng là trong lòng trướng mắt nàng bất quá đại bộ phận người đối ấu thanh đều rất có hào cảm không chỉ có những cái đó cô nương đối ấu thanh có hào cảm các cô nương đ ư ơ n g cũng đối ấu thanh thực vừa lòng tam bạc huyện liền như vậy đại quan to h i ể n quý cũng liền nhiều thế này người nhà ai phu nhân ở nhà không nghe nhà mình lao ra nhắc mãi quá ấu thanh như vậy hào người trong lòng vốn là có hào cảm lại lớn lên như vậy trình tề càng thêm chịu này đó nữ tính trưởng mới thích ấu thanh cũng là hậu c h i hậu giác mới phản ứng lại đây cái này nắm hoa hiến tính chất nàng là thật không biết là cái tương thân hiến hội trong cung nắm hoa hiến nàng tham gia quá vài lần đều là một đám người đánh l ờ i nói sắp bén cũng không nghĩ tới này nắm hoa hiến thế nhưng là cái tương thân hiến nàng một cái giả nam nhân ở bên trong xem náo nhiệt xem như sao lại thế này hiểu được sau ấu thanh nhưng thật ra càng thêm điệu thấp đi lên chính là lúc này đã không phải nàng điệu thấp là có thể giải quyết vấn đề các cô nương tầm mắt rất là nóng rát chờ h ế n hội muốn kết thúc thời điểm ấu thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra này tính sao lại thế này kết thúc Cuối cùng kết thúc, liền ở ấu thanh tính toán chạy nhanh chạy trốn thời điểm, thẩm một tử tử, nhanh nhân bên người công xin chạy chạy phu cái bà tử lại đây. điểm, Vưu bà dừng bước. Ấu thanh dừng lại bước chân là thẩm phu nhân có chuyện gì sao chúng ta phu nhân tưởng cùng công tử nói hội thoại không biết công tử nhưng phương tiện nàng không gì sự t h ẩ m giai ngạn là nàng hợp tác đồng bọn t h ẩ m giai ngạn phu nhân ấu thanh tự nhiên cho nàng mặt mũi tự nhiên là phương tiện ấu thanh đi theo bà tử đi một cái nhà chính nhìn thấy thẩm phu nhân ấu thanh hỏi thanh hảo thẩm phu nhân chạy nhanh hô mau ngồi xuống nói chuyện đa tạ phu nhân thẩm phu nhân từ ăn mặc ở đi lại chờ các phương diện quan tâm ấu thanh sau đó mới nói ngươi năm nay đều có hơn hai mươi đi là đã hai mươi hai ngươi hiện giờ sự nghiệp thành công có hay không thành ra tính toán ấu thanh xấu hổ cái này ta còn không n ó n g n ả y hiện tại không n ó n g n ả y cũng không đại biểu về sau không n ó n g n ả y thật liền một chút không nghĩ tới thật đúng là không có việc này nên ngắm lại nữ nhi của ta ngươi cũng gặp qua đều mười hai mười ba so ngươi tiểu tướng gần mười mấy tuổi ta đều tính toán cho nàng tương nhìn hiện tại tương xem quá hai năm thành hôn cũng tới kịp t h ầ m phu nhân nhắc tới nữ nhi ấu thanh nhưng thật ra không nghe ra ý khác tới ấu thanh nói ủy thiên kim ta đã thấy vài lần là cái không tồi tiểu nha đầu có ngày cùng thẩm đại nhân như vậy cha mẹ tương lai tất nhiên có cái hảo quy tốt lời này ấu thanh nói cực kỳ k h á c h khí nhưng lại không phải thẩm phu nhân muốn nghe thẩm phu nhân tiếp tục nói hảo quy tốt nào dễ dàng như vậy t ì m nếu có thể có người như vậy thì tốt rồi lời này liền có chút trần trụi ám chỉ ấu thanh thật đúng là liền nghe hiểu cái này ấu thanh liền càng xấu hổ nàng một nữ cũng không thể cưới nhân già cô nương n h a tại hạ cũng chính là sẽ làm điểm sinh ý thật muốn tính lên so tại hạ ưu tú người nhiều đi t a m bạc huyện địa linh nhân kiệt trung linh dục tú người nhiều không kể siết quý thiên kim như vậy ưu tú tất nhiên có thể có cái hảo quy tốt ta mấy năm nay không nóng、nảy. tính toán đi bên ngoài nhìn xem nơi nơi đi một chút tâm tính chưa định cưới nhân gia cô lương thả người ta cô n ư ơ n g một người ở nhà cũng thẹn với nhân gia cô lương vẫn là thôi đi lời này cự tuyệt rõ ràng thẩm phu nhân nghe hiểu tuy rằng đáng tiếc nhưng là cũng không thể miễn cưỡng không phải tấu chương xong chương một trăm mười một tật xấu hảo tuy rằng ấu thanh cự tuyệt nhưng là thẩm phu nhân cũng chỉ là đáng tiếc vẫn chưa sinh khí ấu thanh cấp ra cự tuyệt lý do thẩm phu nhân cũng sinh khí không đứng dậy từ thẩm phủ rời đi sau ấu thanh trên trán đều ra mồ hôi này đều chuyện gì nha nữ giả nam trang thế nhưng thành vạn nhân、mê. nhân gia phim truyền hình trong tiểu thuyết nữ giả nam trang hấp dẫn đều là nam nhân làm hại nhân gia nam cho rằng chính mình t í n h hương có vấn đề nàng n à y tính chuyện gì tuy rằng mềm mục cô nương sắc thật tương đối khả nhân nhưng là cái này vẫn là không được tiểu t h ư n g à i đôi mắt như thế nào đỏ thẩm ngọc chân lắc đầu ta không có việc gì n g ư ơ i đi vội đi tiểu t h ư n g à i thật không có việc gì ta thật không có việc gì tí nữ sau khi rời khỏi đây hỏi đi theo thẩm ngọc chân cùng nhau trở về nha hoàn tiểu thư đây là đi đâu như thế nào hốc mắt hồng hồng không quan trọng đi tiểu thư mới từ phu nhân trong viện trở về chưa thấy được phu nhân nói là gió cắt bề mắt xoa gió cát xoa như thế nào có điểm không giống a được rồi ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì chủ tử sự chúng ta thiếu hỏi thăm cũng là sau khi trở về ấu thanh quyết định đi ra ngoài chơi chơi nàng tuổi này cũng không trách những người này theo dõi nàng trung thân đại sự chỉ là nàng thật sự không thể bất quá không hai tháng liền phải ăn tết ấu thanh quyết định vẫn là qua năm mới đi ra ngoài chơi kinh thành khổ bức nhật từ khang hy quá lâu rồi rốt cuộc đã xảy ra một kiện đối hắn mà nói chuyện tốt lại nói tiếp cũng là ngoài ý mớn từ khang hy một chạm vào nữ nhân là có thể nhìn đến quỷ hậu Hắn bên n a u việc cơ h khang hy đem cái tia dung mà bình thường cung nữ mang đi luôn mãi xác định hắn không thấy được nữ quỷ khang hy lại triệu tới này nàng cung nữ chạm vào cũng chưa nhìn đến nữ quỷ hắn đây là hảo không có tật xấu khang hy tự nhiên vui vẻ bởi vì cái này tật xấu năm nay tuyển tú cũng liền đi ngang qua sân khấu lưu thẻ bài tú nữ tất cả đều bị đưa vào tông thất trong phủ hậu cung không có thân nhân khang hy tính toán đi nghi phi nơi đó qua đêm phiên lục đầu bài tin tức một chuyên r a tới hậu cung đều kinh động đây chính là năm nay đầu một hồi nghi phi vốn dĩ đều mau từ bỏ nàng tuy rằng không tin một cái hoàng đế có thể vì một nữ nhân thủ cả đời nhưng là nhìn đến khang hy như vậy kiên trì nàng cảm thấy chính mình ở n i ê n hoa chính thịnh thời điểm phòng trừng là không tới phiên nàng nhưng đều không ôm hy vọng có thể có sủng nàng lục đầu bài bị phiên nghi phi cao hứng t ư ợ như tiếp được thiên hạ nện xuống tới bánh có nhân buổi tối nghi phi tắm gội thay quần áo ở phòng ngủ chờ khang hy khang hy tới thời điểm đã không còn sớm vào đêm ngoài cửa thủ người liền chờ bên trong k u thủy nghi phi tự nhiên là xinh đẹp liền ở khang hy chuẩn bị đem người ôm nhập trong lòng ngực thời điểm không biết vì sao trong lòng thực không thoải mái nàng nhìn đến nghi phi trong đầu tưởng chính là một người khác này muốn lâu người tay chậm chạp không thể đi xuống nghi phi v ẻ mặt kiều mỹ giữ chặt khang hy tay nói vạn tuế ra thần thiếp hầu hạ ngại thay quần áo t ố t không giống nhau nam nhân nghe xong phòng trường xương cốt đều tô thanh âm này xác thật khả nhân chính là khang hy đột nhiên một chút hứng thú cũng chưa trong đầu tưởng đều là một người khác khang hy đem nghi phi tay từ chính mình trên người bắt lấy tới sau đó nói chấm đột nhiên nhớ tới còn có chút chính vụ chưa xử lý muốn đi xử lý một chút ngươi trước nghỉ ngơi đi nói xong hắn liền rời đi lưu nghi phi ở kia một mình hỗn độn khi nghi phi muốn chửi m á nó có thể tưởng tượng đến người nọ là hoàng đế nàng còn cái gì đều không thể nói không dám nói nghẹn khuất cực kỳ khang hy này đã hơn một năm tới đầu một hồi phiên thẻ bài phiên đến thế nhưng là nghi phi thẻ bài không phải nàng như vậy nàng cảm thấy nan k h a n cực kỳ buổi tối nàng thế nào đều ngủ không được p h ả i người nhìn chằm chằm nghi phi làm sao kết quả thật đúng là làm nàng nhìn chằm chằm ra tới cái tin tức tốt khang hy đi nghi phi nơi đó không trong chốc l á t liền ra tới trước sau bất quá một chén t r à nhỏ thời gian cái này đồng hoàng quý phi có thể ngủ cái an tâm giác ngay hôm sau mãn hậu cung người đều ở nghị luận khang hy đi nghi phi nào không bao lâu liền rời đi việc này nhưng làm không ít người chê cười làm cho nghi phi đ ầ y mình hỏa cũng may buổi c h i ề u lương cựu công tự mình mang theo khang hy ban thưởng đồ vật đi nghi phi nơi đó việc này mới tính quan y lại tiếp theo thẳng đến ăn t ế t khang hy cũng chưa lại phiên bất luận kẻ nào thẻ bài như vậy nguyên bản có chút nho nghe giục dịch hậu cung lại phật lên lại muốn ăn tết năm nay phát sinh sự tình không ít quốc gia đại sự không nói liền nói khang hy ra sự sáu a k đột nhiên qua đời thái tử đức hạnh có mệnh thái hoàng thái hậu bệnh nặng những việc này không một kiện là không náo tâm này năm cuối cùng là đi qua khang hy hai mươi lăm năm đi qua quá ba năm khang hy bắt đầu xuống tay an bài triều đình sự tình hắn tính toán tự mình đi một chuyến vân nam hắn mau chờ không kịp biết ấu thanh còn sống việc này sau khang hy cơ hồ mỗi ngày buổi tối trong n g ộ n đều là nàng vui mừng nhất sự thành mỗi cách một đoạn thời gian thu được vân nam ám vệ đưa tới thư tín quá ba năm qua hai tháng thời tiết tấm lại khang hy xuất phát vẫn chưa mang bao nhiêu người cũng không nhiều lắm phô trương lần này là thật sự cải trang vi hành phô trương tuy rằng không lớn nhưng là bảo hộ lực độ sát thật một chút đều không nhỏ triều thần chỉ nghe nói khang hy cải trang vi hành đi cũng không có nghe nói hắn cụ thể hướng bên kia đi bất quá đại bộ phận người suy đoán khang hy đi giang nam bên kia khang hy một đường hướng tây nam đi một đường trải qua hà bắc sơn tây thiểm tây tứ xuyên sau đó tới rồi vân nam dọc theo đường đi võ ngựa ngừng lại đều ở lên đường đi cũng đều là lối tát liền hy vọng có thể sớm một chút đến địa phương chính là tới rồi vân nam thời điểm đã tháng tư phân trên đường sắc thật không dễ đi khang hy tới rồi lúc sau cũng không có kinh động bất luận kẻ nào đoàn người tới rồi tam bạc huyện ở tam bạc huyện chủ hạng khang hy bởi vì thời gian kém nguyên nhân trong khoảng thời gian này cũng không có nhận được ám vệ thư tín hắn lòng tràn đầy vui mừng nghĩ lập tức liền phải nhìn thấy ấu t h a n h nhưng sự thật lại là ấu thanh hiện tại không ở tam bạc huyện cụ thể đi nơi nào ám vệ cùng ném cùng ném thế nhưng cùng ném một cái ám vệ đem người cùng ném còn t h n h vạn thuế ra thứ tội nô tài hỏi tham q u a vị này vưu công tử hẳn là chỉ là đi ra ngoài dung o ạ n nếu không bao lâu liền sẽ trở về trước đây cũng từng có loại tình huống này được rồi phái người nhìn chằm chằm chớ có kinh động người là vạn thuế ra hắn nhưng không nghĩ đem người cấp do chạy ấu thanh kỳ thật cũng không có phát hiện ám vệ chủ yếu nàng căn bản liền không nghĩ tới chính mình chết dạ việc này có thể bị người biết khang hy càng là không có khả năng tới vân nam không có gì cảnh giới tâm hệ thống ngay từ đầu liền qua quán không dương khí nhật tử cho nên không nguy hiểm dưới tình huống hệ thống giống nhau đi ra ngoài nửa ngủ đồng trạng thái cũng là có thể cùng ấu thanh tâm sự năm mao tiền tiên sở dĩ có thể ném ra ám vệ chủ yếu là ấu thanh dung đoạn tính toán đi nhanh một chút rừng núi hoang vắng địa phương t r ự chính tiếp dùng k á c b i hắn cũng ở tam bạc huyện nơi nơi đi dạo cái này địa phương phát triển so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt một chút lui tới ba tánh trên mặt tươi cười rất nhiều khang hy lại đi đồng ruộng do hỏi một phen mới phát hiện toàn bộ tam bạc huyện đã bắt đầu chậm rãi bắt đầu sử dụng tân nông cụ này đó nông cụ nơi phát ra đa số là cũ nông cụ cải tiến mặt thành là tam bạc huyện tri huyện thẩm giai ngạn hạ lệnh chuẩn bị mười cái thiết phô chuyên môn dùng để cải tiến này đó nông cụ này đó thợ rèn thu chút ít ra công phí dụng nhà môn cấp này đó thợ rèn trợ cấp tiền bạc thấu chương s o n g chương một trăm mười hai áp lực thẩm giai ngạn cách làm liền rất không tồi nông cụ thứ này nói như thế nào đâu nếu là q u ả quý bình thường dân chúng phòng trừng tình nguyện mệnh điểm cũng sẽ không mua bọn họ không hiểu cái gì kêu tiết kiệm sức lực bọn họ chỉ biết tỉnh ra tới tiền có thể làm trong nhà quá hảo một chút nhà môn cấp trợ cấp một bộ phận cũng nông cụ cải tiến thiên tân thật sự rất không tồi tỉnh một bộ phân t i ế t còn có thể làm bình thường ba cánh đến thực sự h ệ gần nhất t u y ế t minh thẩm giai ngạn đầy hứa hứa thứ hai nha môn có thể lấy ra này phân trợ cấp tiền bạc phòng trừ n g tam bạc huyện phát triển không tồi tam tới có thể nghĩ vậy loại biện pháp cũng là cái đầu góc linh hoạt cái này thẩm giai ngạn nhưng thật ra cái nhưng dùng người khang hy như vậy nghĩ tới tam bạc huyện không sai biệt lắm mười ngày qua nên cha cha xét nên xem nhìn nên biết đến đã biết khang hy liền dẫn người tự mình đi một chuyến thẩm phụ đại nhân ngoài cửa tới vị công tử nói là viu công tử bằng hữu muốn lại đây b á i p h ỏ n g viu thanh bằng hữu thẩm giai ngạn không nghe nói qua bất quà nếu tới vạn nhất thật là đâu nếu là nói là người khác bằng hữu còn chưa tính v u thanh bằng hữu thẩm giai ngạn vẫn là quyết định trông thấy đem người mời vào tới là đại nhân khang hy vào thẩm phụ đi tiền viện tính đường thẩm giai ngạn đến thời điểm liền nhìn đến khang hy đứng ở tính đường khắp nơi đánh giá thẩm giai ngạn cả người đều doãn gốc hắn chính là gặp qua khang hy thi đỉnh thời điểm khang hy xuống dưới tuần tra quá một hồi k i ê u bộ dáng thẩm giai ngạn thấy một lần cũng không dám đã quên hoàng hắn vừa định quỳ xuống tỉnh an hoàng thượng còn chưa nói xong khang hy chạy nhanh ngăn lại hắn nói thẩm đại nhân không cần khắc khí chúng ta trước ngồi xuống nói chút chuyện riê tư chuyện riê tư thẩm g a i ngạn minh bạch theo sau thính đường thẩm g i a hạ nhân đều bị sai phái đi ra ngoài hoàng thượng g i á lâm vi thần không có thể nên đón mong rằng hoàng thượng thứ tội chấm là cải trang vi hành cũng không nghĩ muốn dòng chống thua chiến g ngươi có tội gì đừng quá câu thúc ngồi xuống nói chuyện tạ hoàng thượng chấm tới cũng có mấy ngày rồi này tam bạc huyện ngươi thống trị không tội đều là vi thần thuộc bùn p h ậ n việc nói một ít bình thường vấn đề khang hy bắt đầu hỏi một ít làm việc thiên tư vấn đề chấm nghe nói tam bạc huyện mấy năm nay ra vị vưu công tử sinh ý làm hô mưa gọi gió cùng ngươi quan hệ rất là thân cận sắc thật có, có chuyện như vậy vị này vưu công tử cấp tam bạc huyện ra tiền bạc tu kiều t ứ lộ tuyệt như nhưng thật, Tuy thật ra cái không tồi thương nhân xác thật vi thần thường xuyên cảm thán nếu là thiên hạ thương nhân mười tri có nhị giống như vựu công tử như vậy thật là tốt biết bao a nghe người nói như vậy t h ấ m đều có chút muốn gặp vị này vựu công tử kia có chút không vừa khéo vựu công tử thích nơi nơi dung hoạn bên người cũng không yêu dẫn người hắn tung tích nhưng thật ra khó tìm đọc sách và quấn hành ngàn dặm đường vị này vưu công tử nhưng thật ra cái thực tiễn giả ai nói không phải đâu vi thần vốn định hắn hiện giờ ra n g h i ệ p có cũng nên suy xét thành ra vấn đề vi thần phu nhân thậm chí đều tưởng đem vưu công tử đoạt đảm đương con rể chỉ là nàng tầm tư không ở mặt trên khang hy nghe xong lời này tức khắc có chút ốc chuyện này ám vệ như thế nào không nói với hắn a ấu thanh là cái nữ tử làm nàng cho người ta đương con rể này không phải là m khó người sao. Nên không phải người Nên sao. là vì không nghĩ kết hôn cho nên mới chạy ra đi đi hắn tức phụ nếu là thật cưới nhà người khác khuyên ữ hắn này xem như lục vân cháo đỉnh sao mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình đó là tự nhiên hai người lại đàm luận không ít rời đi khi khang hy cố ý dặn dò nói trẫm đã tới sự tình không hy vọng có người khác biết là hoàng thượng t i ế n đi khang hy thầm giai ngạn kích động đến không được đây chính là hoàng đế học được văn võ nghệ hóa cùng đế vương ra hắn nếu tính toán đi con đường làm quan tự nhiên cũng nghĩ tới một ngày kia có thể cư miếu đường chi cao y ê u quốc y ê u dân lao ra ngày hôm nay như thế nào nhìn giống như đặc biệt cao hứng là có kiện vui v ẻ sự phu nhân mấy năm nay đi theo ta ngươi vất vả về sau ta định cho ngươi tránh cái cáo mệnh trở về thầm phu nhân nhìn hắn một cái nói cái gì vất vả không vất vả chính ngươi không thẹn với tâm là được đến n ỗ i cáo mệnh không cáo mệnh này không quan trọng thẩm phu nhân cảm thấy cáo mệnh không quan trọng thẩm giai ngạn lại cảm thấy quan trọng bên kia khang hy từ thẩm phụ rời đi sau trực tiếp đi ngô đồng hoa h u y ệ n hắn nghe nói qua không biết nhiều ít hồi địa phương lại không chân chính đi vào an bài một chút đều đi ngô đồng hoa h u y ệ n nhìn xem rốt cuộc là cái cái dạng gì hào địa phương là nô tài này liền đi an bài ngô đồng hoa h u y ệ n có người lại đây nói đại trưởng quầy hôm nay tới đoàn người nhìn khí chất không tầm thường tính toán ở chúng ta này trụ cái mười ngày nửa tháng đoàn người cụ thể có bao nhiêu người hai ba mươi nhiều muốn chính là cái dạng dị phòng sân thượng phòng có thể muốn đều phải giang bách thanh nghe vậy sửng sốt từ đ â u ra người giàu có hảo sinh chiêu đãi thân phận không thành vấn đề cấp bạc là được đúng vậy trụ vào ngô đồng hoa huyện b ấ t quá ba ngày khang hy mới cảm nhận được cái gì kêu h ư ở n g thụ nói thật liền ngô đồng hoa huyện bên trong phương tiện thật đúng là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó a n không cần ngự thiện phòng kém uống đến so với hắn ở cản thanh cung uống đa dạng nhiều chơi tiêu tiêu một cái h ư ở n g thụ gốm xứ tắm hoa nghe cầm p h ẳ n trà chơi cờ l u t t còn có thể nghe cái diễn diễn đều là chút kinh thành không có khúc m ụ nhân gia còn mỗi cách một đoạn thời gian liền tân bố trí mới ra bảo đảm ngươi nghe được có tân ý nay còn có hộ lý làn ra địa phương còn thành công y như tuyển thậm chí còn làm cái trại nuôi ngựa ở phụ cận không xa địa phương ăn nhậu chơi bời ăn mặc ở đi lại mọi thứ cũng không thiếu tới nơi này k h á c h nhân khang hy cảm thấy so với hắn cái này đương hoàng đế sẽ hưởng thụ nhiều hắn còn muốn mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường lên hậu tiên h tiên đều phải đối mặt một đống cùng hắn chơi tâm nhắn g ư ờ i có chút người quá bùn dại dột hắn không mắt thấy có chút chính là quá thông minh ở hắn trước mặt tích thủy bất lậu hắn cũng phiền lòng hoàng đế cũng không dễ làm lương cựu công ngươi đối cái này ngô đồng hoa h u y ề n thấy thế nào nô tài cảm thấy nhưng thật ra cái không tồi địa phương pha thích hợp du ngoạn g i ả i sầu muốn cái gì có cái gì ngươi muốn nó đều có ngươi không nghĩ tới nhân ra cũng đều chi kỷ chuẩn bị tốt hắn đi theo khang hy nhiều năm như vậy thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy như vậy châu ngồi đâu đúng vậy là cái không tồi châu ngồi chính là thật tốt quá hào đến khang hy đều có lớn lao áp lực hắn vốn gì tin tưởng tràn đầy lại đây tưởng đem người mang đi chính là nhìn đến ngô đồng hoa h u y ề n đây là từ ấu thành một tay chế tạo mã thành nàng có năng lực chế tạo như vậy địa phương lại làm nàng cùng nàng trở về khang hy đều cảm thấy có chút khó khăn người nói là n g ư ờ i tuyển n g ư ờ i là lựa chọn ở tại trong cung vẫn là ở tại này ngô đồng hoa huyền nếu là thật có thể tuyển lương cựu công tự nhiên tưởng ở tại ngô đồng hoa huyền đừng nhìn hắn hiện giờ là khang hy trước mặt đại hồng nhân nhưng là mỗi ngày qua đến cũng là lo lắng đề phòng sợ ngày nào đó đã bị người hại chỉ là lời này hắn cũng không thể nói nô tài đi theo vạn t u ế ra đều thói quen vạn t u ế ra ở đâu n ô tài liền ở đâu khang hy nghe vậy cười cười không nói nữa ngô đồng hoa h u y n thực hảo hảo đến khang hy cảm thấy không nhất định có thể đem ấu thanh mang về chính là hắn lại liên t i ế t p h ó n g nàng một nữ nhân có thể đem sinh ý làm so đại bộ phận nam nhân đều hảo đặc biệt vẫn là ở như vậy một cái nam tôn nữ ti thời đại đây là một kiện cực kỳ không dễ dàng sự tình trước kia khang hy cảm thấy ấu thanh nếu là vì nam nhi có thể ở trên triều đình vì hắn phân ưu giải nạn nhưng sự thật là nàng mặc dù là nữ nhi thân cũng có thể thành tựu một phen không tầm thường gia nghiệp thấu chương xong chương một trăm mười ba gặp nhau như vậy tốt một người khang hy càng thêm l i n tiếp bung tay ở ngô đồng hoa huyện ở hơn mười ngày ấu thanh đã trở lại nàng một hồi tới khang hy sẽ biết Ấu sau Thanh trở khi về, đại trưởng quay nói đây. c xong ấu thanh đối ngô đồng hoa huyện tiền lợi là thập phần vừa lòng trước khi đi đại trưởng quay đột nhiên nói đúng rồi chủ nhân trước đó vài ngày ngô đồng hoa huyện tới mấy chục người nhìn không qua đất đơn giản đã ở hơn một mươi ngày cũng không biết khi nào mới có thể đi ngô đồng hoa huyện tiêu phí cao không phải không có đặc biệt thích cái này địa phương chỉ là giống nhau lại đây chủ cái mấy ngày đã không sai bị lắm mấy chục nếu g ư ờ i liên i t p trụ tư thế cái còn kia hơn như ngày, là xem m ố xuống, n ngày trong viện thần thần đúng tiếp tục trụ thật đi mỗi ra ra vào vào, thần thần bị bí, thật đúng là rất làm người tò làm là mò. người Nếu hoa vàng thật bạc trắng trụ tiến vào quản hắn trụ nhiều ít thiên không ít cấp bạc liền thành chủ nhân nói chính là buổi tối ấu thanh tính toán nghỉ ngơi sân môn bị g õ vang lên nàng không thói quen trước mặt có người cho nên trong viện buổi tối liền nàng một người nàng đi mở cửa mở cửa trong nháy mắt kia ấu thanh cho rằng chính mình hoa mắt nháy mắt liền giữ cửa cấp khép lại trong miệng còn nhắc mãi ta tờ mờ đang nằm mơ làm ác ngộng nhất định là nằm mơ một tấm ván gỗ môn chi không thân khang hy đem lời này nghe xong cái toàn nhịn không được đỡ chán hắn hiện tại đều biến thành ác mộng sao ấu thanh mở cửa nghe được khang hy thanh âm ấu thanh thôi miên chính mình là ảo giác là ảo giác chính là rõ ràng liền không phải ảo giác khang hy diện mạo không phải hiện đại giới giải trí tiêu chuẩn hoa mỹ nam nhưng là không thể nói hắn lớn lên khó coi hơn nữa thanh âm còn tặc dễ nghe ấu thanh mau mở cửa khang hy lại nói một lần khang hy giữ cửa trụ bạch bạch vang ấu thanh lúc này mới đem cửa mở ra nàng cũng không có biện pháp lừa mình dối người không phải vạn t u ế ra khang hy nhìn nàng này không quá tin tưởng ngữ khí khí cười như thế nào lúc này mới rời đi cung mấy năm liền đem chấm g trông như thế nào đ ề u cấp đã quên nàng tự nhiên không quên chỉ là thật không hào nhận thôi khang hy trực tiếp đi vào ấu thanh đi theo phía sau hắn nhắm mắt theo đôi cùng cái tiểu nha hoàn dường như nàng cũng sợ a hiện tại nhật tử cỡ nào tốt đẹp nàng là thật sợ khang hy tức giận đi lên đem nàng cấp kết quả thính lên nàng phạm đến chính là tội khi quân khang hy tiến vào sau trực tiếp ngồi xuống ấu thanh không dám ngồi chỉ có thể đứng k a n g hy mở miệng mấy năm nay ngươi quá đến nhưng thật ra dễ chịu thực sắc thật dễ chịu thực ấu thanh đem túi đầu không dám ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn c h â m ấu thanh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên dùng dư quang nhìn khang hy liếc mắt một cái hắn không gì biểu tình ấu thanh lại lập tức đem túi đầu lúc này túng c h ế t giả ra cung nhưng thật ra t h ậ p phần có dũng khí cho c h ẫ m nói nói ngươi là như thế nào chạy ra tới cái này ấu thanh thật đúng là không có biện pháp nói, Thấy nàng miệng không nói khang hy cũng liền không cùng nàng vòng vo chậm biết ngươi có chút không giống bình thường chỉ là trẫm không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn nghĩ ra cung loại sự tình này chậm đối với ngươi không hảo sao hảo sao có thể không tốt hậu cung độc nhất phân hảo chỉ là như vậy hảo không phải nàng m u ố n vô phúc tiêu thụ thôi vạn thuế ra n g à i đ ố i ta tự nhiên là cực hảo chỉ là ta không nghĩ đại ở trong cung thôi trong cung có cái gì khiến cho ngươi như vậy đại không đi xuống hấu thanh không nói nàng như thế nào nói với hắn nàng không có biện pháp chịu đựng nhân thân không tự do nàng cũng không có biện pháp chịu đựng cùng đông đ ả o n ữ nhân xài chung một người nam nhân tiếp thu tự mình chẳng ghét tự mình phỉ nổ sau đó nghĩ thoát đi nàng chỉ là làm chính mình cho r i n g đối lựa chọn trong cung quá nhỏ ta tâm quá lớn trang không giới ta nếu vạn t u ế ra tìm được ta ta cũng liền một cái mệnh vạn t u ế ra nếu là có bản lĩnh cầm đi vì cái gì vạn thuế ra nếu có thể tìm được ta nghĩ đến đã cha quá ta ta ở vân nam bên này nhật tử quá thật sự thư thái không cần mỗi ngày nghĩ bị người ám hại không cần cả ngày lo lắng đề phòng cũng không cần mỗi ngày nhìn một đám nữ nhân đối ta phát ra hỏa khí không cần lo lắng nội vụ phụ gió chiều nào theo chiều ấy không cần lo lắng thất s ủ n g bên người người đi theo chịu k h i dễ hiện giờ như vậy không phải khá tốt sao nàng quá nàng thoải mái nhật tử còn có thể cấp đại thanh sang kiểm nhật nhập hắn hồi hắn kinh thành làm hắn cao cao tại thượng hoàng đế thập nhị c u n g phi tần mặc hắn chọn lựa trông có thể bảo đảm sẽ không làm n g ư ờ i chịu bất luận cái gì hủy khuất đ ấu thanh nhịn không được ở trong lòng ha hả một tiếng bảo đảm như vậy bảo đảm ai dám tin trong lịch sử nhi nữ nhiều nhất hoàng đế bảo đảm không cho nàng tại hậu cung không chịu ủy khuất vui đùa đều không thể như vậy khai quá thái quá vạn t u ế gia chớ có nói nữa tưởng như thế nào xử trí ta ngài nếu là có bản lĩnh tiết tù trở lại kinh thành l i ề n tính cùng lắm thì cá chết lưới rách ai sợ ai khang hy thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng là loại tình huống này chậm tạm thời sẽ không rời đi kia hy vọng vạn tuế ra có thể ở chỗ này chơi vui sướng theo sau ấu thanh liền đem hắn cấp đổi ra đi chờ khang hy rời đi sau ấu thanh nhịn không được đối hệ thống nói hắn là như thế nào phát hiện ta còn sống hệ thống cũng không biết hắn tự nhận làm thiên ý vô phùng ai biết như thế nào bại lộ xem khang hy không có trách tội ngươi ý tứ ngươi liền thật sự không nghĩ trở về các ngươi nhân loại không phải có câu nói kêu nhất nhật phu thê bách nhật tân sao ấu thanh cười nạo một tiếng đối hệ thống nói chúng ta nhân loại còn có câu nói kêu phu thê vốn là chim cùng rừng đại nạn tiến đến từng người phi thúng chi ta cùng hắn cũng không phải là phu thê nàng cho rằng phu thê là một chồng một vợ khang hy vẫn là thôi đi ngày hôm sau ấu thanh mới vừa mở ra viện môn liền thấy ngoài cửa đứng hai người là thừa ảnh cùng t ă n g châu ấu thanh mở to hai mắt nhìn các ngươi như thế nào tới hai người nhìn đến ấu thanh hốc mắt đỏ thừa ảnh còn tốt một chút nàng tương đối hạnh ú c có cái gì biểu hiện ở trên mặt không nhiều lắm tang châu liền tương đối cảm tính nhìn đến ấu thanh sau nghe được nàng thanh â m đột nhiên phát gục cấu thanh trong lòng ngực chủ tử ngài không chết không chết thật tốt ấu thanh đem người ôm vào trong ngực muốn nói lúc trước chết giả ly cung nàng nhất l u y ế n tiếp người chính là tàng châu cùng t h ừ a ảnh đừng khóc trộm rời đi cung là ta xin lỗi các ngươi đều tiến vào nói chuyện đi ấu thanh đem người mang t i ế n nàng trong viện khang hy vẫn luôn phái người nhìn ấu thanh sần nghe nói tàng châu lập tức phát gục cấu thanh trong lòng ngực trong nháy mắt kia khang hy cảm thấy chính mình thế nhưng có chút toan hắn một cái hoàng đế toan một cái cung nữ so thấy quỷ còn đáng sợ lương cự công về sau cung nữ quy củ vẫn là muốn tăng mạnh một ít cùng chủ tử lôi lôi kéo kéo giống bộ rắn gì g lương cựu công c ư ớ i đầu vô ngữ hiện tại vạn t u ế ra thật đúng là không biết làm hắn hình dung như thế nào cùng một cái cung nữ so đo thật đúng là vạn t u ế ra nói chính là ấu thanh cùng tang châu cùng thừa ảnh có không ít lời muốn nói ấu thanh nói ra cùng về sau hiểu biết nghe thừa ảnh cùng tang châu chừng lớn hai mắt thường thường dùng tò mò ánh mắt nhìn ấu thanh nói thật vậy chăng hảo thần kỳ a còn có như vậy địa phương ấu thanh cảm thấy thực vui vẻ có loại hảo hảo bằng hữu nói chuyện phiếm nhẹ nhàng vui xứng cảm nàng nói xong l i ê n đến phiên tang châu cùng thừa ảnh nói hai người vẫn luôn ở trong c u n g các nàng hai cũng chỉ có thể nói trong cung sự t ì n h ấu thanh tuy rằng không tính toán hồi cung nhưng cũng không bài xích nghe các nàng nói này đó hai người gặp mặt vốn dĩ tính toán biết một ít t i ê n lôi câu địa h ỏ a ba ngày ba đêm linh tinh cốt chuyện sợ bị phong vẫn là tính khang hy nếu đều đã nghẹn đã nhiều năm cũng không để bụng ngày này hai ngày từ từ tới đi Thấu tử biết, trước thuế tử tin chết, tức chương xong, chương 114 hồi kinh. Chủ tử không biết, lúc trước vạn thuế ra nghe nói chủ nhanh lúc người xong, vạn nói liền dùng lập ra vạn thuế ra đến nay cũng không lâm hạnh bất luận cái gì một vị phi tần ấu thanh lúc này là thật sự k i n h sợ thật sự nô thì làm sao dám l ừ a chủ tử năm nay vạn thuế ra nguyên bản lật qua một hồi nghi phi lục đầu bài kết quả mới vừa tiến nghi phi trong cung không một chén t r à nhỏ thời gian liền lại ra tới còn có chủ tử không ở trong cung vinh thọ cũng chưa đi đến tân nhân năm trước tuyển tú cũng không tân nhân vào cung nghe thừa ảnh cùng tàng châu nói này đó ấu thanh cảm giác cùng nằm mơ dường như khang hy lại như vậy thanh tâm quả dục hoàng đế sao theo lý mà nói hiện tại chín ak thập a k đều nên ra tới chính là khang hy hậu cùng cũng chưa đi chín aka thập aka liền không khả năng sinh ra việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều nay lịch sử bị nàng con bướm giống như có chút nhiều a đức phi không có mười bốn aka cũng liền không có nghi phi cùng ôn hy quý phi không sinh h ả i tử khang hy mấy năm nay không có triệu hạnh hậu cùng phi tần kế tiếp hoàng tử liền cũng chưa cựu long lập đích vài con rồng cũng chưa mấy ngày kế tiếp khang hy không có bức bách ấu thanh nhất định phải cùng hắn rời đi ấu thanh thay thế nhưng thật ra cũng không cự tuyệt cùng hắn gặp mặt hiện tại cái này tình huống liền có chút xấu hổ khang hy xác thật là cái thập p h ầ n ưu tú nam nhân học thức b g ê n bác trên người còn mang theo công phu ba mươi suốt đầu một người nam nhân tốt nhất tuổi thành thục ổn trọng bộ dáng còn có anh tuấn nhưng cố tình làm người dối dăm chính là hắn hoàng đế như vậy cá nhân nếu không phải hoàng đế nên thật tốt ta ở khang hy không ngừng nỗ lực hạ hai người rốt cuộc có thể tâm bình khí hỏa ngồi xuống uống trà c h â m muốn biết ngươi băn khoăn là cái gì ấu thanh cũng liền không dối g ặ t hắn vân nam ly kinh thành rất xa nàng là biết đến khang hy tới một chuyến tổng không thể vẫn luôn háo ở nàng này nàng dứt khoát nói thẳng Ta trời i s nếu h tính không chịu câu thúc, thích nhật không không pháp tự do tự tại, trong cung nhật tử ta quá không quen, ta cũng không có biện pháp đối mặt t cung quen, cũng biện vạn câu có quá do đối ra tam c n g là ụ c cùng cung cũng viện, vạn vậy tại ái, phải đông đảo nữ nhân tại hậu tranh sùng như vậy nhật tử cũng đều không đảo đều hậu tuế tử ra l trước a nguyện、ý. Muốn, nếu ý. là t đây không tiếng cung ta chỉ ngóng trông nhất sinh nhất thế nhất song nhân nếu vào c u n g sau này quãng đời còn lại ta một người cũng khá tốt nếu là thật gặp gỡ thích hợp người ấu thanh cũng không dám cùng khang hy nói lời này xem như trực tiếp cấp khang hy phán tử hình khang hy hiện giờ hậu cùng giai lệ ba nghìn nhi nữ một đồng lớn nhất sinh nhất thế nhất song nhân kẻ điên nằm mộng cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng khang hy nghe vậy t r ầ mặc m hắn biết đấu thanh có chút đặc thù cụ thể như thế nào đặc thù hẳn là cùng hắn mới gặp khi nghe được cái kia thanh â m có quan hệ này hẳn là cũng là nàng tự tin tức giận phấn đấu đi lên đấu thanh so với bất luận cái gì nam nhân cũng là chẳng thiếu gì khang hy đã liên tiếp b u n g tay chính là cũng không đành lòng cưỡng bách nàng cùng hắn trở về khang hy cũng s á t thật phải về kinh ở vân nam ở lâu không được chấm biết ngươi bắt khăn chỉ là đừng trực tiếp cự tuyệt chấm được không chấm tâm duyệt c ù n ngươi hậu cung chấm không có biện pháp nói phân phát liền phân phát chỉ là chấm có thể bảo đảm về sau chấm chỉ có ngươi một người có thể thanh tâm quả dục hơn hai năm khang hy lời này nhưng thật ra có vài phần có thể tin nhưng là ấu thanh vẫn là không muốn cùng hắn trở về hậu cung trung quy là cái nhà giam đi vào liền rốt cuộc ra không được ấu thanh cự tuyệt không lưu tình chút nào khang hy trong lòng có chút mất mát ngươi nếu là không muốn tiến cung chấm cũng không ép ngươi hiện giờ ngươi lấy như vậy thân phận hành sự rốt cuộc không đủ ôn thỏa trở lại k i n h thành chấm không cho ngươi tiến cung ngươi muốn làm cái gì đều có thể chấm sẽ không ngăn cả ngươi khang hy cho phép nàng tạm thời không tiến cung nhưng là người cần thiết muốn đại ở hắn mỹ mắt phía dưới đến nỗi khác từ từ tới cũng đúng ấu thanh không nói chuyện nàng yêu cầu suy xét nói thật lấy nam trang kỳ người cũng không phải đặc biệt thoải mái nàng xì ẩ n không nhỏ nam trang thật sự có chút buồn dễ dàng xuyên bất quá tờ khí chỉ là đi kinh thành ấu thanh cũng không biết nên làm cái gì quyết định ngươi cẩn thận suy xét suy xét ngươi nếu là đáp ứng xuống dưới chấm cho ngươi một chỗ kinh thành vùng ngoại ô hoàng trang tùy ngươi như thế nào l a n lộn thừa ảnh cùng tàng châu các nàng gia cung đi theo bên cạnh ngươi cũng đúng còn có chấm biết ngươi lòng có lý tưởng khát vọng bằng không cũng sẽ không làm ra phân bón cùng nông cụ kiếm tuy rằng nhiều nhưng là hoa đi ra ngoài cũng không ít chỉ cần ngươi hồi kinh chấm cho ngươi có thể cấp thượng tấu tr tưởng nếu là tốt chấp nguyện ý tiếp thu nàng không thiếu mua thôn trang bạc nhưng là nàng đối tang châu cùng thừa ảnh tương đối có cảm tình còn có chính là khang hy nói thượng tấu trương v ề lợi ấu thanh có chút tâm động có hệ thống ở khang hy cũng không có biện pháp cưỡng b ắ t nàng hiện giờ dương k h í ước chừng nếu không sợ đi kinh thành cũng không sao thấy ấu thanh gật đầu khang hy nhưng tính nhẹ nhàng thở ra nguyện ý đi theo cùng nhau trở lại kinh thành liền hảo bất quá ta nhưng trước nói hảo ngươi không thể bức bách ta tiến cung đây là tự nhiên nói là muốn đi kinh thành nhưng là bên này tình huống ấu thanh không có khả năng ném lại mặc kệ nàng còn cần ăn bài một phen khang hy ở ấu thanh đáp ứng sau liền không như vậy sốt ruột phái người đi theo ấu thanh giúp đỡ nàng an bài chờ hết t h ầ đều an bài thỏa đáng ấu thanh lúc này mới nói muốn đi kinh thành sự tỉnh đại trưởng quay có chút một bức hắn chỉ biết tới này mấy chục nhân khí chất không tầm thường hẳn là không phải người bình thường nhưng hắn không nghĩ tới này đó nhìn khí chất không tầm thường người thế nhưng không tầm thường đến có thể đem bọn họ chủ nhân cấp mang đi à, chủ nhân ngài thật muốn đi kinh thành à. đi kinh thành lại chưa nói về sau không trở lại ngô đồng hoa huyện là ta tâm huyết như thế nào cũng sẽ không tha mặc kệ nhìn đến chủ nhân đi ý đã quyết đại trưởng quầy chỉ có thể nói kia chủ nhân cũng đừng quên nhiều trở về mấy tranh đây là tự nhiên rời đi trước nàng đi một chuyến t h ầ m ra viu tiểu đệ như thế nào tới từ ấu thanh minh s ắ c cự tuyệt muốn kết thân ý tứ t h ầ m g i a ngạn đối ấu thanh xưng hô vẫn là viu tiểu đệ hôm nay lại đây là cùng t h ầ m đại nhân từ b i ể n nga viu công tử đây là muốn ra xa nhà ấu thanh gật đầu là đi kinh thành nhìn xem p h ỏ n g chừng không thể thường xuyên trở về về sau ngô đồng hoa huyện còn có đào hoa thôn cùng với kia mấy g i a mặt tiền cửa hiệu liền làm phiền thẩm đại nhân hỗ trợ nhiều hơn chăm sóc một phen nếu là có cái gì thẩm đại nhân không ngại viết thư cho ta nếu là ngô đồng hoa huyện làm cái gì không nên làm thẩm đại nhân cũng không cần xem ở ta mặt mũi thượng nung triều hấu thanh cũng là sợ nàng rời đi sau nuôi lớn nhân tâm cũng sợ nàng người bị người khi dễ cho nên cố ý nói này đó thẩm giai ngạn cảm thấy nàng người này suy xét thật chú đáo cái gì đều nghĩ tới người yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi nhìn ngô đồng hoa huyện đ à o hoa thôn còn có những cái đó mặt tiền cửa hiệu vậy đa tạ thẩm đại nhân người giúp ta rất nhiều này đó nhưng không tính cái gì nên tạ vẫn là muốn tạ nàng trợ giúp thẩm giai ngạn cũng không phải phát thiệt tâm thẩm giai ngạn là một quát tốt vì dân suy nghĩ giúp hắn cũng chính là giúp ba cánh còn nữa chính là nàng tư thâm giúp hắn cũng là vì chính mình sinh ý có thể làm thông thuận đôi bên cùng có lợi thôi an bài hảo hết thạy ấu thanh liền chuẩn bị cùng khang hy cùng nhau hồi kinh an bài thỏa đáng đều chuẩn bị tốt có thể xuất phát đoàn người mê n m ô n g quần quận từ ngô đồng hoa huyện rời đi mới ra tam bạc huyện cửa thành ở vùng hoang vu giá ngoại địa phương xe ngựa đột nhiên dừng lại ấu thanh xe ngựa bị gõ văng lên sau đó chính là lương cựu công thanh em chuyển đến nương nương vạn thuế ra cưới xe ngựa hỏng rồi hiện giờ cũng không kịp tu vạn tuế ra làm nô tải lại đây hỏi nương nương c ó thể hay không cùng nương nương ngồi chung một chiếc xe ngựa xe ngựa h ỏ n g rồi hoàng đế cơi ư xe ngựa h ỏ n g rồi ấu thanh trong lòng hoài nghi nhưng là loại sự tình này nàng cũng liền không cự tuyệt lên đường quan trọng có thể bất quá về sau vẫn là không cần lại kêu nương nương thư phi đã là người chết rồi cái này xưng hô đại biểu cho qua đi tất nhiên là qua đi vậy hẳn là đi qua nương nương cũng liền không cần lại kêu lương cựu công không nói chuyện rời đi không bao lâu khang hy liền lại đây kết quả là khang hy đặc biệt thuận lợi thừa ấu thanh xe ngựa hắn mới vừa lên xe ngựa ấu thanh liền lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười nhìn chằm chằm hắn vạn t u ế ra xe ngựa h ỏ n g rồi tấu chương xong chương một trăm mười lăm hèn bọn hoàng đế đối mặt như vậy nghiền ngẫm đánh giá khang hy có như vậy trong nháy mắt một b ư ớ c trong lòng có chút xấu hổ bất quá hắn ra mặt dày bình tĩnh tự nhiên gật đầu nói đúng vậy xe ngựa hỏng rồi cũng p h ả i xem xe ngựa nô tài thất trách hồi kinh sau chấm chắc chắn hào h ả o trừng phạt bọn họ khang hy nội tâm hồi kinh sau hắn nhất định phải hào hào khen thưởng ấu thanh trên xe ngựa nhận tử tự nhiên không quá thoải mái Có c h ú trong thời tối thành thể không pháp điểm buổi tối không có biện pháp đi đến có thành chấn địa phương, bọn họ chỉ có chấn i chiếu thế hôm phỏng đất. Vạn thế ra, hôm nay trừng ra, buổi g i ủ lại. biết. Ơn, Trong chấm đã biết. Trong xe ngựa chỉ có khang hy cùng ấu thanh dọc theo đường đi đã trải qua có chấn nhỏ địa phương khang hy xe ngựa vốn dĩ hẳn là có thể tu hảo chỉ là lại chậm chạp bởi vì các loại ngoại ý muốn tu không tốt hôm nay muốn ở bên ngoài rừng chân có chút vất vả không có việc gì ta cũng không thiếu bên ngoài rừng chân khang hy nghe vậy có chút đau lòng đau lòng quan tâm nói tới rồi bên miệng rồi lại nuốt trở vào hắn hiện tại không lập trường nói này đó buổi tối lều trại đáp đi lên chỉ là lúc này lều trại không đủ dùng phụ trách mang lều trại người thế nhưng không rơi xuống mấy cái lều trại nguyên bản ấu thanh cùng khang hy hẳn là một người một cái lều trại nhưng là hiện giờ cái này tình huống khang hy không có khả năng cùng phía dưới người cùng n h a u trụ lương cựu công lúc này đối ấu thanh nói nương lương lều trại sự là nô tài sơ sót và không n g ạ i đêm nay liền cùng vạn t u ế ra ngủ một cái lều trại cứ như vậy lều trại còn không nhất định đủ lúc này cũng không phải là lộng hư xe ngựa có cố ý thành phần việc này lều trại thật sự không mang đủ ấu thanh nghĩ thầm nàng nông trường nhưng thật ra có lều trại chỉ là không thể lấy ra tới đi theo người mấy c h ụ có khang hy lúc này mở miệng lều trại rất lớn cũng đủ hai người nghỉ ngơi nhìn như vậy nhiều người không địa phương ngủ ấu thanh chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới khang hy trong lòng nhịn không được cơm thầm mừng thầm hắn đầu một hồi cảm thấy kêu mấy cái ném tam lạc chết nô tại không tồi nên thưởng còn có lương cựu công gần nhất càng thêm cơ linh cũng nên hào hào thưởng một thưởng lêu trại chỉ chuẩn bị một chiếc giường ấu thanh cùng khang hy càng thân mật sự tình đều đã làm ngủ một cái giường mà thôi không có gì ghê gớm ấu thanh an ủi chính mình cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng ấu thanh chấn định tự nhiên sắc mặt tự nhiên ngược lại là khang hy dần dần thấp thỏm lên sắc mặt còn có chút kích động cùng cái sơ muốn nhập động phòng đại tiểu h ỏ a tử dường như rửa mặt qua đi ấu thanh trực tiếp nằm ở trên giường tuy rằng chỉ có một chiếc giường nhưng là cũng đủ hai người ngủ đến hạ cho dù là ở lên đường khang hy cái này hoàng đế ngủ đến giường đều là cực hào cực đại tấm ván gô đã thành hai giường trắc tử ấu thanh ngủ ở hữu mép giường bên cạnh khang hy tiến vào thời điểm liền nhìn đến hô hấp đều đều ấu thanh đây là ngủ rồi khang hy bắt đầu rón ra rón r ẽ n đi đường tận lực không phát ra tiếng vang sợ kinh động nàng sau đó khang hy liền nằm ở ấu thanh bên cạnh trước kia khang hy muốn làm gì liền làm gì ấu thanh không dám nói cái gì không tốt hiện tại lại là khang hy làm gì đều bó tay bó chân sợ chọc nàng sinh khí khang hy tuy rằng rất tưởng đem người ôm vào trong lòng hung hăng yêu thương nhưng là hắn không cái kia lá gan hoàng đế làm được hắn tình trạng này cũng là đủ hèn mọn kỳ thật ấu thanh cũng không có ngủ chỉ là cùng khang hy ngủ đến cùng trường trên giường không biết nên như thế nào ở c h u n g trước kia còn có hiện tại liền tương đối xấu hổ ấu thanh nhắm mắt lại chậm rãi cũng liền thật sự ngủ rồi chờ ấu thật sự thanh ngủ sau khang hy nhận thấy được nàng tiếng hít thở thay đổi lúc này mới đem chính mình chăn đặng đến một bên chậm rãi liền và ấu thanh trong ổ chăn cố tình ấu thanh ngủ có cái thói quen thói quen ôm gối đầu ngủ bởi vì là lành nghề đường xa c h u n g cũng liền không gối đầu như ôm cũng không phải không thể chịu đựng cố tình khang hy lại đây ấu thanh thuận thế thế nhưng trực tiếp cấp tới cái ôm đem khang hy ôm thật chặt khang hy đem người lại hướng trong lòng lực lâu lâu hai người dường như một cái liên thể anh nhi giống nhau Hắn nhắm lòng mới vừa ấu thanh ngủ. g mơ hồ lại, gật đầu đơn ngủ, Khang một h tiếng cẩn thận g i chấm n g c làm người tiến vào hầu hạ ngươi rửa mặt ấu thanh cự tuyệt nói không cần ta chính mình tới là được nàng ra cung sau thói quen một người sinh hoạt hiện tại thật đúng là không quá thích bị người vây quanh giời giường kêu hành chờ ngươi rửa mặt hảo lại đi ăn đồ ăn sáng ăn cơm sáng lại bắt đầu lên đường tới rồi buổi tối lại thực không vừa khéo vẫn là không có thể đi đến có thành trấn địa phương đoàn người chỉ có thể tiếp tục dã ngoại nghỉ ngơi ấu thanh vẫn là cùng khang hy ai ở bên nhau buổi tối đêm dần dần thâm cơ hồ tất cả mọi người ngủ hạ khang hy ôm giai nhân ngủ không được đêm qua hắn còn có thể nhịn được hôm nay hắn thật sự nhịn không được giai nhân trong ngực không thể đ ụ c vào hắn là nghẹn khó chịu à này vùng hoang vu dã ngoại cũng không có biện pháp hướng tắm nước lạnh liền ở khang hy khô nóng khó nhịn thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến một ít tiếng vang khang hy n h ữ mày sao lại thế này bên ngoài chẳng lẽ không ai thủ sao khang hy cảm thấy không thích hợp lập tức đứng dậy đi đến lều trại khẩu hướng ra phía ngoài xem thế nhưng có một đám cầm đao người lại đây đây là đụng tới thổ phỉ theo lý mà nói bên ngoài hẳn là thủ người nhưng là bên ngoài lại một chút động tĩnh đều không có khang hy đánh giá hẳn là đã xảy ra chuyện khang hy phi thường bình tĩnh hắn đi đến mép g i ư ờ n g che lại ấu thanh miệng đem người đánh thức ấu thanh tỉnh lại liền cảm nhận được miệng bị người bưng kín vừa muốn dãy ruộ khang hy vội vàng mở miệng đừng nói chuyện là ta có bọc cướp bên ngoài nô tài phòng chừng bị hạ dược mê c h á n g đi qua chúng ta chạy nhanh đi ấu thanh hoàn toàn thanh tỉnh bọn cướp cái này nàng quen thuộc ca chỉ là xem khang hy như vậy lần này là bọn cướp phòng trừng lại cùng nàng quen thuộc bọn cướp không giống nhau ấu thanh đứng d ậ y đầu g óc còn ở đảo quanh chạy nhanh đem siêm y mặc vào sau đó liền bắt đầu đi theo khang hy cùng nhau tính toán lặng lẽ đi ra ngoài mới từ lều c h ạ y ra tới vừa lúc đụng tới bên ngoài đang định tiến lều c h ạ y tìm người bọn cướp kia bọn cướp một giọng nói hô mau tới đây người ở chỗ này đừng làm cho hắn chạy khang hy nghe vậy lập tức giữ chặt ấu thanh liền bắt đầu hướng p ụ cận núi rừng chạy lúc này hắn thật đúng là không hào chạy khang hy chạy trốn mau hấu thanh mấy năm nay nơi nơi chạy nhưng thật ra đem c ư ớ c trình rèn luyện ra tới chạy cũng không chởm tối lửa tắt đèn nhưng thật ra thật làm cho bọn họ ra chạy tiến trong rừng núp vào bất quá trốn đi cũng không phải sự đối phương người quá nhiều nơi nơi tìm người hơn nữa bên ngoài còn có người thủ không có biện pháp khang hy chỉ có thể mang theo hấu thanh hướng trong rừng sâu chạy chạy không biết bao lâu thiên đều sáng sủa tạm thời an toàn hấu thanh nhưng thật ra nhớ tới hệ thống nhưng là có khang hy ở nàng liền cùng hệ thống nói chuyện cũng không dám không đến vạn bất đắc dĩ nàng trước sau không dám đem chính mình toàn bộ bại lộ ra tới lúc này khang hy mở miệm nói chạy ra thời điểm vẫn chưa ngửi được mùi máu tươi như là c ô ý ở tìm người hẳn là có người giả mạo b ọ n c ướp đối phương phòng t r ừ n g sẽ không thiện bãi cam hiu đến n ỗ i đối phương mục tiêu là ai khang hy cảm thấy là chính mình kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ nhìn xem có thể hay không từ địa phương khác đi ra ngoài đi hiện tại cái dạng này hắn cũng không đặc biệt tốt biện pháp hiện tại hắn chỉ phụ hộ lương cựu công bọn họ không có việc gì như vậy mới có thể viện binh lại đây cứu bọn họ bằng không bằng hai người bọn họ có thể đi ra cánh rừng đều là một kiện việc khó t ấ u chương xong chương một trăm m ư ơ i sáu trốn tránh chơi đã sáng hai người tiếp tục hướng trong rừng đi Càng đi càng tiên. đi ấu thanh chúng ta giống như lặt đường sắp thật lặt đường nay phiến núi rừng t r u n g cây t ố i mọc tương đối kỳ lạ lớn nhỏ không sai biệt lắm làm đánh dấu đi rồi vài vòng thế nhưng trở lại nguyên điểm chuyển động nửa ngày tới rồi giữa trưa hai cái nửa đêm lên cơm sáng không ăn cơm trưa cũng không ăn đều đói không được nếu không tìm một chỗ chúng ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi thuận tiện lộng chút ăn bằng không thân thể ăn không tiêu ấu thanh tính toán trở lát nữa thừa dịp đi tìm ăn đồ vật thời điểm từ nông trường nhập cư trái phép một ít đồ vật ra tới mặc kệ nói như thế nào tổng không thể thật sự vẫn luôn như vậy bị đói đi cũng đúng khang hy lại khát lại đói còn mệt tìm một chỗ nghỉ ngơi tìm điểm đồ vật ăn sắc thật tương đối hảo bọn họ tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương khang hy nói ngươi tại đây chờ chấm đi tìm chút có thể ăn trở về ấu thanh gật đầu chờ khang hy rời đi sau ấu thanh từ nông trường lấy ra một con gà rừng còn có một con thỏ hoang sau đó đối hệ thống nói hết thảy ngươi còn ở sao ở đâu hiện tại là đường như thế nào mới có thể đi ra ngoài hệ thống lập tức ở ấu thanh trong đầu vẽ một chương bản đồ bản đồ thực hảo chỉ là thực đáng tiếc ấu thanh xem không hiểu hệ thống lại không có biện pháp ở khang hy ở thời điểm nói chuyện thật là vô giải hệ thống liền rất vô ngữ như thế nào sẽ có lộ si ký chủ hắn tạo cái gì nghiệt hệ thống cùng ấu thanh đều suy nghĩ biện pháp giải quyết xem không hiểu bản đồ vấn đề lúc này khang hy đã trở lại trong tay mang theo một con không quá lớn gà rừng còn có mấy cái gà rừng trứng xem ra là trực tiếp đi gà rừng hoa đem nhân ra hoa cấp bưng khang hy sau khi trở về liền nhìn đến ấu thanh góp chân trước gà rừng cùng thỏ h o a n g có chút ốc gà rừng cùng thỏ hoàng từ đâu ra ấu thanh gãi gãi đầu chính mình đụng vào trên cây chính mình đâm cho ấu t a n h ợ i thỏ cùng gà sao như thế nào nghe như vậy về đến đâu khang hy không hỏi nhiều trên người hắn mang theo một phen truy thủ thu thập sạch sẽ hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang sau đó bắt đầu thượng hỏa nướng họa là ấu thanh cấp từ nông trường lấy hai người bên này còn không có ăn xong liền thấy bên cạnh trong đùi cỏ đột nhiên toát ra tới ba người này ba người mặc quần áo trang điểm thế nhưng là bọc ướp p h ỏ n g chừng là nói yên đi tìm tới không tốt hai người ném xuống trong tay không ăn xong đồ vật lập tức liền chạy ba ngày không thể so bởi tối dễ dàng trốn tránh hai người phía trước chạy ba người mặt sau truy vốn là không ăn no hai người sức lực không đủ dần dần thể lực chống đỡ hết nổi mặt sau truy bọn họ người dường như có sự không song sức lực mắt thấy liền phải đuổi theo lúc này không riêng lấu t h a n h không sức lực khang hy cũng kiên trì không nổi nữa bọn họ trên người chỉ có khang hy tùy thân mang theo một phen truy thủ lúc này lại chạy chờ chạy đến không sức lực càng là từ lộ một cái duy nhất đường ra chính là đem mặt sau truy lại đây ba người giải quyết rớt khang hy cầm truy thủ không chạy ba người lại đây nhìn đến khang hy trực tiếp đi lên k i u tư thế chính là trực tiếp đổ m ệ n h xem ra thật đúng là nhằm vào hắn tới khang hy sức lực không nhiều lắm nhưng là hắn có chút công phu trong lúc nhất thời ba người kia cũng không làm gì được khang hy lúc này có người đột nhiên hướng â u thanh bên người đi xem kia tư thế muốn trước đem â u thanh cấp bắt cóc hoặc là giải quyết rớt â u thanh đã chuẩn bị tốt vũ khí chuẩn bị chờ k i u bọn cướp gần chút nữa một chút thời điểm trực tiếp đem người t i ế n đi kết quả bọn cướp không đụng tới khang hy trực tiếp chắn nàng trước mặt bọn cướp đại đao trực tiếp từ khang hy bụng t r u n g xuyên qua â u thanh ốc lúc này nàng cũng bất chấp cái gì chạy nhanh đỡ lấy khang hy đồng thời ở trong đầu cùng hệ thống nói hệ thống mò hỗ trợ hệ thống lập tức liền đem ba cái bọn cướ theo sau ba cái bọn cướp trực tiếp mơ màng hồ đồ t h ế xịu trên mặt đất khang hy chỉ là bị thương còn chưa có chết đâu tự nhiên đem này hết thể đều nghe vào trong thai xem ở trong mắt hệ thống lúc này mở miệng người này mất máu quá nhiều chạy nhanh dùng d ư ợ c cầm máu bằng không có sinh mệnh nguy hiểm hệ thống nói khang hy cũng nghe gặp được vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc cũng có chút hiểu rõ tuy rằng hệ thống tu bảo hộ khang hy cơ hồ không bị hệ thống mang đến ác liệt ảnh hưởng nhưng là hệ thống như cũ cùng khang hy có thiên tị vạn lũ quan hệ ấu thanh cũng bất chấp như vậy nhiều hệ thống không có biện pháp thôi miên khang hy nàng chỉ có thể lấy ra cầm máu dược ra tới cấp khang hy dùng tới kết quả là khang hy còn này liền nhìn đến ấu thanh trống rông biến ra đồ vật hơn nữa bên thai chuyển đến máy móc tính thanh âm hắn cảm thấy chính mình miệng vết thương tiêm một khắc đều không đau hắn biết ấu thanh hẳn là có chút kỳ ngộ hoặc là bản thân tương đối thần kỳ nhưng là như vậy thần kỳ vẫn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu c h ắ c không được nàng có thể thần không biết quỷ không hay từ trong cung chạy đi ấu thanh cấp khang hy thượng thuyết nhưng thật ra lập tức ngừng nhưng là ấu thanh không phải đứng đắn đại phu cũng không có rút đao chỉ có thể dò hỏi hệ thống nên làm cái gì bây giờ hệ thống cũng không nghĩ khang hy thật sự đã chết rốt cuộc nếu khang hy nếu là đã chết hắn cũng muốn nguyên khí đại thương hắn còn có một bộ phận nhỏ ở khang hy trên người đâu đem người trước mang tiếng ngươi nông trường thương thành có một khoản chữa bệnh khí giới sản phẩm có thể giúp hắn rút đao h ấu thanh lúc này cũng bất chấp bại lộ vấn đề nên bại lộ vấn đề đã sớm bại lộ khang hy rốt cuộc vì nàng mới bị thương tuy rằng không có hắn nàng giống như cũng không nguy hiểm c h ơ mắt nhìn khang hy đi tìm chết ấu thanh làm không được bỏ qua một bên cảm tình không nói chuyện lúc này khang hy đột nhiên đã chết thái tử tuổi nhỏ thái, hoàng thái hậu tuổi tương lai cái này triều đại sẽ thế nào liền khó nói khang hy tất yếu m u ố n cứu hệ thống nói xong ấu thanh liền đem khang hy mang vào nông trường cái này quá trình nàng tự nhiên không cùng khang hy thương lượng khang hy còn ở mê hoặc hệ thống nói nông trường chữa bệnh khí giới là thứ gì kết quả tiếp theo nháy mắt hắn liền nhìn đến chung quanh cảnh tượng biến hóa khang hy cái này là bị cả kinh một chút đều cảm thụ không đến đau đớn ấu thanh đem khang hy đặt ở nông trường phòng nhỏ trên giường sau đó liền bắt đầu từ thương thành mua đồ vật nông trường cũng không phải vô khuẩn hoàn cảnh trừ bỏ muốn mua bác sĩ khoa ngoại tay loại này máy móc sản phẩm nàng còn muốn mua một ít tiêu độc sản phẩm gây tê dược phẩm linh tinh mua xong lúc sau nàng ở hệ thống chỉ đạo hạ bố trí một cái vô khuẩn phòng sau đó chuẩn bị tốt nàng mới hơi có chút không biết nên như thế nào đối mặt bộ g á n g đối khang hy nói trước chị thương chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại nói mặt khác khang hy không ý kiến gật đầu sau đó ấu thanh ngăn mặc vô khuẩn phục bắt đầu ở hệ thống chỉ đạo ra thao trường làm nổi lên thế giới nói là thao tác kỳ thật chính là ấn một cái bắt đầu cái n ú t là được không cần nhiều làm khác toàn bộ quá trình khang hy là thanh tỉnh chỉ là bộ phận gây tê cũng không gây trở ngại khang hy đầu ó c ở truyện cánh tay máy thuật hoàn thành sau nghe được hệ thống nói không thành vấn đề ấu thanh mới nhẹ nhàng thở ra sau đó liền nhìn đến khang hy nằm ở vô khuẩn bàn điều khiển thượng ánh mắt phức tạp nhìn nàng nàng cảm thấy d a đầu tê dại này muốn như thế nào giải thích nàng nên làm cái gì bây giờ ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta đi ra ngoài nhìn xem cho ngươi chuẩn bị điểm ăn nàng không tiền đồ chạy thoát khang hy gây tê còn không có quá trong lòng khiếp sợ cực kỳ hiện tại phát sinh hết thể đều không ở hắn thừa nhận trong phạm vi quá thần kỳ hắn cũng không nói trong lòng cũng rõ ràng ấu thanh chỉ là tìm cái lý do trốn tránh tính tạm thời trước không hỏi như vậy nhiều như vậy nghĩ khang hy mỹ mắt trầm xuống dưới sau đó liền ngủ rồi đ a o vong dọc theo đường đi cũng không ăn quá nhiều đồ vật lại bị thương mất không ít huyết có thể thanh tỉnh đến bây giờ đều là dựa vào dụng tâm trí lực ở cường trống b à n g không đã sớm n g ấ t xịu ký chủ đã như vậy trốn tránh là vô dụng vì cái gì liền không thể đem khang hy cấp thôi miên đâu nếu có thể nàng hiện tại liền không cần phiền não rồi đều kiên trì đã lâu như vậy còn là không có thể ngăn cản khang hy phát hiện hệ thống tồn tại Tấu chương chương chung. chương chương cùng song, tục ngữ nói không phải tộc ta tất có dị tâm ấu thanh cũng là sợ nàng không có can đảm thật đem khang hy cấp g i ế t nhưng thân là một cái đ ế vương sao có thể cho phép người khác khống chế như vậy thần kỳ năng lực ta không có trốn tránh ta chính là sợ về sau bị giết người d ị ệ t khẩu hệ thống không thể lý giải ký chủ này nhân loại ý tưởng vì cái gì sẽ bị giết người d ị ệ t khẩu ngươi nhiều thần kỳ chính ngươi không rõ ràng làm sao hoàng đế là khống chế dục cực cường giống loài một chốc khả năng không quan trọng nhưng là thời gian lâu rồi ta thật sợ ra vấn đề nàng là gan thật không lớn có hệ thống ở ngươi còn sợ hai ta bảo hộ không được ngươi nhưng sự thật chính là ngươi không làm gì được khang hy ngươi ở hắn phụ cận nói chuyện đều có thể bị hắn nghe được cũng thôi miên không được hắn hệ thống lung t u n g nói này không phải ra điểm ngoài ý muốn sao cũng không phải hắn tưởng như vậy a thở dài ấu thanh nói như thế nào như vậy phiền đâu n à y thao đản nhân sinh quả thực không cho nàng hảo quá kỳ thật ký chủ cũng không cần lo lắng khang hy nếu là thật sự đã chết ta p h ỏ n g chừng ta cũng không tốt lắm quá nếu ký chủ sợ bị hắn k i ế n kỵ vậy làm hắn gia nhập chúng ta không phải hảo sao gia nhập ngươi lời này là có ý tứ gì nàng như thế nào không quá nghe mình m ậ đâu ta tuy rằng tu hộ tự thân một bộ phận nhưng là khang hy như cũ trên người như cũ có hệ thống ân ký cái này không có biện pháp m a d i ệ t tựa như ta không có biện pháp rời đi ký chủ ký chủ nếu là tử vong ta cũng sẽ tan thành mây khói giống nhau nếu ký chủ không ngại nói ta có thể đem hệ thống mở ra cấp khang hy như vậy ngươi lo lắng cũng liền không cần trở thành sự thật chúng ta đều không cần lại lo lắng hãi hùng hệ thống hoàn chỉnh tính vẫn là còn quan trọng ấu thanh yêu cầu suy xét một chút hệ thống không quáy rời nàng không suy xét vài phút ấu thanh bụng đã kêu lên nàng lúc này mới nhớ tới chính mình ra tới làm gì tới nàng chuẩn bị điểm đồ ăn đoan vào phòng khang hy ngủ rồi ấu thanh liền chính mình ăn trước ăn xong rồi ấu thanh mới bắt đầu suy nghĩ hệ thống vừa rồi nói nội dung kỳ thật chính là cùng khang hy cùng chung hệ thống thật cũng không phải không thể bất quá nàng vẫn là có chút nghi vấn nếu dựa theo như ngươi nói vậy về sau khang hy có phải hay không không có biện pháp thương tổn ta đúng vậy ở quyền hạn thuốc diện vẫn là lấy ký chủ là chủ hắn chỉ có được hệ thống sử dụng quyền ta muốn cùng hắn đồng sinh cộng từ sao hệ thống nói ký chủ không sống được hắn khẳng định muốn đi theo chết hắn nếu là đã chết ký chủ không có việc gì cái này ấu thanh vừa lòng Nàng quyết định quyết chờ khang hy cả người sau liền nói vô i lực sát thật đ ó i bụng tuy rằng một bụng nghi hoặc nhưng là khang hy vẫn là cái gì cũng chưa hỏi ăn trước đồ vật trong lúc nhất thời trong phòng rất là an tĩnh chỉ có khang hy ăn những cái gì phát ra tiếng vang chờ khang hy ăn xong ấu thanh mới nói ta đem đồ vật mang sang đi khang hy nhìn nàng không nói chuyện chờ ấu thanh lại lần nữa tiến vào thời điểm liền nhìn đến khang hy thẳng lăng lăng nhìn nàng xem nàng trong lòng phát mao ngươi liền không có gì muốn nói ngươi không đều là đã biết sao lúc trước ngươi chính là dùng cái này động thiên phúc địa bỏ chạy ra cung không sai biệt lắm đi chỉ dựa vào một cái nông trường tự nhiên không được hệ thống giúp đỡ không ít vội kế tiếp khang hy cũng không biết nên nói cái gì k h á i nàng nhẫn tâm rời đi luyến tiết k h có được như vậy cái địa phương người bình thường xác thật sẽ giấu dếm không nói đúng là nhân tri tưởng tỉnh nay trách không được nàng chỉ là này trong lòng như thế nào đều cảm thấy không thích hợp một lát sau ấu thanh mới mở miệng nói nếu ngươi đã biết ta cũng liền không dối gạt ngươi chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây cái này địa phương ngươi về sau có thể tùy tiện dùng bất quá trước nói hảo ngươi nếu là đáp ứng rồi về sau hai ta mệnh liền trói đến cùng nhau ngươi là nói đồng sinh cộng tử ấu thanh thầm nghĩ là ta chết ngươi chết ngươi chết ta tiếp tục sinh nàng rốt cuộc không đem trong lòng nói ra tới chỉ nói câu không sai biệt lắm đi khang hy nghĩ như vậy cũng hảo liền đáp ứng số dưới tân ông cụ cùng phân bón cũng là ngươi từ kia cái gì hệ thống nơi đó biết đến ấu thanh bay đầu đúng vậy ấu thanh đơn giản cấp khang hy giới thiệu một chút nông trường cấu tạo còn có quan hệ với nông trường thương thành sự t ì n h khang hy nghe đại chịu chấn động quá thần kỳ hệ thống tồn tại đối ấu thanh tới nói đều là cái mới mẻ sự t ì n h húng chi đối một cái xã hội phong kiến đế vương đã chịu chấn động khang hy trong lòng chỉ có một ý tưởng t hận không thể lập tức liền dưỡng hào thương sau đó đi làm ruộng đem thương thành hắn nhìn chúng đ ồ vật đều mua trở về quá hữu dụng bất quá ở thương hào phía trước khang hy thật không động đậy cho nên chỉ có thể ngẫm lại ngư ngủ thời điểm ta đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài ba người kia ta đều cấp trói lại còn ở bên ngoài ngươi có tính toán gì không khang hy tự nhiên tưởng đem người trực tiếp viết nhưng là hắn cảm thấy lần này bọn cấp tới không thể hiểu được không tính toán đòi tiền giống như bôn u hắn mệnh tới hắn cần thiết phải hỏi rõ ràng mới được có thể đem người mang t i ế n vào sao khang hy hỏi ấu thanh l ắ t đầu cái này thật đúng là không thể có thể đem khang hy mang t i ế n vào đó là bởi vì khang hy tình huống đặc thù nếu là nông trường thật có thể tùy ý đem bên ngoài người sống mang t i ế n vào vậy đến không được khang hy nghe vậy có chút kinh ngạc rốt cuộc hắn đều có thể tế i n v à o nhưng là cũng chưa nói quá nhiều ngươi tính toán như thế nào xử trí những người đó ấu thanh cũng nhìn ra tới những người đó có chút không thích hợp không giống như là dựng tiền thổ phỉ cho nên như thế nào xử trí còn muốn xem khang hy tính toán nếu là gặp phải khác bọn cướp ngươi còn có thể làm cho bọn họ đều ngất xịu đi sao ấu thanh không trả lời khang hy hỏi chuyện trực tiếp đối hệ thống nói hệ thống ngươi ra tới hệ thống ký chủ có chuyện gì cái này ngươi tới nói đi có một số việc vẫn là làm hệ thống đến đây đi sau đó hệ thống đơn giản cấp khang hy giới thiệu một chút hệ thống bảo mệnh thôi miên công năng khang hy nghe xong có chút ốc như vậy thần kỳ sao chính là như vậy thần kỳ khang hy hi hiểu được sao Liên n t í hai toán đi r n g o à t h ư ơ người thế của n g đau đau. Từ, chính chính từ nông trường ra tới ấu thanh đem ba cái bọn cướp từ trong bụi cỏ lay ra tới bằng không phóng tiểu xe đẩy đi cũng đúng hai người đẩy tiểu xe đẩy kỳ thật chủ yếu vẫn là ấu thanh đẩy khang hy một cái người bị thương làm hắn làm việc t ố n sức vẫn là thôi đi tiểu xe đẩy dùng còn tính dùng ít sức hai người chậm gì gì nhưng thật ra có thể đi chính là có chút gian nan có hệ thống chỉ lộ dọc theo đường đi hoàn m ị tránh đi mặt khác bọn cướp thẳng đến tìm được lương cựu công bọn họ lương cựu công bọn họ đều không có việc gì mê dược nói là mê dược nhưng là tác dụng không tốt lắm bọn cướp nhóm nhưng là muốn giết người diệt khẩu nhưng là trong đó một người tỉnh có thể là mê dược chung không nhiều lắm nhìn đến có nguy hiểm một giọng nói gào đi xuống tất cả đều tỉnh đại bộ phận bọn cướp đều đuổi theo khang hy cùng ấu thanh đi dư lại hai cái bọn cướp đã bị lục tục tỉnh lại ám vệ cấp trói lại t ấ u c h ư ơ n g xong chương một trăm mười tám đến kinh thành vạn thuế ra ngại nhưng tính đã trở lại lương h ữ u công nói những lời này thời điểm thiếu chút nữa khóc ra tới hảo các ngươi đều không có việc gì đi hồi vạn thuế ra đều không có việc gì nhiều la đại nhân mang theo người đi tìm vạn thuế ra còn không có trở về khang hy trâm đã biết theo sau khang hy lại hỏi không ít chi tiết là m người đem ba cái còn v ư ợ bọn cướp dẫn đi lúc này mới cùng ấu thanh hai người cùng đi lều trại hắn còn bị thương kìa tuy rằng khâu lại băng bó hảo nhưng là còn cần cẩn thận dưỡng bằng không miệng vết thương cảm nhiễm cũng không phải việc nhỏ trở về liệu trại đem hầu hạ người đều đổi đi ấu thanh lúc này mới nói đi rồi lâu như vậy miệng vết thương của ngươi không có việc gì đi sao có thể không có việc gì nhìn ấu thanh hơi có chút lo lắng sắc mặt khang hy nói phòng chừng thấm huyết ra tới nếu không ngươi cấp nhìn xem ấu thanh gật đầu cũng đúng vừa lúc cho hắn đổi thứ dược khang hy đem quần áo cởi bỏ loa thợ thân chỉ ăn mặc một cái cờ ở trên người ấu thanh lúc này mới cảm thấy có điểm không đúng không khí không đúng lắm hiện tại không nguy hiểm cũng không cần lo lắng hệ thống bị phát hiện sự t ì n h nhìn còn tính anh tuấn khang hy thượng thân xem ấu thanh sắc mặt hơi hơi phiếm h ồ n g cho hắn trị thương thời điểm không thấy thế nào hiện tại như vậy vừa thấy khang hy dáng người so mấy năm trước còn muốn tốt một chút gãi đúng chỗ ngựa không hiện giữ t ậ n cơ bụng vừa thấy vòng eo liền thập p h ầ n hữu lực không khỏi làm nàng nhớ tới nào đó hình ảnh tưởng cái gì đâu như vậy nhỏ thần ấu thanh chạy nhanh hoàn hồn không có gì theo sau đem khang hy miệng vết thương thượng băng gạc lấy rớt động tác thật cẩn thận sắc thật thấm huyết theo sau đem thay đổi băng gạc một lần nữa băng bó hảo thương không hảo phía trước nhưng đừng không k h á c h khí hai người chi gian rõ ràng đã sớm đem nên làm không nên làm đều làm hiện giờ này đối thoại lại có vẻ mới lạ đi lên kỳ thật ấu thanh đối khang hy cũng không phải không cảm tình chỉ là phần cảm tình này không như vậy quan trọng lần này khang hy bị thương nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói là ân cứu mạng ấu thanh lại không phải người máy như thế nào sẽ không cảm giác mềm lòng đáp ứng hắn cùng hắn hồi cung sau đó nhìn hắn oanh oanh yến đến một đồng lớn nàng thậm chí liền chính đại quang minh ghen tư cách đều không có vẫn là thôi đi nàng không như vậy hèn bọn bất quá ấu thanh vẫn là đối khang hy nhiều vài phần không được tự nhiên bên này miệ vết thương mới vừa băng bó hảo lương cựu công liền vào được vạn tuế ra nhiều la đại nhân lại mang đến mấy cái bọc cướp hỏi vạn tuế ra nên xử trí như thế nào làm nhiều la trước thẩm thẩm Già. nhìn xem có thể hay không thẩm vấn ra tới là ai rồi nói sau Buổi tối khang hy như cũ cùng ấu t h a n h một gian liệu trại vì tránh cho đụng tới khang hy miệng vết thương ấu thanh ngủ đến không thế nào kiên định cho nên nửa đêm bị khang hy ôm đến không thế nào kiên định cho nên nửa đêm bị khang hy trong lòng ngực sắp mặt tức khắc liền không quá đẹp người này miệng vết thương sọ xuyên qua bụng còn dám ôm nàng nhưng thật ra thẩm phần có can đảm á ấu thanh cũng không k h á c h khí trực tiếp đem người chụp tỉnh khang hy vốn chính là cái thương hoạn cho nên ngủ đến tương đối chết bị chụp sau khi tỉnh lại hắn còn có chút đ ốc làm sao vậy khang hy h í p mắt nói ngươi nhìn xem ngươi như thế nào ngủ đến nguyên bản hai người ngủ ở hai cái trong ổ chăn hiện tại hảo khang hy chăn đã sớm không biết l ộ n chạy đi đâu hắn cả người đều ở ấu thanh ổ chăn khang hy phản ứng lại đây đầu tiên là có chút xấu hổ nhưng là nghĩ đến trước kia hai người cái gì chưa làm qua cũng liền thản nhiên đi lên ra mặt g à y nói phỏng chừng là ban đêm lãnh ta cũng không biết như thế nào liền chạy một trong ổ chăn đi thời gian không còn sớm trước tiên ngủ đi có chuyện gì ngày mai lại nói không được ngươi còn có thương tích ta ngủ không q u á thành thật chính mình ngủ qua đi cuối cùng khang hy bị bắt lại chính mình ngủ một cái ổ trăn chờ khang hy chuyển đến đều đều tiếng hít thở ấu thanh mới nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm khang hy đã không ở trên giường bọn cướp bên kia trải qua một phen thẩm vấn nhưng thật ra có rồi kết quả những cái đó bọn cướp liền giống như bọn họ suy đoán như vậy xác thật không phải thật sự bọn cướp hơn nữa có người tốn số tiền lớn chuyên môn thuê lại đây giết người, Tới người có năm mươi nhiều bị bắt được đến cũng liền mười mấy cái dư lại đều không biết tung tích đến nỗi là ai thuê bọn họ cái này chính bọn họ cũng không biết hỏi không ra tới cái gì khang hy liền hạ lệnh làm người đem những người này đều nốt lại sau khi trở về còn muốn tiếp tục thẩm trải qua lần này ám sát vì an toàn khởi kiến hỏi hệ thống quy hoạch một cái tân đường nhỏ lại đi rồi hơn một tháng cuối cùng về tới kinh thành tới rồi kinh thành ấu thanh cũng không có đi theo khang hy cùng nhau hồi c u n g mà là hoa bạc ở kinh thành vùng ngoại ô mua một chỗ t h ô n trang khang hy chỉ có thể từ nàng tới chính mình hồi cung đối này ấu thanh còn tính vừa lòng trở về cung khang hy liền đi từ ninh cung thấy thái hoàng thái hậu thái hoàng thái hậu Ai ra những g cái đó bị bắt lấy người trải qua nhiều lần thẩm vấn thật đúng là thẩm vấn ra một ít đồ vật dùng này đó tin tức đi t r a cha được cùng những cái đó thích khách nói rất đúng không thượng nghĩ đến là có người dùng phản thanh phục minh tên tuổi làm sự tỉnh khang hy trong lòng có chút ý tưởng chỉ là sự tỉnh quan trọng đại hắn cũng không có biện pháp nói thẳng người trong lòng có dự tính là được đúng rồi ai ra còn nghe nói n g ư ơ i mang theo cá nhân hồi kinh ấu thanh tồn tại vẫn chưa có thể giấu trụ trong cung người chỉ là trong cung đại đa số người chỉ biết có như vậy cá nhân cũng không biết người nọ chính là ấu thanh biết ấu thanh thật là thân phận cũng liền lương cựu công còn có thừa ảnh cùng tang châu c h ờ một ít thân tín lương cựu công bọn họ không dám lắm miệng tang châu cùng thừa ảnh hiện giờ ở ngoài cung ấu thanh bên người lợi đâu vân nam bên kia ra cái tài năng xuất chúng người lại c h í không ở miếu đường tôn nhi cảm thấy người như vậy không thể mai một đi liền đem người khuyên trở về kinh thành chỉ là người nọ tính tình nhạt n h ẽ o không mộ danh lợi hiện giờ ở tại vùng ngoại ô thôn trang thượng thái hoàng thái hậu vẫn chưa hỏi quá nhiều người có chừng mực là được thái hoàng thái hậu rốt cuộc tuổi lớn thân thể vẫn luôn không tốt lắm gần nhất khi tốt khi xấu cũng không biết có thể hay không căng quá năm nay từ từ ninh cung ra tới sau khang hy liền đi cản thanh cùng theo sau phân phó lương cựu công nói đi đem thái tử kêu lên tới Dạ. Lương Lương Lương thư như Công đến、Dục、khánh cung đang phòng Công tới, vội nói, lương Công Công như thế nào、tới? Hoàng Cựu rục đọc sách, Cựu điểm thế thời Thái thấy Tử tới, tới. vội Mã A ở khang hy đem trong thư phòng người đều đổi đi hắn mới mở miệng biết chấm vì sao kêu ngươi lại đây nhi thần không biết thái tử thật sự không biết ngươi hẳn là biết chấm lần này đi ra ngoài gặp thích khách đối phương chính là buôn muốn chấm mệnh tới tuy rằng t r a được chính là phản thanh phục minh người nhưng là trong đó kỳ quặc rất nhiều hiện giờ ngươi cũng lớn chuyện này cứ giao cho ngươi tới điều tra như thế nào thái tử từ lần trước thay giám quốc qua đi liền vẫn luôn ở đọc sách hắn tuổi tắc cũng không nhỏ cũng tưởng tượng chiều như thế một cơ hội nhi thần tất nhiên đem kia phía sau màn người bắt được tới ân đi xuống đi chỉ mong chớ có mềm lòng mới là n à n vạn đừng làm hắn thất vọng thái tử rời đi sau khang hy liền thu thập đồ vật tính toán ra cùng một chuyến đến nỗi mục đích địa sao tự nhiên là vùng ngoại â ấu thanh tôn h trang bằng không hắn còn có thể đi đâu thấu chương xong chương một trăm mười chín trồng trọt ngươi như thế nào lại đây chắc cũng vất vả nhiều năm như vậy như thế nào liền không thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi ấu thanh liếc mắt nhìn hắn không khách khi nói trong khoảng thời gian này còn không có nghỉ ngơi lại đây lại nói không vất vả hoàng đế đều thành hôn quân hoặc là mất nước tri quân ngươi cũng tưởng bước bọn họ vết xe đổ từ hệ thống bị khang hy biết sau ấu thanh nói chuyện là càng thêm không bận tâm ngay từ đầu â u thanh còn có chút không thói quen khang hy bị nói cũng có chút đ ốc nhưng là thời gian một lâu hai người nhưng thật ra đều thói quen nếu là người khác dám nói lời này khang hy tất nhiên trị người nọ tội chỉ là lời này là â u thanh nói tự nhiên liền bất đ ộ n g song tiêu song rõ ràng thả quang minh chính đại châm chính là nói nói mà thôi cũng không thật cái gì đều không làm này không tấu trương đều mang theo đâu tùy ngươi liền đi â u thanh cũng quản không được hắn chân nếu hắn nghĩ tới tới vậy lại đời bái trong thư phòng khang hy ở phê duyệt tấu trương ấu thanh cũng không nhàn rỗi nàng tính toán ở kinh thành cũng làm một ít việc nghiệp tổng không thể nhàn rỗi không phải tấu trương xem mệt mỏi khang hy ngẩng đầu nhìn về phía h ấu thanh nhịn không được nói ngươi chừng nào thì đem đầu tóc lưu lên cạo đầu là thanh quân nhập quan bước lên đại vị sau liền cưỡng chế yêu cầu nam tử cạo đầu lúc ấy bởi vì việc này không thiếu người chết người hắn chú trọng thân thể tóc ra nhận từ cha mẹ cạo không được muốn cho bọn họ cạo đầu này cùng muốn giết bọn hắn cha mẹ không sai bị lắm nhưng là mấy phen tạo áp lực xuống dưới cuối cùng vẫn là cạo đầu nói thật khang hy cũng cảm thấy cạo đầu khó coi nhưng là lúc ấy cạo đầu thuộc về một loại chính trị thủ đoạn đẹp hay không đẹp đã không như vậy quan trọng tạm thời không lưu dùng nam tử thân phận hành tẩu tương đối phương tiện chính là khang hy còn muốn nói cái gì bị ấu thanh đánh gãy đường chính là ngươi nếu là muốn cho ta lưu tóc cũng đúng trực tiếp hạ lệnh cho phép nam tử không hề cần thiết cạo đầu như vậy ta cũng có thể thuận lý thành trương lưu tóc c ấu thanh cũng không thích đâm dương đầu ai sẽ thích đem chính mình tiền não môn n cạo một nửa ra tới khang hy chuyện này không có khả năng nam đó bởi vì cạo đầu việc này không thiếu đổ máu hắn nói không cạo liền không cạo hắn vô pháp cùng tổ tông công đạo còn có những cái đó mãn tộc đại thần cũng vô pháp công đạo ấu thanh nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn hắn kia làm ta lưu tóc cũng không có khả năng nữ tử thân phận đi ra ngoài hiện tại xác thật không thích hợp khang hy bị nàng nói không lời gì để nói ấu thanh cảm thấy liền khang hy người này vẫn là thiếu dạy dỗ từ từ tới đi có lẽ có một ngày thật sự liền không cần lưu âm dương đầu đâu ngươi nếu là cảm thấy ra ngoài hành t ẩ u không quá phương tiện chấm kém vài người cho ngươi x ử này tóc vẫn là muốn lưu lên khang hy người ấu thanh dùng cũng không quá yên tâm nói nữa có chút đồ vật ấu thanh cũng không nhất định muốn cho khang hy người qua tay vẫn là thôi đi khang hy khuyên bảo không có kết quả việc này hắn cũng liền không nhắc lại buổi tối khang hy lưu lại ấu thanh cũng không tự tuyệt thôn trang như vậy đại tùy hắn đi ấu thanh rửa mặt hảo khang hy đột nhiên lại đây cái này làm cho ấu thanh nhịn không được những mày người này như thế nào không thái thú quy củ nhà sao ngươi lại tới đây khang hy mở miệng ta miệng vết thương cũng hảo tính toán tiến nông trường giúp ngươi trồng trọt cái này lý do làm ấu thanh có điểm nốc khang hy tuy rằng nói qua muốn giúp nàng trồng trọt nói nhưng là nàng vẫn chưa thật sự một sống trong nhung lụa hoàng đế làm hắn trồng trọt chẳng sợ có không ít công nghệ đen nông cụ này cũng có chút quá khó xử hắn ai biết người này thật đúng là lại đây một khi đã như vậy miễn phí sức lao động không cần bạch không cần hắn n ấu thanh liền dám để cho hắn thật sự không được nhàn tiêu hành vào đi ấu thanh cũng không có gì hảo kiên rẻ vào phòng đóng cửa lại trực tiếp đem người cấp mang nông trường đi nông trường sống nghiêm khắc tới nói cũng không khiến người mệt mỏi nhưng lại yêu cầu nhân v i thao tác rất phí tinh lực trước kia ấu thanh không thiếu đồng vàng dùng thời điểm trên cơ bản đều không quá quản hoặc là loại một ít niên đại càng lâu dược hiệu càng tốt thảo dược hiện giờ khang hy tới ấu thanh tự nhiên không thể làm hắn ngàn rỗi kết quả là ở hệ thống hợp lý quy hoạch hạ một phần tính giới so cực cao gieo trồng biểu liền an bài ra tới an bài hảo ấu thanh nói có hệ thống ở ngươi vội vàng Ta trước đi ra đi ngoài ngủ. khang hy ngốc, ngươi không bồi thàng t ư ơ i vui ở đến ấu thanh gia nông trường khang hy cũng chưa quá phản ứng lại đây nhìn trong tay thao tác cái nút một bên hệ thống thanh â m chuyển đến bắt đầu đi hiện tại trước loại một đám cây ăn quả hảo loại cây ăn quả không cần khang hy tự mình tới đào đất có công nghệ đen là được nhưng là cần thiết nhân vi đem cây ăn quả p h o n hố c h ờ công nghệ đen đem thổ đ i ể n thượng mới được cái này quá trình tuy rằng không mệnh người nhưng là yêu cầu tinh lực cùng thời gian còn thực bồn u tẻ trước kia ấu thanh trồng chọn thời điểm hệ thống sẽ cùng nàng nói chuyện tiếm còn có nói một ít chuyện xưa nhưng là khang huy nhưng không như vậy tốt đ á n ngộ tự nhiên chỉ có thể bồn u tẻ trồng trọt ấu thanh tắc ngủ đến thập phần thơ ngọt ngày hôm sau ấu thanh tỉnh lại sau vừa muốn rời giường lúc này mới nhớ tới nông trường còn có cái cu ly đâu nàng vào nông trường liền nhìn đến khang huy nằm ở nông trường trong phòng ván giường thượng một bên hệ thống nói một canh giờ trước mới dừng lại tới hắn nhưng thật ra so ngươi còn có thể làm à ấu thanh làm việc mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi một chút trừ bỏ mới vừa mở ra nông trường thời điểm mệt mỏi một đoạn thời gian đều không có sinh tồn áp lực thời điểm ấu thanh làm việc liền không như vậy ra sức ngươi nếu là cảm thấy hắn hảo về sau có thể nhiều làm hắn tiến vào thử xem hệ thống có thể chứ hệ thống là cái tương đối có sự nghiệp tâm hết thạy tuy rằng tổng ra một ít đường rẽ đối chính mình cũng không đủ hiểu biết rất giống là cái mới ra xưởng chưa kinh nghiệm liền chạy vào thị trường tỳ vết phẩm nhưng là hắn trước sau đi phía trước xem trước tiết nhưng không thiếu cổ động ấu thanh nhiều làm việc chỉ là ấu thanh không có quá nhiều dục vọng lúc này mới làm hệ thống cũng đi theo phật không ít người cảm thấy đâu hệ thống cho nên rốt cuộc có thể hay không ký chủ khó có thể nắm lấy quá khó xử hết thảy sau nửa c a n h giờ ấu thanh đem khang hy kêu đi lên tính lên khang hy cũng liền ngủ ba cái thời gian hôm qua ban ngày đổi non nửa tiết lộ phê ban ngày số con buổi tối mấy cái là một m đêm sống cuối cùng chỉ ngủ ba cái thời gian khang hy là thật sự mệt mỏi tỉnh lại thời điểm toàn bộ đều ngốc ngốc giờ nào hắn còn tưởng rằng chính mình ở trong cung cho nên họ chính là lương tự công ấu thanh nói nên rời giường ăn cơm ăn xong rồi cơm chạy nhanh trở về nghe được cấu thanh thanh âm khang hy lúc này mới nhớ tới chính mình thân ở nơi nào quả nhiên là ngủ n ố c hảo tuy rằng như cũ t h ự c vây nhưng là cường đại tự chủ làm khang hy thoạt nhìn có một ít tinh thần lên sau ăn bữa cơm khang hy cũng xác thật không lại ở lâu liền đi trở về không phải khang hy cảm thấy m ệ n h thật sự là trong cung bên kia xác thật chỉ hoan không được hắn nhưng thật ra ước gì mỗi ngày ở nông trường làm việc đâu chính là hiện thực không cho phép hắn như vậy tùy hứng trở về cung khang hy cẩn trọng xử lý chính vụ mỗi cách mấy ngày khang hy liền sẽ đi một chuyến vùng ngoại âu âu thanh t h ô n trang có đôi khi quá một đêm nếu là không vùng đại triều hội cũng sẽ trụ cái hai ngày chính là qua lại chạy có chút tốn công khang hy gọi tới công bộ thượng thư chấm cổ ý kiến một cái tranh nóng v ư ờ n địa điểm chấm đã tuyển hảo ngươi xuất công bộ mọi người nhìn xem như thế nào kiến tấu chương xong chương một trăm hai mươi mờ bạc không thể tổng trở về chạy như vậy kiến cái vườn tổng có thể từ cấm thành tuy rằng tu tráng lệ huy hoàng tinh xảo đại khí nhưng là thanh triều nhiều đời hoàng đế đều không quá thích trụ bên trong đặc biệt là đến mùa hè hiện giờ chính nhiệt nếu không phải thái hoàng thái hậu thân thể yếu đuối không có phương tiện di động năm nay cũng sẽ không ở từ cấm thành nghỉ mát t i ê n chẳng qua này muốn tu sửa tránh nóng vườn công bộ thượng thư có chút khó xử vạn tuyệt ra năm nay thu nhập từ thuế tuy rằng không thành vấn đề nhưng là hộ bộ bên kia lập tức lấy nhiều như vậy bạc ra tới sợ là không ổn khang hy tu vườn càng nhiều là tư tâm kỳ thật cũng không có tính toán vận dụng quốc khố bạc chẳng qua nếu công bộ thượng thư nhắc tới hộ bộ hán thuận miệng hỏi chấm nhớ rõ năm chức vân nam tham ô một á n không phải xét nhà sao ra tới thượng ngàn vạn lượng mặt trắng như thế nào hộ bộ liền không bạc mấy năm nay đại thanh Nội không có đặc đại cũng không tu sửa đ việc công trình, q u khố này có thể chân thể d i b a khang hy à n vạn h Hồi t u n cũng liền với hỏi cũng không có lại cẩn thận hỏi đi xuống hỏi công bộ thượng thư cũng không có khả năng biết hộ bộ tình huống nhưng là rốt cuộc đệm bụng chính là quốc khố trừ bỏ tất yếu bào tồn bạc lại lấy ra một bút bạc phòng chứng không quá khả năng đi không phải lấy không ra quốc khố tổng muốn bị một bút bạc dùng để ứng phó đột phá sự kiện hoàng đế vườn ít nói cũng muốn mấy chục vạn khởi bước mặt khác còn muốn đẩy thiết lập các loại đồ vật cần phải không ít bắt đầu bạc từ vạn thuế ra t ừ khố ghi khoản tiền tiểu lại nghe vậy nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi công bộ tuy rằng cùng hộ bộ không phải một cái bộ môn nhưng là công bộ làm gì phải dùng đến bạc cơ hồ đều phải từ hộ bộ ghi khoản tiền hộ bộ liền như vậy nhiều bạc tổng không thể muốn nhiều ít cấp nhiều ít cho nên không thiếu được nếu không đ ì n h bệ xả bạc không từ hộ bộ ghi khoản tiền khả năng tỉnh không ít chuyện đâu h ả o h ả o ai mỗi ngày nguyện ý cùng người cãi nhau vạn thuế ra tính toán về sau trường kỳ ở tại trong vườn tổng không thể qua loa ngươi xem an bài một chút tụ sửa công việc là đại nhân không qua mấy ngày công bộ bắt đầu khởi công trước xác định b ả n vẽ mọi người thế mới biết khang hy muốn tu sửa vườn sự t ì n h nói thật xây dựng rầm rộ đặc biệt hưng chính là một ít hoàng đế trụ nhà cửa hành cung linh tinh trong tình huống bình thường đều sẽ tao nộ một ít người phản đối này không tin tức mới vừa truyền ra đi liền có ngự sử thượng sổ con làm khang hy tam tư mà lúc này khang hy làm người từ hộ bộ lấy lại đây mượn tiền sợi đã xem không sai bị lắm lại đây mượn tiền thật đúng là không ít khang hy tuyển mấy cái mượn nhiều đi cha một cha hảo giá hỏa một đám của cải chi phong phú khang hy đều cảm thấy chính mình quá đến có phải hay không quá mức thanh bẩn hắn một cái hoàng đế tu cái vườn dù vẫn là chính mình tư khố bạc những người này tại đây nói ra nói vào hắn t h ầ n tử đem quốc khố bạc mượn không sai biệt lắm gần một phần ba kết quả thế nhưng còn có mặt mũi nói cái này làm cho khang hy cảm thấy chính mình mấy năm nay tính t ì n h có phải hay không thật tốt quá quốc khố đại quy mô mượn bạc một chuyện kỳ thật cũng liền này đã hơn một năm mới phát sinh trước kia cũng có mượn bạc nhưng là quốc khố cũng không tính đặc biệt dư giả bạc đủ dùng muốn nhiều mượn cũng muốn quốc khố có tài hành năm trước vân nam sau một đám quan viên ra mỗi một cái đều giàu đến chảy mỡ trừ bỏ thiếu bộ phận lưu tại vân nam dùng cho dân đại bộ phận đều đưa về kinh thành và o quốc khố có thể là thấy quốc khố lấy đ ã lúc này mới ở ngắn ngủn không đến một năm thời gian đại lượng quan viên đều bắt đầu hỏi quốc khố mượn bạc cho nên mới tạo thành cái này một cái tình huống dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình tới nói lúc này quốc khố mượn bạc còn không phải cái gì đặc biệt đại sự t ì n h nhưng l à như vậy một lộng nhưng thật ra làm khang hy trước tiên chú ý tới vấn đề này thính lên cũng là chuyện tốt sớm phát hiện vấn đề sớm giải quyết ấu thanh mang đến biến hóa tuyệt đối không thua gì một hồi thái bình dương sóng thần vương đại nhân vạn t u ế ra làm ngài đi vào nói chuyện cái này vương đại nhân là vương hồng tự tạ đ ô n g ngự sử lần này buộc tội khang hy xây dựng rầm rộ tự nhiên không phải hắn một cái tạ đ ô n g ngự sử chính tam p h ẩ m quan chủ quản đô sát viện sẽ không làm như vậy không đầu góc sự tình hắn tuy rằng sẽ không làm như vậy không đầu góc sự tình nhưng là không chịu nổi hắn thuộc hạ có người không đầu góc ca này không lần này buộc tội sổ con chính là hắn phía dưới người viết không rõ tình huống trận tướng khang hy chỉ có thể đem vương hồng tự cái này tạ đâu ngự sử cấp đều lên tới hỏi chuyện vi thần khấu kiến vạn t u ế ra đứng lên đi tạ vạn t u ế ra n à y có mấy phân sổ con ngươi xem một chút nói lương cựu công đem sổ con cấp cầm cho vương hồng tự vương hồng tự phiên tới vừa thấy cũng không ngoài ý m u ố n chính mình thuộc hạ quản người làm chuyện gì chẳng sợ không phải hắn bày mưu đặc kế cũng không có khả năng chút tin tức cũng không biết chỉ là những người này tuy rằng là hắn quản nhưng là sau lưng nghe cũng không phải là hắn nói có một số người hắn cũng vô pháp quản sau khi xem xong vương hồng tự trực tiếp quỳ xuống vì thần sơ xuất chị hạ không nghiêm thỉnh b ạ n thuế ra trách phạt việc này khang hy biết quái không đến vương hồng tự trên đầu nhưng là cũng không thể nói hắn một chút trách nhiệm đều không có ngươi cũng biết chính mình sơ s u ấ t một khi đã như vậy trâm có kiện giao từ ngươi tới làm làm tốt lấy công chuộc tội làm không xong ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút hắn nơi này không giữa người rảnh rỗi vương hồng tự nơm nớp lo sợ vi thần tạm vạn thuế g i a cấp vi thần lập công chuộc tội cơ hội khang hy cho hắn một phần danh sách đều là mượn bạc mượn tương đối nhiều đi t r a những người này trâm muốn biết bọn họ rốt cuộc là nhiều thiếu tiền đ ề dùng trâm phải biết rằng những người này ra sản bao nhiêu không chỉ có muốn t r a bọn họ còn có t r a bọn họ phu nhân cùng thân thích trâm đến muốn nhìn trâm thần tử rốt cuộc như thế nào thiếu bạc hoa có phải hay không thật sự thanh bẩn đến ăn không được xuyên không áo trên mấy vạn thậm chí mười mấy vạn từ quốc khố một bạc khang hy thật cũng không tin bọn họ một đám đều như vậy thiếu bạc không thành vương hồng tự nhìn thoáng qua danh sách đều là chút hắn không thể chơi vào này cũng không phải là cái dễ dàng sai sự nhưng l à n à y sai sự cũng không chấp nhận được hắn tự tuyệt chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới là vạn thuế ra đuổi đi vương hồng tự khang hy bắt đầu chú ý mặt khác một sự kiện thái tử bên kia như thế nào hồi vạn thuế ra tắc ngạch đồ đại nhân biết thái tử ở cha ngài bị ám sát một chuyện phía sau thường xuyên đi g ụ c hành cung bên kia an bài người nhưng thật ra chưa nói hai người chi gian có cái gì không thích hợp địa phương Tắc ngạch đồ đi rục khang hy muốn biết hoài á thái, tử thái độ. Người phái i Người hai người, đi tử tắc t ngạch độ. đồ r n g g phụ cha cha. i nghi bị ám sát một chuyện cùng tác ngạch đồ có quan hệ rốt cuộc việc này lớn nhất được lợi giả chính là thái tử cùng tác ngạch đồ khang hy không tin có lá gan làm loại sự tình này nhưng là tác ngạch đồ nói không chừng có cái này lá gan trước kia hách xá lý gia phong quang vô hạn nhưng là lần trước bị khang hy điều tra quá một lần hiện giờ hách xá lý gia phong quang không ở từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó qua quan phong cảnh nhật tử tắc ngạch đồ tất nhiên sẽ không cam tâm cho nên khang hy mới có thể hoài nghi đến tắc ngạch đồ trên đầu Tấu thành to thường tới một mặt tiền cửa hiệu, đại bộ phận mua đồ vật người chỉ biết trường tiểu tự tới tính trở một tiếng, mấy quan quý hiệu, mua quay sau nhiều phu chương chương còn bạc. cha cha, chúng cửa chỉ cùng chân chính chủ chú cha, cũng không tính khó. Đơn giản chỗ ở chỗ, việc này không cần hắn phái người đi cha, chỉ cần trở về cùng hắn phu nhân nói một tiếng, không cần Kinh hiện khó khó nhưng bình nhà phận nhị, phía nhân, ngoại giao cũng không Nhưng hồng không khó. không hắn phái hắn nhân không người vương người Đơn song, sản nói dân nói, màn giản này nói gia bộ đại đối đi là là là làm ý đó lắm. đồ về ở vương phu nhân là giao tế hào thủ trong lúc lơ đãng có thể tìm hiểu ra không ít đồ vật ra tới vương phu nhân nói một ít vương hồng tự trải qua xác minh xác định lúc này mới viết phân sổ con cấp khang hy ngày hôm sau thượng t r i ề u thời điểm như cũ có người ở làm khang hy tam tư khang hy sắc mặt trầm xuống trước mặt mấy ngày nhẹ lấy nhẹ phong thái độ không giống nhau tả thiêm đông ngự sử ngươi vừa rồi nói chấm xây dựng rầm rộ có vi nhân đạo làm vua lời này khang hy nói thời điểm sắc mặt không tốt lắm hạ tả thiêm đông ngự sử trần chính hưng một cái giật ì n h hồi vạn t u ế gia vạn t u ế gia là nhân quân chỉ là xây dựng rầm rộ nô tài khủng thiên hạ ba tánh có lý do thoái thác cũng sợ đời sau người hiểu lầm vạn t u ế ra làm người khang h i a một tiếng nói trâm chính là tưởng tu cái tránh nóng vườn các ngươi đều có thể xả đến ba tánh trên đầu đi trâm còn sống đâu ngươi là có thể nghĩ đến trâm phía sau sự xem ra trần ái khanh rất là quan tâm ba tánh sinh kế cùng châm chết sống đúng rồi trâm nghe nói trần ái khanh gần nhất nạp hai phòng tiểu thiết mở tiệc chiêu đại không ít người láng giềng láng giềng đều nói ngươi hào khí thực động tĩnh không nhỏ à trước đó không lâu chấm nhìn hộ bộ mượn tiền sợi trần ái k h a n ó i trong nhà ngả khổ mượn hai vạn lượng bạc tráng dùng để quay v Hãy h k a người h n ơ i giải giải cưới hai phòng tiểu thiếp cho chấm thích thích, còn có tức cửa, quốc bạc, cho chấm nghẹo khổ thể phòng khố tánh thu nhập từ thuế bạc, không sao vào từ tu vì v ba lập là ư n n lưu ư trữ cho các g ơ d ù nhưng g dùng. Ngươi để nạp n tiếp thật ra sẽ tính kế thực lời này khang hy một chút mặt mũi chưa cho trần chính hưng lưu trần chính hưng cũng không nghĩ tới chuyện của hắn khang hy rõ ràng cả người đều trợn tròn mắt khang hy tiếp tục nói các n g ư ơ i nghe ai nói chấm tu vườn phải dùng quốc khố bạc chấm dùng chính là chính mình tư k ố tu vườn một đám nghe phong chính là vũ ba tánh an nguy ba tánh sinh kế các ngươi mặc kệ không hỏi mỗi ngày liền nhìn chằm chằm chấm về điểm này việc nhà nói đến nói đi c h chính chính trước n kia hoàng đế nếu là tu cá biệt viện hành cung linh tinh dùng cơ hồ đều là quốc khố bạn đây cũng là tư duy theo toàn tính dẫn tới không đi điều tra liền trực tiếp đem khang hy cấp bộ tội trần chính hưng biết chính mình xong rồi quỳ trên mặt đất xin h à khang h i nhìn hắn như vậy nhưng vô tâm mềm lại tiếp tục nói đô sát viện được không dám thị chi trước các ngươi nếu là thật lo lắng ba cánh chấm trong lòng nhưng thật ra có chút an ủi chính là các ngươi một đám đều làm cái gì nên cha không đi cha nói chấm không nên xây dựng rầm rộ nhưng chấm cũng liền tu cái vườn dùng vẫn là chính mình bạc như thế nào mà chẳng lẽ còn muốn chấm đem tư khố bạc lấy ra tới cho các ngươi nạp thiếp dùng sao lời này liền có chút nghiêm trọng trên triều đình người này đó đều quỳ cùng kêu lên nói vi thần nô tại không dám không dám chấm xem các ngươi dám thực có cái gì là các ngươi không dám theo sau khang hy lại điểm danh vải vị đại thần đều là trong triều có tên có họ nhân vật mượn nhiều ít bạc trong nhà gia sản nhiều ít khang hy nói rõ ràng mọi người lúc này mới phản ứng lại đây khang hy hôm nay là có bị mà đến chấm nhìn chư vị ái khanh nhật tử quá đến có thể so chấm sung sướng hưởng thụ nhiều một cái khanh ngươi giang nam biệt viện chấm nghe nói hoa gần trăm vạn lượng kiến thành thế nào mượn quốc khấu bạc kiến chính mình biệt viện rất là đắc ý sao vị kia một cái khanh nghe vậy lập tức xin tha vạn t u ế ra thứ tội kia biệt viện là vi thần phu nhân cùng con dâu dùng của hồi m ô n kiến vi thần sau khi trở về định đem mượn quốc khấu ngân lượng gấp đôi trả hết còn thịnh vạn t u ế ra thứ tội gấp đôi trả hết kia còn hành theo sau khang hy nhìn phía dưới triều thần liếp mắt một cái chấm cho phép các ngươi hướng hộ bộ m ư ợ n bạc đó là chấm sợ các ngươi nhật tử quá đến k h n g khổ nhưng các ngươi khai ngược lấy chấm hào tâm trở thành là chấm dung túng nhìn xem các ngươi một đám làm cái tia chuyện tốt chấm hiện tại hạ lệnh mọi người trong một tháng cần thiết trả hết sở hữu tiền nợ nếu có ẩn t ì n h nhưng đ n g b á o chấm sẽ phái người xác minh xử lý nếu là vô đặc thù ẩn t ì n h như cũ không về còn giả vậy khi nào trả hết khi nào lại đến làm việc thượng triều nếu là càng kéo dài về sau cũng đừng lại làm việc hạ chiều qua đi mọi người hai mặt nhìn nhau làm sao bây giờ có thể làm sao bây giờ một đám đều chạy nhanh về nhà bán đồ vật chủ tiền đi hiện giờ cũng mới khang hy hai mươi sáu năm so với trong lịch sử khang hy hậu kỳ quốc khố bị mượn đến không sai biệt lắm không lại còn có có một ít là giang nam bên kia vì nên đón khang hy sở mượn hiện tại khá hơn nhiều ít nhất khang hy hiện tại còn không có nhiều lần hạ giang nam hơn nữa hiện tại khoảng cách khang hy bắt ngao bái bình tam viên thu phục đài loan cũng không qua đi bao lâu khang hy chính trực trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác không có lúc tuổi già như vậy sĩ diện một mặt muốn cai trị nhân tử đến nỗi vị kia thiêm đâu ngự sử trần đại nhân đầu là bảo vệ nhưng là này trên đầu mũ cánh chuẩn liền lưu không được khang hy hạ lệnh nói phải trả tiền nay đó đại thần thật đúng là không dám bằng mặt không bằng lòng dáng không trải qua kiểm chứng liền buộc tội nổi lên hoàng đế này lá gan cũng không biết là ai bị lừa dối trụ ra cửa cung không ít quan viên nhịn không được hộ bộ còn có công bộ người trước mặt tấu h khâu đại nhân vạn thuế gia tu vườn dùng là chính mình tư khố bạc việc này các ngươi hộ bộ như thế nào cũng chưa nói một tiếng a khâu đại nhân chính là hộ bộ một cái một không thu hút lan g trùng hắn cũng quản không được như vậy nhiều chuyện nói nữa ngự sử tìm việc cùng bọn họ hộ bộ có quan hệ gì hộ bộ công bộ bị vây quanh đoán trách một hồi hảo một trận mới kết thúc việc này cấp làm cho hộ bộ cùng công bộ đạo thành ác nhân giống nhau thật là không nói đạo lý lần này đại triều hội sau khi kết thúc liền có người lục tục còn k h o ả n có chút lá gan không lớn đều là gấp đôi còn sợ bị nhớ thượng quốc hố còn bạc một chuyện có hiệu quả công bộ cũng đã bắt đầu xây lên vườn nói là vườn kỳ thật chính là một cái hành cung cái này hành cung khang hy tính toán thường trú khang hy đã nhìn ra chỉ cần hắn vẫn là hoàng đế còn có hậu cung hấu thanh liền không khả năng tiến cung nếu nàng không muốn tiến cung kia hắn ra cung là được một cái không có hậu cung phi tần vườn như vậy cũng hảo tới kinh thành không bao lâu h u thanh đối kinh thành không tính là hiểu biết tuy rằng nàng là từ tử cấm thành đi ra ngoài nhưng là trong cung ngoài cùng trên cơ bản chính là hai cái thế giới nàng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu hiểu biết tỷ như kinh thành hiện giờ thương nhập cùng nào con phố phồn hoa nhà ai cửa hàng sau lưng có cái dạng gì quan hệ nhà ai cùng nhà ai có mâu thuẫn này đó nhìn như không quan trọng đồ vật trên thực tế rất quan trọng c h a xét mấy ngày hiểu biết không ít ấu thanh tính toán tự mình đi ra ngoài nhìn xem nguyên bản đại ở thôn trang không cảm giác ra tới thời điểm phát hiện phụ cận ở khởi công ấu thanh hỏi bên kia là chuyện như thế nào một bên thừa ảnh nói hồi chủ tử là công bộ ở tu vườn công bộ tu vườn có thể làm công bộ tu vườn tu ra tới vườn đại khái là cho khang hy trụ ấu thanh lập tức liền hiểu được người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu cũng liền không lại tiếp tục hỏi đi xuống nàng đến muốn nhìn rốt cuộc ai có thể h á o qua ai tấu chương xong chương một trăm hai mươi hai tiện nghi đệ đệ ấu thanh mang theo thừa ảnh đi dạo phố kinh thành rốt cuộc vẫn là s o vân nam phân hoa chẳng sợ vân nam m ấy năm nay phát triển không tồi chính là vẫn là so g i à kém kinh thành vạn t u ế g i a thống trị có cách thừa ảnh không hiểu ấu thanh ý tưởng nàng chỉ biết vạn t u ế ra vì ấu thanh không hề đặt chân hậu cùng thừa ảnh hy vọng nàng có thể cùng khang hy hòa hảo cho nên nói chút khang hy lời hay ấu thanh không nói chuyện tiếp tục dạo trên đường phố ba t h á n h tới tới lui lui giao hàng thanh t h é t to thanh người đi đường chém giá thanh phá o hoa k h í ập vào trước mặt hai người cùng đi không ít mặt tiền cửa hiệu trọng điểm đi chính là cửa hàng sân phấn vân nam bên kia hoa điền khá lớn có thể chế tác mỹ phẩm dưỡng ra bên kia cũng dùng không xong phương diện này ấu thanh cảm thấy thâm nhập phát triển một chút mua không ít phân mặt ấu thanh chính mình còn thử một chút hiệu quả giống nhau như vậy nghĩ ấu thanh quyết định đi xuống nha hành nhìn xem có thể hay không mua được thích hợp cửa hàng liền tính tạm thời mua không được cũng muốn chức làm nha hành người hỗ trợ lưu ý hảo cửa hàng khó tìm nơi này vẫn là kinh thành càng là không hào tìm nha hành cái dạng gì người cũng không thiếu mới vừa đi vào liền thấy một cái nha bà lại đây vị công tử này mong mời tiến ấu thanh quần áo thỏa đáng cử chỉ hào phóng nha bà nhìn chính là cái đại khách hàng có hay không tốt mặt tiền cửa hiệu hào mặt tiền cửa hiệu tự nhiên có chính là không biết công tử nghĩ muốn cái gì đoạn đường mặt tiền cửa hiệu hào mặt tiền cửa hiệu cũng phân tam sáu chín tốt nhất ở lụa trang phụ cận nàng muốn bán đồ vật khách hàng quần thể là nữ tính lụa trang phụ cận tự nhiên là tốt nhất đoạn đường ngay vậy nha bà có chút khó xử có thể ở kinh thành khai khởi lụa trang kia đều không phải giống nhau thương nhân đoạn đường đều là đỉnh tốt đỉnh tốt đoạn đường nha hành c ũ n g tiếu h trên cơ bản một có một gian đã bị người định đi rồi khẳng định lưu không được công tử thật đúng là xin lỗi n à y lội trang phụ cận cửa hàng thập phần vào tay bằng không công tử cấp lưu cái địa chỉ nếu là khi nào có ta lại thông chi ngại lại đây nhìn xem ấu thanh đáp ứng rồi nàng vốn dĩ liền không tính toán có thể một lần liền mua được thích hợp cửa hàng từ nha hành ra tới ấu thanh liền mang theo thừa ảnh đi tự lầu ăn cơm chưa thừa ảnh trước kia không ra quá cung không biết nhà ai tự lầu nào bất quá ấu thanh mấy ngày này nhìn không ít kinh thành thương nghiệp cách cục nhưng thật ra biết một ít danh tiếng không tồi t ự lầu đi ly các nàng gần nhất một nhà hai vị khách quan là muốn nhã gian vẫn là đại đường nhã gian đi đến lặc hai vị khách quan lầu hai tỉnh ta mang ngài nhị vị đi lên t i ể u lầu pha đại sinh ý thực hảo đại đường tới tới lui lui không ít người còn không có thượng lầu hai đã bị bách dừng lại ngươi người này như thế nào không nghĩ trừng mắt không thấy được lộ sao nói lời này người là cái chừng mười tuổi tuổi trẻ công tử ca ngựa khí rất là kiêu ngạo vị này tiểu ra xin ngài bất giận xin bất giận tiểu nhân mang ngài đi lên thư i ể u n ị t h ờ n xuyên g g ặ phi đ cái l o t này h huống n nói g n chính là nàng sao ấu thanh có chút nốc nàng nhìn về phía thừa ảnh thừa ảnh cũng có chút nốc nàng làm đã từng ám vệ đ ố i ấu thanh gia thế tình huống biết đến tàng châu muốn nhiều một ít nhưng cũng chỉ là nhiều một ít chỉ biết ấu thanh mẹ kế sinh có nhi nữ cụ thể bao lớn cái này thừa ảnh liền không rõ ràng lắm chẳng lẽ người nọ chính là ấu thanh mẹ kế sinh nhi tử chủ tử có lẽ là ngài mẹ kế sinh hài tử thừa ảnh nhỏ giọng nói thừa ảnh như vậy vừa nói ấu thanh nhưng thật ra nghĩ tới nguyên thân còn có một cái sốt u ruột ta mã cùng mẹ kế cùng với trước mặt cái này có thể là mẹ kế sinh thân đệ đệ thư mục lộc phương cách trước tiệt nhưng không thiếu khi dễ nguyên thân chỉ là hiện giờ trưởng thành cùng trong trí nhớ so sánh với biến hóa không nhỏ nàng nhất thời không nhận ra tới h ắ nhưng n thật ra thật tốt ý tứ lấy một cái người chết đương tự tin còn chơi hoành c ù n g thư mục lộc phương cắt náo h mâu thuẫn người phòng chừng lai lịch không nhỏ nghe vậy cười nhạo một tiếng khinh thường nói thư phi đều đã chết không biết đã bao nhiêu năm chính là người thân a mã tới lại như thế nào người tới người này ra ta nhìn phiền l ò n g kéo đi ra ngoài đánh một đốn tiếng nói vừa dứt người nọ tùy tùng liền đem thư mục lộc phương cắt ra kéo ra từ l u l ộ ầ u thư mục lộc phương cắt vốn là uống có chút nhiều bên người liền cái tùy tùng cũng không có liền như vậy bị mang đi ra ngoài trong miệm chửi bậy nhưng thật ra lợi hại nhưng là không còn dùng được a trận này cho khôi h ả i đầu voi đôi chuột kết thúc lên l ầ u hai ấu thanh mới nói mấy năm nay vạn t u ế ra ân đãi quá thư mục lộc một nhà không có thư ảnh lắc đầu cái này nô tỉ nhưng thật ra không nghe nói nghĩ đến hẳn là không có bằng không thư mục lộc phương c ắ t cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị kéo đi ra ngoài cũng không có người ngăn đón như vậy nhưng thật ra khá tốt liền nguyên thân kia toàn ra muốn ấu thanh tới nói còn không có cái gì tốt a mã hồ đồ mẹ kế nhân tâm m ặ t s a u đệ đệ bội ác độc không nói những cái đó ăn vài thứ đi hôm nay ngươi cũng mệt mỏi nô tỉ không mệt hai người ăn đồ vật buổi chiều lại đi mấy nhà cửa hàng có lộ trang cũng có một ít trang phục cửa hàng còn có chút đồ cổ cửa hàng trong lúc này còn có vào một nhà bán hàng hải ngoại cửa hàng nói lên hàng hải ngoại ấu thanh đi vào thanh triều vẫn là đầu một hồi nhìn thấy bên trong bán đồ vật đối đương thời tới nói đều hiếm lạ n g o ạ n ý nhi nhìn mặt trên giá cả ấu thanh đều cảm thấy chính mình khai cửa hàng mua mỹ phẩm dưỡng da có phải hay không kiếm thiếu mỹ phẩm dưỡng da bán lại hảo cơ sở khoản một bộ không đến một lượng bạc tử hảo một, chút, mười mấy lượng bạc, lại hảo một chút mấy chục lượng một bộ giá cả càng cao triệu chứng càng nhỏ kiếm tiền vẫn là dựa cơ sở khoản cùng chung khoản hàng giá l i ê n tính như thế cũng so ra kém này một cái hộp nhạc liền thượng trăm lượng bạc tới chấn động a đương nhiên không phải nói mỹ phẩm dưỡng da không kiếm tiền tương phản mỹ phẩm dưỡng da kiếm khẳng định sẽ không so hàng hải ngoại thiếu hàng hải ngoại ấ u thanh tự nhiên không mua nàng lại không thiếu thứ này nhìn xem cũng phải từ hàng hải ngoại cửa hàng ra tới thư a ảnh có chút tò mò chủ tử vừa rồi nô tì nhìn ngài xem n h ậ p thần nhưng có yêu thích nàng là ấ u thanh người nhưng là đồng thời cũng là khang hi người hy vọng hai cái chủ tử có thể hòa hảo hỏi thăm hỏi thăm chủ tử yêu thích cũng có thể là một vị khác chủ tử gai đúng châu nữa sao ấu thanh lắc đầu mấy thứ này cũng chính là nhìn mới lạ mở ra tới xem cũng không phải không thể phục chế không cần thiết mua ngươi nếu là thích lần đầu ta làm đưa ngươi nô tỷ không thích mấy thứ này nô tỷ chỉ là tò mò mà thôi mặc kệ nàng rốt cuộc có phải hay không thích ấu thanh đều quyết định trở về nhìn xem có thể hay không làm một ít ra tới đưa cho thừa ảnh cùng t ă n g châu mới từ hàng hải ngoại cửa hàng ra tới ấu thanh vừa vận đ ụ n g phải người quen là khang hy thật đúng là đủ vừa khéo khang hy phía sau đi theo một vị tuổi không phải đặc biệt đại thiếu niên kia thiếu niên ấu thanh nhìn thật là q u e n mắt này không phải vừa rồi ở tự lầu đem nàng cái kia tiện nghi đệ đệ kéo đi ra ngoài ra sao như thế nào mà tuổi này có thể đi theo khang hy phía sau có thể thấy được địa vị so nàng vừa rồi tưởng còn nếu không tiểu cũng không biết là ai khang hy nhìn đến ấu thanh lộ ra một cái tươi cười tới v u công tử hôm nay cũng ra tới khang hy đối ấu thanh xưng hô rất là k h á c h khí cùng tôn trọng ấu thanh biết hắn đây là bảo hộ thân phận của nàng nhưng khang hy lời này đem hắn phía sau đi theo vị kia tiểu ra hoặc sợ người kia là ai không nghe nói kinh thành khi nào xuất hiện như vậy một vị nhân vật có thể làm vạn tuế ra như vậy k h á c h khí thật đúng là khó gặp ấu thanh chắp tay cấp khang hy hành lễ gặp qua vạn nói còn chưa dứt lời đã bị khang hy đánh gãy hôm nay ở bên ngoài không cần k h á c h khí ấu thanh cũng liền thật không k h á c h khí tấu chương xong chương một trăm hai mươi ba phủng nếu gặp được khang hy tự nhiên không có khả năng thả người khang hy xác thật biết ấu thanh ra tới cho nên mới đi theo ra tới buổi sáng không được không xử lý việc vặt buổi chiều mới ra tới còn hào đội k ị vị công tử này là nói lời này chính là khang hy bên người tiểu thiếu niên ấu thanh còn chưa mở miệng khang hy trước đã mở miệng vị này chính là vưu thanh một vị rất có tài năng tiến sinh có thể làm khang hy nói ra mới có thể hai chữ phỏng chừng không phải giống nhau có tài vị tiêu tiểu thiếu ra nghe vậy nhìn về phía ấu thanh ánh mắt nhiều vài phần tôn kính tại hạ long k hoa đa gặp qua vưu công tử người này tự giới thiệu nhưng đem ấu thanh hoảng sợ long k hoa đa đây chính là khang hy t r i ề u cùng ung chính t r i ề u đều tương đối nổi danh một vị nhân vật phim truyền hình chung càng là đem l o n g k hoa đa hình tượng miêu tả thành tám thước đại hán tục tặng nhưng trước mặt người này thấy thế nào đều cùng tục tặng xạ không thượng quan hệ tuy rằng không đến mức văn lược nhưng là tuyệt đối không phải tám thước đại hán hình tượng lúc o Khoa con n hiện tại còn không đến 20 tuổi, chính tuổi trẻ, làm Khang、hy、thân ngạch nương thân cháu trai, hai người vẫn là ruột thịt anh em bà con quan g Hy cháu hai thịt hệ. Đa trai, tại tuổi, tuổi trẻ, ruột làm là l bà em này long khoa đa cũng coi như mãn tộc thế gia khó được có tài cán khang hy tưởng kéo rút chính mình mẫu tộc cho nên đối long khoa đa tương đối xem gia c u n g ngẫu nhiên gặp được thượng khang hy khiến cho long khoa đa đi theo ấu thanh cùng long khoa đa khách khí hàn huyên một phen cũng không có tính toán thâm giao rốt cuộc long khoa đa người này nói như thế nào đâu hắn nổi tiếng nhất không phải hắn tài cán hơn nữa nhiều năm sau sùng tiếp diệt thê hành động đoạt chính mình nhạc phụ tiểu tiếp sau lại k i a tiểu tiếp h đem chính mình thê t ử cấp cực giết thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn không biết thật giả nhưng là long khoa đa người này ấu thanh quyết định vẫn là cách khá xa một ít nguyên bản ấu thanh tính toán trực tiếp trở về cái này liền trở về không được mấy người trực tiếp đi trả lâu long khoa đa mang lộ vào nha gian long khoa đa mở miệng giới thiệu nói nhà này trà lâu có chút năm đầu bên trong điểm tâm thập phần không t ồ i chờ lát nữa vạn t u ế ra cùng vưu công tử có thể đ ế m thử ấu thanh không nói chuyện khang hy mở miệng nói ngươi đều nói như vậy chờ lát nữa chấm nhất định hào hào nếm thử nước trà điểm tâm lên đây ba người dùng s ắ p thật không tồi nhưng là khang hy cái gì thứ tốt không ă n qua ấu thanh liền càng không cần phải nói tử thương thành mua như vậy nhiều m ặ t tử nước trà điểm tâm nơi này thật đúng là so ra kém bình thường n ặ n g dùng cho nên hai người biểu tình đều nhàn nhạt, nhạt vẫn chưa biểu hiện ra nhiều yêu thích bộ dáng n à y liền làm long khoa đa bờ bực, bực khang hy trướng mắt này đó bình thường rốt cuộc trong cung cái gì thứ tốt không có nhưng là ấu thanh trướng mắt cái này hắn liền rất là không thể lý giải này đó nước trà điểm tâm đều là hắn cố ý phân phó không phải khách quen cũng sẽ không thượng vũ công tử không thích rất thích n ữ ký có chút có lệ long khoa đã bị n ẹ n họng không biết nên nói cái gì hảo nếu thích vậy ăn nhiều một ít khang hy nghe được hai người đối thoại n h ư mày này long khoa đa là chuyện như thế nào ngự khí như thế nào nghe không quá thích hợp đâu nếu là không thích không cần miễn cưỡng lời này là đối ấu thanh nói ấu thanh thật không miễn cưỡng hương vị không t ồ i là thật sự nhưng là cũng không có gì hảo kinh diễm địa phương thôi không miễn cưỡng long khoa đa cái này càng n ố c vị này vưu công tử rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân vật vạn t u ế ra lại là như vậy tú nàng thậm chí còn như có như không phụ nàng kế tiếp long khoa đa lời nói liền ít đi uống lên trả ăn điểm tâm ấu thanh cảm thấy không sai bị lắm Quyết đ ị như trở chút vặt tại trở thanh tính toán một tiên về, việc về về, vừa với việc liền canh còn còn có cầu lúc cũng cùng, chấm có Khang nay Khoa Đa không không Long nói, có một số việc muốn cùng sinh nói, n hạ phải Hy hồi giờ g đi đi đối sớm, số đêm yêu ấu xử lý, ơ i liền đi về thế r ư ớ c đi. Long k o sao Long Khoa hoàng a Đa ra Đa Khang trang đi. đi đi đ chỉ có cùng cùng cái thể không hiểu Hy thôn thượng nói, tối một ngươi ngươi rời rồi, buổi theo lý mà nào ó i phải không hắn l rất bận s a Như thế nào thế mỗi ngày có như vậy nhiều thời gian hướng ta chạy đi đâu đi trâm cũng không nhàn d ỗ i nói nữa trâm này không phải tưởng đem giúp ngươi nhiều làm điểm sống sao ấu thanh liếc mắt nhìn hắn ngươi nơi nào là giúp ta làm việc kiếm đồng vàng đều làm chính ngươi dùng được tiện nghi còn khoe mẽ khang hy cười cười không nói nữa bất quá hai người vẫn là cùng đi vùng ngoại ô thôn trang trên đường ấu thanh mới nhớ tới hỏi vườn sự t ì n h ta nghe thừa ảnh nói ngươi tính toán ở ta thôn trang phúc tấn tu một cái vườn khang hy gật đầu là có chuyện như vậy vì cái gì muốn làm như vậy này không phải rõ ràng c h â m tưởng trụ ly ngươi gần một ít về sau đi tìm ngươi cũng phương tiện n h ư bây giờ rốt cuộc là không có phương tiện trong cung ly vùng ngoại ô có chút khoảng cách gây trở ngại hắn truy người lì lợm la hế ngươi không phải nói không quái dày ta sinh hoạt sao khang hy vẻ mặt vô tội chấm khi nào nói qua nói như vậy sắp thật không nói thẳng nhưng là còn không phải là như vậy cái ý tứ sao này liền không nhận chướng vô lại đại vô lại à ngươi ngươi ngươi này như thế nào như vậy à hảo hảo hảo việc này là chấm không đúng vì ngươi chấm đều đã mấy năm không triệu người thị tẩm chấm đối với ngươi tâm ý đã quyết mặc kệ như thế nào sau này cũng sẽ không lại chịu hạnh người khác nói nữa thử cấm thành liền như vậy điểm đại địa phương trụ như vậy nhiều người chấm ở cũng không thoải mái vườn sớm muộn gì muốn tu chẳng qua trước tiên một ít chấm chính là t ư ở n g trụ ly ngươi gần một ít sẽ không q u g i à y ngươi sinh hoạt cái này chớp có thể cùng ngươi bảo đảm khang hy như vậy vừa nói ấu thanh cũng không biết nên nói như thế nào hẳn mấy năm nay không chịu hạnh người khác là sự thật muốn nói một chút đều không cảm động đi thật là có như vậy một chút cảm động khang hy là nàng người nam nhân đầu tiên người nam nhân này tự thân điều kiện không thể chê cuối cùng ấu thanh cũng liền thật sự không nói cái gì nữa tu liền tu đi nàng cùng khang hy việc này nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đi một bước tính một bước ai biết hắn có thể kiên trì bao lâu v ư ơ n đang ở tu sửa giữa ở ấu thanh t h ô n trang khang hy là càng ngày càng không đem chính mình đưa người ngoài nhàn rỗi liền tới đây gần nhất triều đình có chút người đã phát giác vấn đề này nhưng là cũng không ai dám hỏi thăm khang hy hành tung nửa tháng đi qua v ư ơ n còn có rất dài tiến độ phải đi nhưng là bị ám sát nhất thời có mặt mày khởi bẩm vạn tuế ra thái tử bên kia đã bắt đầu hoài nghi tắc ngạch đồ cùng lần trước bị ám sát một chuyện có quan hệ thái tử cái gì biểu hiện thái tử rất là bề vải đem chính mình nuốt ở thư phòng lửa này đêm qua phái người c h u y ể n tin ra cung hẹn tắc ngạch đồ ngày mai ra c u n g gặp mặt tiếp tục nhìn c h ă m c h ă m ra ám vệ rời đi sau khang hy tự mình lẩm bẩm chỉ mong thái tử đừng làm cho chấm tất h vọng mới lạ ngày hôm sau thái tử ra cung đi gặp tắc ngạch đồ khang hy ở thái tử ra cung sau cũng đi theo r a cung thái tử cùng tắc ngạch đồ ước ở trà lâu gặp mặt nói đến cũng khéo kia t r à lâu chính là lần trước long khoa đa dẫn bọn hắn quá khứ kia một cái khang hy liền ở bọn họ cách vách một trước một sau vào nhã gian trà lâu ám vệ đã sớm làm chuẩn bị trước tiên đem trung gian t ấ m ván gỗ thượng đả thông một bộ phận dùng một bức họa che lấp lên cho nên thái tử cùng tắc n g ạ c h đồ bên kia nói cái gì khang hy bên này đều có thể nghe rõ ràng cách vách nha gian thái tử tiến vào thời điểm tắc n g ạ c h đồ đã ở hướng trà hiển nhiên tới rồi đã có một hồi gặp qua thái tử thấy thái tử tới tắc n g ạ c h đồ đứng dậy nói thúc ông ngoại không cần khách khí ngồi xuống nói chuyện đi tạ thái tử ngồi xuống sau tắc n g ạ c h đồ mới nói không biết thái tử kêu nô tải lại đây là vì chuyện gì thái tử nhìn tắc mạch đồ cũng không vòng vo vò. thẳng vào chủ đề ngươi hẳn là biết hoàng a mã đem hồi kinh trên đường bị ám sát một chuyện giao từ cô tới điều tra đi tấu c h ư n g xong chương một trăm hai mươi tư qua loa lấy lệ cái này tắc nghạch đồ đương nhiên biết là có chuyện như vậy không phải đều đã, đã điều ã đ tra xong sao như thế nào thái tử chính là gặp cái gì về khó cô cha được thúc ông ngoại nhân thân thượng ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào tắc nghạch đồ sắc mặt khẽ biến bất quá thực mau liền bình tĩnh tự nhiên đi lên kia p h ỏ n g chừng là thái tử cha sai rồi lại hoặc là ai muốn vu hoan giá h ọ a cho nô tài nô tài nguyện ý trợ thái tử rút một tay điều tra do vạn t u ế ra bị ám sát chân tương cô cha được không ngừng một người ngươi cảm thấy cô sẽ tin tưởng ngươi này bộ lý do thoái thác tắc nghạch đồ sắc mặt thay đổi bất quá miệng vẫn là ngạnh thái tử việc này chỉ có thể thuyết minh nô tài trị hạ không nghiêm ngươi nói cái tên nô tài trở về đem người xử lý chính là thái tử nghe vậy nổi giận kia chính là cô hoàng a mã ngươi làm sao dám thái tử đã tin tưởng tắc nghạch đồ chính là kế hoạch hành tích chủ mưu tắc nghạch đồ thấy thái tử như vậy chắc chắn hơn nữa đây là ở bên ngoài liền không lại rào biện nô tài làm như vậy nhưng tất cả đều là vì thái tử ngại a vạn thuế a chèn ép hách xá lý thị nhất tộc trong triều đình hiện tại đều mau thành mình châu cùng đại a thiên h sớm hay muộn có một ngày đại a ca sẽ kỵ đến ngài trên đầu còn không bằng thừa dịp có cơ hội thời điểm bắt một phen tắc mạch đồ cô không muốn dùng hoàng a mã mệnh tới b ắ t tiền đồ cũng không cần ngươi làm như vậy cô có năng lực được đến muốn đổ v ậ tắc t mạch đồ nghe vậy nhìn về phía thái tử ánh mắt tựa như đang xem một cái thiên chân hài tử thái tử ngài con nhỏ không hiểu nhân tâm hiệp ác vạn thuế ra như thế nào đối ngài ngài lại không phải không nhìn thấy vạn thuế ra nếu là thật sự như vậy coi trọng ngài vì sao còn muốn trọng dụng minh châu vì sao còn sẽ lúc nào cũng khích lệ đại a ca làm ngài n ă n h a m còn có mặt sau những cái đó tiểu các g c a -ca. cái nào vạn t u ế ra không coi trọng hiện giờ còn hảo chờ bọn họ lớn ngài một cái có thể so sánh được với như vậy nhiều người thái tử biết này đó chỉ là dù vậy kia cũng không cần ngươi làm như vậy chẳng sợ lại như thế nào thái tử đối khang hy trước sau tồn nhụ mộ c h i t ì n h cùng khắc hoàng tử a ca bất đồng thái tử từ khi ra đời liền không có ngạch đường là khang hy tự mình kéo rút hắn lớn lên hai người c h i gian phụ tử t ì n h so người khác đều phải thâm một ít thái tử nô tài đều là vì ngài hảo thái tử trực tiếp đánh gậy hắn nói đủ rồi cô không muốn nghe ngươi nói cái gì lần này sự tỉnh cô không so đo nếu có lần sau cô tất nhiên tự mình lấy ngươi lầu người bên này đối thoại cách vách khang hy tất cả đều nghe được trong lòng không thể nói cái gì cảm giác rốt cuộc có chút thất vọng hắn là thái tử a mã bên ngoài tiến công thứ tốt hảo chút đều là làm thái tử trước chọn lựa chọn hảo hắn lại chọn lựa hắn đối thái tử không tốt sao nhưng hắn thế nhưng có thể bưng tham ộ t cái muốn giết hại hắn a mã người khang hy nhịn không được có chút tâm lệnh chờ thái tử cùng tắc ngạch đồ đều rời đi khang hy mới rời đi không quá hai ngày thái tử liền cầm chính mình tra được chứng cứ đi tới khang hy trước mặt nhìn kia phân chứng cứ khang hy chỉ nói thanh chấm đã biết mấy ngày này vất vả ngơi trở về đi thái tử cảm thấy khang hy biểu tình có chút không quá thích hợp nhưng lại không biết vì cái gì chỉ có thể không hiểu ra sao đi ra ngoài sau khi rời khỏi đây thái tử nhịn không được hướng lương cựu công hỏi thăm lương công công vừa rồi cô thấy hoàng a mã sắc mặt không tốt lắm chính là gặp chuyện khó khăn gì lương cựu công nghĩ thầm khó xử sự chính là ngài a chính là lời này hắn không thể nói chỉ nói nô tài chỉ là cái hầu hạ vạn t u ế ra cuộc sống hàng ngày người nào biết vạn t u ế ra lo lắng chuyện gì ngài nói như vậy liền quá khó xử nô tài hỏi thăm không có kết quả thái tử cũng liền đi trở về thái tử rời đi sau khang hy phiền lòng thực sổ con xem không đi vào gọi tới lương cửu công chuẩn bị xe ngựa đi thôn trang thượng cái này thôn trang tự nhiên cũng chính là chỉ ấu thanh thôn trang khang hy phân phó thời điểm đã là buổi chiều cái này điểm đi vùng ngoại ô vẫn là lần đầu bất quá khang hy đều phân phó chẳng sợ không phải đặc biệt thích hợp cũng phải đi chuẩn bị ra xe ngựa lảo đảo lắc lư tới rồi thôn trang thượng nhìn đến khang hy ấu thanh hoảng sợ người này sao lại thế này như thế nào thời gian này điểm lại đây sao ngươi lại tới đây nàng là thật sự kinh ngạc tới rồi lại đây nhìn xem ngươi thuận tiện giải sầu khang hy sắc mặt không quá thích hợp như thế nào cùng gặp đến cái gì đã kích giống nhau không nên à, ai có thể đ ả kích đến hắn à. người không sao chứ khang hy nhìn ấu thanh nói có thể bồi chấm đi một chút sao như vậy khang hy có chút đáng thương ấu thanh một lòng mềm đáp ứng xuống dưới khang hy không mở miệng ấu thanh cũng liền không chủ động mở miệng hai người cũng không làm người đi theo tới rồi một chỗ đình hỏng gió ngồi xuống sau khang hy mới nói từ vân nam trở về trên đường bị ám sát một chuyện có mặt mày xem ra hôm nay hắn tâm tình không hảo cùng bị ám sát một chuyện có quan hệ không chờ ấu thanh nói chuyện khang hy tiếp tục nói chấm kỳ thật trong lòng có chút suy đoán làm thái tử đi t r a t r a được kết quả là t á c n g h c h đồ chính là thái tử lại tùy tiện tìm cá nhân qua loa lấy l ệ i chấm ấu thanh cái này minh bạch khang hy tâm tình không tốt nguyên nhân t á c n g h c h đồ phái người ám sát khang hy kết quả thân là khang hy thương yêu nhất nhi tử t r a được chân tướng lại giúp đỡ dấu dếm ảnh hưởng thậm chí bao che hung thủ làm đương a mã khang hy tâm tình không hảo đảo cũng có thể đủ lý giải chấm hiện tại còn nhớ rõ thái tử khi còn nhỏ bộ dáng chỉ là không biết khi nào thái tử liền cùng chấm không hề không có gì giấu nhau hắn là thật sự thương tâm khổ s nhìn vẻ mặt khổ sở khang hy người này cũng là đủ đáng thương mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy ấ u thanh đã bị chính mình hoảng sợ hắn một cái hoàng đế nàng thế nhưng đáng thương hắn ấ u thanh cảm thấy chính mình vừa rồi trong nháy mắt kia ước chừng là bị bệnh hai từ lớn vốn dĩ liền không hề giống khi còn nhỏ như vậy đối cha mẹ thân nhân không hề giữ lại tổng phải cho h a i từ t r ư ở n g thành không gian chấm không ngại hắn có chính mình bí mật nhưng là hắn hành động làm chấm cảm thấy ở trong lòng hắn chấm còn không bằng tắc n lạch đồ đang giá thân cận tín nhiệm đây mới là hắn thương tâm căn nguyên nơi nói nhiều như vậy ấ u thanh hỏi ngươi tính toán như thế nào xử trí tắc lạch đồ có là gan ám sát khang n ngạch này g chỉ thân là tắc ngạch đồ đúng cái này thân phận, thật đúng là xử lý không tốt. Khang hy không để bụng tắc nghạch đồ mệnh tắc nghạch đồ làm người có vài phần tài cán nhưng là trên triều đình cũng không phải không thể thiếu hắn chỉ là nếu là thật đem tắc nghạch đồ tội danh nói ra thái tử chạy thoát không được căn hệ khang hy luyến tiếc cũng không thành lòng bất quá tắc nghạch đồ mệnh lưu không được việc này là tất nhiên chỉ là tội danh không thể là ám sát hoàng đế thái tử không thể có cái ám sát hoàng đế mẫu tộc chuyện này chấm sẽ xử lý cũng sẽ cho ngươi một công đạo ám sát một chuyện không chỉ có khang hy là người bị hại ấu thanh cũng bị liên lụy ngươi làm chủ liên h ả o đến nỗi thái tử ấu thanh chưa nói quá nhiều trong lịch sử về khang hy cùng thái tử c h i gian cách nói rất nhiều đến nỗi chân tướng như thế nào ấu thanh vô pháp bình phán tương lai nhật tử trường đâu về sau ai biết sẽ như thế nào ấu thanh có thể ôm một cái chấm sao khang hy yêu cầu thập phần đột nhiên nhìn kia đang thương bộ dáng ấu thanh không trực tiếp cự tuyệt khang hy thập phần lưu loát đem người ôm nhập trong lòng ngực sau đó nói có một số việc chấm vô pháp cùng người khác nói n g ẹ n ở trong lòng kỳ thật rất là không thoải mái có ngươi b ồ chớm thật tốt khang hy cũng không phải không có phiền lòng sự trên thực tế hắn phiền lòng sự khả năng so bất luận kẻ nào đều nhiều cân bằng tiền chiều hậu cung quan hệ còn có đông đảo đại sự muốn cân nhắc lợi hại một bước đặt sai hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng chỉ là hắn trước kia chỉ có thể đem này đó tâm sự đặt ở trong lòng chính mình tiêu hóa Tấu chương xong, chương 125 hiếp. Ấu Thanh thời tối, tối, Thanh Ấu Ấu chuyện, nu Buổi qua yếu ruộng chương chương cũng được khắc. chủ hiếp. như vậy bị Khang Hy không khó Khang Hy Ấu Thanh Phòng, song, liền nói ôn ăn vẫn vi vậy và ai bữa là làm bị ôm, hôm nay buổi tối ấu thanh khó được bồi khang hy cùng nhau ở nông trường qua một đêm ngày hôm sau hai người tự nhiên đều khởi chậm làm hại bên ngoài thủ người hiểu lầm cho rằng hai người hòa hảo như lúc ban đầu khang hy đi rồi thừa ảnh cùng tăng châu đều thực vui vẻ làm sao vậy thấy các ngươi hôm nay đều đặc biệt vui vẻ là gặp được cái gì chuyện tốt sao thừa ảnh không nói chuyện tăng châu mở miệng nói nô tỷ vừa rồi cùng thừa ảnh tỷ tỷ nói hôm nay sáng sớm ngài cùng vạn t u ế ra khởi vãn sự đâu ngài cùng vạn t u ế ra hòa hảo nô tỷ vì ngài cao hứng không phải tình huống như thế nào nàng khi nào cùng khang hy hòa hảo chỉ là khang hy mỗi lần lại đây đều ở nàng phòng qua đêm muốn nói không hòa hảo này phòng chừng cũng không ai sẽ tin a ấu thanh đến nhi có khẩu nói không rõ h ả o h ả o làm việc về sau nhàn thoại cần phải ít nói mới là không có biện pháp phản bác chỉ có thể như vậy không đau không ngứa nói hai câu chỉ trước mắt mùa hè liền phải đi qua nha hành bên kia nha bà cho mấy chỗ không tồi mặt tiền cửa hiệu ấu thanh quyết định trước nhìn xem bên kia càn thanh cung lương cựu công nói vạn u v g i a nương nương đã đem cửa hàng đều bàn xuống dưới ân việc này làm không tồi ở kinh thành muốn mua được hào đoạn đường cửa hàng nếu là không có ra thế bối cảnh hơn phân nửa là không có khả năng có cái gì cơ hội có điểm danh khí nha hành hàng năm cùng quan to hiển quý giao tiếp có cái gì hảo tài nguyên khẳng định muốn cho bọn họ trước tới nào có cái gì từ trên trời giáng xuống hảo vận nếu là thực sự có tia này vẫn may vô cùng có khả năng là nhân vi nhân tố nhìn đệ nhất ra cửa hàng ấu thanh cảm thấy đã thực không tội nhìn đến đệ nhị ra đệ tầm ra ấu thanh phát giác không thích hợp ngẫu nhiên đụng tới một nhà hảo mặt tiền cửa hiệu đã là thiên đại hảo vật khí nhưng liên tiếp đụng tới nhiều như vậy ra hảo mặt tiền cửa hiệu đều là nàng trong lý tưởng cửa hàng này liền có chút cố tình cẩn thận tưởng tượng cũng liền hiệu được này đó cửa hàng tiễn đi nàng trước mặt nguyên nhân bất quá tới tay đồ vật nếu khang hy nguyện ý cấp ấu thanh cũng liền không cự tuyệt đều nhận lấy không sai ấu thanh đem này đó mặt tiền cửa hiệu đ ể mua dù sao cũng không thiếu bạc ấu thanh danh tắc đem nhà bà giật này mình ký k h ế bắt được khế nhà xử lý thỏa đáng ấu thanh sau khi trở về viết một phần hiệp ước tuy rằng tiếp nhận rồi này đó mặt tiền cửa hiệu nhưng là đồ vật nàng cũng sẽ không b ạ n h m u ố n xem như khang hy nhập cổ chờ cửa hàng lợi nhuận đến lúc đó phân hắn một thành lợi nhuận là được chủ tử ngài làm nô tì tìm người đều tìm được rồi hảo này có vài phần bán dựa theo mặt trên đem mặt tiền cửa hiệu một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút là chủ tử việc này là từ thừa ảnh tới làm giao cho thừa ảnh ấu thanh rất t i ế n tâm làm xong này đó ấu thanh liền cấp còn ở vân nam đại trưởng q u o y giang bách thanh viết một phong thơ làm hắn phái người vận chuyển một đám hộ ra đồ dùng còn có phấn cao chờ v ậ n mấy thứ này dựa vào vân nam bên kia hoa điền sinh sản đến tới nàng nông trường tuy rằng cũng có thể loại nhưng là đại quy mô gieo trồng nông trường không như vậy nhiều điền nàng nông trường càng nhiều là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi d ụ thuận tiện kiếm chút đồng vàng tin viết hảo làm người tiến đi sau đó mới gọi tới tăng châu tăng châu n g ư ơ i phái người đi tìm chút nông dân lại đây thôn trang có chút mà yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút nàng lúc này cũng không tính toán lại lộng cái hoa điền ra tới nàng tính toán lộng cái vườn trái cây ra tới tăng châu lại không trực tiếp đáp ứng xuống dưới ngược lại nói chủ tử nô tỷ đã quên cùng ngài nói trước đó vài ngày có người muốn mua chúng ta thôn trang lúc ấy nô tỷ trực tiếp phái người đổi rồi chính là mấy ngày nay thôn trang chỉ cần có người đi ra ngoài trở về đó là một thân thương bị người bộ bao tải đánh nô tỷ hoài nghi là cái kia tưởng mua thôn trang người làm tăng châu cùng thừa ảnh phụ trách bất đồng lĩnh vực giúp ấu thanh chạy chân đi ra ngoài mua mặt tiền cửa hiệu này đó cùng về sau sinh ý thượng có thể móc nối đều là thừa ảnh tới làm tăng châu làm đều là chút thôn trang tất cả công việc bao gồm ấu thanh ngày thường ăn mặc ngủ nghỉ thôn trang từ trên xuống dưới trong ngoài tương đối giống cái đại quản g ra việc này tăng châu nguyên bản không để trong lòng chính là tình thế càng thêm nghiêm trọng nàng lại cùng thừa ảnh không giống nhau thừa ảnh có con đường có thể cùng trong cung liên hệ tăng châu phương diện này liền ngược một ít ý thức được không phải nàng có thể giải quyết vấn đề liền lập tức lại đây nói tình huống việc này ta đã biết ta sẽ làm người đi cha người đi trước tìm người buổi tối thừa ảnh sau khi trở về ấu thanh đem thôn trang hảo những người này bị tròng bao tại sự tình nói làm nàng tìm người đi cha ở kinh thành ấu thanh không có gì căn cơ việc này còn không bằng giao cho thừa ảnh kiểm số sự tình đối thừa ảnh tới nói không khó bất quá hai ngày thừa ảnh liền đem nên cha đều đã điều tra xong chủ tử là đồng quốc duy phu nhân hách xá lý thị phái người muốn mua thôn trang chúng ta thôn trang bị thương người cũng xác thật là hách xá lý thị phái tới người ấu thanh không quá minh bạch người này vì sao làm như vậy nhưng cha được nàng vì sao làm như vậy vạn thuế g i a tu vườn một chuyện đã không phải bí mật chúng ta thôn trang vạn thuế g i a vườn như thế chi gần này thôn trang giá trị đã sớm bất đồng ngày xưa lúc trước chủ tử lập tức đem này phụ cận mà mua không ít hiện giờ mắt thấy liền phải tăng giá trị tự nhiên có người ngồi không yên chẳng qua hách xá lý thị là trước hết động thủ kia một cái như vậy a xem ra ta xác thật là c h ẳ n g không ít người tài lộ chủ tử nói cái gì nay tài lộ vốn là bởi vì ngài mới tồn tại đều là chút nhảy nhót vai hệ không thành khí hậu như thế nào làm ngươi xem làm là chủ tử hách xá lý thị làm đồng quốc duy thế tử đồng hoàng quý phi thân ngạch đường khang hy mợ quý phụ nhân làm hào hảo cũng không thiếu bạc dùng chỉ là nàng không thiếu bạc nhưng là không chịu nổi nhà mẹ đẻ thiếu bạc ca thái tử thay g i á m quốc một chuyện khách xá l y gia tộc bị cách chức không ít khách xá l y thị nhà mẹ đẻ cũng đã chịu l à n đến làm ngoại g ả nữ khách xá l y thị cũng bị ảnh hưởng nhưng là cũng không t h â m hoan quá mức tới nàng tổng không thể trơ mắt nhìn nhà mẹ đẻ khốn cùng thất vọng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tế nhà chồng đồ vật nàng tổng không thể đều đưa cho nhà mẹ đẻ cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ bên ngoài tới bạc dựa vào đồng quốc duy thê tử thân phận Cũng không ai dám tố g i ấ c n à n g thậm chí hảo những người này cũng không biết chính mình bị ai khi dễ cứ như vậy h á c h xá lý thị dùng loại này bạo lực thủ đoạn nếm tới rồi ngon ngọt khang hy tu vườn tin tức chuyển ra tới sau không bao lâu h á c h xá lý thị liền nhìn chằm chằm v ư n phụ cận thổ địa này không nghe được này thôn trang ở một cái vân nam tới thương nhân là người bên ngoài cũng liền không nhiều làm hỏi thăm liền trực tiếp lặp lại di vãng diễn xuất lại qua hai ngày đồng ra đồng quốc duy mới vừa hạ chiều trở về một bụng hỏa khí vọt vào hậu viện h á c h xá lý thị thấy thế cho rằng hắn lại bên ngoài bị cái gì khí đang định như thường lui tới giống nhau tiến lên trần an liền thấy đồng quốc duy trực tiếp cầm trong tay cái ly ngã ở trên mặt đất ngươi làm chuyện tốt n ữ khí hầm hầm đối với h á c h xá lý thị nói h á c h xá lý thị có chút ốc gần nhất hậu viện vẫn luôn an ổn cũng không ra cái gì đừng rẽ nàng tự nhận vẫn chưa làm cái gì sai sự lao ra ngài vì sao đối thiếp thân phát lớn như vậy hòa khí thiếp thân nơi nào làm không đúng ngài nói thẳng đó là cũng làm thiếp thân chết minh bạch đồng quốc duy ngươi thế nhưng không biết chính mình sai nào hảo ta hỏi ngươi mấn người đánh người uy hiểm người việc này ngươi có phải hay không đã làm h á c h xá lý thị có chút ốc vòng việc này không phải việc nhỏ sao tấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu xin lỗi ở hách xá lý thị quan niệm sĩ nông công t h ư ờ n g thương nhân địa vị thấp nhất cho nên hách xá lý thị vẫn chưa đem chính mình làm những cái đó sự trở thành là đại sự đồng quốc duy tiếp tục nói ngươi có biết hay không hôm nay t r i ề u thượng cơ h ộ sở hữu ngự sử đều ở buộc tội ta trị ra không nghiêm nói chúng ta đồng g i a nề nếp t i gia đình bại hoại mới cưới ngươi như vậy cái cùng dân tranh lợi người vào cửa ngươi có biết hay không ngươi làm này đó xúc phạm đại thanh luật pháp đồng quốc d u nói một hồi hách xá lý thị cái này thật sự ngơ n g n nàng không cảm thấy là đại sự như thế nào liền ra lớn như vậy đừng rẽ lão gia không như vậy nghiêm trọng đi nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ h á c h xá lý thị cũng là bị dọa tới rồi đồng q u ố c duy t r ư ờ n g mắt nàng ngươi nói có nghiêm trọng không hôm nay t r i ề u thượng cơ hồ sở hữu ngự sử đều đang hỏi ta có phải hay không trong nhà không có gì ăn đoản ngươi ăn mặc cho nên mới làm ngươi làm loại chuyện này h á c h xá lý thị lại hỏi lão gia này sẽ không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng đi nàng rốt cuộc còn tính biết chính mình hiện giờ dựa vào là cái gì nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy chỉ có thể dựa nhà chồng ngươi nói có hay không ảnh hưởng kia lão gia hiện tại nên làm cái gì bây giờ t h i thân biết sai rồi thật sự đã biết nàng chính là một nội trạch phụ nhân cũng không có cái gì thông thiên thủ đoạn cùng trí tuệ chỉ có một ít thông minh hiện giờ xem ra chính là điểm này t i ể u thông minh đem nàng cấp hại đồng quốc duy nhìn nàng như vậy giận này không tranh sớm biết như thế hà tất lúc trước lúc trước làm thời điểm ngươi như thế nào liền không ngẫm lại việc này có nên hay không làm cũng không biết cùng ta thương lượng thương lượng thiếp thân không phải sợ n g à i không đồng ý sao ngươi đều đoán được ta sẽ không đồng ý vì sao không đồng ý nếu là chuyện tốt ta sẽ không đồng ý làm việc phía trước một chút cũng không biết động não lao ra thiếp thân thật sự biết sai rồi thở dài đồng quốc d u mới nói thả chờ xem nhìn xem vạn thuế ra như thế nào định đoạt h á c h xá lý thị lại nói vạn thuế ra là ngài thân cháu ngoại nghĩ đến sẽ không đối thiếp thân như thế nào đi tốt xấu nàng cũng là khang hy thân mợ vì mấy cái thương nhân xử phạt nàng không đến mức như vậy bất cận nhân tình đi đồng quốc duy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái không nói chuyện trong lòng tưởng đích xác thật lần này sự t ì n h có chút không thích hợp h á c h xá lý thị làm những việc này hắn một cái bên gối người cũng không biết hơn nữa thời gian cũng vẫn chưa bao lâu cũng không ngừng nàng một người làm như vậy nhưng xem ngự sử kia tư thế đạo như là cố ý vì này ngươi liền ở trong sân đợi tỉnh lại không có m ệ n h lệnh của ta không chuẩn lại đi ra ngoài đến nỗi hậu viện sự giao cho lao đại tức phụ nhi xử lý đi h á c h xa l ý thị nghe vậy lại như thế nào không tam lòng cũng chỉ có thể như vậy nàng đ ố i l ý a là lao ra nếu là bởi vì việc này ảnh hưởng đồng g i a số phận nàng về sau nhật tử càng thêm khổ sở nàng hiện tại chỉ cầu việc này lớn nhỏ hóa nho nhọ sự hóa chạy nhanh qua đi đi nàng về sau là thật sự không dám đồng quốc duy nói một hồi liền rời đi đi tiền viện thư phòng trong lòng tồn tại khí chính vụ cũng xem không tiến lúc này lòng khoa đa liền lại đây a mã mới vừa nghe nói ngài cấm ngạch nương đủ đã xảy ra chuyện gì trong phủ không ra cái gì đại sự h á c h xá l ý thị sinh mấy cái hải tử đều không tồi ở trong phủ địa vị rất cao bị c ấ m túc đây là hiếm l ạ chuyện này long khoa đa cảm thấy sự tình không thích hợp nghe nói liền lại đây hỏi một chút tình huống long khoa đa là đồng quốc duy tương đối thích nhi tử thấy hắn hỏi cũng liền không gạt hắn người ngạch nương sự tình chính là như vậy a mã nói ngạch nương đối phó người có một vị là ở tại vạn tuế ra muốn tu vườn phụ cận chuyện này đồng quốc duy biết đến không ít triều thượng hắn là bị ngự sử biến đổi pháp mắng h á c h xá l ý thị đối a y làm cái gì hắn còn tính hiểu biết không sai người nọ gọi là gì a mã nhưng nhớ rõ đồng quốc duy nghe vậy sửng sốt chẳng lẽ người nọ thật là có cái gì địa vị không thành khá vậy không nghe nói kinh thành tân ra cái gì chọc không được nhân vật ta giống như họ v i e cụ thể gọi là gì ta nhưng thật ra cấp đã quên long khoa đa cái này xem như minh bạch hắn ngạch nương vì sao bị bị người buộc tội a mã làm ngạch nương chuẩn bị tốt quà tặng tự mình tới cửa xin lỗi đi vị kia v i e công t ử nơi đó đồng quốc duy nghe vậy có chút khó hiểu sao lại thế này kia họ v i e bất quá chính là một cái thương nhân chẳng sợ sai ở bọn họ cũng không nên tự mình tới cửa xin lỗi đi vị kia vu công tử s ắ c thật chỉ là vị thương nhân nhưng là hắn cùng vạn t u ế g i a quan hệ rất là thân cận như t ử chính mắt nhìn thấy vạn t u ế g i a đ á i vị kia vu tiên sinh so thân huynh đệ còn muốn thân cận đồng quốc duy nghe vậy kinh chứ nếu là như thế như vậy hắn phu nhân bị buộc tội không đoán tìm được nguyên nhân liền hảo liền sợ tìm không thấy nguyên nhân qua tặng chính là ngươi tới chuẩn bị đúng rồi ngươi hẳn là nhận thức vị kia vu công tử đi nói qua nói mấy câu ân đến lúc đó ngươi bồi ngươi mạch nương cùng đi hảo nhớ kỹ thái độ thành khẩn một ít việc này rõ ràng là vạn t u ế ra chủ ý cũng là hắn phu nhân xui i xẻo chọc tới không nên dây vào nhân thân thượng a từ đầu đến cuối hai cha con đều không có thật sự tỉnh lại loại này sai lầm hành vi càng nhiều là cảm thấy xui xẻo chọc tới không nên dây vào nhân thân thượng không có hách x á lý thị quái dày tăng châu cũng tìm tới người ấu thanh bắt đầu làm người xử lý đồng ruộng đồng dạng là cái kia phân bón phối phương phụ cận công độ người ở oanh oanh liệt liệt tu vườn ấu thanh bên này so với kia biên người còn nhiều oanh oanh liệt liệt ở cày ruộng bón phân nhưng thật ra đều vội đi lên chủ tử đồng phu nhân mang theo đồng tam thiếu ra tới còn mang theo không ít quà tặng lại đây nàng như thế nào lại đây nô tỷ đánh giá nếu là lại đây xin lỗi nô tỷ hỏi qua thừa ảnh tỷ tỷ mấy ngày trước đây ở triều thượng ngự sử đem đồng phu nhân sự bắt được triều thượng nói làm đồng đại nhân hảo không mặt mũi tử nàng lại như thế nào biết ta cái này ấu thanh liền buồn b ự c này tính sao lại thế này theo lý mà nói đồng g i a một hoạn quan thế g i a không nên sẽ hạ mình đến nàng một cái thương hộ nơi này tới vẫn là tới xin lỗi không đạo lý a cái này tang châu cũng không biết chủ tử muốn hay không trông thấy ấu thanh lắc đầu thôi bỏ đi lại không tính toán tha thứ không thấy là chủ tử đồng phu nhân đồng tam thiếu gia nhà ta chủ tử ở nghỉ n ơ i không được không hai vị vẫn làm mời trở về đi đồng phu nhân sắc mặt biến đổi không phải quá đẹp nàng một cái nhất đẳng công phu nhân tự mình tới cửa cấp một cái thương nhân xin lỗi vốn là làm nàng lòng có không mau kết quả người này còn bưng không thấy nàng l i ề n không chịu quá lớn như vậy khí đều cái gì điểm còn ở nghỉ ngơi sợ không phải thân mình có vấn đề muốn hay không ta phái người đi trong cung t h ỉ n h cái thái y tới cấp nhìn một cái nhưng đừng là cái gì bệnh nặng đồng phu nhân lời này vừa ra ở đây long khoa đa cùng tăng c h â u sắc mặt đều không tốt tăng c h â u tưởng chính là người này cho nàng mặt nhà nàng chủ tử là tùy tiện người nào đều có thể âm dương quái khí nói long khoa đa tuy rằng trong lòng cũng không cao h ứ n g ấu thanh c ự tri không thấy nhưng là hắn ngày đó là chính mắt gặp qua vạn t u ế g i a đối ấu thanh thái độ quản nàng là người nào có thể được vạn t u ế g i a mắt vậy không phải người bình thường đồng g i a ở t r i ề u làm quan người không thể nói không bản lĩnh nhưng là so đồng g i a người có tài cắn người không ít những người đó vì sao đều thần cư đồng g i a giới còn không phải bởi vì đồng g i a là vạn t u ế g i a mẫu tộc ta ngạch nương chính là t ư ở n g quan tâm quan tâm vưu công tử cũng không ý khác còn thỉnh cô nương chớ có để ở trong lòng hôm nay riêng lại đây xin lỗi nếu v u công tử ở nghỉ ngơi vậy không nhiều lắm cái giầy làm phiền cô nương quay đầu lại nói cho v u công tử một tiếng Ta đồng ra đồng xin lòng ỗ i thiệt là t h này n t con thỉnh cô nương nhận lấy. Long khoa đa tuổi trẻ, cái ò n chưa có hậu t thế h lúc này tại trên n có có Đồ minh bạch nhân g ra liền không hiếm lại bọn họ xin lỗi bất quá thái độ vẫn là muốn bãi một chút trước đó vài ngày trong nhà hạ nhân nương ta ngạch nương tên tuổi tự chủ trương nếu nhà ngươi công tử thanh tịnh là chúng ta không phải vẫn là làm phiền cô nương quay đầu lại có thể thông truyền một tiếng dù sao cũng là cái hiểu lầm hiểu lầm không hẳn vậy đi nàng có biết đồng phu nhân nhưng không thiếu lấy những cái đó lai lịch bất chính bạc tiếp tế nhà mẹ đẻ thật đúng là sẽ cho chính mình tìm cơ hội long khoa đã mang theo tức giận bất bình h á c h xá lý thị ra t h ô n trang mới ra đi h á c h xá lý thị sắc mặt nháy mắt liền thay đổi đây là người nào thế nhưng lớn mật như thế, thế nhưng không cho đồng ra mặt mũi n ạ c h đường ngài bất tranh cãi nhân ra có vạn t u ế ra trong lưng Tự n hảo i cái ngài việc ngài mũi, biết ngài ê n không ngạch nương, cũng như nhớ nhà mẹ đẻ, nhưng là cũng không thể vì nhà mẹ đẻ không chú gì vì đều đẻ, đẻ về sau xấu thể sợ, là, làm là mẹ mẹ m tốt tử ý h ngạch khởi n nương tới, ngươi ngoại, kia lại nhà không phải k người á chúng ả o ngạch nương, c h ta vẫn là đừng nói việc này hảo không nói sau khi trở về ngạch nương đệ cái thẻ bài minh cái tiến cung làm tỷ tỷ ngươi cùng vạn thuế ra cầu cầu t ì n h việc này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự t ì n h long khoa đa không cự tuyệt hắn cũng cảm thấy việc này không phải đặc biệt đại sự hắn thân cô cô là khang hy thân ngạch nương thân tỷ tỷ là khang hy hậu cung vị phân tối cao hoàng q u phi khẳng định sẽ không vì một ngoại nhân thật sự lý đồng r a người tăng châu sau khi trở về liền cùng đấu thanh nói chủ tử ngài là không nhìn thấy nếu không phải trước tiên biết đồng phu nhân cùng đồng tam thiếu ra là lại đây xin lỗi nô tỷ còn tưởng rằng bọn họ là tới cửa tới đòi nợ đâu đặc biệt là đồng phu nhân kia đôi mắt liền kém trường đến bầu trời đi được rồi còn bọn họ như vậy nhiều làm cái gì áp giả áp, báo, làm áp sự liền phải có gặp báo ứ n g chuẩn bị chủ tử nói chính là đúng rồi chủ tử ngài làm nô tỷ tìm những cái đó nông dân đều đã khởi công dựa theo ngài yêu cầu không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu là có thể hoàn công thực hảo ngươi làm không tội đều là nô tỷ nên làm ấu thanh lại nói đúng rồi ngươi chờ một chút ta lấy mấy thứ đồ vật cho ngươi dứt lời ấu thanh liền vào phòng sau đó từ nông trường lấy ra tới hai cái đồng hồ hai cái hộp nhạc còn có hai cái kính viễn vọng ra tới ra tới sau ấu thanh đối tăng châu nói lần trước ra cửa đến hàng hải ngoại cửa hàng nhìn đến không ít thú vị đồ vật này đó là cho ngươi cùng thừa ảnh chờ thừa ảnh trở về ngươi đem nàng kệ phân cho nàng đầu tiên chuyện thứ nhất mặt tiền cửa hiệu đã mua hơn nữa đã ở trang hoàng trung vân nam bên kia cũng truyền tin kiện qua đi này đó mặt tiền cửa hiệu không thể không bằng không chính là ở lãng phí bạc chỉ là nhiều như vậy mặt tiền cửa hiệu như thế nào ăn bài chuyện á i tiêu này yêu cầu p í ít một tinh h lực. c thứ ba chính là về hàng hải ngoại sự t ì n h hàng hải ngoại chúng có lợi nhuận kết xù cái này bạc cùng với là ngoại lai người nước ngoài kiếm đầu to không bằng nàng chính mình tới thiết kế bản vẽ không thành vấn đề nông trường còn có chút đồng vàng mua chút bản vẽ không là vấn đề chỉ là nàng tổng không thể liền linh kiện đều phải từ nông trường mua nàng yêu cầu một ít càng thêm phù hợp yêu cầu tài liệu còn có một ít gia công công cụ thích hợp tiện tay công cụ tăng đại sản lượng ở trình độ nhất định thượng có thể hạ thấp phí tổn đệ tứ sự kiện tạm thời còn không có thường hảo hiện tại nàng đã truyền tin cấp vân nam bên kia muốn nguồn cung cấp mặt tiền cửa hiệu đã bắt đầu trang hoàng cái này cấp không được cây ăn quả liền càng thêm cấp không được hiện tại mà còn không có phiên song bón phân đâu cho nên hiện tại có thể làm chỉ có chuyện thứ ba nếu nghĩ tới vậy đi làm ấu thanh trực tiếp giữ cửa từ bên trong c á m thượng sau đó vào nông trường bắt đầu cùng hệ thống thương lượng về hàng hải ngoại công nghệ lưu trình sự tỉnh thảo luận hồi lâu cuối cùng thảo luận ra một cái chương trình tới mà liền ở ngay lúc này tắc n g ạ c h đồ bởi vì rất nhiều tội danh bị trạo thái tử biết được tin tức sau lập tức liền đi cản thành cung cầu tình khang hy cự chi không thấy thái tử liền quỳ gối cản thành cung hắn cửa thư p h ò n g khẩu k h i khang hy tâm can tỷ phổi đều đau hắn này dưỡng ra cái cái gì ngoạn ý nhi đứng ở thái tử góc độ hắn này nhất phái đại biểu tính nhân vật tắc n g ạ c h đồ bỏ tù hắn không có khả năng cái gì đều không làm nhưng là làm khang hy nhìn chính mình thương yêu nhất nhi tử vì một cái người ám sát hắn cầu tình này tâm va lạnh va lạnh cùng thái tử nói lại quỳ xuống đi tắc nghạch đồ chỉ biết phán c à n trọng、ra. lương cựu c ô n g biết đến đồ vật hiển nhiên không ít đối thái tử cũng có chút giận này không tranh ám sát chuyện lớn như vậy đều điều tra ra hắn bất hòa bản thác gia liền tính hiện tại còn cưỡng bức vạn thuế ra bình thường nhìn rất thông minh lanh lợi một người như thế nào hiện tại nhìn có chút sách không rõ đâu thái tử vạn thuế ra làm ngài trở về cô không q a y về ngài như vậy hãm vạn thuế ra bất nghĩa sẽ chỉ làm vạn thuế ra càng thêm tức giận muốn tắc ngạch đồ đại nhân bình yên vô sự liền đi tìm có thể rửa sạch tắc ngạch đồ đại nhân chứng cứ ngài như vậy quỵ nhưng không có gì ý nghĩa hắn nếu là thật có thể tìm tắc ngạch đồ trong sạch chứng cứ còn dùng đến ở chỗ này quỳ đã sớm cầm chứng cứ đi vào hắn trong lòng cũng rõ ràng tắc ngạch đồ những cái đó chứng cứ phạm tội đều là chân thật ngay còn như vậy sẽ chỉ làm vạn thuế ra càng thêm chán ghét tắc ngạch đồ đại nhân chạy nhanh trở về đi cuối cùng thái tử rốt cuộc là đi trở về thái tử đi rồi sao hồi vạn thuế ra thái tử đã đi trở về khang hy gật đầu sau đó lại nói đ ê m này phân hồ sơ cấp tắc ngạch đồ đưa đi hắn biết nên làm như thế nào hồ sơ thượng là tắc ngạch đồ ám sát hắn chứng cứ dạ. Ngục chung, tắc thái tử chào hỏi cũng không dám có người b ậ c đãi tắc ngạch đồ đại nhân có người tặng đồ cho ngươi tới tặng đồ người là tắc ngạch đồ không quen biết người ngươi là ai này phân hồ sơ ngươi thả nhìn xem cũng không giới thiệu chính mình là ai dứt lời liền đem hồ sơ đưa cho tắc ngạch đồ tắc ngạch đồ nhìn lúc sau vẻ mặt thái sắc ngươi muốn làm cái gì vạn thuế ra làm ta đem này phân hồ sơ cho ngươi xem xem đến nỗi như thế nào làm chính ngươi châm c h ư ớ c làm tắc ngạch đồ này liền minh bạch trước mặt người này là vạn t u ế ra người hồ sơ cũng là vạn t u ế ra làm người đưa tới ngươi nọ rời đi liên quan hồ sơ cũng cùng nhau mang đi ngày hôm sau t ắ c ngạch đồ liền ở ngục tự sát thập phần đột nhiên tin tức truyền ra đi hách xà ly ra mọi người không muốn tin tưởng thái tử m ộ t b ư ớ c trên triều đình mọi người cũng đều có loại nằm m ơ cảm giác t ắ c ngạch đồ cứ như vậy đã chết t ắ c ngạch đồ là thật sự đã chết tự sát cũng là thật sự tự sát chịu được kiểm chứng chỉ là vì sao tự sát nguyên nhân bất t ư ở n g khang hy không nghĩ làm người biết đến sự trên cơ bản liền không ai có thể biết được thái tử bởi vì việc này ngã bệnh khang hy biết sao thiếu chút nữa không đem chính mình cấp khí bị bệnh trên triều đình trừ bỏ thái tử đảng đối tác ngạch đồ chết canh cánh trong lòng còn có minh châu không hy vọng tác ngạch đồ chết hắn thập phần thông minh n g à y thường đừng nhìn cùng tắc n mạch đồ đấu đến v ớ i bụi nhưng l à đều bất động đối phương tăng cơ hai người đối thủ một mất một còn chỉ là ai cũng sẽ không thật sự đem a i hướng chết chỉnh tắc n mạch đồ đã chết minh châu đột nhiên liền ý thức được chính mình ngày lành không sai biệt lắm cũng liền đến đầu và t u ế ra không có khả năng tùy ý một cái hoàng tử mẫu tộc một nhà độc đại quả nhiên tắc n mạch đồ chết b ấ t quá nửa tháng minh châu đã bị cách r ư ớ c tuy rằng không có xét nhà nhưng là trên người chức vị sát thật không có n à y biến đổi động hảo những người này bất ngờ nhưng lại ở minh châu dự kiến bên trong hắn cùng tắc mạch đồ tuy rằng là đối thủ một mất một còn nhưng là thật muốn tính lên cũng là một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn quan hệ đại a ca bên kia không cao hứng hai ngày liền nghe nói tin tức này hảo tâm tình nháy mắt liền không có tắc mạch đồ là thái tử đảng trung tâm nhân vật thủ lĩnh nhân vật minh châu chính là đại a ca đảng trung tâm thủ lĩnh nhân vật tắc mạch đồ đã chết đại a ca vui vẻ chính là minh châu theo sát sau đó bị cách trước này liền thực làm người không vui chính là việc này hắn ngăn cản không được tắc mạch đồ vừa chết hách xá ly ra lại bị tra xét một lần hiện giờ ở trên triều đỉnh hoàn toàn trở thành qua đi thức lấy tắc mạch đồ cầm đầu thái tử đảng cơ hồ tan thành mấy khói thái tử phản ứng lại đây sự tình đã thành kết cục đã định bất quá bởi vì chuyện này thái tử nhưng thật ra thành thục một ít chính là tính tình không có gì vang rộng rãi cả người thoạt nhìn nhiều hai phân tối t â m xem khang hy nhịn không được lắc đầu chỉ trước mắt mùa thu cũng mau đi qua thời tiết càng ngày càng lạnh thái hoàng thái hậu tình huống càng thêm không hảo thái y nói không m ấ y thắng muốn nói khuyết điểm lớn kỳ thật cũng không có chính là thân thể cơ năng đến niên hạn tu bổ không hảo tùy thời đều khả năng đi khang hy chỉ có thể nhiều hướng từ ninh cũng chạy nhưng thật ra làm ấu thanh được không ít thanh tịnh về hàng hải ngoại ấu thanh đã chuẩn bị không ít Tùy thời ù y t đều có thể nhận người khởi công bất quá lập tức liền bắt đầu mùa đông nàng quyết định trước đem việc này phong phóng vân nam bên kia đưa tới một số lớn phân cao hộ gia đồ dùng s ơ n môi linh tinh ấu thanh quyết định trước đem cửa hàng khai lên cửa hàng phân tán ở bất đồng trên đường phố to như vậy tinh thành đoạn đường phồn hoa trình độ không đồng nhất ấu thanh khai tham gia bán mỹ phẩm dưỡng ra cửa hàng cửa hàng tên đã kêu nhan duyệt các nhan duyệt các có thể mua bên trong sản phẩm hậu viện làm ấu thanh chế tạo thành cổ đại bản thẩm mỹ viện hộ lý làn gia nhan duyệt các là chuyên nghiệp còn bao gồm hoa trang tạo hình trang phục một con rồng phục vụ nếu là tham gia cái gì kinh thành tiêu phí cũng không phải là vân nam một cái tiểu huyện thành có thể bằng được nay không bất quá một tháng nhan duyệt các đã hội bổn bao gồm giai đoạn trước đầu nhập mặt tiền cửa hiệu nguyên vật liệu vận chuyển chở một loạt phí tổn quá kiếm tiền quả thực là một vốn bú lời nhan duyệt các thành kinh thành mỗi người xem rõ ràng nuốt vàng thú không phải không ai nghĩ tới muốn đánh nhan duyệt các chủ ý chỉ là đều làm khang hy phái người cấp c h ặ n lại tới cái này mọi người cũng liền minh bạch nhan duyệt các không chỉ có co thực lực hậu trường cũng đủ mạnh cho không được chủ tử n à y đó đều là nhan duyệt các này một tháng tới nay lợi nhuận ngài nhìn một cái ấu thanh cầm sổ sách nhìn thoáng qua hoảng sợ này kinh thành bạc không khỏi quá dễ dàng kiếm lời một ít lợi nhuận kết xù ngành sản xuất ta bình phục một chút trái tim nhỏ sau đó nàng mới nói tính ra trong đó một thành lợi nhuận chờ lương cựu công lại đây thời điểm ngươi trực tiếp cho hắn là chủ tử gần nhất bậc quá hiệp ước viết hảo nhưng thật ra đã quên làm khang hy nhìn qua hai ngày khang hy rảnh rỗi lại đây ấu thanh liền đem kia phân về phân thành hiệp ước đưa cho khang hy khang hy tiếp nhận vừa thấy nhịn không được cười vẫn là lần đầu có người chủ động lấy lòng cho hắn đưa bạc khang hy cũng không biết ấu thanh mấy gian cửa hàng cụ thể lợi nhuận bất quá nghĩ đến hẳn là không lầm nếu ấu thanh nguyện ý cấp khang hy cũng liền không cự tuyệt hắn ước gì nhiều cùng ấu thanh nhất lên điểm quan hệ hai người càng l à bẻ xả không rõ càng tốt khang hy ký tên của mình ấu thanh cũng liền an tâm rồi lộng sau này này ấu thanh cũng yên tâm không、ý. ít ích lợi liên tiếp quan hệ nhất bền chắc phương diện này hai người ý tưởng liền không ở một cái Đúng rồi, có không u thành r Cái gì? y rất vấn u i l đề này đối khang hy tới nói không phải cái gì đại sự thực dễ dàng liền làm xong thấy khang hy dễ nói chuyện như vậy ấu thanh cũng thả lỏng không ít lúc này mới nhớ tới khang h cái gần nhất giống như rất vội thái hoàng thái hậu bệnh tình nhưng có chuyển biến tốt đẹp ấu thanh tuy rằng biết khang hy triều không ít chuyện nhưng là cụ thể niên đại nàng thật đúng là nhớ không rõ cho nên cũng không rõ ràng thái hoàng thái hậu thọ mệnh bao nhiêu không tốt lắm khang hy thanh n â m có chút hạ xuống ấu thanh không quá sẽ an ủi người chỉ nói liền câu có như vậy nhiều thái ý ỉa sẽ chuyển biến tốt đẹp chỉ hy vọng như thế buổi tối khang hy không đi ngày hôm sau khang hy mới vừa hồi cùng liền nhìn đến tô ma lạc cô ở cản thanh cung h ậ u gặp qua vạn thuế ra tô cô cô khắc khí mò đứng lên sao ngơi lại tới đây chính là hoàng mã ma bên kia có chuyện gì tô ma lạc cô chưa nói chuyện gì chỉ nói chủ tử muốn gặp vạn t ế g i a cố ý kém nô tỷ lại đây hành chấm hiện tại liền tỷ ngươi qua đi thái hoàng thái hậu bệnh nặng khang hy không nói h ư u cầu tất ứng n à y đó việc nhỏ khang hy vẫn là thập phần nguyện ý theo thái hoàng thái hậu từ ninh cung thái hoàng thái hậu chính mình cũng rõ ràng chính mình thời gian vô nhiều chính mình thân mình chính mình rõ ràng hôm nay sốt u ruột muốn gặp khang hy sắc thật có quan trọng sự tôn nhi gặp qua hoàng m á ma hoàng đế tới ngồi xuống b ồ i ai ra đơn độc nói hội thoại đúng vậy theo xe ô tô ma lạt cô đem trong phòng người mang theo đi ra ngoài chỉ còn lại có tổ tôn hai người ai ra nghe nói ngươi gần nhất luôn là hướng ngoài cung chạy khang hy sắc mặt không tốt lắm hắn phân phó qua không cho người đem chuyện của hắn nói cho thái hoàng thái hậu cái nào không muốn sống lại lắm miệng ngươi cũng đừng trách các nàng lắm miệng là ai ra chính mình nhìn ra không thích hợp hỏi nhiều vài câu thái hoàng thái hậu cả ngày đã ở từ ninh cung không ra đi hắn lại cố ý phân phó không cho người ta nói hắn hành tung này đều có thể nhìn ra không thích hợp khang hy tự nhiên là không tin chấm biết chấm sẽ không trách tội các nàng ai ra nghe nói ngươi thường xuyên đi ngoài cung t h ô n trang còn thường xuyên ngủ lại sắc có việc này mấy năm nay ngươi không đi hậu cùng ai ra cũng không nói ngươi cái gì chỉ là không thể xa vào nam sắc bằng không ngươi làm ai ra như thế nào phía dưới thấy liệt tổ liệt tông a tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi chín hàng vị phân không phải khang hy buồn b ự c hắn khi nào xa vào nam sắc hoàng ma ma ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì hậu c u n g giai lệ ba nghìn ngươi mỗi ngày hướng một người nam nhân chạy đi đâu ai ra như thế nào liền hiểu lầm tôn nhi đi ngoài c u n g đó là bởi vì ngoài c u n g có người có thể giải quyết thiên hạ người chắc bụng vấn đề cho nên mới tổng hướng t ô n trang chạy thái hoàng thái hậu không tin sao có thể nàng sống cả đời cũng không nghe nói ai có thể có như vậy bản lĩnh hoàng mã ma có điều không biết vân nam tỉnh an ninh phủ côn dương châu tam bạc huyện năm trước hai mùa thu hoạch đều có thể đủ đạt tới mẫu sản năm thạch phía trên có thể có như vậy cao sản tất cả đều dựa vào view tiên sinh cho nên chậm mới thường thường hướng ngoài cung chạy thái hoàng thái hậu trong lòng vẫn là còn nghi vấn việc này nghe như thế nào có chút huyền huyền đâu ngươi nói chính là thật sự không lừa ai ra tôn nhi như thế nào sẽ loại chuyện này thượng l ư ợ ngài hắn chỉ là chưa nói toàn thôi đ ả o cũng không xem như lừa gạt thái hoàng thái hậu tin không tin cũng không có biện pháp nàng cũng không quá nhiều tinh lực đi quản ai ra mắt thấy liền phải không được ai ra chỉ hy vọng ngươi chớ có bước ngươi hoàng a mã vết xe đổ thuận trị sùng đồng ngạc phi chẳng sợ cố nhân đã qua đời này cũng đã thành nàng một khối t â m bệnh trừ phi tử vong bằng không tiêu ma không được khang hy cúi đầu nói hoàng mã ma nói chính là tôn nhi đã biết ân ai ra mệt mỏi ngươi trở về đi hoàng mã ma nếu là có việc tùy thời phái người tìm tôn nhi ân từ từ ninh cung ra tới sau khang hy trên mặt che kín băng xương một đường lạnh mặt về tới càn thành cung khang hy khí cả giận nói lương tử công phái người đi cha cha rốt cuộc là là ai ở hoàng mã ma trước mặt loạn khưa môi mố mép、ra. thái hoàng thái hậu bệnh nặng đối t ư n i n h c u n g k h ô n g chế không bằng từ trước lương cựu công phái đi người không phí cái gì công phu liền tra được m ặ n g u ồ n vạn thế ra là hy tần nương nương ở thái hoàng thái hậu trước mặt nói lậu miệng hy tần từ trước bình quý nhân hách xá lý thị hách xá lý thị hoàng hậu thân muộn muội lúc trước hách xá lý hoàng hậu sinh hạ thái tử sau hách xá lý ra lại đưa vào cung người khang hy không mừng vị này hy tần khang hy hai mươi năm đại phong là lúc nguyên bản hẳn là phong tần nhưng là bởi vì ấu thanh muốn phong tần cho nên khi đó nàng như c ũ là bình quý nhân vẫn là ở xử phạt tắc ngạch đô phía trước khang hy vì trấn an thái tử mới thăng không nghĩ tới nàng vị phân thăng làm yêu năng lực cũng đi theo thăng hy tần là làm sao mà biết được một thâm cung phụ nhân như thế nào có thể biết được hắn n g o ạ i c u n g hành tung là đồng phu nhân nói cho hách xá lý phu nhân hách xá lý phu nhân tiến c u n g nói cho hy tần nương nương đồng phu nhân là hoàng quý phi ngạch nương đồng phu nhân bởi vì thư chủ tử bị buộc tội quá bị không ít trừng phạt phòng trừng tâm tồn đoán hận cho nên mới sẽ có như vậy hành động hách xá lý ra dưỡng gia hảo nữ nhi đều như vậy còn không thành thật nếu ngày lành không nghĩ quá vậy quá quá khổ nhật từ hảo tức phong hảo hàng vị quý nhân không có trực tiếp hàng vị đáp ứng đó là xem ở thái tử mặt núi thượng Tắc chết ngạch đồ kang h ô n g b o lâu, lại đem hậu u đem c hy á xá c h nhân lý ra nữ d u nhất cấp một hàng rốt cuộc. Khang Hy cấp một rốt cuộc, sợ thái tử nghĩ nhiều k h i thật chẳng sợ chỉ là hàng thành quý nhân thái tử cũng đã nghĩ nhiều kang h hy phạt hy tần nhưng chưa nói cụ thể nguyên nhân tùy tiện tìm cái lý do liền đem người vị phân hàng ở thái tử xem ra khang hy đây là muốn đem hách xá lý ra cũng chính là hắn mẫu một lưới bắt hết thái tử biết sau đều mau nghẹn khuất đã chết h i tần bị phạt hách xá lý ra đã không có gì hảo phạt được đồng ra khang hy cũng cho này xử phạt bất quá không tính đặc biệt trọng trong cung đồng hoàng quý phi cùng quyền bị phân một bộ phận cấp ôn hy quý phi còn có này làng tam phi đồng r a gần nhất mọi việc không thuận đồng phu nhân không chỉ có nhà chồng không thuận nhà mẹ để càng là không xong c ả n g à y sụ mặt tuổi vốn là không nhỏ nhìn càng là già rồi vài phần nghĩ tới nghĩ lui đồng phu nhân đệ thẻ bài vào c u n g nàng tính toán tìm nữ nhi thương lượng thương lượng ngạch nương ngại như thế nào lúc này tiến cung chính là trong nhà ra chuyện gì địa vị cao phi tần nhà mẹ đệ thân nhân tuy rằng có thể đệ thẻ bài tiến cung nhưng là hoàng cung không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiến giống nhau không có gì đại sự cũng liền ngày lễ ngày tết mới có thể tiến cung thấy thượng một mặt đồng phu nhân đã đến đồng hoàng quý phi trong lòng cũng bất an ngạch nương có chuyện muốn cùng ngươi nói ngạch nương ngài nói khoảng thời gian trước ngạch nương đồng phu nhân đem chính mình khoảng thời gian trước làm sự tình nói lại đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói đồng hoàng quý phi sau khi nghe xong cả người đều đốc ngạch nương ngài thật là hồ đồ a ngài nếu là thiếu bạc dùng hỏi a ma mướn thật sự không được hỏi nữ nhi cũng đúng làm loại chuyện này ngài còn lưu lại lớn như vậy nhược điểm tự mình đi làm cuối cùng còn đem sự tình làm được vạn tuế ra coi trọng đầu người thượng ngạch nương ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào đồng hoàng quý phi đều mau khí tạc nàng cực cực khổ khổ nơm nớp lo sợ ở trong cung làm ộ t bước cũng không dám đ ặ t sai kết quả nàng nghệch nương khét ngược trực tiếp đem nhất phía trên người đã tội còn s u ố i d ụ c h á c h xá lý ra người làm hy tần cấp vạn t u ế ra ngang chân đây là ngại đầu ở trên đầu lớn lên quá đẹp một hai phải rơi xuống đất mới thoải mái đúng không đồng phu nhân thấy nữ nhi không hiểu chính mình trong lòng không thoải mái tiếp tế nhà mẹ đẻ một lần hai lần số lượng thiếu một ít còn hảo chính là nàng nhà mẹ đẻ nơi nào là chút ít tiền bạc có thể tiếp tế lại đây nàng nếu là không nghĩ điểm tới tiền biện pháp thật muốn là dùng nhà chồng tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ bị phát hiện đồng ra nên muốn không nàng chỗ dùng thân nếu là có thể tuyển nàng như thế nào sẽ bí quá hóa l i ề u nàng chỉ đổ thừa chính mình không đủ cẩn thận tự trách mình xui xẻo động không nên động người ngạch nương chính là muốn kiếm điểm b ạ c ai biết người nọ nhìn không hiện sơn không lộ thủy sau lưng thế nhưng có vạn t u ế ra trống lưng đến nỗi lần này ngạch nương cũng là cảm thấy mấy năm nay chồng cung không hài tử sinh ra vạn t u ế ra đối cái kia vựu thanh như vậy đệ bụng ngạch nương cũng là khí b ấ t quá cho nên mới đối nhà mẹ đẻ tẩu tử nói chút không nên lời nói ai biết nàng sẽ cùng hy Hách nhân ngạch xa ly quý n Vưu thanh, Vưu thanh, Ấu Thanh, đương, cái nào view, cái nào Thanh, Thanh. Ngạch đồng p hoàng u nhân thấy nữ nhi như vậy, có chút dọa tới rồi, đặc biệt view, nước thấy chút tới biệt t vậy, rồi, Vưu, có đặc dọa r n Thanh, g l m sao vậy, v có cái gì ấ đề đ sao? n Hoàng quý phi đương nhiên biết ấu thanh q u ê a danh tên này đã sắp trở thành toàn bộ hậu cung ác mộng mới vừa vừa nghe đến vưu thanh đồng hoàng quý phi cảm giác như là nghe được ấu thanh giống nhau cả người đều có chút hoảng hốt không đúng lấy vạn t u ế ra đối thư phi cái kia tiện nhân coi trọng trình độ không có khả năng cho phép có người cùng nàng dùng như vậy tương tự tên vạn t u ế ra còn mỗi ngày hướng ngoài cùng chạy cái này vưu thanh tất nhiên không đơn giản chỉ là như thế nào không đơn giản đồng hoàng quý phi lấy không chuẩn nàng không hướng viu thanh ấu thanh mặt trên đi đoán chủ yếu là quá mức vớ vẩn chết giả vẫn là trước mắt bao người chết giả nàng không cảm thấy có người có thể làm được nàng suy đoán chỉ là viu thanh người này bộ dáng khả năng cùng từ t r ư ớ c thư phi có chút tương tự như vậy nghĩ đồng hoàng quý phi liền nói ngạnh nương nữ nhi có chuyện yêu cầu ngài làm chuyện gì nữ nhi muốn vị kia viu công tử bức họa đồng phu nhân khó hiểu ngươi một cái hậu cùng phi tần muốn một cái ngoại nam bức họa còn thể thống gì ngạnh nương nữ nhi hoài nghi cái kia v u thanh không đơn giản yêu cầu biết hắn ra sao bộ dáng ngạch nương việc này cấp bách đồng phu nhân thấy nàng trịnh trọng bộ dáng gật đầu hành ngạch nương giúp người bất quá việc này yêu cầu điểm thời gian rốt cuộc mục tiêu đối tượng không thường xuất hiện tấu h c h ư ơ n g xong chương một trăm ba mươi bức họa ấu thanh còn không biết đồng hoàng quý phi muốn nàng bức họa nàng n ộ i vàng tính sổ đâu sinh ý hảo khoản nhìn đều xinh đẹp chủ tử dựa theo ngài yêu cầu hiện giờ chỉ còn lại có một gian đồ cổ phố mặt tiền cửa hiệu cái khác tất cả đều đã khai trương cuối cùng một nhà mặt tiền cửa hiệu ấu thanh tính toán dùng để mua một ít kỳ ơ xảo kỹ chi vật dùng để chiếm chức hàng hải ngoại thị trường kỳ thật cũng không thể nói là chiếm trước vốn di thị trường này liền không có báo h ò a làm thực hảo ấu thanh mua như vậy nhiều cửa hàng ba cái dùng thành nhan duyệt cát một cái thành trà lâu một cái thành trà hoa cửa hàng một cái thành chuyên môn trang phục cửa hàng còn thương một cái can thanh cung lương cựu công nói vạn thuế gia thư chủ nhân p h ả i người đưa tới tháng này phân thành cần phải trực tiếp đưa về nhà kho khang hy thuận miệng hỏi một câu có bao nhiêu cùng ấu thanh k ý xuống khế ước sau khang hy thu quá vài lần bạc cũng liền lần đầu tiên hỏi một hồi lúc sau bật quá hiện giờ nhàn rỗi khang hy liền hỏi nói đưa tới nhiều ít mười vạn lượng mặt trắng Khi、thật không ngừng nhiều như vậy còn có chút số lẻ ấu thanh tính toán thấu cái chỉnh đi xuống lại cấp nhiều như vậy khang hy kinh sợ mười vạn lượng đối khang hy mà nói không tính nhiều nhưng là cũng phải nhìn như thế nào tới nhìn một tháng lợi nhuận liền có mười vạn lượng hắn nhớ rõ lần đầu hỏi thời điểm cũng m ư ờ i mấy ngàn lượng lúc ấy hắn cũng không có để ở trong lòng lúc này mới qua đi bao lâu n à y mười vạn lượng còn chỉ là một thành lợi nhuận ấu thanh khai cửa hàng rốt cuộc là nhiều có thể kiếm tiền tháng trước nhiều ít ước chừng tám vạn lượng một tháng một thành lợi nhuận là có thể từ nguyên lai、like、tám vạn lượng tăng trưởng đến bây giờ mười vạn lượng này kiếm tiền tốc độ làm khang hy đều nhịn không được kinh ngạc cảm t h á n kiểm tra đối chiếu sự thật hảo đưa vào c h ấ m tư khố tu v ư ờ n dùng không ít bạc chính là liền hiện giờ tình huống tới xem này bạc lại đều đã trở lại đồng ra, đồng phu nhân động tác làm long khoa đa phát hiện hắn nhịn không được những mày ngạch lương ngại như thế nào lại đi cha này đó không nên cha đ ổ v ậ vạn thuế ra muốn che chở người ngài chẳng lẽ còn muốn cùng vạn thuế ra đối nghịch không thành ngươi cho rằng ngạch lương nguyện ý đồng phu nhân cũng không nghi cha chính là nữ nhi làm n à n g cha nhi tử đã biết đem nàng cở trách một đốn trong ngoài không phải người lập tức hai ngày trước tiến cung cùng nương nương nói gần nhất sự t ì n h trong nhà là nương nương làm cha nương nương còn muốn v i e w thanh bức họa nương nương muốn một cái thương nhân bức họa làm cái gì l o n g khoa đa thập phần khó hiểu ở trong lòng hắn tỉ tỉ so ngạch nương đáng tin cậy một ít nghe nói là tỉ tỉ làm cha hắn cảm xúc nhưng thật ra không như vậy v ọ t ngạch nương cũng không biết nương nương chỉ làm ngạch nương đi cha cũng chưa nói vì cái gì nếu là nương nương nói việc này giao cho nhi tử đến đây đi t ế n hành đồng phu nhân nhạc đem việc này vứt ra đi nhi tử nguyện ý tiếp thu nàng ước gì long khoa đa kỳ thật còn rất đa tài đa nghệ vẽ tranh giống hắn cũng sẽ chỉ là lần trước thấy ấu thanh đã mấy tháng đi qua hắn nghĩ không ra nàng cụ thể bộ dáng hắn p h o á i người nhìn chằm chằm ấu thanh trụ thôn trang biết được nàng từ thôn trang ra tới sau ấu thanh liền ở đi dạo phố thời điểm đụng phải lòng khoa đa ấu thanh cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy còn rất vừa khéo v u công tử đ ỉ n h xảo ngươi cũng tới đi dạo phố long khoa đa thái độ thực hữu hảo đối mặt như vậy hữu hảo long khoa đa ấu thanh trong lòng có chút phát mao bởi vì nàng duyên cớ đồng phu nhân mặt mũi mất hết đồng phủ cũng tổn thất một bút không nhỏ tiền bạc không nói nàng cùng đồng gia người có phần lớn thù hận nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không hòa bình ở chúng long khoa đ a như vậy hữu hảo quá không bình thường tục ngữ nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo là đinh xảo đồng tam gia cũng ra tới đi dạo phố trong nhà chất nữ lớn nháo làm ta cho nàng mua trang sức lúc này mới ra tới nhìn xem nga đồng tam gia còn rất đau chất nữ ta liền không quấy g i à y đồng tam gia nói xong ấu thanh liền phải rời khỏi long khoa đa lại nói chờ một lát nghe nói vưu công tử khai mấy nhà cửa hàng chẳng biết có được không may mắn có thể đi xem vừa lúc cung cấp trong nhà t r ư ở n g đ ố i thêm vài thứ ấu thanh tưởng không tưởng liền cự tuyệt tuy rằng không biết mục đích của hắn là cái gì nhưng là nàng đối long khoa đa ấn tượng thật sự hào không đứng dậy ở ấu thanh rời đi sau long khoa đa nguyên bản còn tính khách khí mặt lập tức không có biểu tình lãnh đều có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo ấu thanh tưởng không sai bởi vì nàng đồng g i a gần nhất nhật tử không phải thực hảo quá tuy rằng không có thương tổn g â n động c ố t nhưng là không thiếu được bị n à n g nhau ra thế chê cười long khoa đa sao có thể đối ấu thanh một chút khúc mắc đều không có tuy rằng ấu thanh cũng chỉ là người bị hại nhưng là long khoa đa nhưng còn không được nhiều như vậy hắn chỉ biết đồng da nhân nàng mất m không bao lâu cảnh nhân cung đồng hoàng quý phi liền bắt được cấu t h a n h bức họa nhìn đến bức họa đồng hoàng quý phi kinh chứ quá giống trừ bỏ kiểu tóc nơi trốn đều giống thư phi cái kia thiện nhân trách không được câu đến vạn t u ế ra hướng ngoài cung chạy trước kia nhìn vạn t u ế ra đ á i lâm diệu đình không giả s ắ p thái vốn tưởng rằng vạn t u ế ra không mừng người khác cùng thư phi giống nhau ai biết vạn t u ế ra tìm cái cẳng giống hiện giờ nhìn tới chỉ sợ là lâm diệu đình vẫn là không đủ giống thật muốn là trưởng thành vưu thanh cái dạng này cho dù là cái nam nhân cũng có thể câu đến vạn t u ế ra qua đi như vậy tưởng tượng đồng hoàng quý phi cả người đều không tốt toàn bộ hậu cung nữ nhân thế nhưng so bất quá một người nam nhân có lực hấp dẫn không biết tình còn hảo cảm kích sau đồng hoàng quý phi muốn chết tâm đều có so bất quá người chết cũng so bất quá nam nhân ma ma hách xá ly quý nhân gần nhất hẳn là không nội nghĩ biện pháp làm nàng biết ngoài c u n g ở cái cùng thư phi có mười thành tương tự viêu công tử dư lại làm nàng chính mình nhìn làm đồng hoàng quý phi đương nhiên không c a m lòng nàng như cũ muốn một cái h à i tử bởi vì đức phi tâm tồn khúc mắc nàng nối giận chân trên cơ bản ở vào không thế nào hỏi đến trạng thái hiện giờ hai người quan hệ thật sự không thể nói thân cận nàng bức t i ế t yêu cầu chính mình hai tử chỉ là cái này tiền đề là vạn thuế gia nguyện ý đặt chân hậu cung cho nên cái này cùng thư phi tưởng thập phần tương tự vưu t h a n h đồng hoàng quý phi cảm thấy vẫn là an phận một ít hảo l à n ư ơ n g n ư ơ n g đối với ấu thanh bị long khoa đa vẽ bức họa sự tình ấu thanh cùng khang hy cũng không biết ấu thanh không biết bởi vì nàng cùng hoàng cung cơ hồ thoát ly quan hệ khang hy không biết là bởi vì bậc quá vội vàng thi hành tân phân bón sự t ì n h s ố n tại vân nam đệ nhất quý tiểu mạch sản lượng ra tới sau khang hy liền phái người mua không ít phân bón vào kinh trải qua đã hơn một năm thí nghiệm phân bón đối kinh thành tẩy ruộn thổ những đồng dạng có thể cải thiện cải thiện sau thổ địa thượng lương thực thu hoạch chỉ là đồ vật là thứ tốt phân bón liên quan đến ba tánh sinh kế vấn đề ai cũng không dám tùy tiện loạn dùng nói nữa phân bón tuy rằng không quý nhưng cũng đòi tiền bình thường ba tánh không thấy được hiệu quả thật sự l i ê n tiếp tiêu tiền mua một cái không biết khả năng không biện pháp khang hy chỉ có thể thi hành mỗi hộ nhân ra nhưng miễn phí lãnh một mẫu đất phân bón này phân bón không thể bán trao tay cần thiết dùng ở nhà mình đồng ruộng không cần bạch không cần nha môn thi hành tóm lại không phải cái gì đổ tồi cơ hồ từng nhà đều lãnh một mẫu đất dùng lượng phân bón kinh thành không nhỏ liên quan đến ba tánh sinh kế vấn đề không phải việc nhỏ khang hy cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này mặt trên sợ có người bằng mặt không bằng lòng hại nằm sau thu hoạch hắn thường thường còn đi xuống hương ngoài rồi chạy cũng coi như là tận tâm tận lực vạn tuyệt ra thái hoàng thái hậu thỉnh ngại qua đi khang hy liền đi từ ninh cung hắn mới vừa đi vào liền nhìn đến nằm ở trên giường mặt mang sắc mặt giận giữ thái hoàng thái hậu khang hy trong lòng có chút dự cảm bất hảo t ấ u chương s o n g chương một trăm ba mươi mốt bị tính kế quả nhiên thái hoàng thái hậu thấy hắn lại đây trực tiếp cả giận nói người hổ đồ a khang hy ngốc hắn hổ đồ hắn hổ đồ cái gì hoàng ma ma tô nhi n không rõ ngài nói chính là có ý tứ gì hết thảy đều h ả o hảo hắn như thế nào liền hồ đầu ngươi còn gạt ai ra ai ra hỏi ngươi ngoài cung ngươi dưỡng ở thôn trang nam nhân kia vì sao cùng thư phi có mười thành tướng tự liền tên đều không sai biệt lắm kia chính là một người nam nhân ngươi là hoàng đế xa vào nam sắc đây chính là sẽ lầm quốc ngươi lại như thế nào đáp ứng ai ra hiện giờ lại là như thế nào làm khang hy nghe vậy vì khuất kia thôn trang không phải hắn người cũng không phải hắn dưỡng hắn hắn nhưng thật ra ước gì đi dưỡng nhưng là nhân già chưa cho cơ hội cái gì cũng chưa làm kết quả còn phải bị nói cái gì đều làm hắn ủy khuất、ta. hoàng mã ma thôn nhi không có xa vào nam sắc hắn chính là đơn thuần thèm thư người nào đó sắc đẹp đến nay chưa t o a còn lừa ai ra ai ra biết ngươi đối thư phi tình thâm nghĩa trọng nhưng nàng đã chết ngươi hẳn là đi phía trước xem về sau ai ra làm lâm diệu đỉnh hầu hạ ngươi ngươi đều không muốn ai ra cho rằng ngươi có thể đi ra ai biết ngươi thế nhưng tìm cái nam nhân sớm biết như thế lúc trước ai ra liền không nên cho ngươi đi vân nam hoàng mã ma ngài rốt cuộc lắng nghe ai nói việc này tôn nhi gần nhất vội vàng triều chính sở dĩ sẽ đem vựu tiên sinh từ vân nam mang đến là bởi vì nàng mới có thể hơn người năm trước thi hành tân công cụ năm nay thi hành tân phân bón phi phi phi nói cái gì nói như vậy có thể tùy tiện nói sao cổ nhân tin tưởng lời thề khang hy cái này bảo đảm cùng thể không có gì khác nhau thái hoàng thái hậu tin như vậy một tỷ xíu nhưng là view thanh tồn tại trước sau là nặng trong lòng một cây thứ khang hy rời đi sau cái này là thật sự nổi giận hắn nói vài lần đều làm người quấy nhiêu thái hoàng thái hậu nhưng chính là có người không nghe khuyên can xem ra vẫn là không có thể hấp thụ hách xá lý quý nhân giao hấn lương cựu công đi cha chấm đến muốn nhìn rốt cuộc là ai như vậy có bản lĩnh dám gây sóng gió đến chấm trên đầu g i a kỳ thật lương cựu công cũng muốn biết ai như vậy có bản lĩnh hiện tại vạn tuế i a đ ị c h lân chính là thư chủ tử dám làm yêu sợ l à sống không kiên nhẫn điều tra ra rất đơn giản vẫn là hách xá lý quý nhân khang hy liền một bực chấm đều đã hàng nàng bị phân nàng như thế nào còn dám làm chuyện xấu còn có nàng làm sao mà biết được việc này hách xá lý quý nhân tại hậu、cùng. không thể đi ra ngoài không có khả năng nhìn thấy ấu thanh tất nhiên có người ở ngoài cung giúp nàng nhưng hách xá lý ra hiện giờ đã úc còn không mang nổi mình úc như thế nào còn sẽ có thời gian r ộ i ở này đó sự tỉnh tượng phí tinh lực có chút không thích hợp lương cựu công người đi cha cha này tin tức là ai nói cho hách xá lý thị phòng t r ừ n g bị người đương tương sự Dạ. Bất biến trừng phạt khang hy là một chút không loa. Sau đó nàng liền từ thành quá quý qua hách xá quý nhân biến thành hách xá đáp ứng, không có lý là loa, nên Khang không nàng Hy đó liền tiếp ứng, khang hy sợ là liền không chấp nhận được nàng bất quá nàng p h ỏ n g chừng cũng thật không cơ hội lại làm yêu bởi vì lần này khang hy không chỉ có hàng nàng bị phân còn cùng nhau đem người cấp n ú t lại đến n ỗ i cấm đoán bao lâu thời gian không có không định nếu là không có khang hy mệnh lệnh vậy cả đời đều không cần nghĩ ra được xem như biến tướng đem người giam cầm lên xử lý tốt này đó v i ệ c vặt lương cựu công tiến vào nói vạn thuế ra mang tử đại nhân đệ lời nói ra tới nói muốn gặp vạn thuế ra bất quá mang tử bên kia không có gì tin tức khang hy đều mau đem này hào người cấp đã quên nghe được tin tức của hắn khang hy nói hậu thiên đi ngươi xem an bài một chút g trong lúc nhất thời khang hy vội vàng xoay quanh nghiêm n khắc tới nói khang hy nói không xa vào nam sắc cũng chưa nói dối chính là thái hoàng thái hậu trong lòng thẳng bồn trồn thân thể càng ngày càng không tốt thái hoàng thái hậu liền nhịn không được sợ xảy ra chuyện tô ma lạt cô quên ngủ chủ tử hà tất lo lắng vạn t u ế ra có t r ư ừ n g mực nô tỷ gần nhất nhưng nghe nói vạn t u ế ra làm không ít lợi quốc lợi dân cử động ba cánh được không ít lợi ích thực tế sẽ không xuất hiện chủ tử lo lắng c á i loại này tình huống ai ra này trong lòng chính là không yên ổn nếu là có cái gì sai lầm ai ra như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông nô t h hỏi tham q u a vị kia v u công tử là vị thích làm việc thiện thương nhân vạn t u ế ra đi thôn trang cũng xác thật là vì đứng đáng sự nói nữa lúc trước vạn t u ế ra đều có thể như vậy đối đ ạ i lâm diệ u đình lại như thế nào sẽ tìm một người nam nhân tới an ủi lời tuy như thế chính là ai ra chính là lo lắng hiện tại nhìn là không có gì chính là lòng tham không đáy hoàng đế túng người nọ một chốc một lát còn có thể nhịn xuống có thể được đến càng nhiều nhân tâm liền càng khó thỏa mãn hắn lại là như vậy một bộ bộ dáng ai ra sợ hắn hỏa loạn triều cương này đó cũng chỉ là thái hoàng thái hậu ở vào đối tương lai lo lắng ở nàng xem ra việc này không phải không thể nào phát sinh thật muốn đã xảy ra khi đó nàng đã sớm hồn về quê cũ đến lúc đó liền không ai có thể ngăn cản được thái hoàng thái hậu thân mình, vốn là không tốt, một nghĩ nhiều, thân mình liền càng kém nàng vẫn là cảm thấy không thể mặc kệ chẳng sợ hoàng đế hận nàng cái này v u thanh đều không thể lại để lại thái hoàng thái hậu hiện giờ thế nhược thật có chút quan hệ tàng như cũ rất sâu này đó quan hệ nàng tính toán qua đời phía trước để lại cho thái hậu không nghĩ tới phút cuối cùng còn dùng thượng ấu thanh ở tại chính mình thôn trang ăn mặc mặt trên cũng không có trước kia ở trong cung thời điểm kiểm tra như vậy cẩn thận ở hệ thống nhắc nhở nàng nói thức ăn có độc siêm ý thượng còn mang theo có thể hủy người ra t h ị độc dược thời điểm ấu thanh cả người đều không tốt nàng người đều không ở trong cung như thế nào còn có người dùng như vậy rõ ràng là hậu cung nội trạch thủ đoạn tính kế nàng rốt cuộc là ai là trong cung người vẫn là ngoài cung người việc này ấu thanh biết sau cũng không có lộ ra nàng tính toán chính mình trước cha cha nhưng khang hy vẫn là trước tiên đã biết việc này khẳng định muốn t r a kiểm chứng sự tình giao cho chấm nếu khang hy nguyện ý tốn nhiều tâm ấu thanh cũng liền mừng rỡ làm hắn biểu hiện thái hoàng thái hậu nghĩ chính là một thương nhân đánh cũng là xuất kỳ bất ý ý tưởng cho nên không khó điều tra ra khang hy biết là ai hạ tay sau cả người đều không tốt hắn là thật không nghĩ tới xuống tay người là thái hoàng thái hậu nếu là người khác cho dù là đồng hoàng quý phi khang hy đều có thể đem người làm chính là thái hoàng thái hậu vẫn là không sống được bao lâu thái hoàng thái hậu hắn thân tổ mẫu muốn nặng mệnh cái này khang hy làm không được cuối cùng khang hy vẫn là đem chuyện này cùng ấu thanh nói thái hoàng thái hậu muốn t a m g ệ n h nàng đồ cái gì ấu thanh không quá minh bạch nàng hiện tại là nam trang kỳ người nàng hiện tại làm những người này đối đại thanh phát triển thập phần có chỗ lợi muốn sát nàng không lý do à việc này quá chớm trong cung có người nghe được chuyện của ngươi hoàng mã ma nghe người ta nói ngươi cùng thư phi cơ hồ giống nhau như lúc phỏng chừng là bởi vì cái này duyên cơ mới có thể như thế nhưng ta hiện tại là nam nhân thân phận thái hoàng thái hậu như thế nào sẽ như vậy tưởng từ xưa đến nay cũng không phải không có nam nhân họa loạn triều cương sự tình hoàng mã ma phỏng chừng sợ về sau ngươi làm chấm cầm giữ không được hỏa loạn triều cương tấu chương xong chương một trăm ba mươi hai thái hoàng thái hậu qua đời hảo đi cái này lý do ấu thanh vô pháp phản bác chính là việc này xác thật không dễ làm đối với muốn chính mình mệnh người ấu thanh tự nhiên không gì hảo cảm đối phương đều buôn nàng mệnh tới nàng còn có thể tha thứ không thành nhưng thái hoàng thái hậu nghe khang hy nói không mấy tháng cũng không có khả năng thật sự đối nàng làm cái gì liền rất nghe q u ấ t kêu việc này ngươi tính toán như thế nào xử lý khang hy nhìn ấu thanh nói ta sẽ cho ngươi bồi thường đạo không phải khang hy không đảm đương dám đem việc này nói cho ấu thanh hắn đã xem như đủ có đảm đương ít nhất không g ạ t chỉ là việc này sắp thật xử lý không tốt khang hy bởi vì việc này đối thái hoàng thái hậu cũng không phải không có đ o á n chỉ là nàng đều như vậy tuổi cũng không mấy ngày rồi chỉ có thể đem cung nàng sử dụng người hung hăng phạt bảo đảm thái hoàng thái hậu không có nhưng dùng người biến tướng bưng kín nàng lỗ thai cùng đôi mắt ấu thanh cũng không phi hắn muốn như thế nào nói t r ắ n g ra là nàng một cái người sống thật đúng là có thể cùng một cái sắp chết người so đo tùy ngươi đi thái hoàng thái hậu bên kia thật lâu không có được đến ấu thanh tử vong tin tức có chút bất an lại phái người đi cha phát hiện chính mình người tất cả đều không thấy bóng dáng cái này thái hoàng thái hậu cũng minh bạch p h ỏ n g chừng là ra cái gì đừng rẽ chính là khang hy không có tới tìm nàng thái hoàng thái hậu tổng không có khả năng chính mình cùng khang hy thẳng thắn việc này lộng tới sau lại thế nhưng không giải quyết được gì thời gian t h ự c mau tới rồi mùa đông mắt thấy liền phải ăn tết tử ninh cung truyền đến tin dữ vạn tuế ra tử ninh cung truyền đến tin tức thái hoàng thái hậu tình huống không tốt lắm làm ngài qua đi đâu khang hy đến tử ninh cung thời điểm thái hoàng thái hậu trước giường trong ngoài vây quanh không ít thái ý n g a thấy khang hy tới tô ma lạt cô vội vàng tiến lên nói gặp qua vạn tuế gia cô, cô không cần đa lễ hoàng mã ma, ma tình huống như thế nào? t h ô ma là cô sắc mặt tái nhược nói không tốt lắm ngài mau qua đi nhìn một cái đi có lẽ chính là cuối cùng một mặt nghe vậy khang hy sắc mặt cũng trầm xuống dưới hoàng ma ma tôn nhi tới thái hoàng thái hậu nghe thấy khang hy thanh âm sắc mặt hơi hơi có chút huyết sắc hồi quang phản chiếu mọi người cấp khang hy nhường đường khang hy tới rồi trước giường khang hy thanh âm có chút bi thường nói hoàng ma ma ai ra có chút muốn nói với hoàng đế nói mọi người nghe vậy phân phân tán đi chỉ còn lại có khang hy cùng tô ma là cô hoàng ma ma ngài nói ngươi hẳn là biết hai gia đối v ớ thanh làm cái gì việc này ai ra làm không đạo nghĩa chính là ai ra cũng là vì ngươi hảo ngươi hoàng mã pháp hoàng a mã đều là giáo huấn đại thanh hoàng đế nhưng phàm là cái kẻ si t ì n h liền không có kết cục tốt ai ra không hy vọng ngươi cũng là trong đó một cái ai ra từ thảo nguyên đi vào này trong c u n g một quá chính là cả đời chuyện gì đều đã trải qua một phen không ổn công cuộc đời này ai ra muốn ngươi thể vạ không thể xa vào nam sắc này đại thanh không thể có nam p h i tử ngươi nhưng minh bạch khang hy cũng không thích nam nhân việc này hắn đương nhiên có thể đáp ứng số dưới tôn nhi minh bạch tôn nhi thể cuộc đời này tuyệt đối sẽ không xa vào nám sắc cũng tuyệt không sẽ làm đại thanh xuất hiện nam phi tử h ả o h ả o h ả o có ngươi lời này ai ra đi cũng liền an tâm rồi thái hoàng thái hậu nói muốn trên mặt lộ ra một cái tươi cười khang hy nhìn có chút khó chịu trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh khi còn nhỏ thuận trị độc sùng đồng ngạc phi đối mặt khắc hải tử chẳng quan tâm ngạch lương vị phân không cao chính mình nhận tử quá đến độ thập phần gian nan càng không thể chú ý đến hắn hắn khi còn nhỏ khó được ôn nhu đều là thái hoàng thái hậu cấp sau lại đăng cơ lại sau lại chính là ngày qua ngày tình kế tính lên thái hoàng thái hậu là cây trụ giống nhau tồn tại hoàng ma ma ngài không phải có việc thái hoàng thái hậu cười nói ai ra sống lâu như vậy cũng sống đủ rồi ngươi mấy năm nay làm thực hảo s o ngươi hoàng a mã cùng hoàng mã pháp làm đều hảo ai ra rất là vui mừng tô nhi n sẽ hảo hảo thống trị đại thanh tô ma lạt cô theo ai ra cả đời chờ ai ra đi rồi đừng làm cho người bạc đái nàng tô nhi n sẽ chiếu cố hảo tô cô cô còn có thái tử sự ai ra biết thái tử làm ngươi thất vọng rồi chính là hắn còn nhỏ cái gì không hiểu ngươi có thể chậm rãi dạy hắn đừng phủ định toàn bộ ngươi nhiều điểm kiên nhẫn tuy rằng hách xá lý hoàng hậu có rất nhiều không phải nhưng là thái tử là ngươi duy nhất con vợ cả là chính thống hoàng mã ma nói chính là tôn nhi đều nhớ kỹ khang hy đối thái tử tuy rằng thất vọng nhưng là cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ hắn thái hoàng thái hậu nhìn khang hy chậm rãi nhắm lại đôi mắt chúng ta một chút lại một chút v ă n g lên trải qua tam triều đẩy hai nhậm hoàng đế đăng cơ thái hoàng thái hậu hoang thệ cử quốc đồ trắng cấm hôn tang gà cưới khang hy bởi vì thái hoàng thái hậu qua đời lập tức cũng n g m bệnh trở lại lần nữa phản ứng lại đây đã muốn ăn tết cái này năm hiển nhiên không có gì vãng như vậy vui mừng bất quá nên có lưu trình vẫn là một chút không thiếu khang hy cảm thấy rất là không thú vị cùng khang hy tương phản chính là ấu than bên nhiên, người ảnh cùng tăng Châu, các nàng không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, vô cùng náo nhiệt, cùng nhau làm cơm tất nhiên, làm vần thắn, đón giao thừa, phóng、pháo. Khang giao phải có các cơm thừa trâu, tất thừa, pháo. Hy làm làm vô năm quan đi, t một năm bắt đầu rồi. Qua rồi. năm, có thể là năm vị hòa tan thái hoàng thái hậu qua đời bị thương toàn bộ kinh thành không ở như vậy k i ế n kỵ dần dần lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt cùng phân hoa toàn bộ năm trước năm sau khang hy đều ở vội chẳng sợ hắn rất tưởng niệm ấu thanh chính là không có thời gian qua đi thằng đến đầu năm tam lúc này mới không ra thời gian tới tìm người vừa hỏi ấu thanh mấy ngày này như thế nào qua đến kết quả nhân ra quá đến thập phần sung sướng khang hy nghĩ đến chính mình khổ bức nhật tử tức khắc cảm thấy đương hoàng đế cũng không có gì tốt chính là hoàng đế cũng không thể nói bỏ gánh không lo không có biện pháp nên thế nào liền thế nào chuẩn bị ngựa xe chấm muốn xuất cung không cần nói đi đâu hiện tại ra cung mục đích địa cũng chỉ có một cái d ạ nhìn đến khang hy đột nhiên lại đây ấu thanh đã thói quen bất quá vẫn là hỏi một câu như thế nào có thời gian lại đây khang hy tuy nói không như vậy vội nhưng là vẫn là có chút vội đầu năm tam nếu là nói vội cũng không phải không có việc gì làm chấm lại đây nhìn xem người không được sao ấu thanh hắn vui vẻ liền hảo đ ồ i chấm đi một chút ấu thanh đáp ứng khang hy cùng ấu thanh cùng nhau đi bên người một người hầu hạ người cũng chưa đi theo hoàng mã ma qua đời về sau không còn có người có thể chỉ điểm chấm thái hoàng thái hậu tuy rằng là một nữ tử nhưng là nàng cách cục nàng t â m mắt cũng không cực hạn tại hậu c u n g nếu không phải sinh vì nữ n h i thân đó là hoàng đế cũng làm đến và thuế ra hiện giờ đã không cần người khác tới chỉ điểm khang hy người này q và eq đều rất cao đọc sách không nói đã gặp qua là không quyết được nhưng là tuyệt đối muốn so đại bộ phận người trí nhớ muốn hảo không chỉ có trí nhớ hảo hắn còn có tuyệt đối tự chế năng lực chẳng sợ lên làm hoàng đế chẳng sợ lại vội n h ư c ũ sẽ bất thời giờ phong phú chính mình đến nội e p có thể ở mười mấy tuổi tuổi tác chu toàn tứ đại phụ chính đại thần cũng thành công tự mình chấp chính tự mình chấp chính sau lại có thể đem triều chính nắm chặt ở chính mình trong tay e p tự nhiên không thấp hắn đã sớm đã trưởng thành không cần người khác chỉ điểm người sự thật tuy rằng như thế nhưng thái hoàng thái hậu ở khang hy liền cảm thấy kiên định người không ở trong cung chấp mỗi ngày xử lý triều chính đều cảm thấy không tinh thần lời này hấu thanh liền không hảo tiếp còn có đó là thái tử hiện giờ thái tử còn tuổi nhỏ tính tình đã là có chút vấn đề chấm có tâm sự đúng khá vậy không thể thời thời khắc khắc nhìn hắn tương lai đại thanh giao phó cấp thái tử chấm chẳng sợ hắn căng không đứng dậy ấu thanh biết có quan hệ thái tử sự tình nhiều là ở phim lịch sử cùng tiểu thuyết trung thái tử hình tượng đại bộ phận đều không tốt lắm nhưng sự thật như thế nào ấu thanh cũng không dám nói vạn thuế ra trong lòng hẳn là có dự tính chấm tính toán làm t r ư ơ n g anh chuyên môn dạy dỗ thái tử một đoạn thời gian khang hy lúc sau lại lại nhải nói không ít đều làm một ít về vặt có hắn mấy cái chuyện của con còn có tiền triệu một ít quan viên sự tình ấu thanh nghe nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị c h o n nói có phải hay không có chút nhiều làm ngươi nghe xong nhiều như vậy vô nghĩa cũng không tính vô nghĩa có chút còn rất thú vị không nghĩ tới thế nhưng còn có triều thần sẽ bởi vì không dám như xí đem chính mình sinh sôi n g ẹ n ngất s đi, việc này còn rất thú vị trên thực tế chân thật triều đình cũng không có phim truyền hình chung như vậy nghiêm túc đề cập đến lợi hại quan hệ quan điểm không nhất trí thời điểm cho nhau dính l i ễ u lên có thể so đầu đường bác trai bác gái cãi nhau muốn lợi hại nhiều chẳng sợ thư đọc đến lại nhiều xào lên cũng không sai biệt làm giống nhau mặt đỏ thai hỏng liền kém chân tình thật cả mắng lương khang hy bên kia cũng gặp điểm năn đề mang tử ở nghiên cứu hỏa khí năm trước khang hy cho hắn một chút bản vẽ lúc ấy mang tử như đạt được trí bảo nhìn đến lúc sau nhiều rất nhiều ý tưởng chỉ là quan g có ý tưởng không được chế tác hỏa khí tài liệu không đạt được yêu cầu có chút linh kiện yêu cầu tương đối tinh tế đối độ cứng trở phương diện có yêu cầu cho nên nghiên cứu chỉ trệ không tiến mang tử nghĩ đến bản vẽ nơi phát ra liền tìm được rồi khang hy khang hy biết sao đi ấu t h a n h thôn trang thượng có chuyện tưởng cùng ngươi nói t r â tưởng lại dùng nông trường đồng vàng mua một ít đồ vật thứ gì khang hy trong khoảng thời gian này làm không ít sống kỳ thật dùng đồng vàng nặng không ngại chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi chấm làm mang tử nghiên cứu chế tạo hỏa khí năm trước cho hắn từ thương thành mua b ả n vẽ hắn nhưng thật ra làm ra thành quả chỉ là yêu cầu càng thêm tinh tế linh kiện hỏa khí năm trước khang hy s ắ c thật cùng nàng nói qua phải tốn đồng vàng mua phân b ả n vẽ chỉ là cụ thể là cái gì bản vẽ lúc ấy bật quá ấu thanh cũng liền không hỏi nhiều hiện giờ xem ra hẳn là hỏa khí bản vẽ cũng không biết cụ thể là cái gì đối linh kiện có cái gì yêu cầu khang hy đem yêu cầu nói một chút ấu thanh nghĩ thầm thật đúng là vừa khéo bởi vì tính toán khai cái bách hóa cửa hàng cùng hàng hải ngoại thị trường cạnh tranh một chút có chút đồ vật hiện tại công nghệ cũng có thể làm ra tới nhưng là ấu thanh nhàn quá chậm t ỷ như hiện tại làm nghề ngội công nghệ ấu thanh liền không quá vừa lòng chứa các b o n lượng quá cao độ cứng không đủ nếu là có thể nàng hy vọng ít nhất có thể đạt tới quy mô hóa sinh sản cao phẩm chất sắt thép hoặc là hợp thành kim loại trình độ mua không ít tư liệu nàng dựa theo những cái đó tư liệu hoa không ít giá mua một bộ tinh luyện công cụ còn có bán tự động hóa nhưng dùng sức nước phong t r ở thiên nhiên lực lượng kéo các cơ ma cụ chờ đều là có thể ra tốc lượng sản để cao phẩm chất đồ vật hiện giờ xem ra nhưng thật ra phù hợp khang hy đối hỏa khí tài liệu yêu cầu nhưng thật ra không cần lại hoa tiền tiêu t h ồ n g phí ấu thanh đem chính mình ở làm sự tình cùng khang hy nói khang hy cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo bất quá đây là chuyện tốt trâm đem mang từ yêu cầu linh kiện bản vẽ cho ngươi ngươi nhìn xem có thể hay không sinh sản ra tới h ả o nếu là thật có thể đủ để cao đại thanh quân sự trình độ nàng đạo nghĩa không thể chối tử phong kiến vương t r i ề u là cặn bã phong kiến nhưng là tư tưởng giải phóng cách mạng công nghiệp không có khả năng một lần là xong hiện tại như c ũ là xã hội phong kiến không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi ấu thanh tin tưởng chủ nghĩa phong kiến chắc chắn tiêu vong trong tương lai nhưng là nàng vẫn là hy vọng trong tương lai ngoại quốc cường quốc xâm lấn này phiến thổ địa thời điểm trên mảnh đất này chính quyền không có có thể bảo hộ cái này quốc gia bá tánh năng lực cũng phản giết bằng được nàng đi qua nạ dìm đại tàn sát kỷ n i ệ quán một chỉnh m ặ t tưởng người chết danh sách còn có kia vạn người hố một phần phân ký sự báo chí thượng á bi người cản dỡ thả xấu xí bất kham s á t mặt đó là một quốc gia đều không thể quên đau xót vĩnh viễn đều không thể tha thứ ấu thanh động tác thực mau được đến bản vẽ liền trực tiếp vào nông trường nàng thiết bị đều còn ở nông trường không làm ra tới đâu hiện giờ vừa lúc nhìn xem hiệu quả như thế nào khang hy gặp người vẹo một chút không thấy cả người đều nốc như vậy tích c ự sao liền không thể nhiều nói với hắn vài câu chuyện thêm sao khang hy lại là thập phần hèn m ọ n một ngày theo sau khang hy cũng vào nông trường hắn có thể tiếp tục làm việc thiết bị không hổ là thương thành xuất phẩm sản phẩm hiệu quả không lời gì để nói ngày hôm sau khang hy rời đi thời điểm thế nhưng mang theo một đám linh kiện trở về cũng là ra ngoài khang hy ngoài ý liệu lương cựu công ngươi đi đem mang tử kêu lên tới già mang tử lại đây bên người còn đi theo hai cái khuôn mặt bình thường người hắn một mình một người vào thư phòng vi thần gặp qua vạn t h ế ra mang ái khanh không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện tạ vạn thuế ra chấm đem ngươi yêu cầu đồ vật tìm được rồi ngươi nhìn xem hay không phù hợp yêu cầu mang tử vừa nghe nói tìm được rồi trên mặt lộ ra liền kinh hỉ hắn cũng không phải không nỗ lực quá chỉ là truyền thống rèn phương thức chỉ có thể đem linh kiện mài giữa thành hình rất ít có hoàn toàn phù hợp yêu cầu linh kiện cho dù có t r o n tám mươi trong đó đỉnh tiên cũng liền một hai cái có thể sử dụng như vậy cho dù hắn đem đồ vật thiết kế lại hảo cũng không có biện pháp trở thành quân lu nhìn mang tử hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng khang hy trong lòng còn rất vui vẻ nguyên bản t r ọ n dụng mang tử chỉ là nghĩ đề cao trong quân vũ khí trình độ trước kia nghĩ có một chi sẽ dùng hỏa khí quân đội liền thành hiện tại khang hy muốn cấp toàn quân đều dùng tới hỏa khí nhìn đến mang thử như vậy ra sức khang hy phát ra từ nội tâm cao hơn nga đồ vật ngươi rời đi thời điểm chấm là người trực tiếp đưa đi hỏa khí doanh lần này làm ngươi lại đây gần nhất là hỏi một chút ngươi tiến độ thứ hai ngươi cũng đã lâu không về nhà trở về nhìn xem ngày mai lại tôi lại khí doanh mang tử nghe vậy sửng sốt hắn mỗi ngày vội vàng thiết kế hỏa súng đại pháo trong đầu chứa đầy mấy thứ này rất ít có thời gian cùng tinh l ự c suy nghĩ người trong nhà tính tính toán hắn bao lâu không gặp thê nhi già trẻ chính hắn đều đã quên v i thần tạ vạn tuế ra mà lúc này hậu cung cảnh nhân cung đồng hoàng quý phi phía dưới nô tài nói nội dung cả người đều ngây dại ngươi nói ngươi nhìn đến từ t r ư ớ c ở thư phi bên người hầu hạ cung nữ xuất hiện ở viu gia thôn trang còn pha đến viu thanh tín nhiệm nô t h tận mắt nhìn thấy vốn dĩ nô tỷ phụng mệnh ra c u n g chọn mua nhìn đến từ t r ư ớ c ở vĩnh thọ cùng làm việc tăng châu cô đ ư ơ n g nô tài cảm thấy không thích hợp liền để lại cái tâm nhãn ai biết nàng một đường hướng vùng ngoại ô một cái thôn trang đi nô tài sau khi n g h e n ó n g thế mới biết kia thôn trang liền ở vạn tuế ra tân tu vườn phụ cận là vị k i a họ víu thương nhân thôn trang cái này thái giám có thể ra cung ở cảnh nhân cung địa vị không thấp đối đồng hoàng quý phi làm hắn ngạch nương cha vưu thành một chuyện là biết đến kế tiếp cũng biết lúc này mới phát giác không thích hợp chạy nhanh lại đây nói không nên a liền thư phi cái kia tiểu tiện nhân thuộc hạ gia tới cũng đều là một ít tiện nhân bột cung không phải không nghĩ tới mượn sức nhưng các nàng đối một cái người chết khăng khăng một mực lợi hại thủ cái không chí cung viện đều không muốn ra tới sao có thể đi hầu hạ một cái cùng thư phi tương tự người chẳng sợ cái k i a thay thế phẩm lại tương tự này cũng không hợp với lẽ thường phái người nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a thôn trang nhìn xem có hay không khác từ trước ở vĩnh thọ cung hầu hạ người còn đi đi hỏi thăm hỏi thăm vĩnh thọ cung nô tại nhưng có cái gì đại biến động nàng cảm thấy việc này không đơn giản tương tự dung mạo tương tự tên còn có vạn t u ế ra tia tương tự thiên sùng nay đó đều làm đồng hoàng quý phi lòng có bất an nàng ý nghĩ trong lòng càng thêm không hảo hậu c u n g ai đều không có khang h í sủng nhìn như bình tĩnh nhưng là cũng không bình tĩnh đồng hoàng quý phi hiện tại tay cầm một nửa c u n g quyền nhưng là nàng cũng không thỏa mãn nàng còn muốn dư lại đều c u n g quyền quan trọng nhất nàng như cũ muốn cái hài tử nhiều năm như vậy hài tử đã thành nàng một loại chấp h nhiệm tấu chương xong chương một trăm ba mươi b ố đồng hoàng quý phi hành động đồng hoàng quý phi phái đi người nhìn t r ằ m t r ă m ước chừng nửa tháng tả h ư u phát hiện thật là có mấy cái từ t r ư ớ c ở vĩnh thọ cung hầu hạ người ở thôn trang trụ mấu chốt là những người này đều thập phần đến thôn trang chủ nhân tín nhiệm này đó kết quả không khỏi làm đồng hoàng quý phi trong đầu hiện lên một cái suy đoán nhưng nàng lại cảm thấy không có khả năng sao có thể đâu nàng không tin có người có thể từ trong cung chết giả bỏ chạy này căn bản không có khả năng nói nữa nếu là thật sự như thế vạn tuế ra lại như thế nào sẽ tha thứ một cái muốn bỏ chạy ra c u n g phi thần nàng không ngừng đối chính mình nói không có khả năng nhưng tâm lý có cái ý tưởng nói cho nàng nàng suy đoán là thật sự bằng không không có khả năng có như vậy vừa khéo sự tình bởi vì việc này đồng hoàng quý phi cũng ngày ngày dày v ò lại qua mấy ngày nàng cảm thấy thật sự không thể còn như vậy đi xuống liền phân phó người cấp đồng đồng Quốc duy nhận được thư tín có chút cho phong nhà tặng Đồng Đồng nhận tín ngoài ý muốn mặt trên nội dung, thế nhưng làm cho bọn thơ thư thế họ làm mẹ một mặt đem để đi. qua Duy ra, ý với u thanh cấp là lúc lúc này long khoa đa lại đây đồng quốc duy liền đem việc này nói cho hắn nghe long khoa đa sau khi nghe x o n g cũng có chút kinh ngạc nương nương nhưng nói vì sao phải này vội làm muốn giết người tổng phải có cái nguyên nhân mới được nương nương tin thưởng nói kia viu công tử là cái t h i họa lưu không được đ ế nương nỗi cụ thể nguyên nhân, n cụ thể h n nói, n g thật chưa ra ư nương còn việc nói, nếu là việc này là làm thật à nàng vào n liền đồng ý tiếp ngươi mội mội vào cung. Nương nương h h tiếp mội mội ý t sự nói như vậy đồng hoàng quý phi vào cung nhiều năm chính là bụng vẫn luôn không có động tĩnh đồng g i a càng nhiều là dựa vào khang hy ngạch nương tình cảm mới có hiện giờ địa vị an ngoại thích mang đến ngon ngọt đồng g i a đem mục tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m hướng về phía đời kế tiếp đế vị t ứ a ca tuy nói dưỡng ở đồng hoàng quý phi danh nghĩa nhưng là ngọc điệp thượng tứ a ca như cũng là ô nhã thị nhi tử muốn đồng ra cô nương sinh đứa con trai ra tới đồng ra người đã không trông cậy vào đồng hoàng quý phi đem hy vọng ký thác ở đồng hoàng quý phi thân mội, mội trên người Chỉ là Khang Hy là nay năm mấy thư tín ở chỗ này chính ngươi nhìn xem đi long khoa đa tiếp nhận thư tín nhìn nhìn xác thật như thế a mã là nghĩ như thế nào một cái thương nhân vốn cũng không có gì chỉ là hắn cùng vạn t u ế ra quan hệ pha thân cận a mã sợ vạn t u ế ra cha được chúng ta đồng ra trên đầu kỳ thật việc này cũng không nhất định phải chúng ta ra tay người có cái gì ý tưởng kia viu thanh tuy đến vạn t u ế ra coi trọng nhưng là biết việc này người không nhiều lắm nếu là người khác đọc thủ cùng chúng ta đồng ra nhưng không quan hệ viu thanh kiếm lời không ít chắn không ít người tài lộ chỉ là trước kia có người cảm thấy nàng bối cảnh lạnh không ai dám động quay đầu lại nhi tử mịt m ở tỏ vẻ một chút kia viu thanh chính là hư trương thanh thế nhi tử tin tưởng có người nhịn không được đến lúc đó ở sau lưng quạt gió thêm cụi một chút liền một cái thương nhân thành không được khí hậu lòng Quốc khoa đa người h này có vài phần năng lực ở kinh thành nhận thức không ít tam giáo cựu lưu nhân vật sắp thật có chút người xem không vừa mắt viu thanh kiếm bạc tốc độ những người này đi trong tiệm quấy dối tổng không thể như ý vốn dĩ bọn họ đều mau từ bỏ chính là long khoa đa ám chỉ nội dung bọn lần nữa lại lại làm cho bọn họ đương ộ động n không nên g tâm t Long Khoa đa ám chỉ Đa đ ám ư nhiên là tương đối mịt mờ ấu thanh làm sinh ý chủ yếu đối sơn phấn cửa hàng đánh sâu vào khá lớn hắn chỉ là tìm mấy cái cùng những cái đó cửa hàng chủ nhân quan hệ không bình thường người uống say sau nói lỡ miệng để cho người khác hiểu lầm nói vưu thanh hậu trường giống nhau càng nhiều là hư trương thanh thế không đáng sợ hãi hơn nữa hắn lại âm thầm ăn bài mấy cái sẽ đổ thêm dầu vào lửa người những người đó ngồi không yên nổi lên tâm tư sau đó là muốn mua h u n g giết người long khoa đã sợ những người đó tiếp xúc người không đáng tin cậy âm thầm hỗ trợ để cử mấy cái tương đối đáng tin cậy đội cứ như vậy mặt ngoài cơ h ồ cha không đến long khoa đã nhúng tay tung tích liền tính sự t ì n h bại lộ bất quá là vì tài giết người cùng hắn đồng phụ tam thiếu ra nhưng không đinh điểm quan hệ ấu thanh đại bộ phận thời gian là ở tại thôn trang thượng sẽ định kỳ đi cửa hàng nhìn xem nếu là phát hiện cái gì vấn đề sẽ kịp thời sửa đổi tới mỗi cách mười ngày ấu thanh sẽ ra tới một lần đi ra ngoài khi giống nhau liền một chiếc xe ngựa một cái sa phu còn có một cái tì nữ đi theo tổng cộng liền ba người thôn trang ở vùng ngoại ô trên đường có rất dài một đoạn đường cơ hồ không ai đi này liền cho những người đó tốt đẹp gây án thời cơ chủ tử cửa hàng đã tra xong rồi ngài nói vấn đề đều đã nhớ kỹ tiêu hành thời gian không còn sớm cần phải trở về xe ngựa từ kinh thành phồn hoa đường phố chậm dãi hướng vùng ngoại ô chạy tới mới ra thành cửa thành liền cùng khang hy xe ngựa đ ụ n g p h ả i hai chiếc xe ngựa dừng lại lương cựu công xuống xe ngựa đến ấu thanh xe ngựa hạ nhỏ giọng nói thư chủ tử vạn thuế ra làm ngài thượng hắn xe ngựa có việc cùng ngài thương lượng ấu thanh đi xuống ngồi trên khang hy xe ngựa có chuyện gì mang tử thiết kế một khoản hóa súng hậu thiên chấm tưởng mời ngươi cùng đi nhìn xem vi lực như thế nào ngươi có bằng lòng hay không ấu thanh nghe vậy có chút kinh hỉ còn có chuyện tốt như vậy đại học khai giảng phía trước chịu phim truyền hình ảnh hưởng vẫn luôn cho rằng sở hữu đại học quân huấn cùng phim truyền hình chung giống nhau trừ bỏ một ít xếp hàng huấn luyện ngoại đều có thể sở k ỳ ẩn bán địa kết quả đi đại học phơi nửa tháng không thấy nửa g i ọ t vũ cả người phơi đến ra đen nẻm kết quả món đồ chơi k ỳ ẩn cũng chưa b ớ t đừng nói thật kỷ ẩn hiện tại thể nghiệm một phen cũng không chậm đương nhiên nguyện ý hậu thiên đúng không ở địa phương nào địa điểm ở hòa khí doanh địa phương xa xa x chúng ta trước tiên một ngày qua đi cũng đúng nàng chính là tưởng s ờ s ờ thật kỳ ẩn là gì dạng xe ngựa lảo đảo lắc lư trong xe ngựa hai người nhỏ giọng nói chuyện đột nhiên xe ngựa dừng lại khang hy vừa định hỏi là chuyện như thế nào kết quả liền nghe được bên ngoài một trận xôn xao xốc lên xe ngựa chắn rèm cửa hai người liền thấy bên ngoài một đám người mang theo đại đao đem bọn họ vây quanh bên này dân cư thưa thớt có đôi khi mấy ngày đều không nhất định sẽ có người đi đường đi ngang qua xem ra này nhóm người là có bị mà đến nay đã là ấu thanh gặp được đệ tam hồi bọc ướp nàng đều tưởng p h ú tảo có thể hay không đổi cái chơi pháp khang hy lần này lại đây cũng không mang cái gì một cái lương cựu công còn có một cái võ công không tầm thường ám vệ dùng để đường xa p h ụ dùng đoàn người hai chiếc xe ngựa sáu cá nhân đối diện đại học mấy chục cá nhân xem ra thị phi muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết khang hy cùng ấu thanh cho nhau l ú t nhau h i ệ n nhiên đ ề u minh bạch này đó bọn cướp không có khả năng vô duyên vô cơ xuất hiện cũng không biết lần này bọn cướp là bôn u ai tới khang hy cùng ấu thanh xuống xe ngựa đối diện cầm đầu đầu đầu mặt đều không nông g nói thẳng nói xin lỗi vài vị có người muốn vài vị mệnh cấp quá nhiều không hảo cự tuyệt đầu, đầu vừa dứt lời ấu thanh nhịn không được ở trong lòng phong tạo vai ác nói nhiều giống nhau vai ác chết vào nói nhiều dựa theo chuyện xưa phát triển quy luật tới nói bọn họ lần này hẳn là sẽ bình an không có việc gì thấu chương xong chương một trăm ba mươi lăm uống rượu lão đại chúng ta cha không phải ba người nơi này có sáu cá nhân có thể hay không n g h ĩ sai rồi những lời này thanh em không tính tiểu khang hy cùng ấu thanh đều nghe được nay thổ phỉ là có bệnh sao ngươi là ngu ngốc sao hỏi cái này loại vấn đề ta nhìn c h ầ m c h ầ m lâu như vậy chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta mắt mụ sẽ nhận sai người không thành là là là lão đại nói chính là hai cái thổ phỉ đối thoại càng là nhịn không được làm người cảm thấy bật cười ấu thanh thấy thế nào đều cảm thấy lần này thổ phỉ có chút không đáng tin cậy cũng không biết là ai tìm tới sẽ không bị người lừa đi thanh phong trại đều thổ phỉ nói là thổ phỉ càng nhiều là bị bức kiếp cũng đều là chút làm giàu bất nhân người nhưng nhân ra thực chuyên nghiệp kiếp thời điểm vẫn là thực lưu loát sau lại từ vân nam hồi kinh những cái đó bọn cướp hẳn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tắc ngạch đồ vẫn là có chút bản lĩnh chỉ là lần này là bọn cướp nhân số là đủ rồi chính là cảm giác đầu ó c không hào sử không biết các ngươi muốn ai mệnh cái này là ấu thanh hỏi bất quá tuy rằng như vậy hỏi nàng cảm thấy lần này cần hẳn là nàng mệnh rốt cuộc con đường này chỉ có nàng mới có thể định kỳ đi khang hy tuy rằng cũng sẽ đi nhưng là không có gì quy luật còn nữa nếu là thật là muốn khang hy mệnh ai cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng tìm như vậy nhóm người lại đây vũ thanh các ngươi ai là vũ thanh ấu thanh tiếp tục ra tiếng ta chính là chính là ta nhớ rõ ta giống như không cùng người nào kết toán đi ngươi chắn người khác tài lộ chúng ta cũng là không có biện pháp lấy tiền làm việc xin lỗi các h i n h đệ thượng nói như vậy nói nhảm nhiều mới bắt đầu đọc thủ lần này người có chút nhiều ấu thanh không có gì võ công đáy nàng sa phu là khang hy an bài sẽ chút công phu cho nên trừ bỏ nàng mặt khác năm người đều có thể đối phó những người này hấu thanh cũng không nhàn rỗi nàng chỉ huy hệ thống bắt đầu cấp những cái đó bọn cướp t h ô i miên bọn cướp nhóm người nhiều nhưng là các đều là vừa muốn dùng sức thời điểm cả người trở nên mềm như bông khang huy mang theo vài người thuận lợi đem mấy chục cá nhân lật đổ nay liên xong rồi cùng đua dỡn dường như lương cựu công nô t à i ở đem kế tiếp xử lý mặt sau thẩm vấn kiểm chứng liền từ chuyên gia tiếp nhận theo sau khang huy mang theo hấu thanh lên xe ngựa tiếp tục hướng thôn trang đi những người này nhìn có chút không quá đáng tin cậy hẳn là nhà ai cửa hàng chủ nhân làm ấu thanh cũng biết chính mình làm buôn bán khẳng định sẽ chạm đến một bộ phận ích lợi nhưng là ích lợi về ích lợi ngươi không nghĩ cải tiến chính mình với phương tận nghĩ đem nàng giết giải quyết vấn đề này đã không phải hỏng rồi đây là ngân đ ộ c việc này c h â m tất nhiên điều tra ra đến lúc đó tùy ngươi xử trí ấu thanh lắc đầu ngươi xem làm là được đúng rồi đã quên theo như ngươi nói bảy ngày sau ta tính toán đem tân cửa hàng khai lên đến lúc đó ngươi phải có thời gian có thể lại đây nhìn xem ấu thanh tiếp tục nói có thời gian cái này cần thiết có thời gian đúng rồi ngươi tân cửa hàng tên lấy hảo lấy hảo đã kêu kỳ hóa cửa hàng thông tục dễ hiểu đơn giản sáng tỏ t h n hay ấu thanh cười cười không nói chuyện có phải hay không tên hay nàng trong lòng có điểm số lương c ử u công bên kia cha còn rất nhanh kia giúp bọn cướp biết chính mình thế nhưng k i ế p đến hoàng đế trên đầu muốn hoàng đế mệnh một đám đều sợ hãi bọn họ hại nhân tính mệnh là vì đồ tài nhưng vì như vậy điểm tiền tài đem chính mình đáp đi vào còn muốn liên lụy người nhà này liền không đ á n g bọn họ trên tay cơ hồ đều là từng có án mạng nguyên bản nghĩ như vậy nhiều người đối phó vài người không thành vấn đề lúc này mới dám kiêu n g o hiện giờ nhân gia đem có thể cha nên cha đều tra xét bọn họ sợ liên lụy người nhà đem có thể công đạo đều công đạo tranh thủ to rộng xử lý công đạo rất rõ ràng s ắ t thật như ấu thanh tưởng như vậy là ấu thanh làm buôn bán đối thủ làm khang hy tự nhiên không thể nung ô chiều việc này nên bỏ tù bỏ tù nên chém đầu chém đầu trải qua như vậy một hồi kinh thành có điểm tin tức nơi phát ra đều biết nhan duyệt các sau l ư n g chủ nhân chọc không được nàng cái khác cửa hàng cũng đừng n g h ĩ đánh ý đồ xấu tin tức truyền ra tới sau đồng phủ long khoa đa dẫn đầu t ấ ê n hán vận khí nhưng thật ra hảo này đều có thể gặp phải vạn tuyế ra lần sau liền không như vậy vận may long khoa đa đương nhiên sẽ không từ bỏ hắn cho rằng lần này chính là ấu thanh vận khí tốt cùng khang hy được phải bằng không nàng tuyệt đối bỏ mạng nhưng là một lần vận may không đại biểu cái gì lần sau nhìn xem nàng còn có thể hay không may mắn như vậy ấu thanh cũng không biết còn có tiếp theo lúc này đây cũng không có t r a được l o n g khoa đa trên đầu nguyên nhân chủ yếu cũng không phải l o n g khoa đa làm thật sự không hề sơ hở chủ yếu là vô luận là khang hy vẫn là ấu thanh cũng chưa hướng nơi khác tưởng l i ê n những cái đó bọn cấp chất lượng thật sự không giống như là sau lưng còn có người bộ dáng cho nên cũng liền không nghĩ nhiều lúc này mới làm lòng khoa đa tránh được một tiếp nếu là lần này tìm bọn cấp chất lượng thuộc về t h ư ợ t h ư ợ không cần quá nhiều đạt tới lần trước tắc ngạch đ ồ tìm bọn cấp chất lượng tám phần long khoa đa p h ỏ n g chừng đều trốn không thoát chỉ có thể nói hắn nói là chính hắn tìm không đáng tin cậy bọn cấp cứu hắn một mạng bọn cấp việc này p h ỏ n g chừng không biết bị ai lừa dối cho nên mới làm hắn cảm thấy những cái đó bọn cấp có thể nên trò chống làm ngươi làm sự thế nào đồng quốc duy đem sự tình giao cho nhi tử làm liền không quá mức hỏi nghĩ tới lúc này mới hỏi một chút cái kia viu thanh vận khí không tồi an bài người ở động thủ ngày đó gặp phải hắn cùng vạn thuế ra cùng nhau vạn t u ế ra bên người có thân thủ lợi hại người cho nên không có thể thực hiện được đồng quốc duy vừa nghe khang hy chạy nhanh hỏi vạn thuế ra không hoài nghi đến ngươi trên đầu đi a mã yên tâm chính là nhi tử làm việc kín đáo sẽ không làm vạn thuế ra hoài nghi đến nhi tử trên đầu tới vậy là tốt rồi việc này ngàn vạn không thể làm vạn thuế ra đã biết nhi tử minh bạch ngươi m ộ i m ộ i tuổi không nhỏ ngươi cũng nắm chặt điểm là a mã ngày đó gặp được bọn cướp sau ngày hôm sau khang hy liền trực tiếp mang theo h ấu thanh đi hỏa khí doanh buổi sáng xuất phát buổi chiều đến qua một đêm ngày hôm sau buổi sáng vừa lúc bắt đầu hỏa súng diễn luyện hiện tại hỏa súng trải qua mang tử cải tiến đã có thể liền phát hai mươi cái không giống phía trước phát một quả viên đạn đánh ra đi liền phải một lần nữa thượng một quả viên đạn này sử dụng tới nhưng phương tiện nhiều sử dụng tới so cung tiễn tiết kiệm sức lực không nói chính xác còn so cung tiễn dễ dàng nhắm chuẩn lực sát thương trải qua thí nghiệm cũng so cung tiễn cường một ít nói ngắn lại trừ bỏ giá trị chế tạo so cung tiễn cao cái khác địa phương đều so cung tiễn muốn hảo khang hy thực vừa lòng đến n ỗ i giá cả có các loại kim loại quặng quy mô hóa sinh sản linh t i ệ n không thành vấn đề về sau phí tổn chỉ biết càng ngày càng thấp lần này diễn luyện thập phần thành công m a ái k h a h ỏ a x u n g ngươi cải tiến thực hảo chấm lòng rất an ủi đều là vi thần nên làm khang hy cao hứng làm hắn cao hứng người tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt giữa trưa khang tử hy c m ở hỏa khí doanh bày khánh công hiến trong quân doanh một cao hứng không thiếu được muốn uống rượu vốn dĩ hấu thanh chính là cái góp đủ số ai làm nàng vẫn luôn đi theo khang hy bên người còn bị khang hy kêu tiên sinh mọi người nghe không hiểu ra sao liền từ trong lòng cảm thấy nàng hẳn là cái nhân vật này không uống hải mọi người kính rượu kính đến ấu thanh trên đ ầ u tới nếu là không nghĩ uống cũng không phải không được lại hoặc là đem rượu đ ả o tiến nông trường đều được nhưng nhìn những người này chân thành sang sảng tươi cười ấu thanh mơ mơ màng màng liền uống lên cũng liền nháy mắt công phu chờ khang hy đem người tìm được thời điểm ấu thanh đã mặt đ ỏ dần khang hy thấy thế những mày đây là uống lên nhiều ít ấu thanh đã vượng vượng hồ hồ trả lời không được hắn kính rượu mọi người thấy khang hy lại đây đem người lỡ lấy cái này cũng không dám hướng hai người trước mặt t ấ u t ấ u chương o n g c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu lưu phát khang hy không yên tâm người khác chiếu c ố nàng đặc biệt nơi này là quân doanh đều là nam nhân hắn liền tự mình đem người mang theo đi nghỉ ngơi phòng nhìn khang hy ra ấu thanh kia thân mật tư thái làm không ít người xem mở rộng tầm mắt mang đại nhân vị này vưu tiên sinh cùng vạn t u ế ra rốt cuộc là cái gì quan hệ chẳng sợ vạn t u ế ra lại coi trọng ai cũng sẽ không tự mình hầu hạ người đi mang tử liếc kia v õ quan liếc mắt một cái vạn t u ế ra sự thiếu quản hỏi ít hơn đ ừ n g thao nhàn tâm kia v õ quan nghe vậy lập tức phản ứng lại đây mang đại nhân nói rất đúng hắn là thoải mái nhận tử quá lâu rồi đều mau đã quên vạn t u ế ra tính nết Vạn ổn ổn, từ yến hội nơi ra tới sau khang hy liền đem người bế lên tới một đường đem người ôm đến trong phòng mới vừa đem người bông ấu thanh đột nhiên t ú m khang hy quần áo ánh mắt mông lung nhìn hắn xem khang hy trái tim nhỏ phanh phanh phanh thằng nhảy tính lên hắn thật sự đã lâu không chạm vào nữ nhân một cái bình thường nam nhân khang hy cũng là khổ a hiện giờ g i a nhân trong n ự c vẫn là say rượu g i a nhân cái này làm cho hắn như thế nào cầm giữ được a người a i à? chấm là ai này đều có thể quên khang hy có chút bất đắc gì nói lúc này hấu thanh nga một tiếng ta nhớ ra rồi ngươi là cầu hoàng đế cầu hoàng đế khang hy mặt đen hắn như thế nào liền thành cầu hoàng đế ngươi như vậy như thế nào có thể như vậy mỗi ngày ở ta trước mặt chuyển động không ở ta trước mặt còn chạy ta trong đầu mỗi ngày phiền ta ngươi có biết hay không ngươi thực phiền à chạy nhanh từ ta trong ngộng biến mất lời này khang hy nghe có chút kinh hỷ xem ra hấu thanh đối hắn cũng không phải không cảm tình sao nếu thích chấm hà tất lại cùng chấm giận rỗi chúng ta hảo hảo không hảo sao không tốt ngươi có như vậy nhiều nữ nhân ta làm sao bây giờ ta không thích ngươi như vậy thật chán ghét sao lại có thể nói thích ta còn có nữ nhân khác chán ghét nói nói liền mang lên khóc nước n ở khang hy chạy nhanh h ù n g nói đều là chấm không đúng là chấm thực x i n lỗi ngươi đều nói uống say thì nói thật khang hy cái này nhưng tính minh bạch hai người tri gian bệnh táo bón ở nơi nào không phải không có cảm tình là ấu thanh để ý hắn có hậu cung việc này khang hy chỉ có thể nhận sai hắn không có biện pháp làm thời gian chạy ngược trở lại từ trước đã phát sinh sự tình hắn cũng không có biện pháp thay đổi hắn có thể làm chỉ là sau này nhật từ cấp đủ nàng cảm giác an toàn chính là n g ư ơ i sai ta chán ghét ngươi ồ ồ ồ n g ư ơ i tránh ra chấm không đi chấm bồi ngươi uống say người ta nói nói cái gì đều khả năng ngày thường chính mình đều phát hiện không đến tình cảm phát tiết ra tới đây là thường có sự t ì n h chính là ấu thanh vẫn là thực xác h ế t nàng không biết chính mình tiểu lượm không tốt hơn nữa cũng liền uống lên một chút hiện đại thời điểm cùng đồng sự liên hoan xã giao cũng uống quá điểm nàng tiểu l ư ợ n g cũng không tệ lắm chính là ai biết cổ đại cái này thân mình tiểu l ư ợ n g không được lập tức liền uống nhiều quá sau đó nói không nên lời nói thật muốn là say chết qua đi không nhớ rõ còn hảo nhưng cố tình những cái đó hình ảnh liền cùng dính năm trăm linh hai keo nước giống nhau chặt chẽ lòng đàng trong đầu thật là đáng sợ trên đường trở về ấu thanh vẫn luôn không nói chuyện khang hy bởi vì xác định ấu thanh đối hắn cảm tình tâm tình cũng không tệ lắm hai người nhất bi nhất hỉ ở một chiếc xe ngựa n h a n n h a t xấu hổ c h à n ngập khang hy dẫn đầu mở miệng c h â m cùng ngươi cùng đi thôn trang thái độ tự nhiên giống như không phát sinh quá ấu thanh uống say thì nói thật việc này giống nhau ấu thanh nghe vậy thấy hắn không xấu hổ tuy rằng trong lòng như cũ xấu hổ nhưng là trên mặt vẫn là bình tĩnh ngươi không dùng tới triều đại triều hội tuy rằng không phải mỗi ngày đều có nhưng là hắn đã liên tiếp ba ngày không hồi cung có phải hay không có chút không thích hợp đại triều hội chấm sửa lại quy củ không quan trọng sửa quy củ này không hào đi bất quá hắn vui ấu thanh cũng liền không nói cái gì nữa trở lại thôn trang thời điểm s á t trời đ ạ i am xuống d ư ớ i ă n qua bữa tối khang hy tính toán đi ấu thanh phòng cũng tính toán làm cái gì chính là đơn thuần muốn làm làm ruộng phát huy một ít không chỗ sắp đặt vui sướng c h i tình chính là ấu thanh tự tuyệt ngươi không ở trong khoảng thời gian này ta không đội nông trường sống ta đều làm xong rồi chính ngươi tìm cái phòng ngủ đi nói xong nàng liền trực tiếp đem cửa đóng lại không hề có cấp khang hy nói chuyện cơ hội khang hy nhìn trước mặt v ă n cửa lộ ra một cái tươi cười có phản ứng liền hảo thẹn quá thành giận này đại biểu còn nhớ do chính mình nói qua cái gì đã làm cái gì khang hy nói cho chính mình cấp không được từ t ừ tới nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ hắn là m người đem ấu thanh bên cạnh phòng thu thập ra tới hôm nay buổi tối chỉ cách một đạo tường hai người đều mất ngủ khang hy chủ yếu là hưng phấn ấu thanh tâm t ì n h tắc phức tạp nhiều thẹn thùng xấu hổ bất an còn có một tia kinh ngạc nàng là thật không phát giác chính mình đối khang hy cảm tình ấu thanh thuộc về cái loại này đối cảm tình hậu chi hậu giác người nàng trong lòng cảm thấy k a n g hy người này không tồi hắn nếu không phải hoàng đế có lẽ có thể gả nhưng là nàng cũng không biết chính mình trong lòng kỳ thật đã sớm đã đối khang hy có như vậy thâm cảm tình khi nào sinh ra cũng không biết hiện giờ mới phát ra đến ấu thanh trong lúc nhất thời có chút l â y mốc nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ đã sớm đem lời nói lược đi ra ngoài nói không muốn tiến c ù n g còn nữa liền khang hy kia to như vậy hậu c ù n g điểm này là nàng kiên quyết chịu đựng không được minh bạch chính mình cảm tình lại như thế nào cứ như vậy đi có lẽ thời gian lâu rồi khang hy già rồi xấu biến thành lao nhân liền không thích đâu như vậy tưởng tượng chính là một đêm thẳng tiên đến thiên đều mau sáng g đều đi mới i mau vào ấu c c ngủ.、Lại、lần nữa tỉnh Khang giữa Lại lại thời điểm, hồi trưa,、khang、Hy đã sớm đã đã sớm n g Chủ thanh ử vạn nột tuế ra làm o cho n ngài. Tin. g thư t h Ấu thanh tiếp nhận tin sau đó mở ra tới xem mặt trên liền một câu cho chấm một chút thời gian chấm nhất định thanh thanh bạch bạch lại đây cưới ngươi ấu thanh sau khi xem xong có chút không hiểu thanh thanh bạch bạch lời này có tật xấu đi ấu thanh cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng thời tiết càng thêm ấm áp ấu thanh chuẩn bị cây ăn quả ở khang hy an bại hạ thuận lợi thả không ai hoài nghi dưới tình huống loại tới rồi thô trang chỉ trước mắt mùa xuân cũng đã sắp đi qua ấu thanh gieo cây ăn quả đã bắt đầu mạ mẩm xem ra còn rất đáng yêu liền ở ngay lúc này khang hy đột nhiên đưa ra sau này nam tử có thể lưu phát không cần cầu cần thiết tạo đầu việc này khang hy mới vừa nói ra liền lọt vào phản đối lần này dĩ vãng n h ạ y còn rất h o a n người hán quan viên không phản ứng ở trong lòng yên lặng duy trì người mãn quan viên còn có tông tất người n h á o không đồng ý tạo đầu việc này lúc trước c h ả y như vậy nhiều máu thật vất vả mới định ra tới q u ý củ đây là người mãn lao tổ tông lưu lại quy củ nếu là làm người hán cho phép lưu phát này không phải ở khiêu chiến bọn họ người mãn quyền thống trị vì sao cái này một ngàn cái một vạn cái không đồng ý khang hy quyết tâm muốn đem việc này hoàn thành kết quả là mấy ngày này cản thành cung cửa thư phòng ngoại quỳ đầy đất đại thần hôm nay tới một đợt ngày mai lại đến một đợt luôn tới có chút tông thất cổ hủ l á o vơ ra kéo mau xuống mồ thân mình tự mình lại đây quỳ cầu khang hy tam tư khang hy nhưng không ăn này bộ hắn đến muốn nhìn có thể hào có ai hắn nhưng thật ra không đau lòng những người này đầu gối bất quá như vậy đi xuống chiều chính liền chậm trễ như vậy không tốt khang hy cảm thấy náo đến không sai bị lắm trực tiếp đem dẫn đầu vài người nhược điểm hướng bọn họ từ người trước mặt một đệ lại xử trí hai cái ngoan cố phần tử ở phía trước trình c u n g ích lợi trước mặt tóc trở nên tựa hồ không như vậy quan trọng Tấu chương chương tuyết thượng tị. tử, tuế thanh thiên tử phát. tới thôn trang, ấu thanh cũng không chủ động hỏi thăm hắn tin tức, biết nhất Thật thật tuế thanh biết, biết thể tóc, thật, Mấy ấu lưu đều ấu lưu đầu chương chương Chủ chỉ, cho cũng chưa cũng chủ được cái chúc chỉ có phép hạ Khang Hy không hỏi hắn nghe hắn hiện giờ bên ngoài hảo những người này đều ở chúc mừng, nói vạn ra anh Minh. Anh Minh không anh Minh ấu thanh không người dương song, vạn ban nam ngày này động gần bên ngoài này mừng, nói vạn nàng nàng nói gì. giờ sự, sự, vậy đại ra ra bố mới làm âm đem là, đã ở bên ngoài tình huống so tang châu nói còn muốn náo nhiệt một ít thân thể tóc ra nhận từ cha mẹ không thể tổn hại cũng đây là truyền thống văn hóa trung sở đề xướng lúc trước bởi vì cạo đầu việc này sở dĩ náo ra mạng người chính là bởi vì ở có chút người quan niệm c ạ o hạng nhất cùng với giết người cha mẹ hiện tại triều đình hạ lệnh có thể lưu phát như thế nào không cho bá tánh hoan hô đại bộ phận người đều là người hán bọn họ chịu truyền thống quan niệm thâm hậu trước kia là không có biện pháp chỉ có thể cạo đầu có thể lưu phát việc này tốt nhất bất quá triều đình hạ lệnh nam tử có thể lưu phát ấu thanh cũng liền có thể đem đầu tóc lưu đi lên nàng phát chất tương đối hảo lớn lên tương đối mau bất quá một hai tháng liền đem đầu tóc lưu đi lên vô luận là làm nam nhân vân tóc vẫn là làm nữ tử bắn phát đều không thu ảnh hưởng triều đình đại sự lan đến không đến hậu cung đồng hoàng quý phi đối nam tử lưu không lưu phát nàng không thèm để ý nàng để ý chính là ấu thanh người này trừ không xong trải qua ban t h ư ở n g tao nộ bọn cướp ấu thanh mỗi lần ra ngoài bên người đều đi theo không ít người không chỉ có như thế khang hy còn hạ lệnh ở đi thôn trang trên đường tu mấy ra chậm dịch chẳng sợ con đường này cơ hồ không có gì người hành tẩu như c ũ phái binh bắt tay còn đều là tinh binh long khoa đa nhưng thật ra tưởng xuống tay nhưng là vẫn luôn không có cơ hội t i nương tức truyền nương nô tỳ nghe nói thư phi đều nhà mẹ đẻ ỉ vào thư phi thế ở kinh thành rất là hướng lạnh ngài xem muốn hay không từ g i a nhân này xuống tay ma ma nói rất đúng bổn cung nhưng thật ra đã quên này cha một khi đã như vậy kia ma ma liền chuyển tin đi ra ngoài việc này làm lòng khoa đa tới làm bổn cung còn cũng không tin chờ vạn tuế ra biết thư phi nhà mẹ đẻ phạm vào liên lụy toàn bộ chín tộc tử tội còn có thể dường như không có việc gì sùng chẳng sợ không có tự mình xác nhận đồng hoàng quý phi đã đem v i thanh coi như ấu thanh nương, nương nói chính là thái hoàng thái hậu qua đời tuy rằng đã qua hai mươi bảy tiên nhưng là cũng không qua đi mấy tháng liền từ thái hoàng thái hậu mặt trên vào tay là lương lương long khoa đa được trong cung truyền tin nhẹ nhàng thở ra nhìn chằm chằm ấu thanh bên kia là một chút xuống tay cơ hội đều không có thư mục lộc ra nhưng thật ra dễ làm lại nói tiếp long khoa đa người này tuổi tuy rằng không lớn nhưng là tâm tàn nhẫn trình độ ít có người có thể cập này không bất quá non nửa tháng vật tác thư mục lộc ra liền liên tiếp xảy ra chuyện đầu tiên là thư mục lộc phương cắt bài bạc bị người giam thư mục lộc ra bán của cải lấy tiền mặt số lượng không nhiều lắm ra sản bổ khuyết lỗ thủng hiện giờ thư mục lộc một nhà bốn người người chỉ có thể thuê nhà trụ lại sau đó thư mục lộc phương nghi bị nhà chồng từ hôn ra ngoài khi đụng tới một cái khí chất bộ dáng đều không tồi nắm tử cuối cùng bị người nọ l ừ a g ạ t lại thiếu hạ không ít bạc cái này làm cho vốn là đã là trời đông giá rét gia đình càng thêm dậu đổ bìm l eo việc này cũng bất quá phát sinh ở trong một tháng thư mục lộc ra ủy vào thư phi nhà mẹ đẻ vạn t u ế ra đối thư phi thái độ chẳng sợ người đã chết đều thường thường nhớ lại nghe nói vì thư phi đã không bước vào hậu cung có như vậy nghe đồn mấy năm nay thư mục lộc một nhà liền cùng có dựa vào giống nhau hôn không nói hô mưa gọi gió nhưng là cũng không ai thật sự cùng thư mục lộc một nhà so đo thư phi đã là cái người chết thay đổi không được hậu cung cách cục nhưng là vạn tuế ra trong lòng nhiệm thư phi vạn nhất nếu là nhớ tới thư phi nhà mẹ đẻ không đăng giá đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không nghĩ gánh vác tương lai khả năng gặp được nguy hiểm lúc này mới làm thư mục lộc một nhà có chính mình có thể vô pháp vô thiên ảo giác hiện giờ long khoa đa muốn động thư mục lộc một nhà đều không cần phí cái gì sức lực không dài hơn thư mục lộc một nhà liền thừa một nhà chi chủ quan chức còn ở lao gia hôm nay trong nhà tới thuốc dục nợ như thế nào nhà như thế nào lại tới lúc này mới dọn ra bọn họ là như thế nào tìm được ta nào biết đâu rằng đều tại ngươi dưỡng hảo khuê nữ hảo nhi tử ngươi xem bọn hắn làm đều là chuyện gì cả ngày tịnh cho ta tìm việc lao ra phương cắt là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện bị người lừa phương nghi cũng là vì trong nhà mới có thể bị lừa mẹ hiền c h i ề u hư con đều là ngươi quán còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao bây giờ trong nhà tiền ngươi cầm ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ thư mục lộc khánh hỷ là thật sự hối hận sớm biết rằng có như vậy nhi nữ lúc trước liền không nên đem bọn họ sinh ra tới đều là tới đòi nợ muốn mạch u hắn hiện tại là một chút đều không nghĩ đã trở lại lao ra ngại nhưng nhất định phải ngẫm lại biện pháp mới là phương cắt cùng phương nghi đều còn nhỏ ngài nếu là mặc kệ bọn họ bọn họ liền thật sự xong rồi bọn họ cũng là ta sinh dưỡng nếu có thể quản ta như thế nào sẽ mặc kệ hiện tại ngươi muốn cho ta như thế nào quản thiếu chính là vàng thật bạc trắng ấ n chính là hắn giấu tay trong nhà có thể bán của cải lấy tiền mặt để bán ngươi nói làm sao bây giờ hắn là thật sự không có biện pháp lao ra ngài xem xem có thể hay không tìm chút tới tiền phương pháp thư mục lộc khánh hỉ t r ừ n g mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền hắn vị trí này vốn là không có gì nước luộc hơn nữa hắn làm người giống nhau đồng liêu nguyện ý cùng hắn lui tới không nhiều lắm tới tiền chiêu số nhưng không tìm được hắm Kỳ thật cũng không muốn người khác không muốn cùng hắn lui tới hắn hiện tại cái này t r ư ớ c quan đều là dựa vào t r ư ớ c nhạc gia được đến nhưng nhạc gia mới vừa thất thế đối thủ cũng chưa tới kịp bỏ đá xuống giếng đâu hắn trước thoát khỏi quan hệ chạy so ngủ đ ề u mau thê tử mới vừa qua đời bên kia lập tức liền đón người mới đến phụ vào cửa như vậy người nhân phẩm liền không quá quan còn không hiểu quy củ ai nguyện ý cùng hắn lui tới thường xuyên qua lại lúc này mới tạo thành hiện giờ cục diện hắn lại không phải gì người tốt nếu là có cơ hội tham đã sớm tham hà tất trở tới bây giờ lao ra ngài chừng ta làm cái gì được chưa nói một câu không được việc này đừng nghĩ hắn ngượng ngùng nói chính mình không bản lĩnh hôn không được sắc mặt liền không tốt lắm t i ế t nhưng làm sao bây giờ nha ta đáng thương hải tử được rồi đừng g ạ o khó nghe đã chết nói xong thư mục lộc khánh h ỉ liền rời đi cái này ra vô phát đãi lao ra ngài đi đâu ta đi ra ngoài đi một chút thư mục lộc ra loạn thành hỏng bét long khoa đa bên kia nghe nói việc này cuối cùng lộ ra tươi c ư ờ i tới không tội à tiến độ so với hắn tưởng muốn mau long khoa đa chính mình cũng chưa nghĩ đến sự tỉnh sẽ tiến triển như vậy thuận lợi ra liền nay đó ngài nhưng còn có cái gì phân phó dựa theo nguyên lai nói làm đi xuống đi là nô tài c a o lui long khoa đa bên này nhưng cao hứng bên kia khang hy cũng rất cao hứng ấu thanh đáp ứng cùng hắn ra tới dung loạn lập tức liền phải đến tết thượng tị cũng chính là nữ nhi tiết tết thượng tị kỳ thật không tính lưu hành ngày hội phương nam còn có người một bộ phận ở quá nhưng là phương bắc đã rất ít có người qua bất quá năm nay tình huống đặc thù tết thượng tị là ấu thanh liên hợp một ít thương gia tổ chức đại khái lưu trình liền cùng tết nguyên tiêu không sai bị lắm buổi tối xem pháo hoa dạ phố hướng nguyện biểu đạt đối tương lai tốt đẹp mong ước cũng là cho chưa lập gia đình nam nữ chi gian một cái hẹn hò nhị cầu ngày hội trước tiên dự nhật không ít thương gia liên hợp lộng không ít có ý tứ hoạt động có trước tiên nửa tháng dự nhiệt thẳng đến tết thượng tị người rất nhiều đại bộ phận biết đến người đều tỏ vẻ nguyện ý hôm nay ra tới khang hy nghe nói việc này liền thử mời ấu thanh cùng nhau buổi tối ra tới dung loạn ấu thanh liền đáp ứng rồi kỳ thật liền tính khang hy không mời nàng nàng cũng là muốn đi ra ngoài nàng m ấy nhà cửa hàng nhưng đều là hoạt động thương gia nàng cái này chủ nhân nói như thế nào cũng muốn trình diện tấu trương xong chương một trăm ba mươi tám tình nhân trong mắt ra tây thi chủ tử hôm nay là nữ nhi tiết không bằng liền xuyên nữ trang đi tính không quá phương tiện này có cái gì không có phương tiện nữ nhi tiết một năm cũng mới một lần ngài tóc đều lưu đi lên không mặc nữ trang thật sự đáng tiếc nói nữa nô tỉ mấy ngày này nhưng cho ngài chuẩn bị không ít siêm y ỉa ngài nếu là không mặc lại quá đoạn thời gian một đội mùa này đó siêm y đã có thể lãng phí quần áo đều là dựa theo h ấu thanh kích cỡ làm nàng nếu là không mặc này đó siêm y cũng rất khó tìm đến thích hợp người xuyên những cái đó quần áo nguyên liệu người bình thường nhưng xuyên không được bị tang trâu như vậy một k huyết bảo h ấu thanh nhìn những cái đó siêm y ỉa s ắ thật đẹp không phải to rộng kỳ p h ụ hơn nữa truyền thông a o váy này có thể so đời sau những cái đó hán phục làm muốn hòa mỹ vẫn là hoàn toàn dựa theo nàng kích cỡ làm thành cứ như vậy một bộ siêm y đời sau mua lên ít nhất sáu vị số khởi bước thậm chí càng nhiều này cũng không phải là gặp người v à i dậy thưa thất khó được liền không nói mặt trên t h e o thùa đều là tốt nhất tú nương từng đường kim mui c h ỉ t h e o ra tới như vậy tú nương đặt ở đời sau kia đều là vật đó vô giá hiện tại này đó siêm y từng hàng đặt ở nơi đó chờ nàng từng cái sùng hạnh không chọn một kiện giống như có chút thực xin lỗi này đó siêm y t h ì n h hành hành nghe người hôm nay náo nhiệt xuyên kia kiện màu đỏ đ đến nỗi tóc còn lại là tăng trâu xem ra tới lậu hiện tại tăng trâu nhưng cùng trước kia tăng trâu không giống nhau từ ấu thanh rời đi sau tăng châu nhưng không nhàn rỗi đi theo trong cung một cái ma ma học không ít bản lĩnh trong đó liền có vật trang sức trên tóc phối hợp phương diện này trang dung cũng giao cho tăng châu tăng châu khéo tay học được dùng phấn cao sau ở chính mình trên mặt thử không ít lần cho nên đem ấu thanh trang điểm thập phần xinh đẹp n à y m à u đỏ đẹp sấn được chủ tử thập phần kiểu diễn mẫu thanh làn d a vốn là tương đối trắng nón hiện giờ ngũ quan đã n ổ i nợ đúng là một cái cô nương nhan sắp vừa lúc tuổi tác như vậy một t á giả trang bị nàng kia tinh xảo ngũ quan tăng châu cảm thấy liền cùng có cái gì móc ở câu nàng giống nhau có người nói như vậy đẹp sao đương nhiên là có chủ tử đẹp nhất bất quá người khác đều so bất quá lại gặp người nào có cái gì đẹp nhất mỗi người mỗi sở thích tình nhân trong mắt ra tây thi thôi kia nô thì chính là tình nhân trong mắt ra tây thi thấy thế nào đều cảm thấy ai cũng so ra kém chủ tử ấu thanh nhịn không được bật cười ngươi nha đầu này biết cái gì kêu tình nhân trong mắt ra tây thi này có thể tùy tiện nói nô t h biết nhưng nô t h chính là cảm thấy không còn có so chủ tử càng đẹp mắt người hảo bị ngươi như vậy m ớ khen ta đều mau tìm không ra bắc ta xem vẫn là muốn chạy nhanh đem ngươi gà đi ra ngoài làm là là là người, là người, người, người, người nhà hội h một c đầu này như thế nào như vậy tưởng nô thì cảm thấy gà cho một cái người xa lạ nam nhân người này nô tỷ không biết hắn tính tình như thế nào không biết hắn hay không có thể một dạ đến đến dạ cùng với mơ màng hồ đồ đối mặt không biết không bằng không cả cả đời hầu hạ chủ tử nô tỷ cảm thấy thực vui vẻ tăng châu cái này ý tưởng làm ấu thanh có chút không nghĩ tới rốt cuộc hào chút mấy trăm năm sau đều có người cũng chưa nàng tưởng thông thấu bất quá ngươi cũng đừng một gậy tre đánh chết mọi người về sau nếu là gặp phải thích ngươi liền cùng ta nói về sau nếu là nguyện ý thành hôn ta cho ngươi làm cả đời chủ tăng châu nghe vậy đôi mắt có chút phía pan nàng cha không thương mẹ không yêu không có có thể thân cận trường bối từ nhỏ đến lớn nhiều ít đều là nàng một người nhịn qua tới gặp phải như vậy cái hảo chủ tử là nàng phúc khí nô tỷ cảm tạ chủ tử thanh âm có chút nghẹn nào hảo hôm nay ăn tết cũng không thể khóc mới là thang châu lúc này mới nín khóc mỉm cười chủ tử nói đúng vậy nô tỷ chính là rất cao hứng hảo thừa ảnh cũng nên đã trở lại ngươi cùng thừa ảnh cũng đi trang điểm trang điểm hôm nay cùng nhau đi ra ngoài đúng vậy tăng châu vừa ly khai khang hy liền vào được kỳ thật khang hy tới có trong chốc lát chỉ là vừa rồi hai người nói chuyện hắn liền không có vào liền ở ngoài phòng nghe xong như vậy một phen lời nói nói thật khang hy có chúc toan ngươi có phải hay không đối tang châu cùng thừa ảnh thật tốt q u á điểm thừa ảnh cùng ấu thanh hai người hiện giờ ăn mặc chi phí so giống nhau thiên kim tiểu thư còn muốn tốt hơn vài phần n à y còn chưa tính nhưng như thế nào các nàng hôn sự ấu thanh cũng muốn n ọ c lòng còn có cái kia tình nhân trong mắt ra tây thi là thứ gì nói như vậy cũng có thể tùy tiện nói các nàng hai đãi t a hảo ta đãi các nàng hai tốt một chút làm sao vậy người này lại phát cái gì thần kinh vô duyên vô cớ lời nói nàng như thế nào nghe không hiểu lắm đâu ta đãi ngươi cũng hảo ngươi như thế nào không đợi ta tốt một chút hắn còn so ra kém hai cái tỷ nữ ấu thanh vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn khang hy và tuế muốn ra c hắn o nào đối với hảo. Khang hy lập tức đặng cái mũi lên mặt, cho nào. ta thế tức mặt, ta thượng thế Thanh Trừng Khang như ngươi đặng lên ngươi giường như Hy phép đối với cái mũi lập m Ấu t h hắn ì n liền ế c cái, mắt một cái, tưởng bở. Hắn tưởng i l biết con đường phía trước từ từ từ từ tới đi tục ngữ nói kim thành gây ra sắt đá cũng mòn hắn cũng không tin hắn dùng cả đời thời gian mở không r a n à n g nội tâm thu thập thỏa đáng cùng nhau xuất phát buổi chiều phát ra đến thời điểm đã là chặng vạn g đoàn người trực tiếp đi tử lầu tính toán ăn trước bữa tối nhà này tử lầu hương vị không tồi khả năng có cùng bọn họ giống nhau tính toán n ờ i cho nên toàn bộ tử lầu người đến người đi s i n ý cô ý hảo nếu không phải trước tiên định rồi nha gian đều không nhất định có thể cắm thượng đội cũng là vận khí tương đối hảo t ế t thượng tị gia tới du ngoạn nhiều là tình đậu sơ khai ngây thơ mở mị thiếu niên thiếu nữ có thể ở khang hy trước mặt hành tàu không nhiều lắm người ăn cái này khang hy hiện tại cùng ấu thanh cùng nhau ăn cơm hắn đã có thể thập phần thuần thục đem nàng thích ăn đồ ăn chủ động kẹp đến nàng trong chén chính ngươi cũng ăn ấu thanh đối khang hy hành động cũng đã thói quen đến n ỗ i khi nào thói quen cái này nhưng thật ra không nhớ rõ dù sao liền như vậy tiềm gì mặc hóa thói quen từ trước bã đạo hoàng đế hiện giờ trầm dai biến thành ấm nam hoàng đế vẫn là chỉ đối nàng ấm hoàng đế nói thật. cái này ấu thanh cũng chưa nghĩ đến liền khang hy phẩm tướng nếu là hắn không phải hoàng đế ấu thanh cũng có thể d u n g cảm một phen chỉ là vẫn là cái kia vấn đề nàng quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm trước kia còn có thể l ừ a chính mình nói không thèm để ý khi đó nàng cũng không thích khang hy cho nên là thật sự không thèm để ý thích ngược lại càng thêm để ý này đó có không phân phát hậu cung nói dễ dàng trong lịch sử lại có mấy cái hoàng đế làm như vậy đâu khang hy hậu cung nhân số vốn là không ít này đó nữ nhân trong đó có một bộ phận còn sinh dục quá hải tử phân phát các nàng đi con đường nào những cái đó hoàng tử a ca cùng cách cách nhóm trưởng thành sẽ như thế nào trả thù nàng đều là sự không chỉ có như thế khang hy thời trẻ vào cung phi tần càng nhiều là vì cân bằng tiền t r i ề u hiện giờ nói phân phát liền phân phát như vậy khang hy một cái tá ma g i ế t lựa tội danh liền chạy không thoát này đó phi tần nhà mẹ để đại biểu chính là một đám gia tộc gia tộc giống nhau đều tương đối t r ọ n g mặt mũi phân phát hậu cùng tiền t r i ề u bạo loạn là tất nhiên không ai chịu được như vậy vũ n h ụ ấu thanh thích khang hy không giả nhưng là làm nàng vì khang hy ở trên đầu mang lên đỉnh đầu hỏa loạn cung đình n ũ cái này nàng là không lớn tấu trương o n g c h ư ơ n một trăm ba mươi chín đánh bạc ấu thanh trên người có chút cùng hiện đại nữ tính giống nhau độc lập xem biết giữa nam nhân không đáng tin cậy đồng thời ấu thanh cũng là tương đối truyền thống nàng tuy rằng tin tưởng tình yêu nhưng là cũng không cảm thấy làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng tình yêu có thể hạnh phúc rốt cuộc nàng muốn chính là một đoạn hòa bình ổn định có thể liên tục phát triển quan hệ không phải đại mạo hiểm càng không phải lịch hiểm ký ăn cơm xong sắc trời đã hoàn toàn ám x u ố n giới bọn họ nơi nhã gian dựa vào bên đường lúc này trên đường phố đã đèn đuốc s á n g trưng tới tới lui lui không nói biển người tấp nập nhưng cũng là không sai biệt lắm cũng thật nào như ta tới cổ đại lúc sau kỳ thật cổ đại cũng không có phim truyền hình chung như vậy xinh đẹp lui tới người đi đường đại đa số xuyên đều là xám xịt trừ bỏ gia đình giàu có ít có bình thường ba t á n h sẽ xuyên tươi đẹp bắt mắt xem y ỉa hơn nữa cùng cổ trang kịch chung người người đều ăn mặc sắp p h ế t đất cổ trang không giống nhau trong lịch sử ghi lại xuống dưới phục sức ăn mặc đều là quan to hiện quý chiếm đa số bình thường ba t á n h vì phương tiện canh tác thượng thân xuyên chính là áo ngắn nhiều lắm có thể đem nông che k u ấ t hạ thân xuyên chính là dài dọ quần mùa hèn ế u là quá nhiệt ở nông thôn canh tác hán tử xuyên đều là không tay hào cổ đại dân cư không sai biệt lắm là hiện đại một phần mười những người này khẩu nhưng không nghĩ đời sau như vậy tễ phá đầu hướng phồn hoa trong thành thị chạy càng nhiều là cả đời đại ở chính mình quê nhà quá mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nhật tử cho nên kinh thành như vậy náo nhiệt kỳ thật thật sự rất khó được ở hiện đại ấu thanh chán g h é t người nhiều địa phương người tễ người nhưng cổ đại muốn nhìn thấy người tễ người đều là một kiện không dễ dàng sự t ì n h muốn hay không đi xuống đi dạo cũng hảo ra tới không có khả năng cái gì đều không làm lương n ư ờ i mới từ t cựu thanh âm. Thanh âm thành, thành công, công mang theo vài người đi qua khang hy bên người nhân thủ mấy cái sòng bạc tay đấm lưu manh tự nhiên so bất quá không vài cái công phu liền bắt đầu quỳ xuống đất xin tha vài vị cũng tiểu nhân sai rồi thật sự sai rồi đừng đánh lương cựu công mở miệng trước đường đánh ngay sau đó hỏi nói một chút đi sao lại thế này vị này ra người này thiếu tiền không còn cũng không trách chúng ta là hắn thiếu đánh đòi nợ nếu là đòi nợ vậy không trách tuy nói luật pháp quy định không thể hành hung đả thương người nhưng là có rất nhiều không thể gặp q u a n g địa phương bất quá còn hỏi vẫn là hỏi rõ ràng nhỡ vạn t u ế ra cùng thư chủ tử hứng thú tổng muốn hỏi rõ ràng như thế nào thiếu thiếu nhiều ít tiểu tử này h ả o đổ thiếu nợ cờ bạc còn không thượng nhưng không phải thiếu đánh nợ cờ bạc cái này nhưng đâm họng xuống thượng người khác không biết hắn còn không biết sao vạn t u ế ra g h é t nhất người đánh bạc đại thanh luật quy định phàm đánh bạc tài vật giả toàn trượng tám mươi sân phơi lốn nơi tại vật nhập quan như đánh bạc giả còn có say rượu la lối khóc lóc hành vi giả hoặc có l ừ a lửa trộm c ư ớ p tiền khoa hoặc là đồng thời có bất hiếu trở tội danh định v i đệ nhất đ ả g tội gông hào hai tháng ngày thường không có phạm tội hành vi chỉ là đánh bạc định v i đệ nhị đ ả g tội gông hào một tháng đánh bạc bị coi là có ngại hành tung t r ư ớ c quan đánh bạc giả tấu thỉnh hoàng đế vẫn tội quan văn cách trước vì dân vo quan cách trước tùy xá dư lương thực kém thao cử nhân cống sinh nếu đánh bạc liền sẽ cách đi công danh đánh, đánh mất tiền đồ bởi vậy có thể thấy được đại thanh đối đánh bạc quản chế là cực kỳ nghiêm khắc lương cựu công hỏi cái kia bị đánh người người tên là gì thư mục lộc phương cắt cho rằng chính mình gặp được người tốt vội vàng đem tên báo đi lên ta kêu thư mục lộc phương cắt ta thân tỉ tỉ là từ t r ư ớ c trong cung thư phi nương n ư ơ n g đ ã tạ cứu rút lời này không chỉ có lương cựu công nghe được khang hy cùng ấu t h a n h đám người cũng nghe tới rồi thiên ám thư mục lộc phương cắt là bị người đổ ở hẻm nhỏ đánh người bình thường bất quá tới bên này cũng không ai cầm đèn cho nên cũng liền không ai nhìn đến những người này khuôn mặt năm trước ấu thanh gặp qua thư mục lộc phương cắt một mặt khi đó nàng nhớ rõ người này thập phần kiêu ngạo nhưng chẳng sợ kiêu ngạo người còn tính thể diện lúc này tự như thế nào cùng đánh bạc n h ấ t lên quan hệ lương cựu công so ấu thanh còn muốn hiểu biết nàng nhà mẹ đẻ tự nhiên biết thư mục lộc phương cách như vậy nhất hào người hắn biết ấu thanh đối nhà mẹ đẻ không có gì h ả o cảm chỉ là đề cập đến như vậy cá nhân hắn trong lúc nhất thời cũng có chút lưỡng lự lương cựu công chạy nhanh chạy tới hỏi khang hy chủ tử ra người này xử lý như thế nào khang hy nghe vậy nhìn về phía ấu thanh ấu thanh nói thẳng nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào lương cựu công minh bạch thư chủ tử nhìn dáng vẻ là quyết tâm muốn cùng nhà mẹ đẻ phân rõ quan hệ như vậy cũng hào thưa mục lộc phương các vừa nghe nói trượng tám mươi tức khắc dọa tới rồi tám mươi đại bản đánh tiếp phòng chừng bệnh đều không có ta không đánh bạc ta không có là bọn họ gà ta bọn họ gà ta ta không tưởng đánh bạc t h ư mục lộc phương c á t kêu to chính là không gì dùng thực nhanh miệng liền không ai ngăn chặn kêu mấy cái đánh thư mục lộc phương các người cũng không chạy thoát bọn họ chính là đổ h ư ơ n g tay đấm lén lợi nhuận kết xù đòi nợ cái này cũng là không cho phép các ngươi không thể đem ta đưa quan ngươi có biết hay không ta là ai người chúng ta chủ nhân chính là vì đồng g i a làm việc đem chúng ta đưa quan các ngươi cũng ăn không hết gói đem đi nói chuyện người này chính là cái tên côn đồ sở dĩ biết này đó vẫn là lần trước nghe lén đến long khoa đa lại đây tìm đổ phường chủ nhân nói sự nghe xong một miệng hắn không có gì bảo mật quan niệm hắn chính là bình thường lưu manh nhìn này đoàn người ăn mặc không tầm thường hắn sợ h ã i thật sự bị hạ ngục lúc này mới ở hoảng loạn bên trong dọn g a đồng ra lời này vừa ra khang hy mày nhắc lại đi lên trước hỏi ngươi nói các ngươi chủ nhân là vì đồng ra làm việc Lưu Manh vừa nghe cho rằng bọn họ sợ, nói cho họ vừa sợ, tiếp, đồng â nhân y là tự nhiên, ta chính mắt gặp qua chúng ta nhiên, chính chúng cùng chủ qua gặp đ tam thiếu gia cùng nhau ăn cơm, chạy nhanh thả chúng ta, đắc tội đồng gia, có các nhau ăn nhanh đồng người hảo quả tự ăn. Đồng tam thiếu gia, Gia, thả hảo Thiếu ta, Tam quả tội tự long khoa đa khang hy mở miệng lương cựu công phái người đem những người này đơn độc giam giữ cẩn thận thầm thầm khang hy nhiều nhạy bén nghe xong lưu manh nói tức khắc nhận thấy được không thích hợp địa phương hãn mệnh lệnh rõ ràng cấm đánh bạc ở chuyện này không ít người chạy qua huyết long khoa đa chẳng sợ lại có lá gan hẳn là cũng không dám âm thầm khai sòng bạc chính là này lưu manh lại nói long khoa đa cùng đồ phường chủ nhân cùng nhau ăn cơm đ ổ phường nhân vi khó thư mục đ ộ u phương cát này cũng liền không trách khang hy âm lưu luận nếu muốn thật điều tra ra điểm cái gì khang hy cũng sẽ không nương tay hắn g h é t nhất có người cùng đánh bạc dính thượng quan hệ chỉ mong long khoa đa là sạch sẽ dù sao cũng là thân biểu đệ xem ở hắn ngạch nương mặt mũi thượng khang hy tự nhiên cũng là hy vọng đồng g i a có thể tốt tiền đề là đồng g i a đừng ở hắn điểm mấu chốt thượng loạn nhảy nhót lấp kín miệng đem người trói chặt khang hy cùng ấu thanh tâm tình nhiều ít đều có chút đã chịu ảnh hưởng ấu thanh đối cái này nhà mẹ đẻ là một chút cảm tình đều không có nhưng là thật nhảy nhót đến trước mặt vẫn là có chút phiên đi thôi đ ừ n g động nhiều như vậy thật vất vả ra tới một chuyến tổng không thể bị những việc này chậm trễ ấu thanh nghe vậy cũng liền không lại nghĩ nhiều thư mục lộc ra sự t ì n h thư phi đã sớm đã là người chết cùng nàng có quan hệ gì t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi d ạ phố ngõ nhỏ bên phải quải cái cong chính là náo n h i ệ t đường phố ăn ngon lại đẹp đồ chơi làm bằng đường coi một chút nhìn một cái hai văn tiền một cái đường hồ lô lại đại lại n g ọ t đường hồ lô không thể ăn không cần tiền đường hồ lô đường bánh n g ọ t tư tư đường bánh một văn tiền một cái ăn ngon không quý ngàn vạn đường bỏ lỡ bán gì đó đều có bất quá nhiều nhất vẫn là bán thức ăn vị công tử này cấp phu nhân mua chút trang sức đi khang hy người đi đường đi ở trên đường phố nhìn liền không tầm thường rất ít có tiểu thương giảm hướng trước mặt tấu chính là l u ô n có như vậy một ít lá gân đại thấy hai người quan hệ còn tính thân mật a n mặc không giống thiếu tiền liền đã mở miệng s ư n g hô khang hy vị công tử đảo cũng không tính sai khang hy tuy rằng đã qua tuổi ba mươi nhưng là bảo dưỡng hảo nhìn cùng hai mươi s u ấ t đầu không sai bị lắm nguyên bản hắn hẳn là xúc dâu nhưng là ấu thanh nhìn thoáng qua nói xấu cay đôi mắt khang hy liền đem dâu cấp trình sạch sẽ xúc dâu vốn dĩ chính là vì hiện thành thục ổ trọng t ụ c ngữ nói ngoài miệm không mao làm việc không lao lưu dâu tỉnh nói chuyện biện pháp người khác cảm thấy người này không bền chắc chính là khang hy là hoàng đế hắn đăng cơ sau làm như vậy nhiều chuyện từng cọc từng cái ai cũng không dám coi thường đi không ai dám nói hắn làm việc không lao cho nên này dâu xúc không xúc đều thành ấu thanh cảm thấy khó coi vậy tạo chính là khang hy cũng không có gì lưu dâu yêu thích hơn nữa từ bị ấu thanh nói một hồi sau chính hắn cũng cảm thấy xúc dâu có chút phiền phức tiểu tiểu thương lời nói xuôi thai khang hy nghe vậy liền nhìn về phía trên sạp trang sức thủ công còn hành nhưng là muốn nói nhiều tinh tế cũng không có đại đa số đều làm ộ t chế vất quá mài rua đánh bóng làm không tồi xem ra là có sợi cổ x ư a khí còn rất đại khí nhìn xem nhưng có yêu thích ấu thanh không để ý tiểu tiểu thương xưng hô vấn đề này đó một chế trang sức nhưng thật ra cũng không t ệ lắm có thể dựa tay n g ư ờ i ăn cơm vẫn là ở cổ đại đại khái đều sẽ không quá kém này đó trang sức làm còn rất thảo hỷ ấu thanh tùy tay chọn lựa mấy cái đơn giản đại khí liền này mấy cái cho ta bao lên được rồi phu nhân ngài chờ một lát ta đây liền cho ngài bao lên ấu thanh tổng cộng chọn lựa sáu cái tiểu tiểu thương bỏ vào tiểu hộ nói ngài muốn nhiều ta nhiều đưa ngài một cái hộp g còn có đây là nhà ta nương tử tự mình điêu khắc bên lương hí thủy nhiều đưa ngài cũng đừng ghét bỏ ta nương t ử tay nghề hôm nay nữ nhi tiết mong ước nhị vị tốt tốt đẹp đẹp lời này nói ấu thanh cũng không biết muốn hay không tiếp hộp khang hy nghe xong c ư ờ i tiếp nhận hộp vậy đa tạ người mong ước gần nhất khang hy liền thích nghe tốt hơn nghe ấu thanh liếc mắt nhìn hắn người này ra mặt nhưng là càng ngày càng dày kế tiếp dọc theo đường đi đi đi rừng rừng mọi việc ấu thanh tầm mắt dừng lại quá vượt qua hai dây đồ vật khang hy đều cấp mua tới cách làm tuy rằng tù ký nhưng là không thể trí không nó dùng tốt ấu thanh xác thật rất vui vẻ khang hy thấy nàng vui vẻ cũng liền đi theo vui vẻ dọc theo đường đi vui vui v ẻ vẻ nhưng thật ra đem gặp được phương c á c cái này không vui sự cấp đã quên đi dạo một hồi lâu vừa lúc đụng phải đoán đố đèn hoạt động cái này hoạt động kỳ thật vẫn là ấu thanh liên hợp một ít thương gia làm ra tới đoán đố đèn phần thưởng là thương gia cộng đồng chuẩn bị cơ hồ đều là mỗi nhà cửa hàng bán phẩm cũng coi như là có triển lãm cá nhân kỳ cơ hội ấu thanh cũng là khởi xướng người chi nhất bất quá cũng gần là khởi xướng người chi nhất quá trình nàng không có tham dự hơn nữa nói là đoán đố đèn kỳ thật còn có một ít khoa cử chung đệ mục loại này đoạt giải phần thưởng càng nhiều là h o a cử dùng đến giấy và bức mực hoặc là vàng thật mặt trắng cũng coi như là cấp những cái đó đặc biệt ưu tú lại ra cảnh bần hàn học sinh một cái trợ cấp cơ hội nhưng có yêu thích ấu thanh lắc đầu không có thích bất quá quái náo nhiệt nhìn xem đi sắc thật náo nhiệt khoa cử loại đề mục phần lớn bị đắp đến không sai b ị lắm này đó khen thưởng sắc thật sử dụng hơn nữa trước tiên ở các đại thư viện dự nhiệt quá hôm nay lại đây tham dự hoạt động học sinh có không ít khoa cử đề mục mau xong rồi nhưng là đố đèn còn không có đoán xong đâu cùng khoa cử đề mục không giống nhau đố đèn đều là chút mới mẻ trước kia không có đáp ứng này liền tương đối khảo nghiệm người đối này cảm thấy hứng thú nhiều là một ít nhà giàu công tử Nhà có tổ tông tích lũy khoa cử thượng càng nhiều coi trọng thiên phú chăm chỉ chính là có chút đồ vật không có của cải tiếp xúc không đến nên không hiểu vẫn là không hiểu này đó câu đố phần lớn đều là một ít hóa ngoại thư thượng nội dung đề cập đến nhân văn phong tục địa lý văn hóa chờ rất nhiều phương diện đối tượng thân chi thức dự trữ có cực cao yêu cầu lúc này mới làm câu đố thành vợ cực lớn nghi là giao đài kính phi ở thanh vân đoan thọ trắng đảo dược thành hỏi nôn cùng a i cơm đây là nguyệt nhưng đối vị công tử này đáp đối với cần phải tiếp tục đáp đi xuống dựa theo đáp đúng đ ể m ộ t số lượng chọn lựa phần thưởng tốt nhất phần thưởng là ấu thanh cung cấp một bộ mỹ phẩm dưỡng ra cùng một cái đồng hồ báo giờ nay bộ mỹ phẩm dưỡng ra giá bán cao tới thượng trăm lượng bạc liền này còn cùng không đủ cầu không đủ bán bất quá trên đường nếu là đáp sai rồi phía trước đáp đúng đã có thể không tính nữa chỉ có thể l á n một phần an ủi phần thưởng một cái đuổi nhang mỗi túi vừa rồi đáp đề người kế tiếp vị kia đáp đề người lại liên tiếp đáp đúng vài đề tổng cộng đáp đúng chín đề hợp với đáp đúng mười đề là có thể đủ qua đến mỹ phẩm dưỡng ra một bộ hợp với đáp đúng hai mươi đề là có thể đủ được đến tốt nhất phần thưởng mỹ phẩm dưỡng lại a cùng đồng hồ báo giờ chín để không biết công tử còn muốn tiếp tục tiếp tục hảo công tử thỉnh xem đệ thật đề xa xem sơn có sắc gần nghe thủy không tiếng động xuân đi hoa còn ở người tới điệu không kinh đây là hoa nhưng đối hợp với đáp đúng mười đạo đ ệ mục này nhưng đến không được cái này đ ệ mục cũng nói khó đến hoài nghi nhân sinh nhưng là đơn giản đơn giản đ ỗ n nhiên liền khó khăn lên ai cũng không biết tiếp theo đ ệ là đơn giản vẫn là khó một khi chơi lên không có trăm phần trăm nắm chắc toàn sẽ chơi chính là một cái tâm thái một cái không lắm tâm thái liền băng rồi căn bản là đến không được cuối cùng chính mình liền đem chính mình chỉnh ngóc vòng có thể liên tiếp đáp đúng mười đạo đ ệ mục học thức không tồi tâm thái càng là không tồi m ẫ u chốt là kia đáp đ ể người tuổi không lớn xem ra là vẫn là cái phiên phiên thiếu niên lang không nhiều liền hấp dẫn một đống cô nương tiểu thư ánh mắt tài hoa hơn người đầy bụng kinh luân còn anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm p h o n g nhiều như vậy ưu điểm tụ ở một người trên người nhưng không phải dẫn nhân c h ú m ụ ấu thanh ánh mắt vẫn luôn dừng ở người nọ trên người xem khang hy trong lòng t o à n hồ hồ nhịn không được đánh gây nàng ánh mắt đẹp sao nói xong khang hy ánh mắt liền trở nên đú á lên ấu thanh cười một tiếng một cái cô nương nhìn xem làm sao vậy cô đương đúng vậy một cái cô nương ấu thanh nữ giả nam trang thời gian lâu như vậy tự nhiên càng thêm minh bạch nam nữ chi gian một ít khác nhau kia rõ ràng chính là cái cô nương khang hy lại lần nữa đánh giá lúc này mang theo mục đích đi xem nhưng là thật nhìn ra điểm danh đường ra tới thật đúng là cái cô nương tấu chương xong chương một trăm bốn mươi mốt du hồ chẳng sợ nhân ra là cái cô nương ngươi như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m xem cũng không tốt ngươi hiện giờ một thân áo váy phải học được rồi hợp rẻ ấu thanh hai người khi nói chuyện kia cô nương đã muốn khiêu chiến đệ thập nhất nói đệ này nhưng không dễ dàng một sai liền chỉ có thể được đến một cái túi thơm khang nhìn thấy như vậy có quyết đoán người, cũng không biết là nhà i cô ư ơ n ngươi nếu là cảm t hy ấ hứng thú, cảm m làm người đi hỏi thăm hỏi thăm.、Âu、thanh Ấu rất là nghiền ngẫm đánh giá hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc một rốt thấy hứng thú. Khang Hy cảm thấy cảm đặc biệt oan uổng hắn là thật sự vô tâm tư đối nữ nhân khác nếu không nàng hỏi khang hy cũng sẽ không hỏi nhiều một câu cũng không trách đấu thanh như vậy tưởng có lịch sử bối cảnh làm nàng tin tưởng khang hy có thể một dạ đến đến giả, này so làm nàng tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây còn một khó chờ đáp trả thứ mười tám để thời điểm mọi người đều đi theo nín thở ngưng thần sợ một cái không làm khiến cho nàng đáp để thất bại ngay sau đó k i a cô nương không phụ mọi người sở vọng hai mươi đến đề mục tất cả đều đáp ra tới một bộ mỹ phẩm dưỡng da còn có một cái đồng hồ báo giờ hai dạng thêm ở bên nhau ước chừng bốn năm trăm l ư ợ n g bạc đây chính là giải thưởng lớn nhìn k i a cô nương đ á p đ ề vây quanh người tan một ít ấu thanh cùng khang hy không ở bên này xem náo nhiệt chấm làm người bị thuyền muốn hay không đi du hồ h ả o a cái này hồ không nhiều lắm ở kinh thành muốn bao lớn hồ khả năng tính cũng không lớn lên thuyền thuyền trên mặt hồ thượng chậm rãi kích thích nhưng thật ra vững vàng thực khang hy thuyền đương nhiên không nhỏ bất quá không phải lớn nhất hai người ngồi ở trong con thuyền mở ra hai sườn cửa sổ buổi tối xuân phong thổi tới một trận mát lạnh rất là thoải mái thời tiết vườn sắp sửa được rồi chấm quyết định tháng năm liền dọn đi vào trụ vườn rất lớn dù sao cũng là khang hy tính toán trường kỳ trụ địa phương nguyên bản không nên nhanh như vậy nhưng là ai làm khang hy chờ cấp đâu nay không công bộ chỉ có thể tăng ca thêm giờ người nhiều lực lượng đ ạ i nhưng thật ra cũng không tính khó nhanh như vậy đúng vậy về sau chúng ta chính là hàng xóm ấu thanh không nói chuyện đúng rồi vườn còn không có đặt tên nếu không ngươi cho chấm khởi một cái ngươi vườn chính ngươi lấy khang hy thấy nàng tự tuyệt ý vị thập phần rõ ràng liền không hề cấm cầu ngươi cảm thấy mộ thanh viên như thế nào tha thứ ấu thanh nghĩ nhiều tên này như thế nào nghe có chút không thích hợp không nói chuyện đó chính là không phản đối vậy như vậy đ ị n h rồi trên mặt hồ sóng nước lưng lánh lui tới con thuyền thượng treo đ è n lồng làm cho cả mặt hồ thoạt nhìn đều sáng sủa đi lên đ ỗ n g nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng tỉ bà đảo cũng không kỳ quái chơi thuyền du hồ không thiếu tiền lại có tình thú người luôn có như vậy một ít thơ tình nhà ý thỉnh người lại đây nói tỉ bà cũng không đủ vì quái chỉ là quái liền quái ở cái k i a đạn tỉ bà người có chút quái mắt ấu thanh nếu là không nhìn lầm nói hẳn là vừa rồi liên tiếp đoán đối hai mươi nói đề mục vị kia nữ giả nam tràng cô nương cô nương này nháy mắt công phu thay đổi thân nữ trang thế nhưng bắn lên thì bà nguyên bản ấu thanh cho rằng nàng là cái nhà giàu tiểu thư rốt cuộc thời buổi này có thể làm nữ t ử đọc sách của cải đều không tầm thường nhưng chỉ trước mắt kia cô nương ở trên thuyền đạn thì bà thời buổi này bán nghệ con hát thống trở thành hạ tam lưu nghề nếu là không thiếu tiền đền dùng không ai sẽ bán nghệ nhìn cái gì đâu khang hy nhưng không bằng ấu thanh tâm ý hơn nữa hắn tâm tư liền không ở người ngoài trên người cho nên cũng liền không chú ý tới thiêu đ ạ nếu là nàng ngay từ đầu tỏ rõ chính mình nữ tử thân phận nàng như cũ có thể làm được nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hơn nữa càng thêm gặp một ít phê bình cùng tinh kế ấu thanh có thể nhìn đến kia cô nương diện mạo hai con thuyền tự nhiên là gần đối diện thuyền không biết sao lại thế này đột nhiên liền đụng phải bọn họ thuyền đem đối phương trên thuyền hai vị công tử ca cấp đâm đi xuống ấu thanh bởi vì nhìn chằm chằm đối diện xem nhưng thật ra phát hiện một ít manh mối cô nương này thoạt nhìn không phải vì bạc nhưng thật ra như là lại đây báo thủ không sai ấu thanh thanh thanh sờ sờ nhìn đến kia hai cái rơi xuống nước công tử ca cũng không phải thật sự bởi vì thuyền va chạm mới rơi xuống nước hơn nữa bị cái kia cô nương lộng rơi xuống nước nhìn dáng vẻ kia cô nương trên tay còn có điểm công phu ấu thanh càng thêm tò mò cô nương này rốt cuộc là người nào không đợi ấu thanh mở miệng làm người đi hỏi thăm hỏi thăm kia cô nương thân phận đâu nàng liền nghe được đối diện trên thuyền tiếng kêu cứu chờ đem người cứu đi lên sau người nhưng thật ra không có việc gì ba tháng tiên nói là mùa xuân nhưng là buổi tối vẫn là có lạnh nói nữa lúc ấm lúc lạnh lúc này dễ dàng nhất sinh bệnh đi lên hai người liền vẫn luôn không ngừng áp lưu nước mắt lúc này trong đó một cái rơi xuống nước người nhịn không được chửi ấm lên ai đâm cho thuyền không trường đôi mắt ta người nọ mắng xong lúc sau nhìn về phía khang hy cùng đấu thanh hai cái thuyền ly đến thật sự gần tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ai là có thể làm chủ người các ngươi không trường đôi mắt ta không thấy được thuyền chỉ vội vàng hướng lên trên đâm đôi mắt nếu là không nghi m u ố n tiểu ra ta cấp đào ra nói chuyện người này thoạt nhìn là cái tính tình hòa bạo cũng không biết là ai cấp tự tin diệu công tử xin ngài bất giận nếu không đi trước đội thân xem y ỉa n g h e xong những người này nói chuyện khang hy sắc mặt không tốt lắm còn không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện đâu vạn tuế ra muốn hay không nô tài đi cha xem xét là người phương nào đi thôi cha cha khang hy cũng muốn biết nhà ai dưỡng ra như vậy cái không nói lý đồ vật còn có hắn nhớ rõ kinh thành không có có tên có họ họ r i ê u g i a đình giàu có cũng không biết từ nơi nào toát ra tới ra lương cựu công đi xuống hấu thanh thấy thế cùng khang hy nói tổng cảm thấy việc này không đơn giản lần này đâm thuyền quá trung hợp đối diện thuyền giống như cố ý trước cha cha đi vốn n g ụ m trà khang hy nói hôm nay ra tới nhưng thật ra không tính thái bình là chấm không có an bài hảo đầu tiên là gặp được thư mục lộc phương cắt mất hứng không nói còn vô duyên vô cớ bị mắng một đốn ai đều sẽ cảm thấy không cao hứng lương cựu công đến đối phương trên thuyền dò hỏi tình huống nhưng thật ra thật sự nghe được một ít nội dung kia rơi xuống nước diêu công tử kỳ thật không được đầy đủ là kinh thành người lại đây b á i phòng thân thích không hiểu lắm kinh thành quý cũ kinh thành chân chính gia đình giàu có cho dù là cái ăn chơi chắc táng đều biết cùng người chạm vào chứ trước hỏi tham hảo đối phương là ai lại nói cái khác rốt cuộc hoàng thành d ư ớ i chân nhất không thiếu chính là quý nhân đến nỗi kia thân thích là ai là cái liền thượng triều tư cách đều không có tiểu quan kia họ diêu phòng chừng là trong nhà quán đến lợi hại bằng không cũng sẽ không như vậy không đầu ó c lương cựu công quá khứ thời điểm kỳ thật đối phương đều còn tính hảo trừ bỏ cái kia r i ê u công tử không hiểu quy củ những người khác sẽ không như vậy không đầu óc minh bạch sai ở bọn họ liền bồi không phải cũng b ồ i tiền khang hy bị mắng việc này khẳng định không thể thiện hắn sẽ không trực tiếp đem người chóc nã nhưng là cha cha nhà bọn họ còn có cái kia thân thích việc này không khó cũng liền một câu sự hạ thuyền ấu thanh vừa muốn phái người đi hỏi thăm cái kia nữ giả nam trang cô nương nàng tổng cảm thấy kia cô nương không đơn giản hôm nay đụng tới cái kia cô nương vẫn là cha cha đi cũng không biết sao lại thế này liền g i á không thích hợp cảm giác như là cái có chuyện xương ư ờ i khang hy tự nhiên đáp ứng nàng tấu chương xong chương một trăm bốn mươi hai bại lộ lại qua hai ngày khang hy điều tra ra thư mục lộc phương c á t sự điều tra ra cái tia nữ giả nam trang cô nương cũng điều tra ra nhìn kết quả khang hy trực tiếp không nhịn xuống chụp cái b ả n nàng nhưng thật ra thật dám lương cựu công người đi cảnh nhân cung t u y ê n trị hoàng quý phi ngự tiến thất nghi cấm túc cảnh nhân cung không có chấm mệnh lệnh không chuẩn bước ra cảnh nhân cung nửa bước cảnh nhân cung n ô tài cũng không chuẩn ra ngoài phái người nhìn cũng không chuẩn có thư tín chuyển ra cung giả lương cựu công thật cần thật đáp xem ra vạn t u ế ra việc này là thật sự khí thực nay cấm túc phòng trường chỉ là một cái bắt đầu c h o n vạn tuế ra đầu quả tim người vậy chuẩn bị tốt thừa nhận sự tình bại lộ sau kết cục khang hy cha được long khoa đa trên người không bao lâu liền cha được đồng hoàng quý phi trên người việc này khang hy đều ngoài ý muốn đến không được đến nôi cái tia nữ giả nam trang cô nương s á t thật rất có chuyện xưa nhưng là cùng kinh thành quan hệ không lớn là một cái vùng duyên hải trấn nhỏ cô nương têu lâm mỹ t h i ề n sở di đến kinh thành tới là vì báo thủ đến nôi báo thủ đối tượng là ngày đó rơi xuống nước một người khác têu triệu đức sinh sự tình thực cầu huyết lâm mỹ thiển cha là tú tài ở trấn trên làm dạy học tiên sinh làm người chính trực phía trên có một cái thân tỷ tỷ lâm mỹ quyên s o nàng lớn hơn hai tuổi nguyên bản một nhà hòa thuận vui vẻ tiểu nhật tử tuy không nói nhiều giàu có nhưng là cũng không kém ở c h ấ n nhỏ thượng vẫn là không tồi qua đến cũng thể diện lâm mỹ quyên cùng nàng c h a học sinh đính hôn nguyên bản tính toán quá xong năm liền thành hôn kết quả bị triệu đức sinh coi trọng bên đường đùa dỡ nhục nhã kỳ thật cũng không thật sự làm cái gì chính là liền tính như vậy đối nữ tử tới nói đây là trí mạng c h ấ n nhỏ liền như vậy đại tới tới lui lui liền có người nhận ra tới sau đó liền chuyển ra không ít đồn đãi vớ vẩn đồn đãi vào lâm mỹ quyên vị hôn phu gia lốt hai đã sớm đã biến vị bị h ô lâm, lâm gia t có có ự vô vô cha mẹ không cam lỏng tính toán vào kinh cáo ngự trạng này đem triệu đức sinh dọa m h ả y dựng sau đó lâm gia cha mẹ ở triệu đức sinh có tầm tra tấn hạ không có mệnh một nhà bốn người tốt tốt đẹp đẹp kết quả bị triệu đức sinh như vậy một lộng cửa nát nhà tan trong nhà phát sinh việc này thời điểm lâm mỹ thiền cũng không ở nhà nàng đi theo bà ngoại đi nhà nàng chờ nàng trở lại s a u đã biết ngọn nguồn trong lòng đại hận này thù nàng cần thiết m u ộ n báo vì thế nàng liền thu thập đồ vật lên kinh thành trong đó gian khổ tự nhiên là không cần phải nói lâm mỹ thiền từ nhỏ liền thông thuệ nàng c h a thấy thế trực tiếp đem nàng coi như nam tử t ớ i giáo dọc theo đường đi cũng bị người đã lừa gạt an quang mệnh nàng trưởng thành cũng mau vào kinh hậu thân thượng tiền tài đã không nhiều lắm hỏi thăm cái gì đều yêu cầu b ạ c nàng liền bắt đầu làm viết thoại bản sự bởi vì là nữ tử hơn nữa trong lòng đối triệu đức sinh hận ý viết ra tới thoại bản từ cảm tình ngầm đ ầ còn khá xinh đẹp ở kinh thành rất có thị trường tôn trúc tiền nàng liền bắt đầu kế hoạch trả thù triệu đức sinh hắn làm nàng c ự a nát nhà tan như vậy lâm mỹ thiền cũng sẽ không làm hắn hào quá nhân cha nên xuống mộ cùng cặn b ạ cùng nhau hôn mê nhưng là cái này xuống mộ quá trình lâm mỹ thiền không tính toán làm cho bọn họ hào quá thế nào đều phải trải qua một lần nhân thế gian bi ly mới được bằng không như thế nào không làm thất vọng chết đi hoan hồn ngày đó buổi tối rơi xuống nước một chuyện là lâm mỹ thiền ăn bài vì chính là làm triệu đức sinh ở ốm đau trung vừa qua rơi xuống nước chỉ là khai vị đồ ăn rơi xuống nước sinh bệnh tự nhiên liền không khả năng có tái hào lúc đến nôi cái kia họ r i ê u kỳ thật chính là nhân tiện hắn miệng quá tiện hơn nữa tâm còn hư lâm mỹ thiền thuận tay đem hắn cung cấp mang lên đối nhân trà, nàng là linh chịu đ ư ợ c lâm mỹ thiền sự khang hy nhìn thoáng qua liền làm người đem hồ sơ cấp ấu thanh đưa đi qua hắn đối này đó không có hứng thú sắc thật kinh tâm động phách nhưng là không động đậy khang hy cái này l a o nam nhân tâm hồn trên triều đình đều ngơi ư l ừ a ta gạt có thể so cái này xuất sắc nhiều hắn nhiều lắm cảm khái một câu kỳ nữ tử lâm mỹ thiền sự tình phóng một bên khang hy muốn trước xử lý đồng hoàng quý phi còn có đồng gia sự nói thật khang hy cũng không tưởng trị đồng ra tội hắn đối đồng hoàng quý phi cảm tình không nhiều lắm nhưng là đồng g i a vẫn là hắn ngạch nương nhà mẹ đẻ nhưng đồng g i a làm những cái đó sự làm hắn coi như không nhìn thấy khó mà làm được chỉ là như thế nào phạt là cái vấn đề hắn không nghĩ phạt nhẹ nhưng quá nặng đồng g i a bị thùa hắn sợ hai trăm năm về sau hắn ngạch nương mang hắn nghĩ tới nghĩ lui khang hy trong lòng có tính toán trước đồng hoàng quý phi bên kia đột nhiên bị cấm túc cảnh nhân cung chúng quanh vây quanh thị vệ này cũng không phải là việc nhỏ hậu cung phi tần bị cấm túc cũng là thường có sự chính là có thị vệ nhịn thật đúng là hiếm thấy ma ma hỏi tham gia tới sao đồng hoàng quý phi quan tâm hỏi ma ma lắc đầu cảnh nhân cung bên ngoài đến cùng cái thùng sắt dường như căn bản là ra không được càng không nói đến đi tìm hiểu tin tức nô tỉ là cái gì cũng không hỏi ra tới nô tỉ còn tưởng hỏi nhiều vài câu kia thị vệ liền làm bộ muốn bắt người nô tỉ liền đã trở lại đồng hoàng quý phi nghe vậy ngốc lăng lăng trong miệng nhắc mãi vạn t u ế ra có phải hay không phát hiện cái gì nàng gần nhất làm có thể làm khang hy tức giận giống như liền như vậy một sự kiện vô duyên vô cớ không trách nàng nghĩ nhiều lương lương ngại nhưng đừng bản thân hù dọa bản thân vạn t u ế ra còn không có lên tiếng đâu có lẽ không phải cái gì đại sự chúng ta cũng không thể tự loạn đầu trật tuyến ma ma lời này nàng chính mình đều rõ ràng nhiều có hơi nước nhiều giả chính là cũng chỉ có thể nói như vậy lúc này không thể nghĩ nhiều bằng không không chờ kết quả ra tới chính mình liền đem chính mình hụ t chết ổn định vạn nhất có cái gì chuyện cơ đâu đồng hoàng quý phi bị cấm túc trong cung cung quyền cơ hồ đều dừng ở ôn hi quý phi trong tay có một bộ phận nhỏ ở v ệ phi vinh phi nghi phi trong tay các nàng không biết đồng hoàng quý phi rốt cuộc làm cái gì chọc vạn t u ế ra không cao hứng nhưng là lần này đều có thị vệ trông coi nghĩ đến không phải là cái gì việc nhỏ nương nương muốn hay không nô tỉ đi cha cha đồng hoàng quý phi sự ôn hi quý phi lắc đầu không cần nàng chính mình tìm được chết vẫn là chọc đến vạn thuế ra tức giận sự có lẽ không phải chúng ta nên biết đến sự không cần nhiều quản chỗ tốt nàng được liền không tính toán quản như vậy nhiều này nàng tam phi nơi đó cũng đều không phải n g ố c đến ôn hi quý phi có thể nghĩ đến sự tính các nàng cũng có thể nghĩ đến so với ôn hi quý phi lại nói tiếp tam phi còn tính tương đối dễ chịu rốt cuộc các nàng ba đều có nhi tử hậu cung nhi tử liền đại biểu bảo đảm liền càng sẽ không không có việc gì tìm việc đồng hoàng quý phi cấm túc ba ngày khang hy cũng chưa cấp cái cách nói ngày đầu tiên nàng còn có thể ổ được ngày hôm sau liền có chút miết cưỡng đại ở cảnh nhân cung ra không được một chút tin tức đều không có chờ đệ tam thiên thời điểm đồng hoàng quý phi đã sắp h ỏ n g mất mấy năm nay đồng hoàng quý phi có thể ngồi trên hoàng quý phi vị phân càng nhiều là bởi vì nàng ra thế cũng không phải là bởi vì nàng thủ đoạn nhiều lợi hại hơn nữa nàng không hài tử hào chút lợi hại thủ đoạn đến không được nàng trước mặt nàng năng lực thừa nhận tâm lý vẫn là thấp một bậc ba ngày đã là nàng cực h ạ vạn tuyệt ra đồng hoàng quý phi bên kia đã chịu không nổi khang hy cười nhạo một tiếng lúc này mới đến nào nếu nàng cảm thấy chính mình có bản lĩnh vậy lại nhiều con hai ngày gia đồng hoàng quý phi bên này khang hy trong lòng có tính toán bên kia giúp đỡ đồng hoàng quý phi đồng g i a người khang hy cũng không tính toán b u n g tha khang hy s ắ c thật đãi đồng g i a không tệ chính là đồng g i a ỉ vào hắn cấp thế làm làm hắn không cao hứng sự này liền làm khang hy không cao hứng tấu chương xong chương một trăm bốn mươi ba nhị phòng tự làm tự chịu vạn thế ra đồng g i a hai vị đại nhân tới làm cho bọn họ vào đi g i a lần này khang hy muốn gặp chính là đồng quốc duy cùng đồng quốc cương hai người là thân huynh đệ đối ngoại tự nhiên là một lòng người nhưng là nội bộ cũng không phải không có mâu thuẫn cái này khang hy cũng đều biết đồng quốc cương làm trưởng tử tập tước nhất đàn công đồng quốc duy làm con thứ tập tước cũng liền không có h a n phân nguyên bản khang hy n g h ĩ quá hai năm đem đồng quốc duy tiến tước hiện giờ nhưng thật ra không cần nô t à i ra mắt vạn tuế ra đều đứng lên đi hai người đều là khang hy thân cứu cứu trước kia khang hy đều là làm cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện nay cái bọn họ lại không có thường lui tới giống nhau đãi ngộ đồng quốc cương tính tình tương đối trực tiếp mở miệng nói vạn tuế ra kêu nô t à i lại đây có chuyện gì muốn phân phó khang hy nói chấm gần nhất t r a được điểm đồ vật hai vị cứu cứu nhìn xem đi nói xong lương c ử u công liền đem hai phân giống nhau hồ sơ phân biệt đưa cho đồng quốc cương cùng đồng quốc duy hai người kết quả hồ sơ bắt đầu lật xem càng xem hai người sắc mặt càng khó xem đồng quốc cương là khí đồng quốc duy là dọa hai người là thân huynh đệ b u ồ n hẳn là hòa thuận vì sao sẽ mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu là đồng quốc cương t r ư ớ n g mắt đồng quốc duy bán nữ nhi tư thế hắn cảm thấy đồng gia đã cực thịnh nữ nhi chất nữ hảo hảo dưỡng gả cái môn đăng hộ đối gả chồng là cực hảo chính là đồng quốc duy càng muốn đem nữ nhi đưa vào c u n g đồng quốc cương chưa nói hai câu đồng quốc duy phu nhân liền ngầm nói hắn đại phòng ghen ghét người nhận không ra người hảo nói nhưng có nghe đồng quốc cương so đồng quốc duy đại đối tỷ tỷ cũng chính là khang hy thân ngạch nương ở trong cung quá đến nh hậu cung nữ tử có rất nhiều thân bất do kỳ nghe phú quý chính là đang ở trong đó mới hiểu được trong đó hiểm ác đồng g i a có vạn thuế g i a chiếu cố trong nhà nam t ử n ỗ nỗ lực có thể so dựa và ngoại thích được đến phú quý kiên định hắn nói thành khẩn chính là đồng quốc duy đem đồng quốc cương trở thành đại quê mùa không nghe hiện giờ còn làm ra như vậy sự đồng hoàng quý phi ở nhà mẹ để thời điểm cũng là hắn nhìn lớn lên trước tiên là cái thật hoạt bắt đáng yêu thiện lương tiểu cô nương và cùng muốn mạng người nói đều có thể tùy tiện nói hắn đệ đệ cái này ngu xuẩn còn liền thật sự đi làm hồ sơ xem xong đồng quốc cương cùng đồng quốc duy quỷ trên mặt đất không đợi đồng quốc cương nói ra thỉnh tội nói đồng quốc duy liền khóc lóc nói vạn tuế gia nhất định là có người hãm hại còn thỉnh vạn tuế gia nắm rõ nương nương một cái thâm cung phi thần như thế nào nhận thức ngoài cung thương nhân còn có nô tài gì đến n ỗ i phải đối phó một cái thương nhân không đạo lý à đồng quốc duy biết vạn tuế gia có bao nhiêu che chở ấu thanh cho nên kiên quyết không thể thừa nhận đây là chấm điều tra rõ sau kết quả chẳng lẽ ngươi hoài nghi chấm bôi nhỏ ngươi không thành nô tài không dám chỉ là nô tài xác thật không biết long khoa đã làm những việc này còn thỉnh vạn tuế gia nắm rõ khang hy cái này nghe ra tới này lao thất phu tưởng đem chịu tội trốn tránh đến long khoa đa một người trên đầu đi nhưng thật ra thật có thể ngoan hạ tâm đồng quốc cương ở một bên nghe ra tới đồng quốc duy ý tứ đôi mắt đều t r ừ n g lao đại hắn cảm thấy hôm nay một lần nữa nhận thức một chút hắn vị này thân đệ đệ vạn tuế gia nô tài nhận tội còn thỉnh vạn tuế gia xử lý đại cứu cứu nghiêm trọng ngươi lại không biết tỉnh chấm lại không phải kia trở thị phi bất phân người nên phạt chấm sẽ không bỏ qua không nên phạt chấm cũng sẽ không oan một người lời này để lộ ra tới nội dung xem như nói cho đồng quốc cương hắn không có việc gì sẽ không đã chịu liên lụy vạn tuế gia nói chính là nếu cứu cứu nói không biết long khoa đa làm sự tình kia chấm cũng sẽ không đem việc này tính đến cứu cứu trên đầu nghe đến đó đồng quốc duy vừa muốn nhẹ nhàng thở ra kết quả khang hy lại tiếp tục nói long khoa đa về sau không chuẩn vào t r i ề u làm quan cứu cứu t r ị ra không nghiêm giáo nhi vô phương về sau liền đãi ở trong nhà hào hào dạy dỗ nhi tử tỉnh ra tới thai h ò a n g ư ờ i đồng quốc duy trận tròn mắt ý gì đây là muốn cách hắn trước vạn thuế ra liền như vậy định rồi chẳng lẽ cứu cứu còn muốn cho chấm tiếp tục t r a đi xuống đồng quốc duy không dám nói hồ sơ thượng viết rõ ràng đồng hoàng quý phi tin là từ hắn giao cho long khoa đa miệt mài theo đuổi hắn càng sông đời đại cứu cứu ngạc luân đại hiện giờ đã hai mươi suất đầu liền đi nghe được khang hy nhắc tới hắn cái k i a cả ngày hi hi ha ha vô tâm không phổi ăn chơi chắc táng nhi tử ngạc luân đại hoảng sợ cái này nhãi danh sẽ không chọc chuyện gì đi hồi vạn tuế ra ngạc luân đại h i là, là, là, là hắn đích trường u tử ngày thường không đàng hoàng nhưng là nhiều nhất chính là hảo hưởng lạc thích lưu miêu đậu cầu dưỡng con hát trong nhà có bạc đủ hắn hoác hoác đồng quốc cương làm hắn tiến tới hắn đọc không đi vào thư người lớn lên nhưng thật ra cường tráng làm ngự tiền thị vệ cũng hảo nô tài tạm vạn thuế ra đồng quốc cương minh bạch đây là đối đồng gia bồi thường nhị phòng phạm sai lầm vạn thuế ra xem ở tỷ tỷ phân thượng rốt cuộc vẫn là thủ hạ lưu tình p h a t nhị phòng ở đại phòng thượng b ổ đã trở lại một ít đồng quốc cương mang theo vẻ mặt thất ý đ ệ đệ ra c u n g đồng quốc duy trong miệng còn nhắc mãi xong rồi xong rồi bên này hai người vừa đến ra thánh chỉ liền tới rồi đồng quốc duy trên người chức vụ một loạt rốt cuộc đồng quốc duy đại nhi tử trên người chức vụ cũng không có long khoa đã trực tiếp tuyệt hắn về sau tiến tới sở hữu lộ toàn bộ đồng gia nhị phòng đều ở kêu trời khắp đất chính là mắng cũng không dám mắng rốt cuộc đây là khang hy hạ chỉ đồng ra hảo phóng ngạc luân đại nghe nói như vậy tin tức lộ ra một cái tơi ư cờ ư i tới a mã ngươi nói chính là thật sự vạn t u ế ra thật làm nhi tử đi làm ngự tiền thị vệ ngạc luân đại xác thật không gì bản lĩnh nhưng là có cái hảo a mã cho nên nhật tử quá thật sự dễ chịu duy nhất làm người không vui sự chính là nhị p h ò n g mỗi ngày lấy hắn tới nói sự hiện giờ nhị p h ò n g xui xẻo hắn tự nhiên vui vẻ hắn nhưng không có gì một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn khái niệm hắn người này so với hắn a mã còn muốn trực tiếp ai làm hắn không hạc quá không t h ả i mái hắn liền không thích ai quản hắn có phải hay không người một nhà đem trên mặt cười cho ta thu thu nhị phong g hi hi ha ha giống bộ g á n g gì? n g ạ c luân đại cười nhạo một tiếng không thèm quan tâm nói nhị phòng tự tìm dựa vào cô ba ba về điểm này tình cảm đôi mắt đều t r ư ờ n g đến bầu trời đi còn tưởng đem đường mội đưa vào cùng cũng không biết nghĩ như thế nào muốn nhi tử nói hiện giờ như vậy nhưng thật ra chuyện tốt tỉnh về sau gặp phải lớn hơn nữa sự đến lúc đó liên lụy chúng ta đại phòng đi theo ăn không được hảo như thế nào nói chuyện đâu đó là ngươi thúc thúc thầm thầm đồng quốc cương tuy rằng cũng không thích nhị phòng nhưng là huynh đệ chi gian tình cảm vẫn phải có hắn trong lòng vẫn là hy vọng nhị phòng có thể tốt thôi đi lúc trước nhị thẩm mỗi ngày ở n gạch nương trước mặt t o à n t ư ớ c vị d ừ n g ở ngài trên đầu việc này ngài đã quên nhi tử nhưng không quên liền kia t o à n hắn ra ngài có thể trông cậy vào hắn cái gì long khoa đa nhưng thật ra có năng lực nhưng ngài cũng nhìn thấy năng lực không cần ở chính độ thượng còn không bằng nhi tử cái này không năng lực đâu đồng quốc cương nói bất quá nhi tử kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý nhị phòng rơi vào như thế kết cục sát thật là không bán người khắt tự làm tự chịu t ấ u chương s o n g chương 144 một trăm bốn mươi bốn hộp máu đồng g i a nhị phòng bị thua đột nhiên ở kinh thành nhưng không tính cái việc nhỏ cụ thể nguyên nhân khang hy chưa nói thánh chỉ hạ đột nhiên trừng phạt lực độ không nhỏ long khoa đa là đồng gia nhị phòng nhất có tiền đồ cái kia hắn bị cấm vào triều đồng quốc duy chính mình bị cắt trước đồng gia nhị phòng muốn lên đã có thể phải đợi đợi cháu đồng gia hảo phóng không bởi vậy chịu nhiều ít ảnh hưởng có thể thấy được lần này phạm sự chỉ có đồng gia nhị phòng hơn nữa trong cung mơ hồ chuyển đến đồng hoàng quý phi bị cấm túc tin tức nay không thể không làm người hoài nghi có phải hay không đồng hoàng quý phi tại hậu cung làm cái gì vạn thuế ra trong tình huống bình thường sẽ không bởi vì trên triều đình sự t ì n h đối hậu cung làm quá mức xử phạt t ă n ngạch đồ qua đợi khi hy tần còn tung tăng n ả y nhót minh châu nhàn phú ở nhà khi huệ phi hào, hào. Mọi người cũng coi như là chỉ là cụ thể nguyên nhân liền không ai biết nương nương nô tỷ mới vừa nghe bên ngoài thị vệ nói lao ra bị cách r ư ớ c tam thiếu ra vĩnh không thể vào chiều lạc quan ngươi nói cái gì đồng hoàng quý phi không tin cái này làm cho nàng như thế nào dám đi tin tưởng không có khả năng vạn thuế ra sẽ không như vậy đối bổn cung bổn cung chính là nàng biểu mượn a hắn như thế nào có thể như vậy n h ấ n tâm bổn cung không tin người tới bổn cung muốn đi ra ngoài bổn cung muốn gặp vạn thuế ra nương, nương ngài ư ơ n n g cũng không nên hủ dọa nô tỷ đồng hoàng quý phi khắp n ơ thoạt nhìn cùng được thất tâm phong giống nhau hơi có chút d ọ người theo sau nàng liền bị bệnh dẫn cấp công tâm hơn nữa bị cấm túc mấy ngày nay lo lắng hãi hùng ăn không ngon ngủ không tốt bị bệnh chẳng có gì lạ bên này đồng hoàng quý phi bị bệnh khang hy cảm thấy không sai bị ệ lắm liền hạ chỉ hàng đồng hoàng quý phi v ị phân đồng hoàng quý phi từ nguyên lai hoàng quý phi biến thành đáp ứng một hàng rốt cuộc tuy không muốn n à n g m ệ n h nhưng không thể nói không tàn nhẫn đồng hoàng quý phi nghe được thánh chỉ nội dung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ra tới nàng chính là đồng g i a nữ tử đồng g i a n ữ như thế nào có thể làm đáp ứng đâu nàng không c a m lỏng nàng không muốn đồng hoàng quý phi không phải đồng đáp ứng hộp máu khang hy cũng không có mềm lòng bất quá thai ý vẫn là cấp tỉnh bất quá cũng không phải trước kia quen mặt lao t h á i y hiện hơn nữa tân tiến cung không bao lâu t h á i y cảnh nhân cung người tự nhiên bất mãn chính là bất mãn nữa cũng không có biện pháp bệnh hào sau đã là cái nửa tháng đi qua cảnh nhân cung cấm túc lệnh còn không có giải trừ khang hy nhưng không n g h ĩ phóng nàng ra tới làm yêu cái này nàng chân chính thành hậu cung chê cười muốn nói đồng hoàng quý phi bị thua ai khổ sở nhất n à y liền phải kể tới g i ậ n chân nói đến cũng là hắn xui xẹo năm nay cũng mới bất quá một tuổi mười tuổi đầu tiên là mẹ đẻ ngoan độc cơ hồ ám hại toàn bộ hậu cung bị bắt chết mẹ đẻ sau khi chết tuy nói nhật tử không có quá hào quá nhưng là tốt xấu có cái thân phận tôn quý dưỡng mẫu trong cung cũng không dám chậm chế hắn cái này hảo đồng hoàng quý phi bởi vì không biết tên nguyên nhân bị cấm túc cảnh nhân c u n g hàng v ị phân hắn muốn đi gặp đều bị ngăn đón cuộc sống này tuyệt đối là hoàng tử á ca khổ bức nhất cái kia không gì sánh nổi có dận chân tang nộ bắt a ca dận tự đều cảm thấy chính mình không như vậy khổ hắn mẹ đẻ tuy rằng là hậu cung xuất thân thấp nhất nhưng là tốt xấu còn sống dưỡng mẫu có chính mình thân sinh ni h tử đại hắn không đủ thân cận nhưng là cũng coi như chú đáo so với dận chân t a n nộ dận tự liền tốt hơn nhiều rồi vạn t h u gia thứ a ca cầu kiến nghe lương cựu công nói lên tứ aka khang hy tâm tình rất là phức tạp làm hắn vào đi Dạ. dẫn chân tiến vào đầu tiên là quy quy củ củ hành lễ khang hy nói không hào hào đọc sách lại đây làm cái gì dẫn chân túi đầu nhi tử nghe nói ngạch nương bệnh nặng muốn đi xem ngạch nương hắn không có cầu tình dẫn chân biết thánh chỉ đã hạ hắn lại như thế nào cầu tình cũng là vô dụng bất quá rốt cuộc là dưỡng mẫu hắn vẫn là muốn đi xem khang hy không mừng đồng đáp ứng nhưng là nhi tử này phân hiếu tâm hắn là vui mừng chính là vui mừng về vui mừng đồng đáp ứng bên kia khang hy cũng không tính toán thoáy nhượng nữa bước nói không thể thấy chính là không thể thấy ngươi vẫn là cái tiểu hải tử ngươi ngạch nương bệnh nặng tự nhiên có thai y vì nàng c h ậ n trị ngươi đi cũng vô dụng nghe chấm nói h ả o h ả o đọc sách chờ nàng hảo chấm lại cho ngươi đi nhìn xem ngươi ngạch nương dẫn chân túi đầu không nói hắn vẫn làm muốn đi xem hoang a mã nhi tử muốn biết ngạch nương rốt cuộc làm cái gì chọc đến n g à i như vậy sinh khí muốn vì ngươi ngạch ư ơ i nương cầu tình việc này chấm có thể lý giải nhưng là có một số việc chấm không muốn cùng ngươi nói đại nhân sự chấm sẽ không giận cho đánh mèo đến hải tử trên người nhưng là ngươi ngạch nương bên kia chấm chỉ có thể nói nàng tự làm tự chịu nói câu không dễ nghe không muốn nàng m ệ n h đều là xem ở hắn chết đi ngạch nương trên người hắn phùng ở lòng bàn tay người đều dám động khang hy tuyệt đối vô pháp chịu đựng nhi tử minh m ạ c h hảo trở về đi dẫn chân rời đi sau khang hy liền phân phó lương c ử u công phái người đi nội vụ phủ nói một tiếng thiết không thể chậm trễ chống nhi tử lương c ử u công biết hắn nói nhi tử chỉ chính là tứ ak ra bên này khang hy đem nên xử lý người xử lý bên kia ấu thanh sớm tại biết lâm mỹ thiền sự tỉnh sau liền đối cái này cô nương thập phần cảm thấy hứng thú xem kia cô nương ý tứ là tính toán càng triệu ra háo rốt cuộc bất kể đại giới bất kể hậu quả bất kể tự thân an uy lâm mỹ thiền ở như vậy một cái thời đại có thể lấy một nữ t ử thân phận làm được như vậy trình độ nói thật â u thanh là bội p h ụ ít nhất nếu là nàng không có hệ thống nàng là làm không được â u thanh tra được lâm mỹ thiền cuối cùng tính toán cùng triệu gia người đồng quy vô tận cái này làm cho â u thanh vì lâm mỹ thiền cảm thấy không đáng giá giúp ta đem này phong thư lấy nhan duyệt các chủ nhân danh nghĩa đưa cho lâm mỹ thiền làm tin được người đi đưa đúng vậy bên kia lâm mỹ thiền cảm thấy không sai biệt lắm nàng không nghĩ lại tiếp tục háo đi xuống gần nhất triệu gia thường xuyên xui xẻo nhưng chính là tìm không thấy nguyên nhân cổ hủ đương ra láo thái thái t h ậ m chí đi đạo quan tỉnh người tới làm pháp sự lâm ý thiền một nhà bi kịch là triệu đức sinh làm ác sự nhưng là triệu ra người nhưng không trong sạch nếu không phải triệu ra người bao che dung túng triệu đức sinh gì đến nỗi dám như vậy không kiêng n ể gì báo quan cũng không ai quản còn bức cho nàng cha mẹ cũng đi theo đi quả thực vô pháp vô thiên triệu đức sinh bên ngoài ăn chơi đàn g điếm say nã vào hoa phố ngoại ngõ nhỏ ngày hôm sau mới phát hiện con cháu căn bị người hủy hoại là cái loại này chị không hết hủy hoại kế triệu đức sinh con cháu căn hủy hoại sau hắn là không dám lại tiếp tục ăn chơi đàn g điếm triệu đức sinh cha bị một cái tiểu bạch hoa mê hoa mắt khi triệu đức sinh mẹ ruột thành táo bạo có mẹ toàn bộ triệu ra loạn thành một nồi chá chính là lâm mỹ thiền không tìm được triệu gia hại chết nhà nàng người chứng cứ dựa theo luật pháp liền tính chứng thực triệu đức sinh đùa dỡn lâm mỹ quên triệu đức sinh cũng tội không đến chết nàng cha mẹ bên kia không có chứng cứ trừ phi triệu gia nhận tội bằng không lấy nàng năng lực cha không ra trần tướng lâm mỹ thiền đương nhiên không cam lỏng nàng quyết định lại làm cuối cùng một sự kiện nàng muốn cùng triệu g i a người đồng quy v ũ tận một phen hỏa diệt đám kia g ê tầm người l i ê n ở nàng chuẩn bị hành động thời điểm nàng thu được một phong thơ một phong nàng cảm thấy v ớ v ẩ n tin tin là nhan duyệt các trưởng quầy tự mình đưa tới tự nhiên làm không được giả chỉ là tin thượng nội dung nàng nhìn cùng giả dường như ấu thanh ở tin thượng nói có thể không ràng buộc cung cấp chứng cứ làm triệu g i a liền tội đã chịu ứng có trừng phạt dưỡng gia triệu đức sinh như vậy bại hoại ra tới triệu ra tự nhiên không có khả năng chỉ phạm một sự kiện trên thực tế triệu ra làm những cái đó sự không chỉ có đủ hạng mục cũng đủ mấn mệnh ấu thanh không biết cũng liền thôi nếu đã biết tự nhiên không muốn công tha tin t h ư ợ n g chủ yếu là khuyên lâm mỹ thiền đừng nghĩ không thay vì toàn g i a bại hoại không đáng giá t ấ u chương xong chương một trăm bốn mươi năm báo thủ nhìn thư tín mặt sau mang thêm chứng cứ lâm mỹ thiền rơi lệ đ ờ y mặt nàng làm nhiều như vậy vì cái gì còn không phải là làm muốn một cái công đạo muốn triệu đức sinh tên t ậ n bã này lấy chết t a n đuổi vong linh nàng yêu cầu đồng quy v u tận mới có thể làm được sự t ì n h có người giúp nàng thế nhưng như thế đơn giản lại qua một ngày lâm mỹ thiền đi kinh thành lớn nhất kia gian nhan duyệt các cửa hàng cô đương ngài yêu cầu điểm cái gì lâm mỹ thiền mở miệng ta tìm các n g ư ờ i ra trưởng quầy có một số việc vừa rồi tiếp đón lâm mỹ thiền cô nương nghe vậy đột nhiên nghĩ tới hôm trước trưởng quầy phân phó nói nếu là có vị họ lâm cô nương lại đây tìm nàng làm nàng đem người đưa tới hậu viện đi không biết cô nương họ gì họ lâm lâm cô nương ta mang ngươi đi hậu viện chúng ta trưởng quầy ở hậu viện đâu nhan duyệt các làm chính là nữ nhân sinh ý cửa hàng tiếp đón khách nhân đều là cô nương già này đó cô nương phần lớn là gia cảnh khó khăn yêu cầu tiền bạc cửa hàng ngày thường có này đó cô nương cũng đủ dùng được trưởng q u y yêu cầu phụ trách sự tình tương đối nhiều không có khả năng thời, thời khắc khắc đều ở cửa hàng nhìn làm phiên cô nương lâm cô nương khắc khí lâm mỹ thiền bị mang đi hậu viện hậu viện tuổi rất lớn nhan duyệt các làm mỹ du nghiệp n g vụ mặt tiền cửa hiệu tuy rằng không nhỏ nhưng là làm cái này địa phương liền có chút không quá đủ cho nên hậu viện lớn hơn một chút vừa lúc cấp c ấ p cô nương làm mặt bộ hậu lý trường quay lâm cô nương lại đây trường quay ở thư phòng thẩm tra đối chiếu chứng n ụ nghe vậy dừng lại gậy bàn tính tay vào đi tin là trường quay tự mình đưa ra đi hai người cũng liền không phải lần đầu gặp mặt cũng không xa lạ lâm cô nương mời ngồi tạ trường quay trường quay ta liền đi trước phía trước tiếp đón trường quay gật đầu xua xô tay đi thôi đưa lâm mỹ thuyền cô nương rời đi sau trưởng c ầ y đem cửa đóng lại tin cô nương nhìn đi lâm mỹ thuyền đặt đầu các ngươi chủ nhân thật có thể làm triệu ra để tội chúng ta chủ nhân cấp triệu ra chứng cứ phạm tội cô nương hẳn là nhìn thấy nếu là cô nương không tin có thể tự mình đi trông thấy chúng ta chủ nhân chúng ta chủ nhân thập phần thưởng thức cô nương lâm mỹ thuyền nghe được nàng dùng thưởng thức trong lòng căng thẳng trưởng c ầ y nhìn nàng bộ dáng này liền biết p h ỏ n g chừng là hiệu lầm liền chạy nhanh giải thích nói chúng ta chủ nhân cũng là nữ tử sở dĩ nhận thức cô nương là nguyên với cấp trên nữ nhi tiết khi thấy cô nương đoán đố đèn sau lại lại ở trên thuyền cùng cô nương thuyền chạm vào nhau Thế mới biết thân thế. Thiền thở tại tử một chút nhẹ nhàng hiện hảo mới Lâm mới nam cảm đối cô lúc nương này nàng đều ra, không có, nhan duyệt các chủ cái nhan nhân nàng nguyên bản tưởng cái nam tử là nữ tử liên Không hảo. Ai? duyệt tử, tử là đúng nàng nhớ rõ nhan duyệt các chủ nhân hình như là cái nam tử tới vừa rồi chỉ lo đến nghe trường q u ả y nói đã quên chính mình tự hỏi nàng tới kinh thành có đoạn thời gian bởi vì muốn báo thủ cho nên tin tức không thiếu hỏi thăm nhan duyệt các có thể nói là kinh thành có danh tiếng nhất cửa hàng chi nhất nàng còn ở nữ nhi tiết thời điểm thắng quá nhan duyệt các phần thưởng nàng nhớ rõ nghe ai nói quá nhan duyệt các chủ nhân tuổi trẻ tài cao là vì phong thần tuấn lãng công tử lại biến thành nữ tử trường quay nhưng bên ngoài không phải đều nói các người nhan duyệt các chủ nhân là cái nam tử trường quay cũng không sợ lâm mỹ thiền đi ra ngoài nói vậy cười mở miệng giải thích nói lâm cô nương ra ngoài hành tẩu không thiếu được dùng nam nhi thân phận chúng ta chủ nhân tự nhiên cũng tưởng đ ổ cái bất việc này liền vẫn luôn lấy nam t r a n g kỳ người làm cô nương hiểu lầm lâm mỹ thiền lúc này mới hiểu được còn là có một chút không quá yên tâm trường quay tiếp tục nói chúng ta chủ nhân ngày mai lại đây kiểm toán cô nương nếu là lo lắng ngày mai có thể lại đây vẫn là tại đây gian cửa hàng như thế nào cái này nhưng thật ra có thể Nhan d u y ệ thiền cắt t t ồ nhan o đ o ạ đường, nàng nhưng t h ậ t rời a không n g sợ bị ư ó i lại bán. liền ạ nói, tìm gợi thư đến quá người công đạo một h e o n h ư l ờ i t i n t ư ở n g m a n g t h ê m n à y triệu gia chứng cứ phạm tội kỳ thật đ ã có thể làm triệu g i a vạn k i ế p bất phục làm đã là hiện giờ triệu gia liền bình thường ba tánh sinh hoạt đều quá không thượng nhưng là lâm mỹ thiền không cắm lòng nàng muốn cho triệu gia nợ máu trả bằng máu cũng muốn làm triệu gia thừa nhận hối hận ít nhất cũng muốn làm nàng cha mẹ tỷ tỷ thanh thanh bạch bạch đi lâm mỹ thiền từ nhan duyệt cắt rời đi sau liền tìm gợi thư đến quá người công đạo một phen nếu là nàng ra ngoài ý mớn này đó chứng cứ phạm tội cũng đủ làm triệu gia bỏ tù thường nợ ngay hôm sau lâm mỹ thiền đi nhan duyệt các nàng đến c o i chút sớm ấu thanh chẳng sợ đã dậy sớm nhưng là trên đường tóm lại muốn chậm c h ễ chút thời gian ấu thanh đến thời điểm đã m ò đến giữa trưa lần này ấu thanh xuyên chính là nữ trang cùng nữ tử gặp mặt vẫn là lâm mỹ thiền như vậy cứng cỏi nữ tử xuyên nữ trang ngược lại thích hợp một ít cũng c ẳ n g có thể làm lâm mỹ thiền thả lòng một ít theo ấu thanh hiểu biết lâm mỹ thiền người này hiện giờ đối nam tử đã có chút cựu thị lâm mỹ thiền nghe trưởng bảy nói ra đi n ê n đón chủ nhân không một hồi liền mang theo cái mỹ tiểu nga vào được nàng t i ế bộ dáng thật là tiểu tiếu không nói khi thoạt nhìn có chút không thực pháo hoa thanh phía sau đi theo cái tỷ nữ kia tỷ nữ khí chất cũng không tầm t h ư ờ n g liền đem ấu thanh sấn đến càng thêm bất phảm này cùng nàng tưởng không quá giống nhau nàng cho rằng có thể đem nhan duyệt cắt xây lên tới chủ nhân cho dù là cái nữ tử cũng nên là trung niên nữ tử mới đúng ấu thanh tuổi trẻ ra ngoài nàng dự kiến nhìn lâm mỹ thiền vẻ mặt kinh ngạc ấu thanh lộ ra một cái tơi cười trên người thanh lanh khí chất cắt giảm vài phần nhiều hai phân ôn nữ khí lâm cô nương nhìn đến ta thực kinh ngạc cô nương thoạt nhìn quá tuổi trẻ ấu thanh cười cười so lâm cô nương sống ngu ngốc vài tuổi ta liền sưng ngươi vì lâm muộn ta họ thư kêu thư ấu thanh lâm mỹ thiền theo ấu thanh nói nói thư tỷ tỷ mở ra máy hát này liền dễ làm ấu thanh vốn là thưởng thức lâm mỹ thiền là người lâm mỹ thiền đối ấu thanh còn lại là bội p h ụ tuổi con trẻ nhan duyệt c á c là có thể ở kinh thành lập trụ góc chân này cũng không phải là người bình thường hai người ngươi tới ta đi nói nói nhưng thật ra càng thêm hợp ý sau đó liền bắt đầu nói chính sự triệu gia kêu một sạp phá sự kỳ thật cũng dễ làm việc này ấu thanh trực tiếp ôm x u ố n g dưới lâm mỹ thiền biết nàng ở kinh thành hẳn là có nhân mạch đối này nhưng thật ra không có cự tuyệt đối phó triệu gia việc này nàng nằm mơ đều muốn làm thành cự tuyệt liền quá mức làm tiêu ấu thanh nói xong triệu ra ấu thanh đối lâm mỹ thiền về sau tính toán tương đối cảm thấy hứng thú triệu ra việc này không dùng được bao lâu liền có thể có kết quả không biết mội mội về sau có tính toán gì không không có lâm mỹ thiền trước kia chỉ nghĩ báo thủ thiếu chút nữa liền tính toán cùng triệu ra những cái đó bại hoại đồng quy vô tận như thế nào sẽ đi tính toán tương lai cho nên nàng là một chút manh mối đều không có trên thực tế lâm mỹ thiền đều đã không muốn sống nữa ở kinh thành nàng vì báo thủ làng quá lâu ngày hạ nữ tử không nên làm sự quê nhà nơi đó nhiều là đồn đại vỡ vẩn trời đất bao la báo song thủ dường như không có nàng chỗ dung thân cho nên lâm mỹ thiền lắc đầu không nghĩ tới về sau sự tình không n ó n g n ầ y triệu ra sự tình giao cho ta tới giải quyết ngươi t ù y thời có thể theo vào này nhan duyệt các ngươi cũng nhìn thấy ở kinh thành đầu một phần ta có nghĩ thầm đem nhan duyệt các chạy đến địa phương khác đi chỉ là có thể sử dụng nhân thủ không nhiều lắm nhan duyệt các làm lại là nữ nhân sinh ý lộng cái nam trưởng quầy tóm lại không phải quá phương tiện ngươi ra ngoài có lẽ kinh nghiệm phong phú nếu là nguyện ý chờ triệu ra sự tình có rồi kết quả không bằng cho ta làm trưởng quầy như thế nào â u thanh lời này nói thành thần lâm mỹ thiền cũng chưa nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy nàng không thể nói không có thân nhân nhưng là thân cận nhất người cũng chưa ngoại tổ bên、ừ. kia thân thích nàng tận lực tránh mà không thấy không phải bọn họ đối nàng không tốt chỉ là nàng một nữ tử đột nhiên biến mất nếu là lại đột nhiên xuất hiện như thế nào giải thích hà tất lại vì thân nhân bằng thêm buồn dầu cho nên lâm mỹ thiền mới có tìm chết ý niệm bởi vì tồn tại đã không có hy vọng chương xong, chương hầu bệnh. thư tỷ tỷ nói chính là thật sự ta còn có thể lừa ngươi không thành ngươi nếu là nguyện ý đại ở kinh thành ta liền lại khai một nhà cửa hàng nếu là cảm thấy kinh thành đại không vui ngươi có thể tuyển cái chính mình thích địa phương kinh thành tuy rằng đã có t a m gia nhan duyệt các nhưng là thị trường cũng không có báo h ò a đây cũng là ấu thanh cố ý v ì này quá mức lạ đường cái đồ vật liền không đáng giá tiền ấu thanh lại cùng lâm mỹ thiền nói một ít nơi khác phong thổ nếu là lâm mỹ thiền nguyện ý nàng có thể tuyển một cái nàng thích địa phương lâm mỹ thiền tâm động nàng không muốn sống đó là cảm thấy sống không thú vị này t h ế đạo đối nữ nhân quá khó khăn nàng làm những việc này ở lập tức xem ra chính là ly tinh phản đạo nếu là có thể tồn tại nàng lại làm sao nguyện ý đi tìm chết đâu ấu thanh miêu tả tương lai quá tốt đẹp lâm mỹ thiền gật đầu đáp ứng xuống dưới lâm mỹ thiền gật đầu đáp ứng dựa theo kế hoạch triệu g i a người liên tiếp bỏ tù trong nhà vài cái nam nhân bị chém đầu còn có bỏ tù lưu đày nữ tử cũng dựa theo luật pháp phán hình triệu đức sinh đối lâm mỹ thiền tỷ tỷ cha mẹ phạm phải hành vi phạm tội cũng được đến ứng có báo ứng hành hình ngày đó lâm mỹ thiền đi nhìn triệu đức sinh đầu rơi xuống đất lâm mỹ thiền rơi lệ lầy mặt hại nàng cửa nát nhà tan xúc sinh rốt cuộc được đến báo ứng triệu ra trừng phạt đúng tội lâm mỹ thiền trong lòng kia khối ngật đáp biến mất kinh thành n nghe nói giang nam không tồi ly quê hương nàng có chút khoảng cách ăn cơm khẩu vị thượng cùng quê hương nàng có chút gần nàng liền quyết định đi g i a nam g n đi thời điểm không phải một người tuy nói lâm mỹ thiền một cái đơn thương độc mã vì thân nhân báo thủ nhưng là một nữ tử chẳng sợ không phải nữ tử một cái nam tử độc thân lên đường cũng rất là nguy hiểm cổ đại chị an là thật sự kém thường thường là có thể gặp phải b ỏ c ư ớ p ấu thanh liền chiêu tiêu cục hộ tống lâm mỹ thiền đi g i a nam g n cùng nhau quá khứ còn có kinh thành bên này mấy cái sư phụ già nói là sư phụ già kỳ thật tuổi không tính lại hai ba mươi tuổi chính là hộ lý mặt bộ tay người hảo cho nên mới bị kêu sư phụ giả xem như một loại chức nghiệp ca ngợi này đó sư phụ già đi giang nam chủ yếu là vì giúp lâm mỹ thiền bồi dưỡng tân nhân sư phụ già nhóm ra ở kinh thành về sau còn sẽ trở về t i ế n đi lâm mỹ thiền nhìn thôn trang đã càng thêm xanh lẹ cây ăn quả trong lòng nghị cũng không biết khi nào mới có thể kết quả lâm mỹ thiền rời đi kinh thành thời điểm đã đến tháng năm phân thời tiết đã thập phần ấm áp cảnh nhân cung đồng đáp ứng cấm túc kết thúc đảo không phải khang hy nhân tử hơn nữa đồng đáp ứng tình huống không tốt lắm tích tụ với tâm ưu tư thành tật hơn nữa cả ngày lo lắng hãi hùng hành vi đáp ứng sau tất cả đãi nộ giảm xuống lợi hại không thiếu được bị người khi dễ đại ngộ không thể so từ trước thời trước thân thể bị ngay lúc đó đức phi tạo bị bại một hồi lúc này mới làm đồng đáp ứng sắp đi đời nhà ma đồng đáp ứng bên người ma ma thấy nàng tình huống không tốt lúc này mới quỳ cầu c ả n h cửa c u n g thị vệ làm thông báo cho khang hy khang hy nghe vậy phải thai y qua đi tình huống sắc thật không tốt lắm khang hy liền giải nàng cấm nói là bỏ lệnh cấm kỳ thật cùng không bỏ lệnh cấm không sai biệt lắm đồng đáp ứng đã không tinh lực lại đi ra ngoài chỉ có giận chân ở bên người nàng c h i ế u cố vì chiếu cố đồng đáp ứng giận chân thậm chí việc học đều rơi xuống không ít cái này làm cho khang hy không phải đặc biệt vui vẻ bất quá cũng chưa nói cái gì chính là đối với giận chân hầu bệnh đồng đáp ứng cũng không cảm kích bị cấm túc trong lúc nàng mỗi ngày tưởng đều là một ít trước kia sự hồi ức quá vãng huy hoàng hồi ức quá vãng gian nan nàng quá vãng không rời đi đức phi nàng tưởng nếu không phải đức phi nàng gì đến nội sinh không ra h ả i tử nàng nếu là có h ả i tử gì đến nỗi như thế tính kế kết quả tới rồi hiện giờ nông nỗi nàng hận hận khang hy tâm tàn nhẫn không nhớ tình cảm hận đức phi ngon a độc tính kế nàng bụng nhiều năm hận ấu thanh hận nàng độc đến thiên vị hận nàng như thế nào không chết đi hận nàng bá giả khang hy hận người nhiều đồng đáp ứng liền thấy người liền bắt đầu hận đều sinh đốc d ậ n chân chẳng sợ lại tận tâm tận lực ở đồng đáp ứng xem ra đó chính là kẻ thù nhi tử trong lòng từ đầu đến cuối đều không có mềm quá một phân d ậ n chân đối đãi đồng đáp ứng tức giận mắng cũng không tiếng vang là một m cái nhi tử nên làm hết thảy đồng đáp ứng bên người ma ma nhưng thật ra có nghĩ thầm khuyên hai câu nhưng là mới vừa mở miệng đã bị mắng một đốn chủ tử hôm nay còn đi cảnh nhân cung sao tôi bồi thịnh một bên giúp d ậ n chân đổi dược một bên nói thương ở d ậ n chân cánh tay nói đến nỗi như thế nào thường d ậ n chân phải cho đồng đáp ứng mi dược đồng đáp ứng trực tiếp đem chén thuốc đánh nát dẫn chân cánh tay là chén t h i bột phấn đụng tới cánh tay thượng cắt vỡ. Khẩu lúc ấy bởi vì việc này nhưng đem một bên hầu hạ ma ma sợ hãi chạy nhanh làm thỉnh thái y lại đây huyết lưu không ít đơn giản không đại sự đồng đáp ứng thấy thế tức giận nói hảo một đốn thật là khó nghe tô bồi thịnh ở một bên hầu hạ cũng đi theo n g h e xong tức giận đến hắn thiếu chút nữa không banh trụ mắng ra tới đi giận chân lạnh lùng nói hắn hiện giờ tình cảnh nhưng không phải do hắn lựa chọn mẹ đẻ đi không thể diện giữa n g u hiện giờ sống cũng thập phần không thể diện hắn không phải không nghe một ít n ộ t à i ở sau lưng nói hắn là t h i họa hiện giờ tình cảnh không có so này lại hư mặc kệ nói như thế nào đồng đáp ứng dưỡng hắn mấy năm nay không nói tận tâm tận lực nhưng cũng không bạc đại hắn hắn đem hắn n ê n làm làm ai cũng chọn không làm lỗi tới đến nỗi về sau hắn rốt cuộc còn tính biết hắn hoàng a mã tính tình tóm lại sẽ không bạc đại hắn một cái hoàng tử a k chỉ là không có ngạch nương che chở không thiếu được ăn chút mệt nhưng là tóm lại sẽ không quá kém chủ tử ngài thương còn không có hảo nếu không nay cái cũng đ ừ n g đi nếu là lại bị thương ngài việc học không biết rơi xuống nhiều ít đến lúc đó vạn t u ế ra nên muốn nói ngài dẫn chân cũng biết việc học quan trọng bị thương cánh tay viết chữ đều không quá phương tiện tiên sinh bố trí việc học làm liền tương đối trưởng hơn nữa ở cảnh nhân c u n g trì hoãn thời gian gần nhất việc học làm đều không tốt lắm khang hy coi trọng nhi tử giáo dục lại vội mỗi quá một đoạn thời gian đều phải tự mình khảo giáo mấy đứa con trai một phen dẫn chân không phải xuất chúng nhất cái kia nhưng là cũng thuộc về trung đẳng thiên thượng đặc biệt là hắn tự ở huynh đệ trung là số một số hai thái độ của hắn cũng là nhất đ o a n chính nếu là lối bước khang hy tuy rằng không có thực chất tính trừng phạt nhưng là sẽ nói giáo nghĩ đến đây dẫn chân cũng khó chịu hắn năm nay cũng mới m ư ơ i tuổi lại trưởng thành sớm cũng không có khả năng mọi mặt chú đáo nghe tô bồi thịnh khuyên bảo hắn cũng nghĩ tới nếu không hôm nay liền không đi cảnh nhân cung nhưng là tưởng tượng chính mình tình cảnh c ả nhân n h cung cần thiết muốn đi không được cảnh nhân cung bên kia không thể rơi xuống đều đi lâu như vậy đồng đáp ứng mấy ngày này đục mạ d ậ n chân không phải không hướng trong lòng đi chỉ là hướng trong lòng đi lại như thế nào cũng không ai có thể cho hắn làm chủ mấy năm nay nàng dưỡng hắn d ậ n chân muốn nói bởi vì nói mấy câu liền không đi khác không nói có tâm một cái bất hiếu ngũ hướng hắn trên đầu một mang hắn về sau nhật tử chỉ biết càng thêm gian nan đơn giản cũng không đã bao lâu có đôi khi dẫn chân đều cảm thấy không ngạch nương so có ngạch nương hảo thở dài tôi bồi thịnh lúc này vừa lúc đổi hảo dược băng bó hảo đi thôi lại không nghĩ đi cũng phải đi dẫn chân đi cảnh nhân cung tự nhiên lại là bị chửi một trận chờ dẫn chân ra tới thời điểm sắc trời đã chậm buổi tối đi trở về làm việc học đã là ở thức đêm ngày hôm sau dậy sớm đi học dẫn chân vẻ mặt buồn b ã h i ể u x ỉ u hắn là thật sự vây liên tiếp như vậy nào người sắc đều chịu không nổi thúng chi một cái hài tử này không khang hy lại đây muốn kiểm tra nhi t ử việc học thời điểm mới vừa đi đến thượng thư phòng ngoại còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền đến một trận ồn ào náo động thanh maudy kêu thái yỉa đây là ngũ a cá thanh âm khang hy nhữ mày nhanh hơn bước chân ai đã xảy ra chuyện tấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy tính toàn c h u y ể n nhà khang hy vừa lúc cùng ra bên ngoài chạy muốn đi thái Y n g h ỉ viện tô bồi thịnh đụng phải tô bồi thịnh vẻ m t sốt ruột cấp khang hy tỉnh h an sao lại thế này hồi vạn tuế ra thứ a ca ngất xịu nô tài đi tỉnh h thái ý nghỉa tô bồi thịnh ngữ tốc từ mau hắn tưởng chạy nhanh nói xong sau đó chạy nhanh đi thái Y n g h ỉ viện khang hy nghe nói lập tức phân phó lương cử công người phái gái chân cẳng nhanh nhẹn nô tài chạy nhanh đi thái ý n g h ỉ viện ra tô bồi thịnh nghe vậy nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra vạn t u ế ra phái người đi tỉnh h thái y cùng hắn đi tỉnh h thái y không giống nhau vạn t u ế ra tỉnh h tốt một chút nếu khang hy người đi kêu thái y h ì a kia tô bồi thịnh liền không cần đi khang hy một bên hướng trong đi một bên hỏi tô bồi thịnh như thế nào lại đột nhiên ngất xịu người như thế nào hầu hạ chủ tử tô bồi thịnh cũng bị khuất chủ tử ngất xịu nàng khả đau lòng hắn cũng không nghĩ chính là chủ tử khăng khăng muốn đi cảnh nhân cũng bị tội chịu hắn một cái nô tài cũng ngăn không được c nghĩ đến đồng đáp ứng làm những cái đó sự tô bồi thịnh cứ việc nói thẳng nô tài phòng trường chủ tử là m ư đạo mấy ngày nay chủ tử hạ học liền hướng cảnh nhân cung đi hầu bệnh chờ trở, trở về thời điểm sắc trời đã không còn sớm lại hoàn thành tiên sinh bố trí việc học đã mau quá ngọc khi không ngủ hai cái canh giờ liền muốn rời giường đi học liên tiếp mấy ngày thân mình tự nhiên chịu không nổi nô t à i cũng khuyên bảo quá vài lần chỉ là chủ tử khăng khăng đi cảnh nhân cung khăng hy cái này minh bạch sau đó liền bắt đầu b ơ n mực h ắ n tuy nói hàng đồng hoàng quý phi vị phân nhưng là bên người nàng người bởi vì cấm túc một chuyện cũng không có thiếu cũng không làm nội vụ phủ đem người lánh trở về dư thừa nô tải thế nào cảnh nhân cung cũng không thiếu hầu hạ nô tải dẫn chân không cần thiết mỗi ngày chạy tới hầu bệnh đi tiến vào sau khang hy liền nhìn đến một đám người vây quanh ở trung gian có người nhìn đến khang hy tới lúc này mới sôi nổi tình h an khang hy cũng liền nhìn đến ngất xịu giật chân thừa dịp khang hy còn không có tới khang hy trước làm người đem giận chân mang đi có g i ư ờ n g phòng thái y lại đây t h c mau cùng giận chân bắt mạch như tô bồi thịnh theo như lời s ắ c thật là mệt đảo khang hy nhưng thật ra tưởng nói vài câu nhưng là giận chân hôn mê nói cũng vô dụng liền dặn dò tô bồi thịnh chiếu cố hảo giận chân lại cấp giận chân thả hai ngày giả làm hắn hảo hảo tu dưỡng sau đó còn cố ý phân phó làm giận chân không cần mỗi ngày đi cảnh nhân cùng hậu bệnh d ậ n chân còn không có tỉnh lại tư thế khang hy còn có việc muốn xử lý phân phó tô bồi thịnh chiếu cố h ả o hắn liền rời đi từ thượng thư phòng ra tới sau khang hy nói lương cựu công ngươi đi cảnh nhân cung hỏi một chút d ậ n chân bên k i a là cái tình huống như thế nào trong cung hầu bệnh kỳ thật chính là đi ngang qua sân khấu chiếm đa số nào có thật làm chủ tử hầu hạ người bất quá chính là nhìn cung nữ ma ma làm việc nói vài câu trấn an nói nhưng mẹ không người d ậ n chân còn có thể m ệ ngất xịu kia chính là con của hắn thế nào cũng muốn hỏi một chút tùy tiện hỏi hỏi sẽ biết lương cựu công đem nghe được cùng khang hy nói nhưng đem khang hy cấp khí chứ nàng thật đúng là càng thêm năng lực đem khí rơi tại chấm nhi tử trên người nàng cho rằng chính mình là ai nếu như vậy k i u cảnh nhân cung liền tiếp tục phong đi nếu như vậy nhiều người đều hầu hạ không hảo một cái chủ tử còn làm giận chân động thủ ý dược vậy đưa về nội vụ phủ hào hào học học quy củ ra bên kia giận chân buổi tối mới tỉnh tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối thấy hắn tỉnh lại t ô bồi thịnh vội vàng tiến lên chủ tử ngài tỉnh nô tài làm thiện phòng chuẩn bị đồ ăn ngài ăn trước điểm đi dẫn chân xác thật bói bụng nghe vậy liền bật đầu tôi b ồ i thịnh đi ra ngoài phân phó một tiếng đồ ăn liền bưng lên ăn cơm xong dẫn chân lúc này mới có tinh lực suy nghĩ hôm nay sự nói nói ta ngất xịu lúc sau phát sinh sự tình chủ tử ngất xịu sau vừa lúc vạn t u ế ra tới thượng t ư phòng vạn t u ế ra hỏi nô tài chủ tử sự t ì n h nô tài liền đem chủ tử mấy ngày nay hành trình nói cho vạn t u ế ra nghe thái y tới t r ầ n bệnh chủ tử làm ệ n đổ thái y đi rồi vạn t u ế ra một lát sau mới rời đi vừa rồi nô tài nghe nói vạn t u ế ra làm người cầm cảnh nhân cung cửa cung dẫn chân ngay vậy trên mặt không gì biểu tình hầu hạ đồng đáp ứng mấy ngày nay dẫn chân ngay từ đầu là thiệt tình chẳng sợ đồng đáp ứng mấy năm nay mang đại hắn tầm thường nhưng là nên cấp đều cho bởi vì có như vậy cái dưỡng m â u hắn ở trong cung nhật tử mới có thể hào quá rất nhiều nhưng là mấy ngày nay mỗi ngày bị n h ầ m bảo bị nhục mạ n hắn trên mặt không hiện nhưng là trong lòng không phải không có câu hắn hận hắn lại không phải bồ tát làm không được người khác đánh chửi còn có thể tươi cười mà chống đỡ nghe nói cảnh nhân c u n g bị c ấ m túc dẫn chân cũng có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác về sau liền không cần đi cảnh nhân cung h ầ u bệnh trong hoàng cung mẫu tử cho nhau lợi dụng phụ tử trở mặt thành thủ đây là nhất thường thấy sự h ú n chi hai người còn không có huyết thống quan hệ hơn nữa đồng đáp ứng đối dận chân cũng không phải nhiều quan tâm dận chân đối đồng đáp ứng có thể có bao nhiêu thật cảm tình h ầ u bệnh nói trắng ra là cũng chính là làm tú chỉ là làm tương đối thật mà thôi cảnh nhân cung bên kia phái người nhiều chăm sóc một ít có thể giúp đỡ đồng đáp ứng dưỡng ân dận chân cũng không phải làm như không thấy chuyện nhỏ hắn có thể giúp khẳng định sẽ giúp một phen dận chân hành động có thể nói là về tình cảm có thể tha thứ đồng đáp ứng bên kia lại không cảm kích lại lần nữa bị cấm túc sau bên người ít người hơn phân nửa cái này làm cho đồng đáp ứng sinh hoạt trình độ lại lần nữa giảm xuống sau đó chính là vĩnh viễn phát giận nhau đến toàn bộ cảnh nhân cung hầu hạ n ộ t à i hận không thể chính mình bị đổi u ra đi cũng tốt hơn tại đây chịu tội g i ậ n chân nhưng thật ra cho không ít trợ giúp ma ma mới nói hai câu lời hay đã bị đồng đáp ứng một cái cái ly ném lại đây thiếu chút nữa liền p h á tướng ma ma cũng có chút t o à n khí liền không bằng thường lui tới như vậy tận tâm tới rồi tháng năm trung tuần khang hy quyết định chuyển nhà vườn tú hảo khang hy gấp không chờ nổi muốn trụ đi vào t u y ệ n một cái lương nói ngày tốt nghi chuyển nhà khang hy tính toán ngày đó liền trụ tiến trong vườn khang hy vẫn chưa tính toán mang theo hậu cũng bất luận kẻ nào nhưng là tính toán đem nhi từ cùng nữ nhi đều mang theo việc này nháo đến làm hậu c u n g phi tần không vui trước tiên tuy nói không thể ăn nhưng là còn có thể nhìn khang hy như vậy một dọn hậu c u n g phi tần nhưng ra không được vậy một chút hy vọng cũng chưa còn nữa những cái đó sinh quá hải tử phi tần nhưng thật ra không thèm để ý ân sủng nhưng là không thấy được hải tử là đại sự hải tử tuổi còn nhỏ nguyên bản khang hy liền không cho phép hoàng tử aka cùng mẹ đẻ quá mức thân cận thời gian dài không thấy mẫu tử tình cảm liền không dư thừa cái gì các nàng đương nhiên không vui chính là lại không vui khang hy cũng đã hạ quyết định lại nói tiếp quyết định này thái tử cùng g ậ n chân còn rất vui vẻ hai người một cái sinh ra liền không có ngạch nương một cái thân ngạch nương đã chết dưỡng mẫu nửa chết nửa sống có không bằng không có không bằng rời đi cùng đi trong vườn mọi người đều không thấy được ngạch nương ma ma ngươi nói vạn thuế ra đây là có ý tứ gì hảo hảo đi vườn trụ cũng có thể lý giải rốt cuộc này trong cung cũng không phải một năm bốn mùa đều thoải mái chính là không mang theo hậu cung cố tình đem hải tử đều mang qua đi này không phải ở sẹo bồn cung tâm b a tử thượng thì sao nương, nương nếu không thừa dịp vạn t u ế ra không đi, đi cản thành cung tìm vạn thuế ra nói, nói khác không nói lập tức liền đến mùa hè khang hy này vừa đi không thiếu được ba bốn nguyệt sẽ không trở về khang hy không tiến hậu cùng ba bốn n g u y ệ t n à n g có thể nhẫn chính là ba bốn tháng không thấy nhi tử nhi tử bên người như vậy nhiều n ã y ma ma nhi tử còn không được làm người hướng đi tuy nói mẫu tử liên tâm nhưng là thời gian dài không thấy mặt kia cảm tình cũng là muốn xa lạ nha cái này vinh phi nhưng không muốn đánh cuộc tam a c a là cái đi vài đứa con trai sau lưu lại duy nhất nhi tử này thường thường xuyên gặp mặt đều phải hỏi han ân cần mấy tháng không thấy vinh phi không thể nhẫn tấu chương xong chương một trăm bốn mươi tám dọn ra tới kỳ thật không chỉ có vinh phi không thể nhẫn n à y nàng có hải tử phi tần cũng không thể nhẫn huệ phi nghi phi thành tần bên kia đã ở sầu lương quý nhân cũng sầu chỉ là nàng vị phân thật sự là thấp phía trên nương nương đều không có chủ ý nàng cũng chỉ có thể lo lăng xuông vài vị sốt u ruột nương nương mắt thấy liền đến khang hy tuyển định ngày hoàng đạo nay liền tiến đến cùng nhau cũng đừng động ngày thường có bao nhiêu ân đoán lúc này ngồi ở cùng nhau đều hòa hòa khí khí huệ tỷ tỷ người tiến cung thời gian trường một ít người cấp ra cái chủ ý nói nói nên làm cái gì bây giờ n à y lại không phải một ngày hai ngày cũng không phải mười ngày nửa tháng thật muốn là liên tiếp mấy tháng không thấy được nhi tử ai chịu nổi a nói chuyện chính là nghi phi nàng lời nói tương đối thẳng huệ phi nghe không thích cái gì đeo nàng tiến cung thời gian trường một ít có thể hay không nói chuyện bất quá hiện tại không phải so đo cái này thời điểm huệ phi cũng liền ở trong lòng không vui một chút nơi này nàng lớn tuổi nhất bất quá thật làm nàng tới bắt chủ ý nàng thật đúng là không có gì ý kiến hay nghi mội mội đừng q u ă n g trông cậy vào người khác chính mình cũng ngâm lại biện pháp mội mội nếu là có biện pháp còn dùng lại đây hỏi tỷ tỷ huệ phi bị nẹn một chút không lại tiếp tục cùng nàng sập đi xuống giải quyết chính sự quan trọng lúc này vinh phi mở miệng trừ phi vạn t u ế ra có thể sửa chú ý bằng không việc này căn bản không có biện pháp giải quyết vạn thuế ra đi vườn việc này đã định ra tới không có khả năng nói không đi liền không đi đem hải tử liền ở trong c u n g chuyện này không có khả năng liền tính khang hy nguyện ý các nàng còn không muốn đâu hải tử thời gian dài không ở trước mặt cảm tình phai nhạt về s a u nhưng k h ó lại bồi dưỡng ra tới hoàng gia phụ tử cảm tình tuy rằng yếu ớt nhưng là tất yếu thời điểm đặc biệt đằng giá nghi phi nhưng chúng ta ai cũng không bản lĩnh làm vạn thuế ra sửa miệng không phải vinh tỷ tỷ c ũ n g chưa nói giống nhau lúc này không chớp mắt bị huệ phi mang lại đây góp đủ số lương quý nhân mở miệng nương, nương tần t h ế p cảm thấy có thể đi tìm thái hậu nương nương, thái hậu nương, nương đau lòng đời cháu nghĩ đến cũng không muốn hải tử cùng bản thân ngạch nương tách ra lời này vừa ra mọi người đôi mắt tức k h ắ c sáng đúng vậy các nàng như thế nào đã quên còn có thái hậu nương nương huệ phi lúc này mở miệng nghi mội mội ngũ a ca dưỡng ở thái hậu bên người việc này nghi mội mội nhất thích hợp mở miệng nghi mội mội cảm thấy đâu nghi phi gật đầu đồng ý tới bất quá đi khẳng định không phải nàng chính mình một người đi vài người ước hảo buổi chiều liền cùng đi thái hậu nơi đó buổi chiều thái hậu ngủ chưa mới vừa tỉnh huệ phi vinh phi nghi phi thành tần còn có lương quý nhân liền lại đây những cái đó sinh nữ nhi phi tần lần này huệ phi các nàng liền không mang các、nàng. các ngươi như thế nào lại đây nghi phi cười mở miệng hôm qua nghe tiểu ngũ kia hải tử nói nương nương ăn ít nửa chén cơm thần thiếp nghĩ nương nương có phải hay không nhàm chán hôm nay liền cùng vài vị t ỷ t ỷ mội mội lại đây bồi nương nương nói chuyện đâu cũng có thể cấp nương nương đậu cái thú nhi dải cái bồn u nhi thái hậu nghe vậy lộ ra một cái từ ái cười tới nàng hôm qua xác thật ăn ít nửa chén cơm lúc ấy ngũ a ca tới cấp nàng t h ị n h ă n cùng nhau dùng thiện làm khó ngũ a ca tuổi không lớn có thể nhớ rõ nàng mỗi ngày sức ăn dưỡng ngũ a ca thái hậu cam tâm tình nguyện ngũ a ca hiếu thuận nàng tự nhiên vui mừng các ngươi có cái này tâm đều là tốt ai ra hôm nay khẳng định ăn nhiều nửa chén cơm nói vài câu hàn huy ê nói n như cũ từ nghi phi bắt đầu nói lên chính sự thân thiếp nghe nói vạn thuế ra muốn dọn đi vùng ngoại ô vườn còn có mang theo thái tử chờ một chúng a ca cùng đi tiểu ngũ đứa nhỏ này cũng không biết thói quen hay không thái hậu nương nương vừa nghe này liền minh bạch các nàng hôm nay vì sao lại đây trong cung liền không có bản nhân ngốc người nếu là thực sự có kia cũng sớm thành xương khô nàng không ngại nhân chi thường tình hoàng đế cùng ai ra nói việc này cụ thể là cái cái gì chương trình còn không có định ra tới các ngươi nếu là không yên tâm hải tử buổi tối ai ra làm hoàng đế lại đây hỏi một chút có thái hậu những lời này các nàng này tính biết thái hậu nguyện ý hỗ trợ có nương nương những lời này thân thiết cuối cùng có thể yên tâm các nàng rời đi từ ninh cung sau thái hậu liền phái người đi c ả n t h a n h cung khang hy buổi tối liền đi từ ninh cung dùng nữa hoàng ngạch nương hoàng đế tới mau ngồi xuống nói chuyện tạ hoàng ngạch nương khang hy đầu tiên là quan tâm một phen thái hậu thân thể theo sau mới hỏi nói hoàng ngạch nương thấy chấm lại đây chính là có nói cái gì muốn nói xác thật có một số việc này không hôm nay buổi triều huệ phi vinh phi nghi phi các nàng đều lại đây lập tức liền phải dọn đi mộ thanh viên thái tử chờ một chúng ak đều phải qua đi khi nào trở về còn không biết này mấy cái đương ngạch nương tưởng tượng đến cùng hải tử tách ra thời gian lâu như vậy sao có thể yên tâm này liền cầu đến ai ra trên đầu làm ai ra tới hỏi một chút ngươi khang hy nghe vậy nữ h mày hắn tu mộ thanh viên là vì truy t h ề mang hải tử qua đi cũng là sợ hắn rời đi cùng lâu lắm những người này không có ước thúc việc học không nghiêm túc thật muốn là mang theo phi tần lại đây khác không nói đích xác thật là cái vấn đề nhi tử cùng thân ngạch nương một phân khai chính là mấy tháng việc này là hắn không suy xét chu toàn hoàng ngạch nương nói chính là việc này xác thật là thật thiếu suy xét hoàng ngạch nương yên tâm ra cung phía trước nhi tử sẽ an bài thỏa đáng thái hậu nghe xong lời này lộ ra một cái tơi ư cờ ư i tới nhìn cả người đều khoan khoái không ít ngay sau đó nói hoàng ngạch nương đi phía trước dặn dò quá ai ra nói làm ai ra hảo sinh nhìn điểm mấy cái h à i tử ngươi cũng đừng trách ai ra lắm miệng sao có thể hoàng ngạch nương cũng là hảo tâm chấm trong lòng biết hảo ngươi có thể như vậy tưởng ai ra liền an tâm rồi đúng rồi còn không có ăn bữa tối đi ai ra làm thiện phòng chuẩn bị đồ ăn ăn cơm trước đi hảo nghe hoàng n g ạ c nương rời đi từ ninh cung khang hy liền bắt đầu tưởng như thế nào an bài nghĩ tới nghĩ lui khang hy chỉ có thể định kỳ cấp nhi tử nghỉ năm ngày hồi cùng cùng tự mình ngạch nương đoàn tụ một lần như vậy nghĩ khang hy liền đem quyết sách phân phó đi xuống nghe xong tin tức này huệ phi vinh phi nghi phi thành tần lương quý nhân t r ờ này đó có hải tử phi tần tự nhiên không phải như vậy vui vẻ năm ngày thấy một lần mặt có chút lâu lắm chỉ là các nàng đều rõ ràng việc này chỉ có thể như vậy định ra tới và không còn có thể như thế nào các nàng ai cũng không bản lĩnh thay đổi vạn tuế ra ý tưởng năm ngày thấy một lần mặt tổng so thật mấy tháng không thấy được một lần hảo sự tình liền như vậy định ra tới khang hy cũng liền trực tiếp từ trong cung dọn ra tới Cùng、dọn g các、so、đến mộ thanh viên ngày đầu tiên buổi tối khang hy mặt dạy mày dạn ở ấu thanh thôn trang nghỉ ngơi lý do là muốn làm ruộng đối với khang hy mặt dạy mày dạn ấu thanh đã thói quen cũng không cảm thấy ngoài ý mớn vừa mới bắt đầu vào ở mộ thanh viên trừ bỏ khang hy thập phần thói quen ngoại những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thói quen bất quá vườn tu hảo ở mấy ngày cũng thành thói quen liền đi theo trong cung giống nhau nên làm gì liền làm gì đại a ca vạn t u ế ra chưa nói có thể đi ra ngoài đại a ca nhữ mày chính là hoàng a mã cũng chưa nói không cho đi ra ngoài a nay đều tới hảo chút thiên không thể đi ra ngoài tưởng hờn dỗi ra nô tài sợ vạn t u ế ra biết sau trách tội số dưới sợ cái gì hoàng a mã còn có thể thật đem thân nhi t ử đánh chết không thành không có việc gì đại a ca lá gan không nhỏ bị đóng liền hảo liền tưởng trốn ra đi xem nghe nói bên cạnh có cái không nhỏ vườn trái cây hắn tính toán đi xem lại không làm cái gì không quan trọng trước kia ở trong cung tùy ý r a c ũ n g không hợp quy củ nhưng là đây là ở trong vườn không như vậy tốt từ môn hắn là gan liền lớn lên thấu chương xong chương một trăm bốn mươi chín bọ tường liền ở đại a ca tính toán bỏ lên trên tường lật qua đi thời điểm lúc này thái tử mang theo tứ a ca dẫn chân lại đây u đây là ai a như thế nào cùng cái tiểu m a u tặc giống nhau còn b ỏ tường lời này thái tử là cười nói ra tới đại a ca nghe vậy quay đầu nhìn lại quả nhiên là thái tử còn có cái tứ a ca đại a ca cười nạo một tiếng như thế nào ta đang cao nhìn về nơi x a ngại ngươi chuyện gì thái tử rốt cuộc là đang cao nhìn xa vẫn là b ỏ tường chính ngươi trong lòng rõ ràng nhưng đừng lừa dối cô đại a ca từ cây thang trên giới tới đúng vậy ra lòng ta rõ ràng không cần ngươi nhắc nhở sau đó đại a ca hừ một tiếng rời đi cây thăng cũng chưa lấy đi một bên hầu hạ đại a ca nô tài chạy nhanh đuổi theo đi lên chủ tử ngài từ từ nô tài a chờ đại a ca rời đi sau thái tử nói cô xem lao đại gần nhất là càng thêm không đàng hoàng cũng không biết cùng ai học còn tưởng bỏ tưởng thái tử thuần túy chính là tưởng cờ trách đại a ca vài câu thật muốn nói lên bỏ tường việc này hắn vốn cũng không gì đại ý kiến dẫn chân chính là cái quy của người đối bỏ tường việc này tự nhiên không phải không ủng hộ hỏi một chút gật đầu nói bỏ tường xác thật không tốt nhưng thật ra chưa nói đại a ca cái gì Thái tử mang theo mang dận các h â n rời đi, lưu lại lưu c i â y thang g ở ó con tường, t h h ì n rất của ó có có chuyện cuộc cung, cung chút Các con c Khang Hy hành tung ngay từ đầu không ai dám hỏi thăm, rốt cuộc không phải hậu phi nhưng nhưng không có phi tung đầu ngay này trong tần gân tần. xưa. ai là từ rốt đại, đây lại dám lá hắn sẽ không tùy tiện tìm hiểu khang hy hành tung này nếu như bị đã biết chính là phải bị nói thái hậu bên kia không có việc gì cũng sẽ không đi hỏi thăm không nên hỏi thăm cho nên khang hy mỗi ngày hướng lên trên hướng cách vách thôn trang chạy thế nhưng không ai phát hiện cứ như vậy qua một tháng đã tháng sáu thời tiết càng thêm nhiệt thiên nóng lên người liền táo xem ra hơi có chút phiền lòng ấu thanh cây ăn quả có một bộ phận đã kết quả chủ tử ngài làm chuẩn bị cửa hàng đã chuẩn bị tốt cửa hàng ấu thanh tuy rằng mua không ít nhưng là vẫn là dặn dò nha bà nếu là có h ả o đoạn đường cửa hàng cho nàng lưu trữ rốt cuộc h ả o cửa hàng không ngại nhiều vườn trái cây đã có chút thành thục quả tử muốn chút nông dân lại đây hái được hiện giờ cũng vừa lúc ứng quý là chủ tử vườn trái cây cây ăn quả mọc tốt có chút không bình thường bất quá ấu thanh trước tiên nói là tốn số tiền lớn mua nhưng thật ra không ai hoài nghi cái gì quả tử hay xuống đại bộ phận dùng để bán thiếu bộ phận lưu chứa chính mình ăn ấu thanh còn cấp khang hy tặng không ít rốt cuộc nàng sinh ý còn có lúc trước này đó cây ăn quả mầm đều lấy hàn phúc mới có thể hiện giờ thuận lợi vạn thuế ra thư chủ tử làm người đưa tới mấy khung trái cây khang hy nghe vậy nhịn không được cười nói nàng nhưng thật ra sẽ nhớ thương chấm lưu một bộ phận dư lại cấp hoàng ngạch nương bên kia đưa một ít mặt khác lại đưa chút đi cảnh hành các cấp thái tử bọn họ phân lại đưa chút khứ viện thúy cắt cảnh hành các bên kia là thái tử chờ một chúng hoàng tử ak đọc sách địa phương sa thúy cắt là hoàng cách cách nhóm đọc sách địa phương ra hiện tại ấu thanh đ vĩnh n i n h trong các thái hậu nhìn này đó mới mẹ trái cây cũng n h ị n không được cao hứng hoàng đế có tâm nương nương nói chính là nay quả tử nô thì nhìn như là mới hai xuống nhưng mới mẹ đâu có chút nhiều ai ra cũng ăn không hết đưa chút cấp ngũ ak cùng chín cách cách nương nương cảnh hành các cùng s a thúy các bên kia vạn t u ế ra cũng đều phái người tặng quả tử qua đi như vậy à hoàng đế tưởng nhưng thật ra chú đáo một khi đã như vậy dư lại các ngươi liền phân đi t h i ê n nhiệt trái cây cũng không tính đặc biệt mại phóng như vậy nhiều nàng cũng ăn không hết mùa hè sắc thật nhiệt trong cung mới mẹ trái cây cũng có nhưng là lần này đưa tới đều là chút tương đối hiếm lạ ma ma chạy nhanh tạ ơn cảm tạ nương nương được rồi ai ra mệt n mọc nô tỉ hầu hạ nương nương nghỉ ngơi cảnh hành các nội khang hy đưa đi trái cây thập phần được h o a n g n e n thái tử nhìn làm người đem trái cây bỏ vào thủng treo ở giếng nước chấn non nửa thiên tài lấy ra tới vài người trực tiếp ăn no buổi tối cũng chưa ăn cơm ngày hôm sau trái cây còn có đại a k mở miệng nói ta nghe nô tải nói vườn bên ngoài liền có một cái thôn trang thôn trang loại đều là cây ăn quả chúng ta ăn quả tử đều là nơi đó c h nếu có thể chính mình đi trích thì tốt rồi đại a ca đảo không phải nhiều thèm trái cây chủ yếu là hắn nghĩ ra đi mỗi ngày ở trong vườn đ ợ i hắn đều mau bị đè nén ra b ệ n h tới tuy nói mỗi cách năm ngày có thể đi ra ngoài một chuyến nhưng là cũng chỉ là hồi cùng xem ngành ạ nhạc c có A-ca, đường, Đại nhưng không có thời. Gian ngọt thời. Tam a -ca, đại ca đây l g ĩ ra đ i hiểu biết Đại a -ca, kỳ thật hắn cũng ra đi. Tam thật rất thật Ta A-ca A-ca, ra còn cũng kỳ kỳ hắn nghĩ h n ư n g thật ra n g h h ĩ ra đi, c ẳ nhưng g qua o à n g A-mã c h a ó i cho c phép h ú n ta đi ra ngoài. ta ra đi ngoài nói muốn không ỳ t ậ t cũng k h quan buổi trọng, c h không i ề u t i i ê n n s h l ạ i đây, n dù sao cũng phương tiện đại a ca lời này kỳ thật cũng không có kích động tính bất quá đám hải tử này cũng mới mười mấy tuổi đúng là hào ngọt tuổi khang hy bởi vì thái tử sự t ì n h cũng không có làm mấy đứa con trai quá sớm vào chiều nguyên bản vào chiều kiến thức quá một phen thái tử hiện giờ cũng ở đọc sách đều còn có thiếu niên tâm tính ở trong vườn đãi lâu như vậy sắc thật nghĩ ra đi vài cái trên mặt đều có chút tâm động ngay cả cùng đại a ca không đối phó thái tử cũng chưa nói cái gì cuối cùng ở đại a ca cổ động hạ đoàn người căn cứ pháp không trách chúng nguyên tắc liền đi ra ngoài dẫn chân nhưng thật ra có chút do dự cảm thấy không hợp quy củ nhưng là thấy như vậy nhiều huynh đệ đều đi cũng liền chưa nói cái gì hãn tổng không thể quá mức không hợp đ à n như thế nào đi ra ngoài đương nhiên là bọ tưởng vài người bên người nô tài liền không í t hạ phong cầu lệnh liền đi góc tường trước mặt khang hy chú trọng nhi t ử văn học cũng coi trọng mấy đứa con trai võ học từ đại a ca đến nhỏ nhất bát a ca mỗi người trên tay đều có chút công phu bọ tường thật không phải cái gì về khó vài người cùng hạ sủi cảo dường như một cái tiếp theo một cái từ trên tường xuống dưới bên kia vườn trái cây hôm nay ra chút sự ảnh hưởng tương đối ác liệt ấu thanh liền lại đây tự mình xử lý trụ tử chính là n à y hai anh em ta cấp thủ lao cũng không t í n h thiếu vì sao còn muốn hành ăn c ắ p việc kia hai anh em vì xuống đất xin tha chủ nhân tha mạng chúng ta hai anh em chính là nhất thời xúc động bị mê tâm hồn không hiểu chuyện lần tới cũng không dám nữa chủ nhân tha hai chúng ta lúc này đi h ả o một cái không hiểu chuyện nếu là tùy tiện hành ăn c ắ p việc một câu không hiểu chuyện liền có thể giải vây chịu tội kia còn muốn luật pháp làm cái gì ngươi không hiểu chuyện ngươi không hiểu chuyện như thế nào còn biết hướng chính mình túi quần ống tiền nói đi mấy ngày này trộm nhiều ít quả tử bán bao nhiêu tiền lại đều bán cho ai chủ nhân chúng ta hai anh em thật sự biết sai rồi thật sự biết sai rồi hỏi một đằng trả lời một n ẻ o ấu thanh lại hỏi một lần ta hỏi các ngươi mấy ngày này trộm nhiều ít bán bao nhiêu tiền đều bán cho ai ta kiên nhẫn hữu hạn nếu là lại như vậy vô nghĩa đi xuống chờ lát nữa lại đây hỏi chuyện không phải ta huynh đệ ra đây là nghe ra nàng muốn báo quan ý tứ tức khắc hạ nhảy d ự cổ đại chú trọng trong sạch c h i thân đáng giá nhưng không đơn giản là nữ tử danh dự càng nhiều chỉ chính là thân thế trong sạch c ũ n g không này nếu là để lại an đế kia liền không hề thuộc về trong sạch c h i thân hai người tuy rằng hôn cầu nhưng cũng không muốn cả quan nếu là thật là thế quan kia thật đúng là thực xin lỗi tổ tông trở về thôn cũng muốn bị người bị nước m i ế n g n i ê m chủ nhân chúng ta nói ngại nhưng ngàn vạn đ ừ n g báo quan chúng ta nói nói sau đó hai anh em liền nói có thể bị phát hiện còn có thể dẫn tới ấu thanh tự mình lại đây xử lý hai người trộm tự nhiên không ít tấu chương xong chương một trăm năm mươi trộm quả tử hai huynh đệ là phụ cận thôn trang người trong nhà h à i tử nhiều hai người là nhỏ nhất hai cái vẫn là một đôi s o n g bảo thai nguyên bản cũng là đáng giá cao hứng sự chỉ là đằng trước bọn họ cha mẹ đã sinh bốn cái h à i tử phía sau hai cái xong bảo thai tuy rằng vui mừng nhưng là dưỡng phí tiền a cấp phía trước bốn cái nhi tử c ư thân còn thừa này hai anh em đơn trong nhà đã lấy không r a dư thừa tiền cấp hai người c ư ớ i vợ hai người này liền ra tới tìm chút việc tới làm ngày thường hai người thoạt nhìn cũng là thập phần thành thật người thoạt nhìn không giống như là làm chuyện xấu người t h ô n trang một cái tiểu quản sự thấy hai người tuổi trẻ lực tráng liền nhiều cho phân sai sự làm cho bọn họ giúp đỡ vận chuyển trái cây hai người đối này thật cao hứng rốt cuộc có thêm vào trợ cấp lại còn có không ít vận chuyển vài lần hai người đều quy quy củ, củ. có ủ c một lần tiểu quản sự dẫn bọn hắn đưa trái cây hai huynh đệ đi hỏi thăm một chút giá cả hảo giá hỏa tùy tiện một sọt trái cây đều đủ bọn họ cưỡi vợ nguyên bản còn có thể b u ồ n phận hai người hoàn toàn an phận không đứng dậy n à y không hai người có tà tâm lúc sau tạc gan cũng thấy trướng ỉ vào tiện lợi bắt đầu trộm nổi lên vườn trái cây trái cây ngay từ đầu hai anh em cũng không có tính toán trộm nhiều ít nhưng là lòng tham không đáy người dục vọng một khi mở ra một cái khẩu tử chỉ biết càng lúc càng lớn căn bản không có khả năng ở p h ù n g tượng hai người lá gan càng lúc càng lớn quản sự lại không phải ngốc tử thiếu cân đoản lượng nhìn không ra nhưng là hàng trăm hàng ngàn cân thiếu này đã có thể có vấn đề hai anh em chính là nhất thời nổi lên tạc gan cũng không có nhiều ít hưu trí quản sự tùy tiện một cha một cha một cái chuẩn ấu thanh lần này lại đây càng nhiều là vì kinh sợ cũng là vì tỏ thái độ nàng nơi này phúc lợi đãi nộ cực hảo nhưng là muốn t r n g cắp gian dối thủ đoạn chính mình ước lượng kết cục cuối cùng ấu thanh không báo quan nguyên nhân đ ả o không phải nàng nhiều nhân từ mềm l ò n g hơn nữa không đáng hai người còn có cha mẹ thân tộc hai người bọn họ nơi thôn đại bộ phận người đều không tồi t hảo những người này đều ở vườn trái cây hỗ trợ kia hai anh em phẩm hạnh không hợp thật muốn là báo quan hai anh em ở thân tộc c h u n g khó có thể dừng chân là thật rốt cuộc cổ đại dễ dàng nhất l à tội lên đới nếu là một cái trong thôn ra cái cùng hung cự các người thôn này đã nhiều năm trong vòng nam và tử c ư vợ đều là v i khó Chọc chịu cũng ngục cái chỉ cảm kích, càng thôn dân sinh kế thần tài, hai anh em liền tính không thấy quan sau khi trở về đã chịu, phạt cũng sẽ không、so、ở ngục trung thiếu, hà tất đâu? Lưu một cái nhân tình, thôn dân chỉ biết cảm kích, cảm thêm liên liền Lưu tài, biết quan đến dân quan trừng trung dân tận sau đâu. đã kế trở tất một tâm. sẽ so em về ở xử lý tốt hai huynh đệ ấu thanh đang muốn trở về đây là một người nam nhân vội vã chạy tới chủ nhân vừa rồi bắt mấy cái trộm quả t ử tiểu tặc nhìn đều là tiểu hải tử nên xử lý như thế nào ấu thanh đ ẩ y mặt m ộ t b ư ớ c hôm nay nàng là cùng tặc rằng có đúng không dừng không được tới đi xem đi cũng không biết nhà ai hùng hải tử tới rồi địa phương mấy cái hùng hải tử bị người nhìn đám hùng hải nhẹ mãn, bất t đều là n tử i kêu t cũng nhìn đến ấu thanh hai bên người cho nhau đối diện đều cảm thấy đối phương rất là quen mắt tiểu một chút thất a ca bắt a ca khả năng ấn tượng không thâm nhưng là lớn một chút như tứ a ca ngũ a ca ở ấu thanh bỏ chạy ra cùng thời điểm bọn họ đều đã có bảy tuổi trong cung hải tử vốn là trường thành sớm ngày lễ ngày tết hậu c u n g phi tần cùng hoàng tử a ca cách cách nhóm cùng nhau tham gia tết tối gặp mặt đây là tránh không được ấu thanh mấy năm nay bên ngoài trong đầu trang sự có chút nhiều tiểu hai tử lớn lên mau một năm một cái dạng lúc này mới làm ấu thanh chỉ cảm thấy quen mắt cũng không có liếc mắt một cái liền nhận ra tới hùng hai tử cũng cảm thấy ấu thanh quen mắt chính là n g h ĩ không ra người này ở đâu gặp qua ấu thanh một thân nam trang tuy rằng để lại phát nhưng lối à đ này đã từng nữ trang bộ dáng mấy năm nay lại nảy nợ bộ dáng có hai phân biến hóa khí chất cũng bất đồng ngày xưa lúc này mới làm vài người tiểu dứa đầu không nhận ra tới một lát sau ấu thanh liền dẫn đầu phản ứng lại đây này không phải khang hy mấy cái hùng hài tử sao một số h ả o gia hỏa đều ở đâu một cái không rơi đại a ca thái tử đám người chỉ cảm thấy ấu thanh quen mắt nhưng là thật sự nghĩ không ra khi nào gặp qua trước kia bọn họ tuy rằng gặp qua ấu thanh nhưng là số lần rốt cuộc thiếu khang hy đối nhi tử quản được tương đối nghiêm chủ địa phương ở đi học sau liền cùng thập nhị cung tách ra trừ bỏ một chút trong b i ế n hội ít có có thể lén đ ụ n g tới t i ể u hai tử ai cũng sẽ không nhìn chằm chằm chính mình hoàng a mã hậu cùng phi tần xem cho nên hiện tại mấy cái hùng hài tử chỉ cảm thấy quen mắt chính là nghĩ không ra khi nào gặp qua đối mặt hùng hài tử ấu thanh cũng mặc kệ đây là ai sinh chính là các ngươi trộm ta quả tử đại a ca bạo tính tình vừa nghe đến trộm cả người liền cùng tạc m a u dường như chúng ta mới không trộm chính là lại đây chơi chơi Sắp thật còn không có trộm chỉ là vừa muốn trộm thời điểm bị bắt được tới rồi vẫn là từ trên cây bắt được xuống dưới tới ta vườn trái cây chơi nhưng hỏi qua t a ý kiến vừa rồi có người ở trên cây phát hiện các ngươi nếu không phải trộm vì sao sẽ ở ta vườn trái cây ta trên cây ngươi này tiểu hài t ử nói chuyện hào không đạo lý đại a ca bị đổ nói không ra lời vài người khác cũng đều sôi nổi phía dưới đầu mất mặt thật sự là mất、mặt. thái tử lúc này ngẩng đầu nói chúng ta không biết này vườn trái cây không thể tế bào nhiều có m ạ o phạm thỉnh t ứ lỗi hôm nay việc s á c thật là chúng ta huynh đệ mấy cái khuyết điểm bất quá chúng ta cũng không phải trộm đạo người chúng ta huynh đệ mấy cái chính là có chút khát nước vốn định trước tìm quản sự mua chút q u ả tử chỉ là không tìm được quản sự lúc này mới tính toán lấy mấy cái q u ả tử lúc đi sẽ lưu lại mua q u ả tử tiền bạc mặc kệ nói như thế nào trộm cái này từ bọn họ cũng không thể dính ấu thanh ngay vậy cũng liền không tính toán cùng bọn họ nói dẫn mấy cái hùng hài tử phòng chừng là trộm đi ra tới được rồi ta tin tưởng các ngươi theo sau ấu thanh gọi tới quản sự t i ê u thanh giá cả nếu muốn ăn vậy bỏ tiền bái làm xong này đó ấu thanh liền rời đi ấu thanh rời đi sau vài người hai mặt nhìn nhau một bên quản sự nói chúng ta bên kia có có sắn đã trích tốt q u ả tử các người muốn mua tùy ta lại đây đi vài người ra tới chính là ham chơi cũng không phải thật sự khát nước thiếu kia cả lâm đều sôi nổi cự tuyệt thái tử chúng ta huynh đệ mấy cái tưởng chính mình trích q u ả tử có thể chứ dứt lời thái tử thảo hai cái dưa vàng tử tới quản sự nhìn dưa vàng tử tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý xem ở dưa vàng tử mặt mũi thượng quản sự trả lại cho hai người nhìn bọn họ đừng ra ngoài ý mớn rốt cuộc đều là tiểu hai tử bên kia khang hy hôm nay vội xong chính sự vốn dĩ tính toán đi ấu thanh bên kia chỉ là nghe nói ấu thanh ở vội khang hy tính toán v ã n một ít lại qua đi này sẽ có thời gian tính toán đi xem mấy đứa con trai việc học như thế nào mới vừa vừa đi cảnh hành c ắ t nhi tử toàn không có khang hy đi vào góc tưởng nhìn còn không có bắt lấy tới cây thang sắc mặt khó coi lương cựu công là m người đem cây thang cho chấm lấy đi bên ngoài cây thang cũng làm người lấy đi Dạ, theo sau lại nói đều không chuẩn hỗ trợ chấm đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào tiến vào một đám năng lực lớn vườn trái cây mấy cái hùng hải tử còn không biết trở về muốn đối mặt cái gì này một chút chơi t h ự c vui vẻ an chính mình trích quả tử này có thể s o người khác trích tốt hơn đại ca thái tử nhị ca canh giờ đã không còn sớm chúng ta cũng nên đi trở về thái tử từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồng hồ q u ả q u y ế t đây là khang hy cấp thái tử độc nhất phân lúc trước được đến thời điểm nhưng chọc không ít hâm mộ ánh mắt hắn nhìn một chút canh giờ s ắ p thật không còn sớm thấu chương s o n g chương một trăm năm mươi mốt nghĩ nhiều vài người đứng dậy đường cũ phản hồi này cây thang như thế nào không có cái nào thiếu tâm nhàn rỗi không có việc gì trộn người cây thang làm gì tam a ca nhịn không được oán trách nói ngũ a ca mở miệm ở vài người tử không dưới n miệng, g đại A ca có mở thể làm sự trợ giúp đại a ca thành công bỏ lên trên tường chính là mới vừa đi lên hắn liền sắp bị dọa đi xuống hắn sát mặt hoảng sợ lắp bắp nói hoàng Hoàng a mã khang hy liền ở tường một khắc s ư ờ n không chỉ có như thế hắn trực tiếp làm người đắp lều ngồi ở bên trong bình tĩnh u ố n g trà lúc này đại a ca trong lòng thổi qua một hàng tự xong rồi xong rồi cái này xong rồi nói rõ là bại lộ đại a ca thanh em không lớn nhưng là cũng không tính tiểu ngoài tường mặt vài người cũng nghe tới rồi đại a ca không phải thích nói dỡ n tính tình cho nên cực có thể là thật sự đụng phải bọn họ hoàng a mã cái này không chỉ có đại a ca cảm thấy xong rồi ngoài tường mấy cái cũng cảm thấy xong rồi hôm nay bọn họ chính là trộm đi, đi ra ngoài v đi đi có có đại aka ở trên tường nửa vời ngồi qua một hồi lâu khang hy mới làm người đệ cây thang bên ngoài những cái đó đương nhiên không có bỏ tường tín bảo mà là đi rồi môn tín b à o đều tiến vào sau mỗi người rút đầu vừa rồi ở vườn trái cây chơi có bao nhiêu vui sướng lúc này liền có bao nhiêu c r ậ t vật các ngươi nhưng thật ra năng lực bên người một cái nô tài không mang theo liền dám chạy ra đi có phải hay không chống đối với các ngươi quá nhân tử nói nói ai mang đầu tính lên là đại a ca mang đầu nhưng là ai cũng không đem đại a ca nói ra lúc này này đó hùng hải tử chi gian tuy rằng có chút cọ sát nhưng là đi ra ngoài đại gia cùng nhau đi ra ngoài làm đại a ca một cái chịu trách nhiệm bọn họ còn không có như vậy không nói nghĩa khí hảo các ngươi nhưng thật ra g i ả n g nghĩa khí đều trở về hiếu kinh mỗi người sao chép năm mươi biến không sao song không chuẩn ra cảnh hành c á t năm mươi biến hoàng a mã đại a ca mới vừa mở miệng khang hy trực tiếp đánh gây hắn sáu mươi biến đại a ca câm miệng theo sau khang hy nổi giận đùng đùng đi rồi dư lại đám hải tử này ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi thái tử ra tiếng Đi thái ô i chạy nhanh sau. Cảnh cắt nhanh hành sau. c cũng có cũng h phương, nghỉ địa đủ ơ n g địa phương, chính là r ố tử cuộc không bằng chính không mình địa phương thoải、mái. Thái bằng mái. trụ t địa mở miệng mọi người liền sôi nổi hướng cảnh hành cắt đi sao bái bọn họ nhưng không có can đảm phản bác khang hy mệnh lệnh nội giận đùng đùng khang hy kỳ thật cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài tức giận như vậy ngay từ đầu biết một cái hải tử chạy ra đi sinh khí là khẳng định s a u lại thấy mấy cái hải tử còn tính có đảm đương khang hy cũng liền không tức giận như vậy khang hy hy vọng nhi tử c h i gian có thể huynh hữu i đ ệ cùng nhưng là trên thực tế hắn cũng rõ ràng cái này có chút khó đều không phải từ trong bụng mẹ ra tới liền tính là một cái từ trong bụng mẹ ra tới không hòa thuận chỗ nào cũng có hôm nay bọn họ mấy cái có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi chẳng sợ gây ra họa khang hy cũng không tức giận như vậy đến nỗi phạt viết yêu kinh chính là làm cho bọn họ phát triển trí nhớ tùy tiện đi ra ngoài chơi đều là mười mấy tuổi hải tử bên người không một cái hầu hạ người khang hy cũng là lo lắng bọn họ an uy kỳ thật ở biết mấy cái hải tử chạy ra đi sau khang hy khiến cho người đi ra ngoài tìm vạn thế ra nay cái buổi tối ở đâu dùng nữa khang hy nhìn hắn một cái này nô tài lại biết rõ c ố hỏi người nói đi buổi tối khang hy đi ấu thanh nơi đó ấu thanh nhớ tới hôm nay vườn trái cây gặp được hắn mấy cái nhi t ử sự liền đem việc này cho hắn nói khang hy phái đi người đi tìm đi thời điểm mấy cái hùng h à i tử đã bắt đầu ăn uống t h ỏ a t h í c h cho nên cũng liền không biết ấu thanh gặp qua bọn họ sự trẫm đã phạt bọn họ nhưng thật ra phiền thoái n g ư ờ i đạo cũng không phiền thoái mấy cái tiểu h à i tử còn rất có ý tứ p h ỏ n g chừng là bị đệ nén thực lúc này mới chạy ra chạy ra tốt xấu nói một tiếng trẫm lại không phải bất thông tình lý người ấu thanh liếp mắt nhìn hắn hắn sắc thật không phải bất thông tình lý người chỉ là kia mấy cái hải tử phòng chừng không dám mở miệng nếu là người bình thường ra hải tử nghịch ngợm gây sự việc này không quan trọng nhưng là hoàng gia hải tử nào dám ở hắn trước mặt tùy ý cảnh hành các đang ở chép sách tam a ca đột nhiên a một tiếng nháy mắt hấp dẫn một loại tầm mắt ta nhớ ra rồi hôm nay đụng phải cái kia vườn trái cây chủ giống thư phi nương nương mọi người nghe hắn nói khởi thư phi đầu góc bắt đầu chuyển động mấy cái tiểu hải tử trí nhớ đều không t u i bị hắn như vậy vừa nhắc nhở cũng đều liền nghĩ tới sắc thật rất giống đều không phải hai ba tuổi tiểu hải tử trong cung hoàn cảnh thúc giục người trường thành、sớm. mấy cái hài t ử hai mặt nhìn nhau không biết nên nói chút cái gì lúc này thái tử ho khan hai tiếng nói thế giới vô biên việc lạ gì cũng có bất quá là hai cái tương tự người mà thôi cũng không có cái gì hiếm lạ đúng vậy không có gì hiếm lạ chính là người nọ ở tại mộ thanh viên phụ cận thôn trang liền hiếm lạ bọn họ nhưng không cảm thấy khang hy chưa thấy qua kia vườn chủ nhân bọn họ nghe nói lần trước ăn đồ vật trái cây đều là phụ cận vườn trái cây trong lúc nhất thời không ai nói nữa sôi nổi bắt đầu sao chép nổi lên hiếu kinh chỉ là này bút pháp hạ liền đều có chút không như vậy ổn người tưởng tượng là vô hạ thư phi sùng quan hậu cùng đoạn thời gian đó bọn họ cảm xúc cũng không tính đặc biệt thầm chủ yếu là bọn họ đãi ngộ cũng không có nhân thư phi được sùng ái mà xuống hàng huệ phi vinh phi kia một chút mặc dù không có ấu thanh các nàng cũng không có ân sùng ngũ a ca dưỡng ở thái hậu trước mặt nghi phi nhưng thật ra đã chịu ấu thanh được sùng ái ảnh hưởng nhưng là nàng sẽ không theo ngũ a ca một cái tiểu hài t ử nói chuyện này thái tử không có ngạch nương dẫn chân xem như cảm xúc sâu nhất cái kia lúc ấy vẫn là hoàng quý phi đồng thị cả ngày nhắc mãi hắn cũng là không thiếu nghe tiếng lỗ h a i thất a ca chân t h u n thanh tần đã sớm không được sùng ái này cùng bọn t trong thâm. A-ca cung dưỡng, cảm xúc liền càng ở vệ phi không liền dưỡng, sẽ b họ chậm rãi lớn thư phi đã qua đời cho nên bọn họ đ ố i lúc trước thư phi sùng quan hậu c u n g cũng không cực rõ ràng hiện giờ bọn họ sao hiếu kinh trong đầu tưởng lại là bọn họ hoàng a mã cùng một người nam nhân ái hận gốc mắt bọn họ phản ứng lại đây nhìn không được đánh một cái giật mình thật là đáng sợ không thể lại nghĩ nhiều bọn họ anh minh thần võ hoàng a mã như thế nào sẽ thích một người nam nhân lúc này khang hy còn không biết ở kế thái hoàng thái hậu hiểu lầm hắn thích nam nhân sau các con của hắn cũng suy nghĩ nhiều cho rằng hắn cùng cái nam nhân dây dừa không rõ lại nói khang hy cùng n ấu thanh bên kia khang hy buổi tối lại ngủ lại này đã có phải hay không cái gì việc lạ khang hy cùng n ấu thanh hai người mỗi ngày buổi tối thanh thanh bạch bạch chính là ở hầu hạ nô tài trong mắt đã sớm không trong sạch lại qua mười ngày qua hùng hai t ử chép sách trừng phạt đã sớm đã lạc thì quá khứ bọn họ trải qua lần này xong việc nhìn như thành thật không ít nhưng là không một cái thật có thể an phận xuống dưới tuy nói không có cố ý đi cha khang hy hành t u n g nhưng là vẫn là thường thường làm người lưu ý tiểu hai t ử làm việc còn tính cẩn thận thế nhưng thật làm cho bọn họ nhìn chằm chằm ra tới điểm đồ và tới khắc không hào cha nhưng là khang hy buổi tối không ở mộ thanh viên nghỉ ngơi việc này thật không c ó cha cha ra việc này sau lại tiếp tục cha tự nhiên cũng liền cha ra khang hy buổi tối lưng đi hào ra hỏa cái này thật truy tương đối vừa khéo sự n à y đó hải tử thế nhưng không sai biệt lắm cùng thời gian cha được bọn họ bên người nô tài năng lực có khác biệt nhưng là không lớn biết đến ngày hôm sau cơ hồ các đỉnh cái thanh hắc vành mắt lại đây ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đột nhiên một loại không nói gì ăn ý này lên trong lòng n à y khóa tự nhiên cũng liền không có thể hào, hào thượng khí tiên sinh cơm chưa ăn đều không thông thuận trong miệng còn nhắc mãi hột hẹn hột hẹn đại a ca nhìn thái tử nói tối hôm qua thượng nhị đệ không nghỉ ngơi tốt cô nhìn đại ca như là một đêm không ngủ đại ca mới không nghỉ ngơi tốt hai người nói nói liền phải sặc đi lên t a m a ca đánh g â y hai người nói chúng ta huynh đệ mấy cái phòng chừng cũng chưa ngủ nếu không chúng ta nói nói t a m a ca không thể nói tàng không được lời nói chỉ là việc này hắn nghẹn không nói khó xử chính là bản thân mấy cái cho nhau nhìn nhìn đối phương đ ổ i đi bên người hầu hạ nô tài lúc này mới lại nói tiếp thái tử các ngươi thấy thế nào cái gì thấy thế nào ngũ a ca nói ngũ đệ này không phải biết rõ c â hỏi cái gì thấy thế nào đương nhiên là hoàng a mã mỗi ngày buổi tối không ở mộ thanh viên nghỉ ngơi việc này tam a ca nói việc này xem như trực tiếp cờ lạc mở tới nói muốn ta nói hoàng a mã hẳn là không phải như vậy không có đúng một người hẳn là có khác nguyên nhân đi dẫn chân không tin luôn luôn trọng quy củ hoàng a mã sẽ cùng một người nam nhân pha trộn ở bên nhau nay cũng không phải ngươi định đoạt chúng ta đều tin tưởng hoàng a mã có t r ư ừ n g mực chính là hoàng a mã cơ hồ mỗi ngày buổi tối không ở mộ thanh viên người nọ lại cùng thư phi nương nương như thế tương tự như thế nào không cho người nghĩ nhiều tam a ca tiếp tục nói huynh đệ mấy cái thảo luận đã lâu thảo luận đến cuối cùng cũng không có chương trình cuối cùng vẫn là thái tử nói thôi bỏ đi hoàng a mã sự chúng ta làm nhi tử vốn là quán không được nếu là bị hoàng a mã biết chúng ta thảo luận này đó lúc này liền không phải phạt viết hiếu kinh đơn giản như vậy đơn giản hoàng a mã cũng không có bị mê tâm trí không có đem người nọ tiếp nhận tới hoàng a mã đối chúng ta thập phần dụng tâm hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì việc này liền dừng ở đây về sau không chuẩn lại thảo luận vài người tưởng tượng cũng là khang hy đ á i bọn họ là thật sự không tồi bọn họ cũng xem qua không ít lịch sử trong lịch sử nhưng khó được đối cho nên nhi tử đều coi trọng hoàng đế trừ bỏ thái tử ngoại mặt khác nhi tử cơ hồ không n ê n không lệnh thái tử lời này mọi người xem như nghe lọt được kế tiếp mấy ngày tuy rằng còn có chút hoảng hốt nhưng là tốt xấu bởi tối có thể đi ngủ hòa khí doanh bên kia trải qua nhiều lần thí nghiệm tân linh kiện thập phần dùng tốt mang tử hai mươi liền phát hỏa súng thập phần thành công so với lần trước quan k h á n thí nghiệm phẩm lần này hỏa súng sức giật càng t h ê m tiểu càng thêm dễ dàng thao tác hơn nữa phí tổn cũng hạ thấp khang hy sau khi xem xong lập tức liền hạ lệnh trọng thưởng mang tử tùy theo mà đến chính là hỏa súng quân chủ h ạ c h ký lập cái này khang hy cũng để thượng nhật trình v ậ hòa súng quân sự khang hy hỏi ấu thanh ý tưởng ngươi cảm thấy đệ nhất chi hỏa súng quân số lượng nhiều ít thích hợp ấu thanh nhưng thật ra không nghĩ tới người này thế nhưng đem như vậy cơ mật chuyện quan trọng cùng nàng nói bất quá nếu hỏi ấu thanh cũng là thập phần vui nói một chút ý nghĩ của chính mình không cần trước tiên nói điểm cái gì đều phải suy xét luôn mãi hiện tại nàng nói chuyện băn c o n nhỏ có thể nói cũng liền nhiều nay đệ nhất chỉ hỏa súng quân dựa theo ý nghĩ của ta trước không cần quá nhiều người hỏa súng hiệu quả thật tốt ngươi cũng thế rồi chỉ cần chính xác đủ hảo đó là văn ngược người cũng có thể xuất kỳ bất ý lấy nhân tính mệnh quản chế phương diện khẳng định muốn cực kỳ nghiêm khắc mới được cuối cùng chế định một cái tương quan luật pháp trước quản khống hảo hỏ lại tuyển một đám tâm phúc tiến hành bồi dưỡng bồi dưỡng phương diện trừ bỏ đề cao vũ lực càng quan trọng tư tưởng tượng bồi dưỡng ấu thanh sau lại lại nói không ít đại khái có điểm giống đời sau quân đội bồi dưỡng phương châm chú trọng tư tưởng học tập nhân phẩm phương diện cần thiết quá quan rốt cuộc đó là để cao đ á y ngộ trình độ nói nhiều như vậy khang hy nghiêm túc nghe xong có rất nhiều chỗ đáng khen đương nhiên cũng có chút cũng không thích hợp hiện giờ hoàn cảnh khang hy trong lòng có một cái đại khái ý tưởng hai người liền chi tiết nói không ít cuối cùng ấu thanh thật sự chịu không nổi trực tiếp ngủ rồi lúc ấy còn ở nông trường ngày hôm sau ấu thanh tỉnh lại thời điểm ở khang hy trong lòng ngực cũng may quần áo ở trên người ăn mặc đâu đôi cái này t ì n h h u ố n g ấu thanh không đ tê không đ ê ư trực tiếp bỏ dậy sau đó ra nông trường nàng rời đi sau khang hy liền tỉnh thở dài nói g á n h thì nặng mà đường thì xa a một lát sau hắn cũng ra tới h ỏ a súng quân chậm rãi có hình thức ban đầu lúc này đã tới rồi mùa thu tới rồi được mùa Âu thanh vườn trái cây càng là được mùa ấu t nàng vườn trái cây chủng loại phong phú có mùa hẹ thuộc quạt ử cũng có mùa thu thuộc quạt ử bên này bận, bận rộn, rộn thu quả từ thời điểm kinh thành ba t á n h nhìn nhà mình thu hoạch vẻ mặt không thể tin tưởng năm trước khang hy vì làm kinh thành ba t á n h dùng tân phân bón có thể nói là hao tổn tâm huyết nếu không phải sợ làm cho sự phẫn nộ của dân chúng lúc ấy hắn hận không thể trực tiếp hạ chỉ làm sở h ư u ba t á n h tất cả đều dùng tới tân phân bón về sau vẫn là lựa chọn ôn hòa xử lý phương pháp mỗi nhà mỗi hộ đưa một mẫu đất phân bón hiện giờ thu hoạch ra tới dùng tân phân bón đồng dụng thu hoạch trước t r ư ờ n g so vô dụng nhiều gấp đôi không ngừng cả kinh bọn họ cầm đều mau rơi xuống kinh lúc sau liền hỉ đây chính là được mùa trắng bóng lương thực chẳng sợ chỉ có một mẫu nhiều ra tới đó chính là kiếm kinh qua đi t h ì q u a đi đó là có chút hối lúc trước triều đình nói tâm phân bón hữu dụng chính là không ai nguyện ý tin tưởng kia nói so thổi đều phải khoa trường loại cả đời lao nông dân nhưng không tin không muốn hoa tiền tiêu b ồ n g phí hiện giờ thu hoạch ra tới lúc trước nếu là tin kia đến nhiều thu nhiều ít lương thực à. bất quá cũng may không muộn bên này thu lương thực bên kia không ngừng có người hỏi thăm tân phân bón sự t ì n h này có thể so tân nông cụ thật sự nhiều tân nông cụ tiết kiệm sức lực lâu dài tới xem hữu lực tăng lên toàn bộ quốc gia nông nghiệp cày ruộng diện tích t â n phân bón chính là trực tiếp tăng lên sản lượng này phân bón tự nhiên không có khả năng miễn phí Rốt cái u ộ c này p cơ cấu là ấu thanh cố ý nói ra tân phân bón định giá là thật sự không cao cơ hồ từng nhà đều có thể gánh nặng đến thời nhưng là không chịu nổi lượng đại thật muốn tưởng làm điểm sự tình bên trong thật là có lợi nhuận trừ bỏ địa phương tiết trí giám sát cơ cấu ở kinh thành khang hy cố ý thiết lập tổng sát tư cái này cơ cấu từ khang hy trực tiếp phụ trách đối khang hy hội báo hạ cấp có bảy người lớn nhất trình độ tránh cho bị thu mua khả năng tính nếu là địa phương phân bón giá cả có gì, ở địa phương cử báo không thành liền có thể đến kinh thành trực tiếp đến tổng sát tư cử báo cho bình thường ba tánh mánh khóe thông tin quyền lợi trừ b ỏ n à y đó còn có khang hy khắp nơi phái ngầm hỏi nhân viên tuy rằng không thể nói xong hoàn toàn toàn tránh cho tham ô khả năng nhưng là xác thật hết lớn nhất khả năng nay một loạt chính sách vừa ra các ba tánh đôi khang hy bắt đầu hát vang tản á dương có thứ khang hy cải trang tư tuần đi một nhà bình thường trả lâu lúc ấy liền nghe được trả lâu người đang nói hẳn cái này hoàng đế làm như thế nào hảo khen đến khang hy đều cảm thấy chính mình có phải hay không lại nhiều n ỗ nỗ lực bằng không thực xin lỗi như vậy khen thấu chương s o n g chương một trăm năm mươi ba bệnh đầu mùa tân phân bón mở rộng một chuyện tiến hành thập phần thuận lợi tân ông cụ khang hy tính toán dựa theo thẩm giai ngạn lúc ấy dùng lấy cũ đổi tân nha môn trợ cấp biện pháp đến nỗi trợ cấp dùng đến tiền bạc trực tiếp từ bán phân bón tiền chung rút ra cái này biện pháp nhưng thật ra hảo biện pháp chính là yêu cầu chấp hành người có lương tâm bằng không trợ cấp tiền bạc khả năng liền sẽ không đúng chỗ đối này khang hy hạ lệnh nếu là trợ cấp kho khang hy đối bệnh đậu mùa có thể nói là căm thù đến tận sương thủy lúc trước hắn bệnh thiếu chút nữa đã bị bệnh đậu mùa phải đi cảnh hành các khóa đều ngừng cùng cái kia tiểu thái dám từng có tiếp xúc người tất cả đều cách ly dựa theo dĩ vãng bệnh đậu mùa tình huống mở ra lý cuối cùng làm việc nô tài tuyển dụng từng bị đậu mùa một loạt ra mệnh lệnh đi khang hy vẫn là không thể thở phào nhẹ nhõm bệnh đậu mùa a nghe c h i sắc biến bệnh tật tin tức là buổi chiều t r u y ề n tới khang hy l ô thai buổi tối ấu thanh ăn cơm thời điểm liền nghe nói việc này lúc ấy nàng liền một phát đầu ta như thế nào đem việc này cấp đã quên đâu theo sau lập tức đối thừa ảnh nói phái cá nhân đi vạn t u ế ra bên kia liền nói ta muốn nếu là thương lượng cùng bệnh đậu mùa có quan hệ ấu thanh là cái chín mươi sau nàng sinh hoạt thời đại bệnh đậu mùa virus trừ bỏ ở một ít phòng thí nghiệm có ở người thường thế giới đã tiêm chủng nàng cha mẹ còn tiêm chủng quá n u đậu các nàng này một thế hệ cũng chưa loại quá n u đậu đ ã không cần thi nàng cũng liền ở cao trung sinh vật khóa thượng xem qua một ít hình ảnh lúc ấy xem nàng cả người b ạ o nổi da gà quá dọa người đi vào thanh triều nàng cũng liền không nghĩ tới việc này rốt cuộc không ai nhắc tới quá hiện giờ nghe nói có người được bệnh đậu mùa nàng lúc này mới nhớ tới bệnh đậu mùa ở cổ đại là thật có thể muốn mạng người sau đó mới nghĩ đến n h ư đầu khang hy bên kia cũng ở sốt u ruột nghe được thừa ảnh lại đây số ấu thanh tìm hắn vẫn là cùng bệnh đậu mùa có quan hệ này liền sốt u ruột hoảng hốt lại đây ta cũng là mới vừa nghe nói bệnh đậu mùa sự tình huống như thế nào hai cái chẩn đoán chính xác bệnh đậu mùa còn có hai cái ở phát sốt đều là trụ một cái trong phòng ngươi biết t r ủ n g đậu dự phòng bệnh đậu mùa sao khang hy đương nhiên biết cái này hắn g ợ t đầu chẳng biết biết ấu thanh mê hoặc t i ế t như thế nào không có mở rộng t r ủ n g đậu dự phòng bệnh đậu mùa t r ủ n g đậu vốn là có nguy hiểm thân thể không tốt t r ủ n g đậu trong quá trình khả năng phát cái tiêu người đi qua còn nữa t r ủ n g đậu cũng không thể hoàn toàn dự phòng bệnh đậu mùa cho nên rất nhiều người cũng không nguyện ý t r ủ n g đậu ấu thanh nhữ mày này như thế nào cùng nàng biết đến không giống nhau a không phải t r ủ n g đậu không có nguy hiểm a hơn nữa n ư u đậu không phải có thể hoàn toàn dự phòng bệnh đậu mùa sao khang hy nghe vậy bắt được trọng điểm ngươi nói cái gì n ư u đậu đúng vậy n ư u đậu bằng không là cái gì đậu k bệnh đậu mùa. mùa tàn g ư i đầu, sát bừa bãi đối khang hy tới nói ảnh hưởng rất là ác liệt đặc biệt ở mông cổ bên kia hào những người này bởi vì cái này vừa chết chính là một mảnh người nếu là ngư đậu thật sự có thể hoàn toàn dự phòng bệnh đậu mùa thanh triều chính quyền sẽ càng thêm củng cố ngày hôm sau khang hy hạ lệnh bắt đầu thí nghiệm n ư u đậu lúc này thí nghiệm dùng đều là người hiện tại thời đại này nhưng không có gì nhân quyền dùng chính là tử hình phạm mặc kệ có không thành công đều sẽ cấp tử hình phạm người nhà một bút tiền bạc tử hình phạm chính mình cũng là đồng ý cứ như vậy nửa tháng sau năm mươi cái tử hình phạm toàn bộ tiêm chủng n ư u đậu tiêm chủng n ư u đậu sau lại tiếp xúc bệnh đậu mùa người lây nhiễm dùng quá đồ vật đều bình yên vô sự đều không ngoại lệ ngư đậu thật sự hoàn toàn có thể dự phòng bệnh đậu mùa thí nghiệm có rồi kết quả sau ngũ ak bên người kê bốn người vận khí đều không theo ế khuyết nhưng đều nhịn qua tới, cũng không có tán đi ra ngoài. đều đi qua ra tới, t có sau khang hy liền hạ lệnh cả nước bắt đầu từng bước tiêm chủng n ư u đậu n ư u đậu có thể hoàn toàn dự phòng bệnh đậu mùa tin tức chuyển ra tới sau khang hy ở dân gian u y vọng cơ hồ đạt tới đỉnh núi trước có tân nông cụ tân phân bón cải thiện dân sinh dân kế sau có n ư u đậu giải quyết bệnh đậu mùa đối sinh mệnh uy hiểm tờ đối bình thường ba tánh tới nói ai có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhận tử bọn họ liền nhận ai làm hoàng đế hiện tại khang hy làm được nhiều ít hoàng đế không có làm đến sự tỉnh còn hắn là người hắn vẫn là người mãn hắn là hảo hoàng đế nay trận gió chiều quá khứ thời điểm đã sắp ăn tết năm nay cái này nằm các nơi đưa tới sổ con vớt m ô n g ngựa đều chụp so năm rồi có tâm ý không ít thậm chí còn có không ít địa phương bá tánh liên danh tạ ơn biểu khang hy nhìn mấy thứ này cũng là cao hứng làm hoàng đế làm được n ã y phân thượng từ trước hắn lây chính mình cùng đường thái tông lý thế dân làm tương đối hiện giờ hắn cảm thấy chính mình so với hắn cường Sinh thời, đại thanh chưa chắc không thể đạt tới thịnh đường thời kỳ đinh. Như đầu việc này đi qua, lại có một cái tin thanh không thịnh đường phổng Như này chưa chắc thể đạt một tức đầu qua, có kỳ khang hy vui mừng lộ rõ trên nét mà nói t ử mẫu pháo mang tử làm ra tới nhưng có nói cụ thể hiệu quả mang đại nhân bên kia nói bảo đảm vạn tuế ra vừa lòng khang hy cho mang tử cực h ả o đánh ngộ yêu cầu tự nhiên cũng liền phi thường cao hắn cũng biết mang tử không phải cái ái nói mạnh miệng trong lòng liền rõ ràng kia t ử mẫu pháo huy lực sẽ không tiểu kiên hảo nếu như vậy vừa lúc thừa dịp mông cổ mấy cái thân vương ở kinh thành liền mời bọn họ cùng đi xem đánh giá này t ử mẫu pháo huy lực đến nô địa điểm vậy định ở hỏa khí doanh ngoại đến lúc đó trực tiếp hướng tây bắc phương hùng đánh thời gian liền định tại hậu tiên kỳ thật khang hy càng muốn ngày mai li nhưng là hiện tại đã là buổi tối an bài đi xuống không có phương tiện lúc này mới sau này đẩy một ngày bên này phân phó hảo khang hy đi ấu thanh nơi đó mang t ử chế tạo ra t ử mẫu pháo hậu thiên t h í phóng ra bằng không đi xem cái này ấu thanh đương nhiên sẽ không tự tuyệt gật đầu đáp ứng x u ố n g dưới ngày hôm sau ở kinh thành trạm dịch nghỉ ngơi chờ đợi ban thưởng mông cổ thân vương nhóm đột nhiên nhận được đi xem đại pháo phóng ra thánh chỉ. bọn họ đều có chút nốc đại pháo bọn họ nghe nói qua nhưng là chưa từng gặp qua này n g o n ý phi thường hiếm thấy nghe nói là trên chiến trường thần binh lợi khí nhưng là không chính mắt gặp qua một đám đều không tin khang hy hạ chỉ lúc này mang tử lại đây nói khởi bẩm vạn tuế ra tử mẫu pháo đã chuẩn bị tốt phóng ra vậy chuẩn bị phóng ra là vạn tuế ra phóng ra việc này tự nhiên có chuyên gia tới lộng tuy rằng khang hy hạ lệnh mang tử huy một cái cơ xí theo sau liên tiếp sáu phát tử mẫu pháo bị phóng ra đi ra ngoài đánh hướng dự phán tốt mục tiêu điểm ở gần ngàn mét có hơn địa phương lưu lại sáu cái hố to tử mẫu pháo phóng ra thập phần thành công kia sáu hạ biết hai thanh â m ở khang hy đám người xem ra là dễ nghe tri â m nhưng là ở mông cổ thân vương nhóm xem ra liền hơi có chút không quá hữu hảo lần này không tính khang hy tự mình mang theo mông cổ thân vương đi kia sáu cái hố to trước mặt nhìn mỗi cái hố to ước chừng một người nửa thầm cái hầm kia ước chừng có bốn năm bình phương như vậy lại chung quanh còn có bị nổ bay hòn đất cục đá thấu trương xong chương một trăm năm mươi b ố rau xanh mang ái khanh ngươi làm thực hảo châm thật mạnh có thưởng theo sau khang hy nói một đống lớn ban thưởng tham quan tiền thưởng đây là nhất thật sự đến nỗi đi theo mông cổ vương gia đã bắt đầu sắc mặt xanh mét nữ mày nữ chặn nội tâm đá đá b ấ t an cái này liền không phải khang hy sẽ quản sự tỉnh giữa t r ư a khánh công y ế n khang hy thực vừa lòng mông cổ vương gia chờ ăn mà không biết mùi vị gì từ hỏa khí doanh sau khi trở về mấy cái vương gia liền thương lượng vẫn là chạy nhanh rời đi đi vạn tuế ra mông cổ kia mấy cái ở tại trạm dịch vương gia tính toán trào từ b i ệ t khang hy cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n mông cổ vương g i a chuyến này lại đây nói là cho khang hy vân an trên thực tế là lại đây l o i tiền muốn đồ vật tới mông cổ là đại thanh biên liên giới mông cổ yên ổn liên quan đến với đại thanh biên cương an ổn cũng không lần này nhưng lựa thuật trọng điểm cái gì không có hồi vạn tuế ra vẫn chưa khang hy nhịn không được cười ha ha lần này thật là lần đầu nào hồi mông cổ thân vương lại đây không phải lại đây tống tiền muốn đều không ít vài thứ kia nếu là thật có thể dùng đến mông cổ ba tánh trên người dùng để qua mùa đông t i ê n khang hy cũng liền không nói cái gì trên thực tế vài thứ kia đều là dừng ở mông cổ vương gia trong tay hưởng là thôi hắn vẫn luôn đều biết chính mình là coi tiền như rác chính là vì mông cổ yên ổn cái này coi tiền như rác hắn không thể không làm nhìn đến mông cổ vương gia chủ động phải đi về còn cái gì cũng chưa、muốn. khang hy nội dung vui v ẻ à, kích động à, đây đều là t ử mẫu pháo huy lực bằng không sao có thể như vậy thành thật dựa theo bọn họ để yêu cầu chuẩn bị một phần mười làm cho bọn họ mang về khang hy không có khả năng thật sự cái gì đều không cho nhưng là toàn cấp cùng chỉ cấp một phần mười này nhưng không giống nhau Già, mông、cổ、vương gia không nghĩ thưởng, rằng động nhưng không thưởng, ngoài ý muốn chi hỉ, lúc này mới lo sợ mang theo ban thưởng tới thiếu chi mới rời đi là mà này muốn một xem mâu một muốn nơm còn ban bọn tính toán còn như ban nớp ban cổ có chủ chút, có chút lúc về, vậy qua tay pháo họ hỉ, theo tuy tử đều So lo ý sợ k i năm h thành trước ở kinh thành cũng có thể ăn đến rau dưa đều là suối nước nóng thôn trang ra tới rau xanh phẩm tướng giống nhau không sai biệt lắm đều phải hai lượng bạc một cân chết quý chết quý năm nay mới vừa vào đông ấu thanh liền chuẩn bị thượng phỏng ấm bắt đầu loại rau xanh Phòng ấm bố t rau í thành đại trung bộ Giáng, thôn t dường ráng, đại bộ n trống không phòng ở không dường thượng trồng g ít, r ở ở sửa hao chút hạ than không tính phí. đảo cũng đặc biệt đằng đá, lãng、phí. Rau xanh trồng ra ấu thanh đem chính mình thôn trang đủ ăn lưu ra tới cấp khang hy tặng một bộ phận rau xanh có thể so hạ mùa thu tiết trái cây còn muốn c h â n quý cái này cấp cũng liền không nhiều lắm dư lại còn có không ít ấu thanh đưa đi ban đầu bán trái cây cửa hàng bán mùa đông rau xanh có thể so mùa thu trái cây đắt hơn một vụ một vụ rau xanh bán đi trong đó lợi nhuận là thật sự không ít cái này làm cho ấu thanh cảm thấy lều lớn rau dừa phi thường có làm đầu tính toán sang năm liệt l ộ n Chế chế n ô ấu thanh cũng không nghĩ thật sự đem tợ l ạ t tiệp nhanh như vậy làm ra tới liền tính toán chờ đầu xuân sau kiến cái pha lê xưởng đến lúc đó kiến pha lê phòng đến lúc đó ở pha lê phòng ấm trồng rau kia có thể so tợ l ạ t tiệp lều lớn tốt hơn nhiều chính là phí tổn tương đối cao cũng may ấu thanh tạo bị bại khởi bên này ấu thanh thừa dịp ăn tết trước kiếm lời không ít ngay từ đầu rau xanh một lượng bạc tử một cân chính là ấu thanh hạ lượm mua bán sau lại đều bán được nhị ba lượng một cân giá cả sở dĩ như vậy cao chủ yếu là ấu thanh rau xanh lớn lên hảo nhìn mới m ẹ gia đình giàu có nhưng không để bụng kia mấy lượng bạc bình thường ba tánh sẽ không ở mùa đông mua mới m ẹ rau xanh nhưng thật ra sẽ không đối bình thường thị trường tạo thành ảnh hưởng chủ tử đây là tháng này trứng ngục t h ỉ n h n g à i xem qua ấu thanh nhìn trứng ngục cũng không có vấn đề gì theo sau thừa ảnh nói đúng rồi chủ tử lương công công vừa rồi phái người tới nói nội vụ phụ tân được không ít lông dê tuyến hỏi ngài muốn hay không ấu thanh nghĩ gật đầu người đi mua chút lại đây n h i ề u mua một ít ấu thanh cũng là năm trước mùa đông mới biết được mấy năm nay lông dê tuyến tuy rằng đã có người ở dùng nhưng là cũng ở được đến phổ cập nguyên nhân là lông dê tuyến rất khó xử lý hơn nữa từ chăn thả địa phương đưa lại đây này giá cả căn bản không phải người thường ra có thể tiếp thu còn có một bộ phận người không muốn xuyên chẳng sợ lông dê cực kỳ sạch sẽ cũng cảm thấy không sạch sẽ lông dê một chuyện khang hy lúc trước giao cho chuyên gia phụ trách tuy rằng có chút hiệu quả nhưng là hiệu quả không hiện t h ư a ảnh được phân phó đi mua lông dê tuyến theo sau ấu thanh lại làm tàng châu đi phụ cận thôn tìm một ít khéo tay phụ nhân ước chừng ba bốn mươi người Thừa ảnh lấy tới lông dê tuyến là thật sự không ít chủ yếu là ngọn ý nhi này ở kinh thành vẫn chưa lưu hành mở ra ấu thanh muốn nhiều như vậy trả lại cho thị trường giới nội vụ phủ nhưng cao hứng t c đâu ấu thanh bên người thừa ảnh cùng tàng châu đều là sẽ dạy t á o lông khăn quần cổ bao tay vớ ba bốn mươi cái khéo tay phụ nhân tụ ở bên nhau học tập dạy t á o lông kỹ xảo không hai ngày liền nếu sẽ ở năm trước ấu thanh lại khai một nhà cửa hàng cửa hàng mua đều là lông dê tuyến dạy thành quần áo khăn quần cổ bao tay vớ ngay mùa đông n g u n ý ra tới đi dạo phố phu nhân tiểu thư tương đối thiếu trong nhà hạ nhân ít có thì ra làm chủ trương tùy tiện cấp chủ tử mua đồ vật tầm thường phụ nhân cũng l u y ế n tiếp dùng nhiều tiền mua này đó lông dê chế phẩm cho nên cửa hàng sinh ý không được tốt lắm sinh ý không tốt ấu thanh cũng không có không nghĩ tới hỏi thăm một chút nguyên nhân nghĩ đến lập tức liền phải ăn tết ấu thanh liền cùng khang hy nói một cái nàng thỉnh cầu năm nay ngày tết ban thưởng t r i ề u thần lễ có không làm ta thêm dạng đồ vật đi b ả o khang hy không biết nàng muốn làm cái gì hỏi muốn thêm cái gì một ít lông dê tuyến làm thành xem y gì khang hy biết ấu thanh khoảng thời gian trước khai ra cửa hàng mua chính là lông dê y linh tinh、thành. việc này ngươi làm thừa ảnh hoặc là t ă n g châu trực tiếp cùng lương cựu công nói một tiếng là được t i ê n hảo đ a tạ người ta c h ỉ gian không cần k h á c h khí ấu thanh không nói nữa a n tết mấy ngày hôm trước khang hy liền hồi t ử cấm thành tuy nói khang hy tưởng cùng ấu thanh cùng nhau ăn tết nhưng là hắn không có khả năng thật sự ném xuống sở hữu quy củ chạy tới cùng ấu thanh quá hai người thế giới đại niên m ù a g một khang hy ban thưởng năm lễ cấp năm trước hắn cảm thấy làm không tồi triều thần đại bộ phận đều là dựa theo năm rồi lựa tới chỉ là năm lễ tới tay sau các gia đương gia phu nhân phát hiện bất đồng kinh thành một hộ nhà cửa thiên còn đen tuyển không lựa tấu chủ viện một vị đoan trang hiền t h ụ c phu nhân ở hầu hạ nhà mình lao ra rời giường lao ra vạn thuế ra năm nay thưởng năm lễ có vài món siêm y đi. thiếp thân nuốt thập phần mềm mại hai ngày này lại hạ nhiệt độ ngày hôm nay liền xuyên vạn thuế ra thưởng siêm y đi nghe phu nhân kia phu nhân đem siêm y lấy tới cấp kia lao ra m ặ c vào kia lão ra nháy mắt liền cảm thấy ấm áp nhiều theo sau nói không hổ là trong cung thưởng tuy rằng mỏng nhưng l à ăn mặc sắc thật ấm áp thiếp thân cũng cảm thấy không tồi cũng không biết có hay không bán thiếp thân nhưng thật ra tưởng nhiều mua vài món vạn t u ế ra thường nghĩ đến cũng là hiếm l ạ đồ vật quay đầu lại ta cấp hỏi một chút vậy làm phiền lao ra tiến đi lao ra một bên ma ma thấy thế chạy nhanh đệ cái bình nước nóng qua đi phu nhân chạy nhanh che che tay năm nay mùa đ ô n g so năm rồi mùa đông lánh không ít nhưng đừng đông lạnh chứ phu nhân kết quả bình nước nóng ấm áp nhiều đúng vậy đi theo quản gia nói một tiếng hai ngày này thiên l á n h nhiều mua chút đông trở về hầu hạ người mỗi người nhiều thêm một thân miên phủ ma ma nghe vậy cười tạ ơn phu nhân nhân tử nô tỷ cảm tạ phu nhân thấu trương xong trưng một trăm năm mươi năm áo lông qua mùa một l i ề n bắt đầu cho nhau chúc tết này áo lông tác dụng liền càng thêm đột hiện ra tới lao ra hôm nay lại hạ nhiệt độ nếu không thêm nữa một kiện siêm y đi không cần vạn thuế ra thưởng siêm y nhìn mỏng nhưng là phá lệ ấm áp hôm qua ta ăn mặc đi đường đều ra mồ hôi không cần lại nhiều thêm siêm y k i a phu nhân nghe vậy có chút giật mình lao ra kia siêm y thực sự có như vậy ấm áp đây là tự nhiên hôm nay ta liền đi tại nội vụ phủ làm việc đồng liêu nơi đó hỏi một chút này siêm y từ lâu ra nếu là có thể nhiều mua mấy bộ trở về như vậy cũng đúng áo lông mặc ở bên trong ấm áp không ít người ra được ban thưởng ăn mặc cảm thấy không tồi đi nội vụ phủ hỏi nội vụ phủ vốn là được mệnh lệnh tuyên truyền ấ u thanh cửa hàng nay không k h ô n g hai ngày ấu thanh cửa hàng liền tới tới lui lui đều là khách nội vụ phủ bên kia lại tặng thật lớn một đám lông d ê tuyến ấu thanh ai đến cũng không tự tuyển trực tiếp thỉnh người che lại mấy gian sườn lớn bên trong thiêu thượng mà ấm bắt đầu dẹp t á o lông này xem y cũng từ ban đầu quy quy củ c ủ trở nên đa dạng trồng chất đều không cần ấu thanh t ớ i giáo tâm tư linh hoạt phụ nhân sáng tạo năng lực nhưng không bình thường chủ tử này hai ngày chỉ là áo lông liền bán ra gần một ngàn bộ còn có giải rác bao tay v ớ khăn q u ả n cộ hơn nữa lợi nhuận ước chừng đã có vài ngàn lượng len sợi là từ nội vụ phủ mua có khang hy ở lương cựu công từ giữa dần dây giá cả cũng cao không được hơn nữa này hai dạng đồ vật tuy giảm t i ể u nhưng là kia giá cả chưa chắc so một kiện áo lông tiện nghi gia đình giàu có phu nhân tiểu thư cũng không thiếu bên kia tiền bạc tự nhiên thích đẹp đẹp nhiều mua cũng liền nhiều lúc này mới tạo thành hỏa bạo trường hợp vừa mới bắt đầu sinh ý hào bình thường quá một đoạn thời gian phòng chừng liền giang xuống hiện giờ thiên lãnh dệt chính là hậu áo lông quá mấy tháng thiên không như vậy lạnh dệt chút mỏng áo lông cũng là không tổi chủ tử nói chính là đúng rồi nô tỷ có chuyện muốn cùng chủ tử nói ngươi nói chủ tử này áo lông m u ố n cũng không k h ó dệt này lông dê tuyến muốn nói khó tìm kỳ thật cũng không tính đặc biệt khó tìm nô tỷ sợ quá đoạn thời gian phản ứng lại đây cửa hàng sinh ý không tốt mặt khác nô tỷ đã phát hiện có đầu người đầu dùng sợi bông dệt á o lông bán người nọ vẫn là xưởng phụ nhân bởi vì vô dụng lông dê tuyến nô tỷ đảo cũng phản nặng cái gì này vốn là bình thường kinh thành người nhiều c ngày ngày vốn dĩ nàng khai nhà này cửa hàng liền không muốn làm lâu dài sinh ý nàng chủ yếu vẫn là mở rộng lông dê tuyến trên làm dưới theo trong cung người thích ngoài cung đại quan quý nhân mới có thể tôn sùng tiến thêm một bước đó là bình thường bá tánh cũng sẽ nghĩ biện pháp tới kiếm tiền rốt cuộc dạy tháo lông dùng chính là thủ công năm nay kiếm một bút sang năm mùa đông phòng trường liền có tâm tư linh hoạt thương nhân chú ý tới cái này thương cơ đại thanh bản đồ mở mang mùa đông p h ư ơ n g bắc thành thị lanh đến không được này lông dê áo bố nhưng c ó không nhỏ thị trường đến lúc đó cũng có thể làm bình thường nhàn phú ở nhà phụ nhân nhiều hạng nhất nguồn thu nhập một quốc gia giàu có cùng không một cái muốn xem quốc phố còn có một cái liền muốn xem ba tánh giàu có trình độ mỗi người có sai sự làm có thể lấy tiền công cứ thế mãi tiềm tàng với dân đây mới là thật sự quốc thái dân an ban đầu tân phân bón tăng gia sản xuất rất lớn trình độ thượng giải quyết bình thường ba tánh ấm no vấn đề hiện giờ ấu thanh làm cho cái này xưởng cũng có thể giải quyết một bộ phận sức lao động gia tăng bình thường ba tánh thu vào năm nay kinh thành mùa đông tuy rằng lãnh nhưng là kinh thành ba tánh nhật tử quá đến lại so với năm rồi thoải mái lương thực so năm rồi nhiều một ít tuy rằng chỉ có một mẫu đất tăng r a sản xuất kia cũng nhiều ra mấy trăm cân lương thực đâu nhưng không phải có thể quá một cái hào năm quá ba năm kinh thành đột nhiên tiếp theo nổi lên một hồi lại tuyết sáng sớm tỉnh lại khang hy còn không có tới kịp m ặ t tốt xem ý liền hỏi lương cựu công tuyết còn không có đỉnh lương cựu công một bên tiểu tâm hầu hạ khang hy một bên thật cẩn thận nói còn không có đâu này một đêm tuyết thế nhưng càng rơi xuống càng lớn khang hy thở dài nếu là lại hạ mấy ngày không thiếu được phải có tuyết hai năm trước đều hảo hảo này năm sau như thế nào lại không yên vận m ặ t tốt xemi thì đồ ăn sáng cũng chưa ăn khang hy liền phân phó người đi kinh thành phụ cận xem xét bình thường ba cánh trụ đều là nhà tranh chiếm đa số đại tuyết không ngừng phòng ốc sợ mạng người là đại buổi chiều ám vệ liền trở về hồi phục khang hy hồi vạn tuyết ra bên trong thành còn hảo phòng ốc còn còn tính giám chắc ngoài thành thôn trăng có chút niên đại xa xăm nhà tranh sụp xuống không ai tử vong nhưng là có người bị thương ăn bài chút tuổi trẻ thái y qua đi trực ban đối nạn dân tiến hành cứu trị gần đây bắt lương chuẩn bị phòng lệnh giữ ấm vật phẩ đáng có, an tiếc trời không chịu thiện lòng người lại qua hai ngày tuyết vẫn là không dừng lại khang hy vẫn luôn phái người cứu tế nhưng là tình huống càng thêm không lạc quan kinh thành phụ cận còn hảo chính là hơi chút xa một ít địa phương gặp hai họa tình huống cứu chị liền không như vậy kịp thời lương thực nhưng thật ra đủ dùng nhưng là bông không đủ dùng không đợi khang hy hạ lệnh làm cái gì ấu thanh bên kia liền đi đầu bắt đầu quên tặng vật tư lúc này quyên bạc nhưng thật ra thư yếu lương thực nha môn còn có cứu tế lương chính là những thứ khác chính là mua cũng mua không được ấu thanh liền đem dư lại lông dê y bao tay với khăn quàng cổ chờ tất cả đều quyên tặng đi ra ngoài sau đó bắt đầu ở kinh thành lấy cao hơn thị trường r i i giá cả thu mua c ũ áo đông sau đó bằng mau giá cả đưa đi tình hình thái nạn khu vực khang hy nghe vậy lập tức hạ lệnh thưởng ấu t h a n h một cái người lương thiện bảng hiệu muốn nói này bảng hiệu giá trị tầm thường làm bảng hiệu đầu gỗ làm thành nội vụ phủ chế tạo gấp áp cũng không tính cái gì đ ặ t h nhưng là có người lương thiện cái này bảng hiệu về sau không thiếu được bị b á tánh thân cận còn có đó là ở vạn thuế ra trước mặt treo danh về sau hoàng thường cũng không phải không thể tưởng có đầu góc chuyển tương đối mau thương nhân lập tức cùng p h ò n g quên xem ý ỉ quên lương thực còn có quên người đi tu sửa b á tánh p h ò n g đốt theo sau khang hy hạ chỉ đầu tiên làm i ệ n g thượng ngợi khen một phen theo sau mỗi nhà đều tặng khối bảng hiệu thực chất tính khen thường không có nhưng là quên tiền thương nhân là cực kỳ vừa lòng sĩ nông công thương tiền đủ rồi liền nghĩ đến tốt hơn thanh danh vật tư kịp thời khang hy cũng trước tiên hạ lệnh chú ý tuyết tình hết thầy đều ngay ngắn trật tự nay tuyết liên tiếp hạ sáu ngày mới dừng lại tới bên này tuyết ngừng xuống dưới bên kia trùng kiến công tác lập tức triển khai còn không có ra t h ắ n g riêng trận này tuyết hai cứu tế công tác liền hoàn thành đối này khang hy là đầu góc b a tánh cũng là vừa lòng gặp hai họa phạm vi cũng liền ở kinh thành phụ cận ảnh hưởng địa phương không xa này xem như chuyện tốt trừ bỏ t h ắ n g riêng tuyết dần dần hòa tan khang hy lại từ kinh thành dọn đi mộ thanh viên tân một năm khang hy mong đến mỹ nhân vệ chính là không biết có không như nguyện ngày hôm qua thân tích tới nhưng thật ra không đau chính là không sức lực vây được không mở ra được mắt công tác sau khi trở về trực tiếp ngủ cũng liền chưa kịp cảng xin lỗi t ấ u trương xong trừ một trăm năm mươi sáu chuẩn cách nhị không thành thật chủ tử tháng riêng ba áo lông lợi nhuận đều dùng để cứu tế nhan duyệt các tháng riêng hai thành lợi nhuận dùng làm kế tiếp h a i sau trùng kiến này phân là chứng ngục còn thỉnh chủ tử xem qua ấu thanh nghe vậy là xem sổ sách tới xem đ i lại thực kỹ càng tỉ mỉ giá hàng cũng đối tượng chứng ngục cũng hợp được với không tội đúng rồi đừng quên tìm mấy cái thận trọng quá khứ nhìn chằm chằm này bạc hướng đi chứng ngục không thành vấn đề nhưng không đại biểu không thành vấn đề bạc dùng ở bà tánh trên người nàng không đau lòng nhưng nếu là bị kia chờ tâm tư ác độc người nuốt đi vậy có chút ghê tầm người là chủ tử nô tỷ này liền đi làm. b ê nếu này thừa ảnh khai, liền nghe nói Khang Khang ăn là ly Hy đây. thừa khai, Hy vừa khai lại Đây t đ ầ một trước hồi lại đây, trước kia đảo không đảo k phải k h ô ngươi nghĩ, ăn liền chính khẩn chỉ hạ theo là là tết bắt tuyết, t sau sau đầu r n nữa còn có sự, Khang、Hy、không t gian à. Vừa sáng Khang Hy vừa đến mộ viên, cũng chưa tới kịp nghỉ ngơi không ngươi viên, tới liền lại đây. Nếu không phải Vừa vừa thanh chưa đến chỉnh đốn Nếu à. kịp Hy đây. mộ quên tiền cứu tế lần này tình hình thai nạn sợ là không thể nhanh như vậy kết thúc đa tạng quốc khố nhưng thật ra có thể lấy ra bạc nhưng là lấy không ra vật tư nếu là lấy bạc mua mua đều là bị lên n o hào giá hàng s a đồ vật lần này thương nhân quên tặng đều là vật tư này trung gian thiếu một cái quan phủ qua tay tiền bạc lưu trình không chỉ có tỉnh thời gian cũng biến tướng p h ả n tham không cần k h á c h khí vốn chính là nên làm nàng cảm thấy một cái thương nhân đây là cơ bản nhất sự t ì n h kinh thương dừng chân điểm chính là ba tánh chỉ có ba tánh an khang giàu có thương nghiệp hoàn cảnh mới có thể tốt phát triển bằng không ba tánh nhật t ử quá đến khổ ha ha nàng đồ vật bán cho a i đi lần này ngày tết nơi k h á c tiến cống không ít hiếm lạ n g o ạ n ý nhi chấm làm người cho ngươi mang theo một ít lại đây hiện tại còn không có sửa sang lại ra tới v ã n chút thời điểm chấm làm người cho ngươi đưa lại đây ấu thanh lắc đầu cự t u y ệ t ta nơi này cái gì cũng không thiếu ngươi không cần cho ta cái gì chấm biết ngươi không thiếu đồ vật đây là chấm một mảnh tâm ý cũng coi như là cho ngươi ăn tết quà tặng k h á c không nói ngươi mấy năm nay trợ giúp chấm rất nhiều đồ vật ngươi nhưng cần thiết nhận lấy khang hy nói thành khẩn ấu thanh suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu hòa súng quân năm trước liền bắt đầu tổ kiến hiện giờ đã tuyển một trăm người ra tới số lượng là thật sự không nhiều lắm rốt cuộc hiện tại rất nhiều quân đội đều là lấy vạn người khởi bước một trăm người trải qua nghiêm khắc huấn luyện xứng với ấu thanh cấp huấn luyện phương án h ả o đ á i ngộ h ả o thức ăn còn có h ả o tiền đồ một trăm người rất là nỗ lực khang hy năm trước xem qua một lần mỗi người đều có thể đường tiểu tướng lãnh đại sứ chính là nhân số có chút thiếu khang hy tính toán tiếp tục bồi dưỡng kinh thành bên này tạm thời coi như năm tháng tính hảo ly kinh thành không tính đặc biệt xa mông cổ nhận từ thật không tốt quá vạn t u ế ệ t ra s a nga cấu kết chuẩn cách nhĩ bộ cố ý hướng kinh thành đánh lại đây bất quá còn ở chuẩn bị giữa nói chuyện chính là ám vệ khang hy gật đầu việc này hắn không ngoài ý mớn chuẩn cách nhĩ bộ vốn dĩ liền không thành thật mông cổ trư bộ nhưng có động tích gì c thật thật theo sau khang hy triệu kiến mang tử hỏa súng tuy rằng đã cải tiến nhưng là còn chưa đủ tử mẫu pháo tuy rằng uy lực thật lớn nhưng là vẫn có một ít khuyết điểm còn muốn cải tiến khang hy lại tốn số tiền lớn mua một ít bản vẽ mang tử lại đây sau khang hy đem bản vẽ giao cho hắn nói đây là châm tân đến bản vẽ ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể nghiên cứu chế tạo ra tới châm chờ ngươi tin tức tốt mang tử tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua theo sau cả người đã bị định trụ nhìn một hồi lâu mới phản ứng lại đây vạn thuế ra nay bản vẽ cực kỳ tinh xảo vi thần có không biết là người phương nào sở làm nếu là người này có thể tương trợ nhất định có thể làm ít công to làm bản vẽ người không có phương tiện ra mặt bản vẽ ngươi đều nói cực kỳ tinh xảo chấm tin tưởng mang ái khanh định không phụ chấm sở vọng mang tử cũng liền không lại tiếp tục hỏi đi xuống vi thần cần tuân vạn thuế ra chi mệnh định không phụ vạn thuế ra sở vọng mang tử mang theo bản vẽ bị người hộ tống trở về hỏa khí doanh khang hy bên này gọi tới hỏa súng quân đầu, đầu châu tuần thanh cái này châu t ồ n thanh nguyên bản là khang hy âm thầm b ồ i giữa hãm vệ còn chưa chấp hành quá nhiệm vụ biết đến không tính nhiều khang hy kêu hắn binh pháp học hảo liền đem hắn đơn độc sách ra tới làm h ỏ a súng quân quân trường h ỏ a súng quân tuy rằng nhân số không nhiều lắm nhưng là trải qua một phen huấn luyện trực tiếp vâng mệnh với khang hy cái này hoàng đế châu t ồ n thanh cấp bậc là thật sự không thấp thậm chí h ỏ a súng quân quân trường cái này trước vị đều là đơn độc vì hắn thiết lập nô tài ra mắt vạn t u ế ra đứng lên đi tạ vạn t u ế ra gần nhất huấn luyện như thế nào hồi vạn t u ế ra dựa theo vạn t u ế ra yêu cầu sở hữu binh lính đều có thể đủ đạt tới yêu cầu, tùy thời có thể ra hiện giờ đại thanh tuy rằng không có đại quy mô đánh giặc nhưng l à n à y cũng không đại biểu đại thanh thật sự không có hiện trường ở biên cương khu vực như cũ có phải hay không phát sinh cọ sát phía bắc liền điện hình chính là s a nga c h ọ n sự muốn bộ động mông cổ cùng đại thanh đánh lên tới chuẩn cách n h ĩ bộ chính là như vậy cùng s a nga cấu kết ở bên nhau cố tình chuẩn cách n h ĩ bộ năng lực còn rất tưởng có s a nga duy trì thật đúng là làm hắn thành không nhỏ thế hòa súng quân ngươi làm thực hảo chấm hiện tại hạ lệnh mệnh ngươi lại tuyển hai ngàn người bắt đầu huấn luyện châu tồn thanh nghe vậy có chút kích động hai ngàn người đây chính là hòa súng quân a này không phải số lượng nhỏ nô tài tuân mệnh theo sau khang hy nói kế tiếp về quân đội huấn luyện sự tỉnh chờ tân một đám hỏa súng quân nhân tuyển định xuống dưới thời điểm đã là hai là tháng phân hai tháng nhị dông ngầm đầu thời tiết dần dần bắt đầu ấm áp đi lên lúc này hấu thanh tính toán xuống tay lộng pha lê sự nói lên pha lê cái này thật sự không xa lạ mọi việc cổng nôn vô luận xuyên qua vẫn là xuyên thư tổng không thể thiếu nó cũng xác thật không thể thiếu nó rốt cuộc này pha lê xác thật là thứ tốt tác dụng rất lớn pha lê có thể thông khí thấu quang dùng để làm pha lê tuyệt đối so với giấy dầu dùng tốt còn có pha lê ly bình hoa này đó nếu là làm ra tới cũng là phi thường được h o n pha lên như thế nào chế tác cái này cao t r u n g sách giáo khoa nói qua hóa học lao sư giống nhau đều nói chỉ có lý luận mấu chốt là liền về điểm này lý luận ấu thanh còn đều quên xong rồi không đương lúc này ấu thanh đều cảm thấy nàng những cái đó đồng hành xuyên qua nữ hảo ngư b thượng biết thiên văn hạ biết địa lý đối lịch sử hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ có thể so với lịch sử chuyên nghiệp tiến sĩ sinh đối lý công kỹ năng hiểu biết có thể so với toán lý hóa toàn năng thiên tài vẫn là thực tiễn mãn p â n người tài ba trực tiếp thao tác tuyệt đối thành công không chỉ có như thế một tay chủ nghệ không người có thể cập có thể gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ hạ được đọc phá được n n nhân tại như vậy nếu là ở hiện đại trăm năm phòng trường khó gặp rốt cuộc hào chút thiên tài sinh hoạt thượng còn có chút đoạn b ả n đâu nàng đồng hành nhóm chính là một chút đều không có đối này hấu thanh trực nhắc đến chính mình có chút ném đồng hành mặt rốt cuộc làm một cái khoa học tự n h i ê n sinh nàng thế nhưng liền cái pha lê phương thuốc cũng chưa nhớ kỹ quá mất mặt bất quá nàng có đồng vàng pha lê lúc này ở phương tây đã có pha lê cũng không tính vượt thời đại đồ vật không tính đặc biệt quý pha lê nguyên liệu chủ yếu có bốn dạng thanh anh sa đá vôi đá bồ tát soda thanh anh sa là chính yếu tài liệu thanh anh sa cùng cũng không phải là bình thường hát cát là thạch anh quặng dập nát mà thành thạch anh sa là thiêu chế đồ s ứ dùng đến quán thạch ở cổ đại đã có người khai thác ấu thanh phái người hỏi thăm một chút thạch anh quặng chất lượng tốt mỏ chủ yếu phân bố ở an huy hồ bắc hà bắc các nơi chỉ có cái đại khái muốn đại lượng thạch anh sa cái này yêu cầu tiến thêm một bước phái người tra xét t ấ u trương xong trương một trăm năm mươi bảy pha lê cái khác tam dạng cũng thực cùng thạch anh sa không sai bị lắm thanh triều đã xuất hiện nguyên vật liệu chẳng qua kinh thành bên này tồn lượng không nhiều lắm ấu thanh chỉ có thể làm người thu mua một ít trước thử nhìn xem có thể hay không đem pha lê làm ra tới nguyên vật liệu sự tình phái người đi mua s bất quá bên này đã có thể chuẩn bị thiêu cháy tài liệu chuẩn bị một ít kế tiếp chính là tìm người nguyên bản ấu thanh là tính toán tìm dân gian sẽ thiêu diêu tay người, người khang hy biết dự tính của nàng sau nói sẽ thiêu diêu tay người, người giống nhau không thiếu c ơ m ăn sẽ không b á n mình đến lúc đó không thiếu được có kiện tụng muốn đánh l i ê n tính bên ngoài thượng cấm n g ầ m cũng sẽ sinh ra tâm tư rốt cuộc pha lê thứ này ngay từ đầu định giá khẳng định sẽ không quá thấp tiền tài động lòng người ấu thanh suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này ngươi có thể hay không tìm chút đáng tin người trước đem pha lê thí nghiệm ra tới chờ có rồi kết quả đến lúc đó dây chuyển sản xuất sinh sản cũng tránh cho hắn nói cái loại này khả năng việc này chấm làm người cho n g ư ờ i làm ở hoàng quyền tối thượng cổ đại khang hy cái này hoàng đế có thể làm liền quá nhiều toàn bộ quốc gia như vậy đại pha lê nguyên vật liệu cũng không quý ngay từ đầu đi cao cấp lộ tuyến bán cái một hai năm đến lúc đó lại đem giá cả giang xuống làm bình thường ba tánh cũng có thể dùng tới pha lê cái này sản lượng liền lớn đến lúc đó đi chính là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến mới phát sản nghiệp xuất hiện đại biểu cho thay đổi lại tiểu nhân thay đổi cũng sẽ xuất hiện một ít náo động pha lê vừa mới bắt đầu vẫn là đi nhưng khống lộ tuyến cho thỏa đáng và không liền thành người có t â m gom tiền công cụ nội vụ phủ các ngươi nghe nói không càn thanh cung lưu công công nói chuyện đó các ngươi là tính thế nào không đi nội vụ phủ làm hảo hảo đi ai biết là cái gì q u a n cảnh lưu công công chỉ nói đãi ngộ không tồi khá vậy chưa nói cụ thể là cái cái gì đãi ngộ ta còn cũng không tin đi ra ngoài có thể có tại nội vụ phủ sai sự nước luộc đủ ngươi như vậy vừa nói cũng là cái này lý nếu là không ai đi chỉ sợ không thiếu được trực tiếp điểm người đi qua bị như vậy nhắc nhở vài người nháy mắt phản ứng lại đây đúng vậy lại đây truyền lời chính là càn thanh cung lưu công công có chuyện phải hay không tiếp ố t khó ó mà n nhưng là khẳng định phải có người、đi. Nội vụ phủ không phải phủ h là đi. i có vụ t u người, bằng lòng hay không đi ít người à? Không trảo, ai nguyện ý đi có hay ít h không chảo, ó có n nguyện g ai đi ý b ắ theo k ô n tiền g biết Tiếp t đồ. h tới mấy ngày nội vụ phủ nơi nơi đều là tặng lễ có quan hệ sợ chính mình bị tuyệt thượng cuối cùng đến đấu thanh trong tay danh sách tổng cộng cũng liền năm người cơ hồ đều là thành thật chất p h á t người cũng may tính tình chất p h á t nhưng là người không tính b u ồ n thành thật một chút tổng so gian dối thủ đoạn muốn hảo nói nữa làm pha lê vốn là liền phải kiềm chế được tính tình các người trước kia đều tại nội vụ phủ làm việc tay nghề lợi hại ta bên này có cái phương thuốc yêu cầu các người thí nghiệm một phen tiền tiêu vật là nội vụ phủ gấp ba nếu là làm hảo thí nghiệm thành công có khác ban thưởng ấu thanh cũng không có gì canh gà trực tiếp lấy tiền ra tới đãi ngộ hảo cái khác liền đều hảo thuyết đương nhiên ta cấp tiền nhiều nhưng là không dưỡng người rảnh rỗi cũng không dưỡng phế nhân tổng không thể chậm chạp không ra kết quả vài người sau khi nghe xong nguyên bản có chút hệ vải mặt đẹp rất nhiều bọn họ tính tình chất p h á t không đại biểu đốc chỉ là làm người không đủ khéo đưa đầy nguyên bản bọn họ cùng nội vụ phủ những người khác tưởng giống nhau rời đi nội vụ phủ nhật tử khẳng định không bằng nội vụ phủ đều làm tốt chịuẩy kết quả tân chủ tử tới một câu gấp ba tiền tiêu v ạ t n à y đã có thể thập phần kinh h ỉ nô tài chờ nhất định tận tâm tận trách thỉnh chủ tử yên tâm ấu thanh gật đầu chưa nói cái gì yên tâm không yên tâm không thể ngoài miệng nói nói vẫn là tới điểm thực tế thưa ảnh người dân bọn hắn đi trước nghỉ ngơi hợp quy tắc một phen ngày mai liền khởi công là chủ tử năm người ở tại một cái trong tiểu viện này s o t ạ i nội vụ phủ trụ rộng mở nhiều trong cung nô tài nhật tử quá đến khổ đại bộ phận trụ đều là đại dường trung cũng liền chủ tử trước mặt đến chút gặp mặt nô tài mới có thể trụ cái bốn người thỉnh thoảng giả hai người gian bọn họ năm người ở một cái tiểu viện trong tiểu viện ăn mặc chi phí đầy đủ mọi thứ vài người đi theo t h ử a ảnh tiến vào sau đôi mắt liền vẫn luôn trừng đại đại ta nương tới đây là cái gì thần tiên nhật tử vừa rồi ăn cơm thời điểm t i ê u mâm nước luộc so từ trước nội vụ phủ ăn tết thời điểm còn muốn nhiều cũng không biết có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn thượng như vậy cơm trong cung nô tài nhiều ăn đều là cơm tập thể đồ ăn cũng có có thể ăn được điểm nhưng là không tới phiên bọn họ muốn ăn đ ố n tốt hoa bạc không nói còn yêu cầu tra cáo n ã i mãi bọn họ không như vậy dư tiền cũng liền không khai quá tiểu táo ấu thanh thôn trang người không nhiều lắm n n à một cái khác t liếc mắt nhìn hắn nhà ai chủ tử có thể như vậy bỏ được làm ngươi mộng đẹp đi thôi ngươi người này chẳng sợ không có khả năng còn không cho ta ngẫm lại vài người nói nói cười cười đánh giá trong viện bày biện vừa rồi đưa chúng ta lại đây thừa ảnh cô nương nói viện này liền trụ chúng ta ba cái cũng không biết có phải hay không thật sự sân là cái tiểu v i ệ n tử ước chừng trăm tới bình lớn nhỏ hai cái phòng lớn một cái phòng bếp nhỏ còn có một phòng nói là nhà sĩ. nghe một chút cũng có tính cũng không thể thật sự tốt như vậy phòng ở sao có thể chỉ trụ năm người nói được cũng là lúc này vừa rồi đi ra ngoài thượng nhà sĩ người lại đây vẻ mặt kinh hỉ đối bọn họ nói cũng không biết chủ ra là người nào này nhà sĩ tu so người trụ đều hảo bên trong sạch sẽ đều có thể nấu cơm thượng s o n g kéo một chút mặt trên dây thừng liền có thủy đem ô vật hướng sạch sẽ này có thể so nội vụ phủ nhà xí mạnh hơn nhiều sao có thể vài người khác đều không tin nhà sĩ bọn họ lại không phải chưa thấy qua lại sạch sẽ nhà sĩ có thể sạch sẽ đến nào đi ta lửa các ngươi làm gì không tin các ngươi liền đi xem bị ngươi hoài nghi hắn đ ả o cũng không không tao hứng rốt cuộc việc này nghe xác thật khả nghi bất quá mắt thấy vì thật nhìn xem chẳng phải sẽ biết lời này vừa ra mấy cái đại lao ra kết bạn đi nhà sĩ, ra tới sau vài người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi một người đột nhiên nói ta ngoan ngắn o lặc này chủ g i a là người nào nhà sĩ tu như vậy khí phái vẫn là cấp chúng ta dùng so trong cung hào chút chủ tử dùng đều phải hảo chúng ta sẽ không thật mèo mù vỡ phải cho chết đụng phải đại vật đi vài người cho nhau nhìn thoáng qua đừng nói không phải không cái này khả năng thời buổi này ai sẽ cho hạ nhân an bài tốt như vậy chỗ ở thật muốn là như thế này k i a đến bao nhiêu người bán mình vì nô thả lại chờ mấy ngày nhìn xem đi có lẽ thật là đụng phải vài người tính tình tương tự khéo đưa đẩy không đứng dậy nhưng là thật muốn là vận khí tới bọn họ cũng sẽ không nốc đến ra bên ngoài đấy buổi tối vài người ngủ ở nhà mới dương mềm mại phá lệ không chân thật vài người cơ hồ đều là đều là, đều là một đêm chưa ngủ ngủ không được nhắm mắt lại đầu ó c còn ở h ư n ấ n ngày hôm sau vài người nhìn chằm chằm cái gấu trúc mắt lại đây thừa ảnh lại đây thấy được hỏi câu chính là sân trụ không thoải mái vài người chạy nhanh lắc đầu như vậy tốt sân đều trụ không thoải mái nên thiên lôi đánh xuống không có sân thực hảo làm phiền cô nương quan tâm hẳn là chủ tử cho các ngươi qua đi một chuyến làm phiền cô nương phía trước dẫn đường tấu chương xong chương một trăm năm mươi tám đồng đáp ứng vong chủ tử người đều lại đây năm người tiến vào trên mặt hơi có chút c â u n ệ tuy rằng ngày hôm qua gặp qua ấu thành một lần nhưng là trải qua cả đêm vài người càng thêm thật t r ư n g nhìn ra bọn họ hơi có chút có quất an ấu thanh cũng không để ý nàng muốn chính là sẽ làm pha lê nhân tài lại không phải biết ăn nói phá o đốt như vậy biểu hiện không đáng ngại nói không chừng là chuyện tốt vài vị tối hôm qua nhưng nghỉ ngơi tốt vài người chẳng sợ không nghỉ ngơi tốt cũng muốn nói nghỉ ngơi nói hồi chủ tử nghỉ ngơi tốt vậy là tốt rồi kế tiếp trong khoảng thời gian này liền làm phiền vài vị bất quá các ngươi yên tâm vất vả đều là có hồi báo sẽ không làm vài vị bạch bạch vất vả đa tạ chủ tử không biết chủ tử làm ta chờ làm cái gì còn tình chủ tử phân p h ố đó là bọn họ năm người tại nội vụ phủ đều là thiêu r i ê n người chỉ là phụ trách bộ phận bất đồng tối hôm qua bọn họ cũng cân nhắc quá tả hữu cùng nghề cũ có chút quan hệ bằng không cũng sẽ không điểm danh muốn sẽ thiêu diêu người lại đây vài vị đều là sảng khoái người cụ thể làm cái gì khó mà nói ta mang các ngươi trực tiếp qua đi ấu thanh đem người mang đi tân kiến s ư ở n g s ư ở n g kiến ở vườn trái cây không thế nào đại chở pha lê chân chính thành công tiêu chế ra tới sau còn muốn dọn đi địa phương khác cái này s ư ở n g xem như cái quá độ vài người đi theo ấu thanh đi vào tiểu s ư ở n g bên trong đồ vật có chút là quen thuộc nhưng là có chút là xa lạ sau đó ấu thanh liền đem pha lê phương thuốc nói ra làm mấy người n h ự kỹ theo sau chuẩn bị khẩu trang rốt cuộc này ngoạn ý thương phổi là thật sự phương thuốc nói cùng các ngươi chỉ cần có thể thành công thiêu chế ra tới pha lê bất luận trước sau đều là thường bạc còn có đó là hết thể lấy tự thân an toàn cầm đầu mớn phía trước c o n hảo gặp qua tân chủ tử cấp hảo lãnh ngộ làm ra thành tích tới có ban thưởng cũng không hiếm lạ chính là trước tiết nhưng không ai cùng bọn họ nói làm việc muốn đem chính mình an nguy đặt ở thủ vị vài người cũng đều già đầu rồi trong lúc nhất thời hốc mắt đều có chút phiếm toan nô tài tất nhiên không phụ chủ tử s ở vọng các ngươi hảo hảo làm đúng vậy ra tiểu xưởng ấu thanh đối thừa ảnh nói phái hai cái bà tử qua đi một cái đưa cơm một cái vẩy nước có nhà thiêu chế pha lê phương thuốc tuy rằng cho nhưng là lý luận cùng thực tiễn có vết tưởng tổng không thể bạc đái người không phải là chủ tử an b à i hảo vài người ấu thanh liền rời đi nàng không rời đi cũng không giúp được gì rốt cuộc nàng còn không bằng nhân gia chuyên nghiệp đâu nàng rời đi sau năm người bắt đầu động đi lên tuy rằng cả đêm không ngủ nhưng là vài người đều thập phần phấn khởi cũng không có tinh thần để b à i đầu tiên là thảo luận không sai biệt lắm mo đến giữa t r ư a thời điểm đang định bắt đầu thượng thủ thử một lần lúc này s ư ở n g tới cái b à tử trong tay dẫn theo không ít đồ vật vài vị là mới tới sư phó đi chủ tử phân phó làm ta lại đây cho các ngươi đưa cơm nếu không phải không vội liền ăn cơm trước có cái gì cơm nước xong lại l ộ u vài người ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi sau đó mới bông trong tay đ ồ vật bắt đầu ăn cơm cơm nước xong tuổi nhỏ nhất kia một cái nhịn không được nói chúng ta thật đúng là gặp gỡ hảo chủ tử ai nói không phải đâu bọn họ có thể tại nội vụ phủ làm việc xem như tay nghề người chung đứng đầu kia một đám chỉ là dù vậy cũng chỉ là cái tay nghề người dựa vào tay nghề ăn cơm khá vậy gần là ăn cơm trong cung nhật từ không hào quá hào quá cũng không phải không có sẽ nghiên cứu hào quá khéo đưa đầy sự cố hào quá chỉ là bọn hắn không h à o quá ở trong cung tới rồi c ơ n điểm chính mình không đi ăn đừng nghĩ ai có thể nhớ kỹ ngươi mùa đông trời lạnh ai cũng sẽ không nhớ rõ bọn họ cái chăn đã mấy năm nên đổi tân tuy rằng đều là tiểu bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhưng là nhân tình ấm l ạ n h chính là ở việc nhỏ thân trên hiện ra tới ấu thanh cũng không biết chính mình cho rằng bình thường công tác đãi ngộ ở vài người xem ra là ưu đãi nàng chỉ là làm nên làm muốn công nhân làm hảo tiền lương cấp đủ ký túc xá làm thoải mái một chút thức ăn cũng không thể qua loa này đó ở ấu thanh xem ra là cơ sở đãi ngộ cũng đúng là bởi vì cái này đãi ngộ mấy cái sư phó tuổi không tính tiểu trong lúc nhất thời thoạt nhìn trên người đều nhiều vài phần sức sống bên này pha lê tiến độ đang ở tiếp tục t r u n g bên kia cảnh nhân cung đồng đáp ứng không có khang hy nhận được tin tức thời điểm người ở mộ thanh viên biết sau nói thanh nói cho dẫn chân dựa theo quy củ hạ táng cũng không có đ ể cao hạ táng quy cách khang hy đối nàng làm những cái đó sự cũng không có tha thứ sau khi chết thể diện khang hy tự nhiên cũng liền sẽ không vì nàng suy xét Già, đồng ứng đang phòng kia biết đồng đáp ứng qua đời tin tức thời điểm dận chân bên tức thư qua đáp ở Từ tới t mộ đồng đáp ứng qua n tịnh h đời thời điểm bị phân là cái đáp ứng khang hy nói dựa theo trở về hạ táng đó chính là dựa theo đáp ứng quy cách hạ táng hậu cung chết cái đáp ứng việc này kinh không dạy nổi bất luận cái gì vợ sóng bất quá đồng đáp ứng trước kia là hoàng quý phi nàng đã chết có người vui sướng khi người gặp họa có người thổn thức không thôi có người thờ ơ dẫn chân làm con nuôi lại là phải đi về đưa nàng đ o ạ n đường lễ tăng làm được thập phần an tĩnh hoàng tử a ca chúng cũng liền tới rồi dẫn chân một cái chờ dẫn chân từ trong cung lại lần nữa trở lại mộ thanh viên thời điểm cả người càng thêm an tĩnh khí chất nhưng thật ra càng thêm lãnh thúc đồng đáp ứng qua đời tin tức cấu thanh biết đến thời điểm người đã s ớ n g t ô n đối nàng kết cục ấu thanh chưa nói cái gì rốt cuộc tự làm tự chịu trách không được người khác chủ tử giang bách thanh bên kia sai người tặng đồ vật lại đây chủ tử hiện tại muốn hay không nhìn xem thứ gì chỉ nói là hoa nói là chủ tử nhìn sẽ biết vân nam bên kia sinh ý ấu thanh cơ hồ toàn quyền giao cho giang bách thanh hắn năng lực không tồi ở tam bạc huyện có thẩm giai ngạn làm chỗ dựa ở tam bạc huyện hôn không tồi lại mua một ít m à hoa điển cũng càng lúc càng lớn hành đi cùng đi nhìn xem đồ vật đặt ở hộp hộp thực tinh xảo nhìn ra được tới dụng tâm chuẩn bị mở ra hộp vừa thấy hảo ra hỏa ấu thanh cũng chưa nghĩ đến thế nhưng là hoa khô hoa khô lại kêu vĩnh sinh hoa cũng không biết giang bách thanh như thế nào làm cho bảo lưu lại hoa tươi nhan sắc xem ra như cũ tươi đẹp bắt mắt chỉ là có thể lâu dài bảo tồn nếu là không cố ý hủy hoại phong cái một hai năm là không có vấn đề ấu thanh nhìn ra tới cái này là vĩnh sinh hoa nhưng người khác nhìn không ra tới tang châu kinh ngạc nói chủ tử này hoa từ vân nam vận chuyển lại đây thế nhưng còn như vậy tươi đẹp cũng không biết như thế nào làm được này cũng quá thần kỳ vân nam đến kinh thành ra roi thuốc ngựa cũng muốn gần tháng tầm thường hoa tươi h á i xuống sau sao có thể gửi lâu như vậy ở tang châu xem ra nhưng còn không phải là thần kỳ không phải ấu thanh rất kinh hỉ hoa điện nàng tuy rằng làm ra tới nhưng là nàng cũng không phải chuyên nghiệp thương thành tuy rằng có chuyên nghiệp thư nhưng là hứng t h ú không ở mặt trên cũng liền không mua hoa đ i ề n nàng vẫn luôn dùng để làm mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm nguyên vật liệu tới dùng dư thừa dùng để xem xét còn có đó là dùng để cắm hoa vĩnh sinh hoa này cha nàng xác thật không suy nghĩ quá bất quá nếu giang bách thanh đều làm ra tới này vĩnh sinh hoa không làm làm có chút thực xin lỗi giang bách thanh vất vả như vậy nàng g giảm đưa hoa tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi chín vĩnh sinh hoa này đó cũng không phải là chân chính hoa tươi không tin có thể dùng tới sơ sờ, sờ là hoa khô ấu thanh giải thích nói Giang c hoa â hoa tươi, tươi, khô là, là tươi mất nước không khó nhưng là còn có thể bảo tồn như vậy diễm lệ này liền phi thường không dễ dàng mặt trên thuốc màu hẳn là sau lại thượng nhan sắc cũng làm khó giang bách thanh có thể tìm được nhiều như vậy loại nhan sắc lần này giang bách thanh đưa lại đây không ít này đó hoa cầm đi nhan duyệt các chất dùng làm thân phẩm tạp phẩm nếu là khách nhân thích lại làm giang bách thanh đưa trước tới là Chủ trong cung cũng có chuyên môn bồi dưỡng hoa cỏ thợ trồng hoa mùa đông ở phòng ấm trồng hoa cũng là thường có sự chỉ là trồng ra nói không tốt lắm không nàng bình hoa đẹp này hoa là vân nam bên kia đưa tới khang hy nghe vậy vẻ mặt hoài nghi sao có thể vân nam bên kia hoa đưa đến kinh thành lại mau tốc độ tới rồi kinh thành chẳng sợ không khô héo cũng sẽ không như vậy mới mẻ chuyện này không có khả năng đi là hoa khô không tin ngươi có thể dùng tay sờ sờ xem khang hy thượng thủ thử một lần thật đúng là hoa khô như thế nào làm được khang hy thứ tốt thấy nhiều ngoạn ý nhi này chưa từng thấy quá ấu thanh giải thích một chút khang hy ngày hôm sau đi thời điểm thuận đi rồi không ít kinh thành nhan duyệt các nội phu nhân đi thong thả cái này tiểu điểm t ạ c phẩm nói xong nhan duyệt các tiếp đón cô nương cầm một bó vĩnh sinh hoa lại đây kia phu nhân nhìn thấy như vậy tươi đẹp hoa cô á nương cười giải thích nói này hoa là từ vân nam bên kia đưa tới dùng biện pháp mất nước bảo tồn này hoa chủ nhân cấp đặt tên kêu vĩnh sinh hoa chỉ cần không cố ý hủy hoại đó là phong cái một hai năm vẫn là như thế bộ dáng kia phu nhân nghe vậy sửng sốt còn có như vậy hoa thật đúng là hiếm lạ một hai năm đều là như vậy tươi đẹp bộ dáng này nếu là đặt ở trong phòng làm trang trí cũng có thể làm trong phòng sáng sủa không í t chỉ là tặng phẩm hoa không nhiều lắm kia phu nhân hỏi không biết này hoa như bán nếu là bán chẳng sợ giá cả cao một ít cũng không quan trọng cửa hàng cô nương nói phu nhân thích cũng là chúng ta vinh mạnh chỉ là này hoa số lượng không nhiều lắm chủ nhân chỉ nói làm tặng phẩm bán sợ là không đủ kia phu nhân nghe vậy có chút mất mát như vậy a một khi đã như vậy về sau nếu là khi nào bán đừng quên thông báo một tiếng phu nhân yên tâm nếu là ngày nào đó này hoa có thể bán ta nhất định tự mình đi phu nhân báo cho tiễn đi một vị phu nhân còn có tiếp theo vị một vị tiếp theo một vị được vĩnh sinh hoa khách nhân đều nhịn không được vừa hỏi biết này hoa tồn đến lâu đều có tính toán nhiều mua một ít chính là vừa hỏi không bán giang bách thanh kỳ thật đưa tới không tính đặc biệt thiếu chỉ là nhan duyệt các sinh ý hảo bỏ được ở nhan duyệt các dùng nhiều tiền người nhiều không đưa mấy ngày này hoa liền đưa không có thư a ảnh chủ tử nhan duyệt các trưởng quầy tới tin tức nói vĩnh sinh hoa đưa xong rồi hảo chút phu nhân tiểu thư hỏi có thể hay không mua bán ta đã biết này phong thư phái người đưa đi vân nam đúng vậy vĩnh sinh hoa làm nhan duyệt các tác phẩm g thích thích, có có sự tình là cái dạng này cung thân vương phủ đại cách cách minh thiện từ nhỏ dưỡng ở trong cùng năm mười tám việc hôn nhân định chính là khoa nhị thấm bác nhị tê các đặc thị hạng nhất đại c á t ban đệ sang năm thành hôn khang hy mấy năm nay thường trú ở mộ thanh viên đại cách cách dưỡng ở trong c u n g tất cả công việc từ thái hậu làm chủ thái hậu đi theo khang hy ở tại mộ thanh viên thái hậu niệm nàng từ nhỏ liền ở trong cung sinh hoạt liền hạ lệnh làm nàng về nhà trụ một trận cũng hảo cung á mã ngạch nương thân cận thân cận lần này hiến hội đó là cung thân vương phúc tấn mã thị vì nên đón minh thiện mà chuẩn bị minh thiện tuy rằng là con vợ lẽ nhưng là dưỡng ở trong cung xem như coi như công chúa tới dưỡng sang năm xuất g i á trong cung cấp thấu nói âm là muốn phong công chúa cho nên mã thị cho dù là gái đích phúc tấn đãi minh thiện vị này c o n vợ lẽ nữ nhi cũng muốn phụng cho nên lần này hiến hội làm còn rất đại cách cách canh giờ không sai bị lắm phúc tấn thỉnh cách cách qua đi ân làm phiền ngạch nương lo lắng cũng lao ma ma đi một chuyến cách cách lời này nói nô thì có thể vì cách cách t r u y ề n lời kia cũng là nô thì phúc phận không phải này ma ma là mã thị n a i ma ma nàng thân tín mã thị đãi minh thiện cái này thứ nữ phùng tới bên người nàng ma ma tự nhiên cũng phùng minh thiện minh thiện đi theo ma ma đi chủ viện mới thỉnh an mã thị liền nói mau ngồi xuống nói chuyện tạ ngạch nương nói xong liền ngồi xuống trở về cũng có hai ngày ăn trụ đều còn thói quen nếu là không thói quen cùng ngạch nương nói ngạch nương làm người cho ngươi đã đổi mới tới đa tạ ngạch nương quan tâm hết thầy đều hảo ngạch nương lo lắng ngươi có thể ăn trụ đến quán liền hảo ngươi từ nhỏ ở tại trong c u n g ngạch nương cũng chỉ có thể từ thái hậu nương nương biết được một tin tức hiểu biết không nhiều lắm nếu là có cái gì nhưng đừng buồn ở trong lòng nhất định phải cùng ngạch nương nói nhà mình trong phủ nhưng chớ có khách khí minh thiện cười gật đầu ngạch nương yên tâm nếu là có yêu cầu ta nhất định sẽ nói này liền hảo chờ lát nữa khách nhân liền đều phải lại đây đều là chút chưa xuất giá cách cách nhóm chiếm đa số chúng ta trong phủ cũng liền ngươi có thể chiêu đãi chờ lát nữa liền làm phiền ngươi là ngạch nương hai người ngươi tới ta đi vừa nói vừa cười thoạt nhìn thật như là một đôi ấm áp hòa thuận mẹ con đồ chỉ là hai người trong lòng nghĩ như thế nào liền không ai biết nói xong lời nói minh thiện liền đi đường ra cung thân vương phủ không nhỏ mã thị trụ chủ, chủ viện càng là k h í phái hôm nay đáp ứng lời mời mà đến đều là kinh thành có tên có họ phu nhân tiểu thư tiểu thư hôm nay chỉ đưa vĩnh sinh hội hoa sẽ không không tốt lắm vĩnh sinh hoa không phải không tốt chỉ là này tặng lễ đưa tạp phẩm sợ là có chút không thích hợp ra đây là bình thường vĩnh sinh hoa sao t i ê u nha hoàng nghe vậy tưởng tượng cũng là tiểu thư khéo tay này vĩnh sinh hoa trải qua tiểu thư một phen khéo tay làm đó là lại cầm t h ư c hoa cũng so ra kém tiểu thư nói chính là chỉ là kia đồ vật làm nhị tiểu thư thấy được không thiếu được lại muốn phá đám q u ả n nàng làm chi nàng không biết đúng m ự c quán di nương dưỡng ra tới đồ vật vứt lại không phải ngạch nương mặt nhiều lắm ném một chút nàng cái kia bất công cha thể diện nàng cũng không để bụng nàng việc hôn nhân đã sớm định ra tới nhưng ngại không chuyện của nàng tiểu thư ngại nhưng đừng thương tâm lao ra chính là bị kia mẹ con lừa gạt sớm muộn gì có một ngày lao ra sẽ phát hiện các nàng gương mặt thật kia tiểu thư cười nhạo một tiếng không nói chuyện nàng đã sớm không đối cái kia cha ô n có kỳ vọng quản hắn như thế nào sùng kia hạ tiện ngoạn ý nhi sùng ra cái không cần mặt mũi ngoạn ý nhi tấu chân g xong